chương ba trăm ba mươi ba riết lý đạo cường k h ẽ cao mày trực diện cố này lực lượng kinh người hắn càng có thể cảm nhận được một luồng h ú t hồn phách người lực lượng k ị dị phản phất muốn lôi kéo hắn v õ đạo nguyên thần lực lượng tinh thần rời khỏi thân thể đây chính là đạo tâm chủng ma sao bản thân thực tế thể hội lấy loại lực lượng này lý đạo cường mới chính thức hiểu rõ đạo tâm chủng ma một ít chấn nghĩa trong đầu lo ngâm vang lên chấn áp bản thân cũng không có lựa chọn đem hoàn toàn khu trừ đạo tâm chủng ma chính là thiên hạ nhất đảng võ học cho đến vỡ vụ thiên nhân tri cảnh đúng là rất có thể hữu ích với hắn lương tiền một trong nay thời cơ sẽ khó được vừa vạn thân, thân thể hội một hai dù sao hắn không nóng nảy phân ra thắng bại càng không cần lo lắng an toàn lúc này bàng ban còn kém chút ít trong lòng cảm nộ g đạo tâm trùng ma lực lượng trên mặt vẻ ngưng trọng rõ ràng thân ảnh lóe lên lại lui về phía sau mấy bước bàn tay chậm rãi đời ra một luồng trí nhu lực lượng liên tục đập vào trong hư không trước mắt giống như là biến thành một mảnh vũ bùn từng chút từng chút đem lực lượng trên quả đ ấ m tiêu tiêu trừ hầu như không còn lý đạo cường cùng bàng ban mỗi người bị cuối cùng một chút lực lượng va chạm đánh lui thân thể bay ngược mấy trục trượng trên mặt bàng ban lóe lên một kinh dị chân thành tán dương lý h u y n tốt t r ư ờ n pháp long tượng bàn đ ư ợ công hàng lòng thập bắt trưởng hai đại trí cương trí dương võ học vậy mà tu luyện ra như vậy trí nhu tri lực có thể thấy được lý huynh t r ư ở n g pháp đã đạt đến trí cao t r í cảnh bàng m ô bội phục bàng huynh quá khen đạo tâm trùng ma đại pháp của ngươi mới là tuyệt học trí cao hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lý đạo cường rất phối hợp lẫn nhau khiêm tiệu thật lòng nói bàng ban trong lòng trận có ti buồn mực không muốn đi nhiều hơn nghĩ thần s ắ c nghiêm lại quát khẽ nói nhiều vô ích lý huynh đến đây đi quả đấm lần thứ ba đánh ra vô song lực lượng giống như là đại dương mênh mông để phía trước hư không xung quanh vài d ạ n linh khí sôi trào uy thế cảng kinh người hơn lý đạo cường sắc mặt cũng càng ngưng trọng mấy phần còn tốt hình như có mấy phần bất đắc dĩ thân thể vừa lui lui về phía sau cưỡng ép tránh ra mấy phần bảng ban khí cơ khóa chặt bàng ban khí tức trì trệ càng buôn bực mấy phần cũng không duyệt mấy phần giống như đang thoải mái lâm ly thời điểm đ ỗ n g nhiên bị người cưỡng ép đánh gãy muốn giết người trái tim đều có sắc mặt âm trầm một chút thử nhẹ một tiếng xem ngươi có thể thối lui đến lúc nào không chút do dự thừa thắng xông lên uy thế càng thêm t h ị vượng đem lý đạo cường ép xuống lý đạo cường lấy không ngừng lùi lại là chủ không cùng bàng ban cứng đôi cứng chủ yếu lấy ngăn cản tá lực là chủ mà thấy lý đạo cường vẫn luôn biểu hiện thành thạo điêu luyện không có cái gì áp lực b a n g ban lại là càng thêm hưng phấn trong lòng càng nhận định lý đạo cường chính là hắn cần vị kia đối thủ tâm tình từ từ phấn khởi đến thực h ạ n lực lượng từng chút từng chút thả ra đến trạng thái đ ỉ n h phong cách đó không xa cảm thụ được cái kia đáng sợ đến sức mạnh k h ủ n g bố vương trùng dương đám người đều kiên kỵ vô cùng thấy lý đạo cường vẫn ngăn cản cứng cỏi không có không kiên trì nổi tình hình bọn họ mới thoáng thả trái tim lập tức mười hai vị cường giả tuyệt thế ánh mắt thật chặt sen lẫn đến cùng một chỗ đánh ba không tiếp tục nói nhiều đại chiến ầm ầm bạo phát giống như tản ra tinh thần chi lực trường kiếm hung hăng chém về phía ma vương thân thể khôi ngô một cây giống như là muốn đâm rách thiên địa trường thường rơi vào một chỗ tiêu g i a o tự nhiên hư không tiêu g i a o vương cùng thánh tăng chuyện này đối với đối thủ cũ đã sớm quen thuộc lẫn nhau trực tiếp kịch chiến cùng một chỗ một chỗ khác lại là ba cố lực lượng không nói hai lời liên thủ đối với hốt tất liệt giết đao ý m ờ ảo sắc bén giống như là từ trên trời giang xuống tan vỡ hết thảy quả đấm nặng nề g h cùng cánh tay dội thẳng tắp tựa như một cây trường côn muốn xuyên thủng hư không một thân trường bảo màu xám trắng ra cắt trính ngã thành kiếm chỉ nhìn qua vẫn luôn không nhanh không chậm ra cắt thần hầu lúc này sắc bén giống như là một cây trường thương. ba cố cấp độ cường giả tuyệt thế lực lượng cùng nhau khai thông trong thiên hạ không ai có thể khinh thường húng chi cùng là cấp độ cường giả tuyệt thế hốt tất liệt sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm lãnh ý nghiêm nghị không có chính diện đó nữa một bên lui về phía sau một bên thét dài một tiếng tống khuyết ba người truy sát đi lên bọn họ đều rõ ràng chỉ cần giết hoặc là bắt giữ hốt tất liệt trận quyết chiến này bọn họ liền thắng ngược lại nếu như bọn họ không làm gì được đối phương thậm chí chỉ cần một lúc sau bọn họ liền bị động bởi vì mông nguyên đại quân nơi đó chu bá thông đám người không kiên trì được thời gian quá dài bọn họ chỉ có thể mau sớm giải quyết hốt tất liệt vị mông nguyên đại quân này chủ soái ba người dưới sự liên thủ hốt tất liệt lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào hạ phòng thậm chí có hung hiểm khí t ứ c chẳng qua đúng lúc này một đạo một thân trường bảo màu đen tân ảnh nhanh chóng trực tiếp ra tay với g i a cắt chính ngã g i a cắt chính ngã bị ép buộc ứng chiến hốt tất liệt tình hình lập tức tốt hơn h ơ nữa n hư l ệ n h một tiếng chuyên tâm cùng tống khuyết giáo thủ mông nguyên đại tế thi thoáng bức lui đối phương da cắt chính ngã nhìn chằm chằm người kia mặt mũi tái n h u ậ trầm giọng mở miệng nói các nơi ánh mắt đều phân ra một chút bỏ vào nơi này ng mông nguyên quả thực còn tận tàn g một tay chỉ sợ bọn họ muốn hoàn toàn đánh lùi mông nguyên đại quân đồng thời mông nguyên cũng muốn thừa cơ đem bọn họ một lần hành động đánh bại công phá tương dương thành tòa này xuôi nam tống quốc môn hộ hàng rào ánh mắt giao hội ở giữa ý tứ hiểu rõ Giết. không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi ra cắt chính ngã thẳng hướng vị mông nguyên kia đại tế thi tống k h u y ế t thẳng màn hướng hốt tất liệt sắc ý kinh thiên nhanh chóng lan tràn ra vì phương này đã một mảnh hỗn độn giống như là tàn phá thiên địa càn phủ lên mấy phần sắc thái cái khác mấy chỗ đồng dạng nhất là vương trùng dương mông xích h n h cùng thanh tăng cùng tiêu giao vương bọn họ lẫn nhau mới là thật muốn giết đối phương không lưu tình chút nào vừa lên đến chính là toàn lực sát chiêu mông xích hành thân thể khôi ngô đứng thẳng trong hư không toàn thân giống như là thép tinh đ ú c thành vô cùng cứng rắn còn mang theo sức mạnh cực lớn nhìn như một quyền bình thường m ộ t cước liền ẩn chứa sức mạnh khủng bố tồi h sơn chặt đứt sông đều không đáng kể hắn đối diện vương trùng dương hoàn toàn n ở rộ hắn sắp bén trường kiếm phong cách cổ xưa nơi tay đường hoàng nội dẫn toàn chân kiếm pháp chính là tinh diệu nhất kiếm pháp tại cực kỳ tinh t h ầ n tiên thiên công chân biên giới không yếu thế chút nào cùng mông xích h n h tiến hành một lần lại một lần va chạm va chạm lực lượng dư âm động gần như có một không hai toàn bộ chiến trường hốt tất liệt lấy một địch hai không bằng bàng ban cùng lý đạo cường đồng dạng không bằng kiếm k h í sắp bén nặng nề lực lượng trong hư không nở rộ tiêu giao vương cùng thánh tăng ở giữa lại là hoàn toàn như trước đây tương xứng không có trên g i ớ i gió tiếp tục kịch liệt giao chiến đồng thời cho dù bản thân giao thủ cũng vẫn đều đầu đi qua ánh mắt quan sát tình hình bàng ban lý đạo cường giao thủ tình hình lại là không như trong tưởng tượng kịch liệt kinh thiên động đ ị a tổng thể liền một cái đại khái tình hình bàng ban không ngừng đuổi theo lý đạo cường ra tay lý đạo cường lại là không ngừng lui về phía sau chính là không cùng bảng ban chính diện giao thủ ba mươi bốn không có gì là không thể nói chuyện từ xa nhìn lại thân ảnh giống như ma thần màu đen đem thân ảnh vàng lóng k i a chế trụ kéo dài đến gần uy thế càng khủng bố tựa như thế không thể đỡ nhưng trong quang mang màu đen bàng ban sắc mặt lại càng khó coi thạch phá thiên kinh đấm ra một quyển trong miệng quát khen ó i lý huynh chuyện cho đến bây giờ ngươi còn muốn thối lui đến lúc nào bàng huynh một trận sinh tử bây giờ không phải lý mô mong muốn ta ngươi đơn giản so tài một hai không tốt sao lý đạo cường không nhanh không chậm trả lời trong tay động tác không ngừng một bên tiếp tục lui một bên dùng n u kình tá lực bàng ban ánh m ắ tâm trầm nói nhỏ tốt vậy cũng đừng trách bàng mố đắc tội nói n h ỏ tiêu tán bàng ban trong ánh mắt nổ bắn ra l n h mang khi tức mánh liệt cực độ nội liễm nổi bật lên hắn vốn là vĩ đại thân thể càng thêm khủng bố đúng như một vị ma thần giáng lâm thế gian thiên địa trở nên biến sắc mây đen quần quận tre kín bầu trời xuất hiện thế giới này ảm đạm rất nhiều cường giả chẳng qua là thoáng cảm rất được cũng là một trận sợ hết hồn hết vĩa không khỏi nhìn lại cứ vậy mà làm cùng vương trùng dương kịch chiến mông xích hành ánh mắt cũng không khỏi hơi nghiêng trong lòng thận trọng đạo tâm trùng ma đại pháp bị lớp thúc dục đến định phong đáng tiếc ly đạo cường không muốn đánh một trận hơn nữa thời cơ không đúng. dư quan g quét mắt bị gắt gao đặt ở hạ phong hốt tất liệt nơi đó đối diện vương trùng dương trong mắt lóe lên một lo lắng lập tức trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía mông xích hành cách đó không xa đang đối mặt lấy hai vị cường giả tuyệt thế tấn công mạnh không ngừng lùi lại hốt tất liệt cũng thoáng chia quyết tâm lập tức càng trầm trọng hơn thân là mông nguyên đại quân thống xoái hắn chú trọng hơn chính là toàn cục lúc này bây giờ không phải b ả n g ban tìm kiếm đánh một trận đột phá thời cơ tốt đông đạo kiên kỵ dưới ánh mắt trực diện lý đạo cường chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô hình cực kỳ kỳ dị hướng hắn khóa chặt loại hấp lực hút hồn phách người đó giảm bớt, nhưng càng như trong lòng đống cảm giác hứng thú trên mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ nói bằng hình ngươi cần gì phải b ứ t ta bàng ban không cần phải nhiều lời nữa cánh tay phải dơ lên đấm ra một q u y ề n theo c ô kia lực lượng vô hình quá chặt một q u y ề n này nhanh hơn càng gấp hơn cho dù là lý đạo cường cũng có loại không cách nào né tránh cảm giác thân thể k h é động s ắ c mặt hơi thay đổi hình như đã nhận ra không cách nào né tránh hoặc là nói lại c ư ỡ n g ép né tránh muốn bỏ ra lớn hơn một cái ra lớn tay phải dơ lên kim mang nở rộ lần đầu tiên cùng bàng ban cứng đôi cứng ngang lông ngâm vật lên màu vàng thần long xuất hiện trong lòng bàn tay xoay t r u n g điệp cùng một quyền kia đụng vào nhau đánh tiếng o anh minh kịch liệt lập tức l ớ n át tất cả càng hấp dẫn người ánh mắt là quang mang hai màu va chạm ở trung tâm kim màu đen đột nhiên biến thành thuần túy nhất đen giống như là có thể thôn vệ hết thẻ đen hư vô phá thoái hư không trong đáy mắt một đám cường giả tuyệt thế bao gồm trong chiến trường rất nhiều cường giả tông sư ánh mắt kìm lòng không được bị hấp dẫn phá thoái hư không thế gian người tập võ cao nhất theo đuổi thiên hạ chân chính đình phong chẳng qua là nhìn đó cũng không lớn một cái không gian phá thoái sau nho nhỏ hố đen cũng đủ để cho gần như tất cả cường giả tông sư lòng say thân mê ha, ha, ha. đột nhiên bàng ban ngửa mặt lên trời cười to tràn đầy thoải mái hưng ơ phở ấn quả nhiên lý huynh có thể cùng ta đánh một trận ta ngươi cũng là đối thủ tốt nhất tràn đầy kích động mong đợi cùng vô tận chiến ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường không nhiều lắm lãng phí bất kỳ thời gian lần nữa xông lên giơ lên quyền đánh ra lý đạo cường ý vị thâm trường mắt nhìn nếp miệng lên một nụ cười như có như không đưa tay n i n đón đánh liên miên tiếng oanh minh lập tức nổ vang trong hư không hai cỗ khí tức hung hang đụng vào nhau phương viên hơn mười dặm thiên địa linh khí bị hai người ngạnh sinh cưỡng ép hút vào trong cơ thể biến thành chân nguyên đánh ra b một quyền quan trọng hơn một quyền như núi như biển vẫn thạch thiên hàng đại hải vô lượng bất kỳ từ ngữ để hình dung quyền của hắn đều không chút nào quá mức cảm thụ được cỗ kia bừng bừng dâng lên càng c ư ờ n g đại giống như không có cực hạn khí thế không biết bao nhiêu người trở nên biến sắc trong t h á n g c h ố c bọn họ có loại bàng ban rất nhanh có thể tấn thăng đến thiên nhân chi cảnh cảm giác đối diện lý đạo cường càng giống như một tòa nguy nga núi không nhúc nhích tí nào thân thể đứng thẳng trong hư không cặp chân giống như là cắm dễ t ạ i liệu không ở giữa chỗ sâu vẻ mặt rất nghiêm túc song trưởng rộng lớn nặng nề đối mặt bàng ban không ngừng tăng cường quyền cái tia đôi bàn tay chính là không ngừng bỗ r a màu vàng thần long ngâm khẽ ở giữa đem từng đạo kia quyền kình triết tiêu một cái tiếp theo một cái sau khi vỡ vụn hư vô tùy theo xuất hiện nhìn đ ông đảo ánh mắt tâm trí hướng về đảo mắt chẳng qua mười mấy hơi thở thời gian hai người liền không biết va chạm bao nhiêu lần phương viên hơn mười dặm thiên địa hư không đều đã là một mảnh hỗn độn bàng ban trong ánh mắt chiến y có chút dừng lại hưng phấn càng là biến mất thay vào đó chính là ấm ức rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt lại bị người cưỡng ép ngăn trở ấ lý đạo cường thế mà còn là không chịu cùng hắn toàn lực đánh một trận chỉ là đơn thuần ngăn cản hắn tiến công như vậy thật sự là hắn đã chiếm cứ ưu thế rất lớn không bao lâu nữa hắn có thể chiến thắng có thể lấy được thắng lại có thể thế nào hắn muốn không phải chiến thắng hắn muốn chính là tại hai người một trận sinh t ử bên trong thu được thuế biến tiến hơn một bước chẳng qua là ngăn cản hắn tiến công căn bản không đủ để để hắn tiến hơn một bước lý huynh người rốt cuộc muốn thế nào mới toàn lực đánh với ta một trận lại là đấm ra một q u y ề n bàng ban cũng nhịn không được nữa lạnh lùng quát lý đạo cường không đội vã khỏe miệng n ế c ánh mắt ra hiệu hốt tất liệt phương hướng nhiều hứng thú nói bằng hình ngươi cũng mặc kệ trợ huynh an nguy sao b a n g ban ánh mắt ngắm nhìn nơi đó hốt tất liệt đang bị tống khuyết gắt gao đặt ở hạ phòng khí tức đã bắt đầu suy sụp không bao lâu nữa tất nhiên x ế bại trận đây cũng là bình thường cùng là cấp độ cường giả tuyệt thế muốn lấy một địch hai quá khó khăn không có mấy người có thể làm được hốt tất liệt tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến cấp bậc kia ma sư không cần để ý đến bùn vương, vương còn cần thời gian không ngắn chuyện của ngươi càng trọng yếu hơn bàng ban còn chưa mở miệng hốt tất liệt liền dành thời gian quá lớn kiên định kiên quyết bàng ban ánh mắt khẽ nhúc ních không nói chuyện lý đạo cường tán dương mắt nhìn hốt tất liệt đón mua lòng người thủ đoạn coi như không tệ lý huynh b a n g ban thấp giọng trầm giọng nói hiển nhiên hắn lựa chọn tiếp tục đánh một trận hơn nữa hắn đã phải nhẫn l ạ i không ngừng b a n g huynh ngươi hay là không hiểu rõ lý m ỗ lý đạo cường khẽ l ắ t đầu nghiêm mặt nói ở trong mắt lý m ỗ không có cái gì là không thể nói chuyện đơn giản là giá tiền có đủ hay không mà thôi muốn để lý m ỗ toàn lực cùng b a n g huynh ngươi đánh một trận có thể l i ê n nhìn khoản giao dịch này b a n g h u n h ngươi có thể ra bao nhiêu giá tiền bàng ban vẻ mặt liền giật mình lông mày nhảy một cái hoang đường cho dù lấy tâm tính của hắn lòng dạ cũng không nhịn được có chút nhớ nhung mắng chửi người xúc động như thế trang trọng thậm chí thần thánh đánh một trận lại có thể liên lụy đến tiền tài đi lên nhưng chương ba trăm ba mươi lăm bàng b a n bại trầm mặc một chút hay là đẻ xuống cảm xúc dư thừa trầm giọng nói lý huynh muốn bao nhiêu lý đạo cường vươn ra một ngón tay chân thành nói một trăm triệu l ư ợ n g bạc bàng ban mỹ mắt lại nhịn không được nhảy hốt tất liệt đám người đều một trăm triệu l ư ợ n g bạc mặc kệ ở nơi nào đều là một con số khổng lồ cho dù bọn họ những n à y gần như sẽ không vì tiền phát ra vườn cường i ả thế các vườn ra cũng sẽ không tùy tiện mở miệm càng không có nhiều tiền như vậy lý huynh thật đúng là lợi hại ăn nhà trên ăn nhà dưới bàng ban lãnh đ ạ m mở miệng rốt cục nhịn không được rêu cợt một câu lý đạo cường giống như là không có nghe được thản nhiên cười cười nói bàng huynh quá khen cường đạo nhà đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền bàng ban trầm mặc đ ó n g mắt làm lại mở ra lúc đã tràn đầy kiên định kiên quyết trầm giọng nói tốt liền một trăm triệu lượt bạc Bụt! bàng thông thành Ha ha, bàng huynh quả nhiên thông khoái, thành giao. quả khoái, lúc này tự nhiên không có một trăm triệu l ư ợ n g bạc sau khi đánh một trận lý huynh nếu còn không có chuyện gì một trăm triệu l ư ợ n g bạc đại nguyên tất nhiên dâng lên bang ban có ý riêng nói sau khi đánh một trận lý đạo cường nếu còn sống một trăm triệu hay có nếu chết tất nhiên là không có kể từ cùng lý đạo cường gặp mặt vẫn luôn là đối phương chiếm cứ lấy chủ động hắn bị động lần này cũng coi là một lần phản kích nếu quyết định muốn sinh tử toàn lực đánh một trận như vậy bất kỳ một chi tiết gì hắn cũng sẽ không công tha c h ấ huynh thư huynh cảm thấy thế nào lý đạo cường giống như là không có nghe hiểu ý tứ trong đó hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía hốt tất liệt tư h á n phi trực tiếp hỏi dính đến một trăm triệu lượng bạc cái này số lượng lớn b ằ n g ban hơn nữa hốt tất liệt mới là nhất có bảo đảm ma sư liền đại biểu lấy đại nguyên ta lý huynh cứ việc yên tâm hốt tất liệt dành thời gian hét lên một tiếng tư h á n phi theo nói một câu lý đạo cường một chút do dự một bộ khó khăn mới làm ra quyết định bộ dáng nói lý mộ vốn là chưa từng ký sổ chẳng qua có b ằ n g huynh t r ậ n huynh tư huynh ba vị bằng hữu tại liền phá lệ một lần sau trận chiến lại cho tiền lý h u y n kia lại bắt đầu bàng h u n h cũng không khách khí nữa nói cái gì cảm ơn nói thẳng lý đạo cường lên tiếng nụ cười trên mặt chậm dãi biến mất t r ỉ n h trọng nhìn b à n g ban nghiêm nghị nói b à n g h i n h lý mô ra tay b à n g ban trong mắt dừng lại chiến ý lần nữa xôi chào cái khác tất cả mọi thứ dư thừa tâm tư toàn diện biến mất chiến cùng một trận sinh tử bên trong đạt được siêu thoát thuế biến ngọc thạch năm ngón tay nắm chặt thành quyền không có bất kỳ cái gì thử cũng không có cái gì lưu thủ tất cả lực lượng tập trung ở một quyền bên trong ngang nhiên đánh ra phía trước hư không nổi lên nhỏ xíu run dày tựa như phải chịu không ngừng một quyền này trong thiên địa càng là biến sắc quân quân ô sắc giống như là tạo thành một phương lĩnh vực dựng dục một vị vô thượng ma thần tản ra k h í tức làm người sợ hãi cho dù không có chính diện đối mặt tất cả mọi người cũng đều dám khẳng định một quyền này so trước đó tất cả quả đấm đều mạnh hơn càng khủng bố hơn trong n g a y mắt quyền liền đến trước người lý đạo cường ngoài mấy t r ư ợ n g không gian phong vân tấm mắt hết thảy hết thảy tựa như đều bị cái này hoàn mỹ quyền cưỡng ép thu nạp vào lý đạo cường vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào lẳng lặng nhìn một quyền này cực nhanh đi đến trước người chỉ có dưới song chưng hai đầu sinh động như thật tiểu long màu vàng xuất hiện xoay bay múa làm một quyền kia cách hắn chẳng qua hơn một t r ư ờ n g đột nhiên hắn động tay phải giơ lên đánh đến không có chút nào đa dạng chính là thẳng tắp một trường ngang đinh hai nhức cóc tiếng long âm thạch phá thiên kinh một luồng quét ngang hết thảy bá đạo khí thế ù đùn, đùn kéo đến xuất hiện giống như là muốn phá hủy phía trước hết thảy một quyền kia cường thế một trường này cường thế hơn trong n g á y mắt quyền t r ư ờ n g va nhau đánh tiếng nổ kịch liệt tạo nên một cái hư vô hố đen xuất hiện mà mọi ánh mắt trong nháy mắt đều thay đổi chỉ thấy một trưởng kia có chút dừng lại liền uy thế lại tăng tiếng long âm l o a sáng vô cùng bá đạo đem một quyền hướng k i a đánh lùi quyền thế hủy một nửa bàng ban sắc mặt đồng dạng thay đổi kinh hãi không thể tưởng tượng nổi cùng nhẹ nhẹ không thể tin làm sao có thể cặp mắt cùng cái k i a trưởng sau trầm tình ánh mắt vừa chạm vào đụng phải trong n ấ y mắt bàng ban hiểu rõ trong lòng phát lệnh trong điện quan g hòa thạch thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu c ư ơ n g ép nhấc lên rất nhiều chân nguyên vững chắc còn dư một nửa quyền thế muốn miễn cưỡng ngăn cản một chút đồng thời thân h n h bắt đầu mượn lực lui về phía sau chạy trốn lý đạo cường nhất định đạt đến cấp độ thiên nhân còn để hắn lên làm không thể lại giao thủ chẳng qua vẫn một ngụm l máu tơi phun ra thân thể bàng ban mềm lún đập về phía phương xa cho dù hắn chịu cái này hai trường ngắn ngủi nửa cái hô hấp bên trong cũng để không nổi khí lực cũng chính là cái này ngắn ngủi nửa cái hô hấp lý đạo cường bước nhanh đến phía trước song trưởng như mưa liên tục đánh trúng bàng ban chân nguyên màu vàng lóng tiến vào trong cơ thể phá hủy lấy kinh mạch của hắn đánh tan hắn chân nguyên như t h i ể m điện tám trưởng về sau bàng ban cuối cùng một chút khí tức hoàn toàn huyệt vải thân thể mềm nhũn bị lý đạo cường một tay cầm bà vai nhấc lên một mừng d ỡ dễ dàng nụ cười từ khỏe miệng nổi lên thành công nói đến nhiều thật ra thì tất cả quá trình chẳng qua tại một cái hô hấp bên trong mà thôi rất nhiều người chưa kịp phản ứng cũng đã kết thúc cặp mắt trừng lớn không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rung động lòng người một màn bàng bàn bại, bại cực kỳ thảm trực tiếp bị lý đạo cường chụp trong、tay. hơn nữa còn bại có chút không giải thích được chỉ đơn giản như vậy bại hốt tất liệt t ư h a n phi mông xích hành mấy người đều thất thần một chút tràn đầy không thể tin nếu không phải vương trùng dương đám người đồng dạng thất thần bọn họ tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ q u ỷ dị d u n g động yên tĩnh một cái hô hấp bị một tiếng tốt chữ phá vỡ ha ha ha g i ế t vương trùng dương hưng phấn kích động cười to t r ư ờ n g kiếm huy vũ g i ế t tống quyết ra các chính ngã chờ cường giả tuyệt thế bao gồm hồng thất công chờ cường giả tông sư đều hét lớn khí thế cao ngang lên mấy cái cấp độ ngược lại mông nguyên một phương hoảng hốt khí thế nhanh chóng suy xổ rút lui tiến vào trong đại quân rút lui hốt tất liệt khẽ cắn môi vội vàng quả quyết quát o chiến cuộc trong khoảnh khắc bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn mắt trần có thể thấy trở nên càng thêm hỗn loạn cương giả tuyệt thế cương giả tông sư cùng đại quân quá ý n h ĩ u cùng một chỗ hỗn loạn còn có trong thành tương dương quân coi giữ cũng chương ba trăm ba mươi sáu ta không thẹn với lương tâm mông xích h o à n h đi hướng nào ta ngươi còn chưa phân ra thắng bại hừ giết tống quyết hôm nay một đao này ngày sau t ấ báo tiêu g i a vương chạy đâu giết giết giết đả mắt các loại tiếng giống giận dữ tiếng chém giết đan vào một chỗ khắp nơi đều hôn loạn tưng ơ bừng cảnh tượng hơn mười vị cường già y ệ thế t giống như là hơn mười ngọn núi giáng lâm tại ngay tại kịch liệt chém giết trong đại quân máu tươi lập tức giải đầy hư không đại điện mạng người ở chỗ này giá rẻ đáng sợ mỗi thời mỗi khác đều nắm chắc không rõ tính mạng tiêu tán phương viên hơn mười dặm linh khí hoàn toàn quấn quýt lấy nhau nhiễu loạn không chịu nổi phảng phất nhân gian địa ngục cảnh tượng chẳng qua những n à y cùng lý đạo cường đã không có quan hệ hoàn thành mục đích hắn mang theo bằng ban k h a n hai dễ dàng ở trên công chúng thưởng thức một màn này cho vui hiện tại hắn chính là một cái trung lập người không đúng từ lúc mới bắt đầu từ đầu đến cuối hắn đều là một cái t r u n g lập người không sai chính là như vậy bên cạnh bàng ban sắc mặt có chút tái nhuận vẻ mặt vẻ mãi trong đôi mắt lại là vô tận lạnh như băng hình như tất cả dư thừa tâm tình đều đã cách xa hắn tuyệt đối lý trí tỉnh táo l ặ n g lặng nhìn cái kia hỗn loạn cảnh tượng một hồi vẻ mãi vẻ mặt tốt hơn một chút đ ỗ n g nhiên bình tĩnh mở miệng lý huynh chuẩn bị khi nào giết ta lý đạo cường chân mày cao lại kinh dị nói bàng huynh nói gì vậy em đẹp lý mô giết bàng huynh làm cái gì bàng ban quay đầu nhìn chăm chăm lý đạo cường đem trong lòng những lý đạo cường cố ý trợ giúp tống quốc kia không xác định phỏng đoán ép xuống có phải là cố ý hay không đã không trọng yếu một vị cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả đủ để càn quét n h ữ n g kia tỉnh táo trên mặt rất dài bông tiếng thở dài thán phục nói bảng mộ thua không đoán có thể nói là tâm phục k h ẩ u phục lý đạo cường cười cười một bên thưởng thức cho vui một bên rất hứng thú mắt nhìn bảng ban không nói chuyện trầm n g âm mấy tức bảng ban âm thanh hơi có vẻ trầm thấp trầm rãi nói tạm thời không nói lý h u n h đã đạt cấp độ thiên nhân ngay từ đầu thấy bảng n g có chuyện nhờ chiến chi ý lợi dụng lui vì vào để ta sẽ tự bỏ ra giá nhảy vào trong vòng trong lúc đó quan sát đạo tâm trùng ma đại pháp thậm chí tìm ra trong đó một ít sơ hở mới có thể tại cuối cùng xác định giao dịch bà n g mộ muốn tiến hành một trận sinh tử xuất thủ toàn lực lúc một lần hành động đem ta đánh tan liền lùi lại cơ hội cũng không có từ lâu đến cuối thế cục đều tại trong lòng bàn tay của lý huynh tiếp xuống bà ngô m cái mạng này còn có thể đáng giá không ít giá tiền lợi hại lợi hại bà ban tâm phục khẩu phục ha ha ha lý đạo cường hào sảng cười to vài tiếng từ chối cho ý kiến thản nhiên nói bà h u n h ngươi cũng biết lý đạo cường là một cái cường đạo một cái ái tài thích mỹ nữ cường đạo tống nguyên quyết chiến đây vốn chính là một cái đạt được lợi ích rộng rãi cơ hội ngày này qua ngày khác tống quốc còn chủ động mời ta gia nhập trong đó vậy ta đương nhiên muốn đầy đủ lợi dụng cơ hội kiếm lấy mỗi một là bạn hơn nữa từ đầu đến u ô i nhưng ta không có thất tín nói câu lời thật lòng lý mộ không thẹn với lương tâm những lời này nói cây ngay không sợ chết đứng bởi vì cái này vốn là nói chính là lời nói thật bao gồm bắt sống bàng ban vậy cũng là bàng ban xài bạc làm giao dịch chủ động để hắn động thủ về phần trong đó một chút nhỏ mưu đ vậy cũng là bình thường chuyện đơn giản nhìn thủ đoạn của chính mình mạnh yếu bàng ban trầm mặc một chút lập tức chợt nợ nụ cười chân thành nói là bảng mộ không phải bây giờ nói những này đều đã không dùng đơn giản là trong lòng hắn một ít không cam lòng mà thôi đều là chút ít không dùng sẽ chỉ tăng thêm phiền não cùng biến cố trong lòng lập tức trở nên càng tỉnh táo h ỏ i trước mắt chuyện trọng yếu nhất không biết tại lý huynh trong lòng bảng mộ cái mạng này đáng giá bao nhiêu hai ước lựa bạn lý đạo cường không chút do dự mở ra giá tiền bang ban nhữ mày lại lập tức liền hóa giải giá tiền này vô cùng cao cho dù là đại nguyên cường đại giàu có cùng hắn trong đại nguyên địa vị muốn cho đại nguyên lấy ra cũng là rất khó khăn nhưng tương tự cái này cực cao giá tiền chứng minh l ý đạo cường không muốn giết hắn cũng biểu lộ hắn không muốn để cho người khác giết hắn tổng quốc thậm chí trong thiên hạ muốn để bàng ban hắn người chết nhiều không kể xiết hai ước lượng bạc đủ để cho những người này trúng bước trong lòng còn tại nhanh chóng suy tư chuyện này ảnh hưởng một lát sau l ý đạo cường đột ngột mở miệng nói tốt náo n h i ệ t cũng xem được không sai bị lắm bàng huynh đi h ắ c long trại ta làm khách một thời gian bàng ban tất nhiên là không có phản đối đường sống lý đạo cường mở miệng h á lớn tiếng gầm quanh quẩn ở chân trời trận h u n h t ư h u n h bàng h u n h đi hát long trại ta làm khách một thời gian không cần lo lắng an toàn của hắn hai ước lượng bạc. tất để hắn bình yên vô sự quay trở về ngoài ra còn có các ngươi đáp ứng một trăm triệu l ư ợ n g bạc tổng ba trăm triệu l ư ợ n g bạc lý mộ tại h ắ c long trại cung kính chờ đợi đại giá l ờ i còn chưa dứt hai bóng người đã đi xa biến mất không thấy chiến trường kịch liệt tàn khốc vẫn như cũ chỉ có không ít người nhận lấy một chút ảnh hưởng không có lại đi để ý đến trận này đã chú định đại chiến lý đạo cường mang theo bảng ban lấy làm hết sức tốc độ nhanh quay trở về h ắ c long trại hơi có chút nóng này không có thời gian tư thế bảng ban có chút kinh dị nhưng lần đầu tiên thân là tù nhân hắn vẫn có chút không có thích ứng cần thời gian cho nên duy trì yên tĩnh không nói một lời đảo mắt chính là hơn sau khi đến phủ vân s ơ n mạch trên mặt lý đạo cường hiện ra mỉm cười trở về vừa vặn sau mười mấy hơi thở h ắ t long trại đột nhiên đánh một tiếng oanh minh tiếng tại trong tụ nghĩa s ả n h nổ vang hoa kèm theo một tiếng vang rộ hết đều hào quang màu xanh lục chân nguyên đại thịnh một loại khắc trắng đen sen kẽ khí t ứ c nhanh chóng rút lui thạch chi hiên lao phu chờ ngươi rất lâu âu dương phong âm thanh tự tin vang lên trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thân pháp triển khai đổi hướng một thân t n h khác bóng người kêu một thân quần áo văn sĩ màu trắng gương mặt trước có hai sợi hơi có vẻ mái tóc màu trắng nhìn qua hào hoa phong nh chỉ có một đôi mắt đều là lạnh lùng giống như là coi thường t h ư ờ n g sinh lạnh lùng không nói hai lời liền hướng phương xa bay đi tốc độ nhanh chóng giống như h u y ế n ảnh đạo mắt chính là mấy bóng người hư huyễn bất định trong khi hô hấp muốn biến mất ở phương xa âu dương phong đều nhìn khẽ to mày lộ ra mấy phần kinh ngạc mắt thấy hắn muốn mất dấu đạo kia hư hào thân ảnh phải biến mất không thấy đột nhiên một luồng trùng trùng điệp điệp như núi như biển khí thế b ằ n g bạc lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giang xuống ta vương nêu đến có thể nào không làm khách một phen âm thanh cởi mở q u a n quần tên văn sĩ kia phục thân ảnh sắc mặt biến hóa vốn là tốc độ cực nhanh nhanh hơn nửa phần. chương n g c h ba trăm ba mươi bảy thạch chi hiên gia nhập chẳng qua cho dù lại kỳ diệu làm gặp cái kia có được lực lượng tuyệt đối trưởng thế lúc cũng chỉ có thể dễ như chở bàn tay bị phá hủy、Phốc. một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra thân thể thạch chi hiên đập bay mấy chục trượng đục m ộ trong đ núi đá c bên cạnh, bên cạnh lòng một trận suy tư nhưng bây giờ không phải nói những ngày thời điểm liền yên tính đổi qua ánh mắt nhìn về phía vùng vây đứng dậy thạch chi hiên sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng mang theo vết máu khí tức trên thân một trận suy yếu đang vô cùng kiên kỵ nhìn lý đạo cường ha ha tà vương rốt cuộc đã đến bản trại chủ thế nhưng là chờ tà vương thời gian rất lâu lý đạo cường cười một tiếng không có nửa điểm để ý tựa như thấy được bạn cũ mở miệng nói chẳng qua là tự xưng thay đổi lý đại đương ra đoán chắc thạch mỗ sẽ đến thạch chi hiên mặt không chút thay đổi nói tựa như cũng không thèm để ý hắn đã rơi vào trong t u y ệ t cảnh không phải như vậy xác định chẳng qua tà đế xá lợi tại bản trại tay phải bên trong tà vương nếu như m u ố n khẳng định sẽ đến chuẩn bị sẵn sàng thử một chút trung quy không sai lý đạo cường thuận miệng nói nói lộ ra một tán thưởng tà vương kiên nhẫn quả thực ngoài bản trại chủ ý liệu một mực chờ cho đến bây giờ Thấy ta xuất h i lý đạo cường ý tứ đã rất rõ ràng đã sớm chờ hắn cũng không có hạ tử thủ hiển nhiên có mục đích bàng ban cũng hơi tò mò mắt nhìn lý đạo cường đối phương vội vã như thế quay trở về hắc long trại chẳng lẽ lại chính là vì thạch chi hiên không để ý còn có bàng ban tại cũng không có che đậy lý đạo cường trực tiếp hào sảng nói bản trại chủ người này từ trước đến nay thích đi thẳng v i thẳng liền nói thẳng bản trại chủ coi trọng là tả vương ngơi ư người này muốn mời tả vương gia nhập h á c long trại như thế nào thạch chi hiên liền giật mình trong mắt l ó e lên một kinh ngạc lại là muốn mời hắn gia nhập h á c long trại bang ban đồng dạng lập tức liền bình thường trở lại h á c long trại có thể có được hôm nay thế lực trừ thực lực lý đạo cường nhân tố quan trọng nhất này bên ngoài chính là mời cường giả gia nhập âu dương phong thiên sơn đồng m ẫ ca t h ư thiên hoàng tuyết mai đám người đều như vậy hoặc là nói phạm là hát đạo không phải chính đạo truyền thừa thế lực bên ngoài thế lực môn lớn mạnh đều là loại phương pháp này mà tả vương thạch chi hiên nhân vật bậc nào cho dù bàng ban cũng không thể không thừa nhận đó là cái thiên phú tài t ỉ n h gần như không kém gì hắn ma đạo t ô n g sư nhân vật chỉ có điều kỳ ngộ khác biệt lãng phí không ít thời gian kỳ tài t ỉ n h tính cách tác phong làm việc để không người nào dám mời hắn gia nhập thế lực phương nào càng không có ai dám nói khống chế đối phương cho nên chưa từng có người nào nghĩ đến mời thạch chi hiên gia nhập thế lực phương nào chuyện như vậy nhưng nếu như lý đạo cường cũng thực sự có tư cách như vậy khả năng trầm ngâm một lát thạch chi hiên lộ ra một lộ ra nụ cười tà dị nói đại đương ra mời thạch mỗ gia nhập hắc long trại liền không lo lắng ngày sau thạch mỗ lặp đi lặp lại hoặc là nói sẽ cho thạch m ỗ thực hiện thủ đoạn khống chế gì n ô n ngữ trong t h ầ n sắc vương thả không bị trói buộc không có một chút ý sợ hãi tà vương bản sắp thi trên hết ha ha ha lý đạo cường cao dọn g cười to một luồng cường thế bá khí một cách tự nhiên từ trên người hắn phát ra âm vang có lực trong âm thanh lộ r a cố bình tĩnh cùng phản phất sự thật bá khí tà vương yên tâm không có thủ đoạn khống chế gì trong thiên hạ không có bản trại chủ không dám dùng người bởi vì bản trại chủ tin tưởng bọn họ mãi mãi cũng không thể so với bản trại chủ mạnh hơn chỉ cần bản trại chủ tại một ngày cũng là tốt nhất thủ đoạn khống chế mà tà vương là một người thông minh thật i n tưởng đang k ô n năm chắc ngăn cản g có chắc bàn r cương không lặp đi lặp lại. Thạch lặp chí ban, Âu Dương Phong đều chấn Trong ánh mắt không khỏi có chút không Trong động. đều có cam mắt liệt ò n không g phục, l ạ có chút phức tạp. Thật cường Thật tạp. l i tự tin quả thật chính là lại nói tiếp bọn họ cả đời cũng không thể siêu v i ệ t hắn ba người đều thiên hạ ít có nhân vật làm sao lại tâm phục nhưng lại không phải không thừa nhận một điểm người trước mắt mạnh đáng sợ muốn vượt qua hắn thật rất khó vô cùng khó khăn làm k ó hắn nhóm như vậy đối với chính mình tràn đầy lòng tin người đều cảm thấy nặng nề vô cùng thời khắc này không nói ra được phản bác lời không phục ba người tất cả đều trầm mặc hồi lâu thạch chi hiên quét mắt b ằ n g ban trầm giọng nói ma sư ở đây trận chiến kia chính là đại đương gia thắng xin hỏi đại đương gia có thể đạt đến cấp độ thiên n h â n trên chiến trường hắn thấy lý đạo cường sau khi xuất hiện l i ề n quả quyết hướng hắc long trại chạy, chạy đến muốn nhân cơ hội cướp đi tả đế xá lợi cho nên không có thấy lý đạo cường cùng bảng ban đánh một trận bây giờ thấy được bảng ban tình hình hắn có thể đoán được đại khái xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút xác định đáp án lý đạo cường không có không kiên nhẫn giống thạch chi hiên như vậy đỉnh tiêm nhân tài hắn nguyện ý cho càng nhiều kiên nhẫn thành ý không nói tiếng nào long ngâm nổ vàng đưa tay chính là một trưởng đánh vào nghiêng người trên hư không màu vàng long ảnh trợt lóe lên biến mất không thấy thay vào đó là trong hư không một đạo đen nhánh hư vô vết rách ba đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó nơi đó không nói toàn bộ cũng là bọn họ suốt đời bên trong lớn nhất theo đuổi một trong phá thoái hư không cấp độ thiên n h â n thăm một lần âu dương phong sau khi đánh một trận trong lòng đã khẳng định b ằ n g ban cùng trước đó đoán được thạch chi hiên lại làm ộ t trận trầm mặc đ ố mắt tựa hồ là đang bình tĩnh tâm tỉnh, tỉnh táo lại làm lại mở mắt ra lúc thạch chi hiên trong mắt tất cả đều là lạnh lùng lý trí trong t hát ạ c h nhập h Mộ gia nhập hác long trại có t hết h được cái gì? Điểm thể nhìn thực lực chỉ cần ngươi có thực lực đầy đủ b ả n trại chủ cúi đầu trước ngươi cũng được lý đạo cường giọng nói càng ôn hòa mấy phần không lớn không nhỏ mở cái nói dẫn giọng nói lại rất là chân thành nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi thạch chi hiên không tiếp tục nhiều lời hai tay ôm quyền k h ẽ con nghe nói với giọng trịnh trọng thuộc hạ thạch chi hiên tham gia đại đương gia ha ha ha lý đạo cường cao hứng cười to vài tiếng tiến lên đưa tay vô vai thạch chi hiên cười nói tốt từ nay về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ nói trong cơ thể thạch chi hiên hắn lưu lại lực lượng bị hắn thanh trừ sạch sẽ chương ba trăm ba mươi tám thiên hạ chấn động mang theo ba người quay trở về h ắ c long trại khiến người ta an bài b ả n bàn cùng thạch chi hiên ở lại cũng để tô tinh hà thầy trò cho, cho thạch chi hiên t r ư ớ thương vừa tối lại chính thức giới thiệu thạch chi hiên ra nhập chuyện của h ắ c long trại bày r ư ợ u chúc mừng muốn chúc mừng mệnh lệnh được đưa ra không quản trong trại trên giới kinh ngạc lý đạo cường tâm tình rất tốt xử lý một vài sự vụ trong lòng kế hoạch chuyện đều thuận buồn xuôi gió không thể không cao hứng tương dương bên kia thuận lợi bắt sống bằng ban còn vui mừng ngoài ý muốn thu được một trăm i triệu lượng bạc ra tay phí hết hơn nữa bằng ban mua mạng tiền cùng tống quốc triều đình tiền tổng cộng bốn trăm hai mươi triệu lượng bạc tuyệt đối có thể nói là kiếm bụn đặc biệt chuyển là hắn cho đến bây giờ lớn nhất một khoản thu hoạch còn có thạch chi hiên hiện tại là hai mươi năm triệu điểm cường đạo hắn một khi khôi phục lại là một trăm triệu điểm cường đạo chờ đến toàn bộ đến sổ trong tay hắn lập tức có đến gần bảy ước điểm cường đạo lại thu được một chút tương ứng võ học b í tịch làm lương tiền lấy hắn bây giờ tuyệt thế chi tư hắn có năm chắc sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về hắn công pháp tiến hơn một bước vừa nghĩ đến đây cho dù lấy tâm tính lòng dạ bây giờ của hắn cũng không nhịn được cảm thấy một trận mong đợi cùng hưng phấn không bao lâu nữa xử lý một chuyện vụ để yêu i ể u mỹ lệ ai chu sửa sang lại thư phòng lý đạo cường liền q a y trở về hậu viện đổi thế tử thế tử số lượng tăng nhiều hắn hiện tại là làm hết sức nắm chặt thời gian cùng các nàng vừa có vụn vặt thời gian liền dùng để cùng các nàng tận lực cùng hưởng ân huệ công bình công chính không lạnh nhạt bất kỳ người nào đến một lần bồi dưỡng tình cảm thứ hai đây cũng là hắn nguyện ý làm chuyện cùng mỹ lệ ôn nu thê tử chờ một khối xa so với làm chuyện khác thoải mái đây cũng là đối với đến từ tin tức đại thời đại hắn mà nói thế giới này tuyệt đại bộ phận chuyện đều rất nhàm chán hơn nữa lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cũng chỉ có hắn mấy cái thê tử mới có thể tương đối bình tĩnh cùng hắn sống chung với nhau đến ban đêm ly đạo cường xếp đặt thực diệu chính thức giới thiệu thạch chiên chi không thể không nói một thân quần áo văn sĩ thạch chi hiên khí chất phi phạm trong mắt cố kia lạnh lùng tựa như từ trong xương trong linh hồn phát ra làm người sợ hãi ta vương phong phạm tăng thêm danh tiếng trong hắc long trại loại thực lực này vi tôn địa phương rất có thể c h ấ n nhức người có lẽ cũng là thạch chi hiên cố tình làm lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập trong cao tầng hắc long trại đối với một số người vẫn lạnh lùng như cũ phản phất đều là người trong đồng đạo đối với một số người khác lạnh lùng biến mất biểu hiện phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ khiến người ta như gió xuân ấm áp hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất chuyển đổi tự nhiên đối với bất kỳ người nào đều có thể đổi lại thích hợp khí chất tư thái. lý đạo cường đều nhìn ở trong mắt tương đối hài lòng loại này kết giao thủ đoạn cũng là một loại thái độ thật lòng gia nhập h ắ c lòng trại thái độ thạch chi hiên người này chỉ cần thoáng hiểu hắn liền biết rất khó khống chế muốn cho hắn thật lòng thân phục đó là không thể nhưng không quan hệ hắn cũng không quá quan tâm đối phương là một người thông minh chỉ cần hắn còn chấn được có thể để cho hắn sử dụng giống như âu dương phong lại như cùng trong trại này trên dưới đếm không hết tác nhân h u n g lệ chi đ ổ trên thực diệu lý đạo cường không có mời bảng ban mời hắn đó chính là một loại khoe khoang cùng đối với bảng ban làm n ụ c đây là viên cây rụ tiền sau lưng còn dựa vào mông nguyên quái vật khổng lồ này lý đạo cường cũng không muốn hoàn toàn vạch mặt cho c h ứ a chút thể như diện chẳng qua tương dương chi chiến chuyện mượn tiệc rượu hoàn toàn trong h ắ c lòng trại khuyết t á n ra lý đạo cường đánh bại bắt sống ma sư bàng ban tin tức đưa đến một trận lại một trận khiếp sợ nhất là càng hiểu rõ người càng minh bạch điều này có ý vị gì phá thoái hư không cấp độ thiên nhân lý đại đương ra đạt đến trong truyền thuyết kia cấp độ tin tức làm cho cả hát lòng trại phát sinh một chút biến hóa trình thể khí thế càng cao tự hào có lực lượng cảm giác kính sợ cũng càng thêm nồng nặc trong tụ nghĩa sảnh không ít nhìn về phía trên cùng b t í n h sợ ngay cả linh điện tô tinh hà đám người cũng là hoặc nhiều hoặc ít lộ ra những tâm tình này thật sự cấp bậc kia quá mức rung động lòng người trong thiên hạ thần thoại tồn tại bình tĩnh hưởng thụ sẽ những ánh mắt này lý đạo cường liền giống trước kia trước thời hạn rút lui đều là người trong nhà muôn người chú ý trang bức cảm giác có quá nhiều lần hắn đã có chút bình tĩnh nếu người ngoài hắn cũng không ngại chờ lâu một hồi tại hắc long trại cử hành tiệc rượu thời điểm tương dương chi chiến hoàn toàn hà màn bóng đêm cũng che giấu không được mấy chục vạn người chém giết máu tanh tàn khốc tràng diện đâu đâu cũng có thi thể tản chi chặt đứt xương cốt mùi máu canh, t r a n g ngập ở giữa p h i ê n tiên địa này để cái này bóng đêm lộ ra càng yên tĩnh ấm lánh lại qua một hồi khí thế ngất trời tiếng người huyên áo lộ ra chủng hỉ khí rừng dương hưng phấn không thôi trong thành t ư n g dương mấy bóng người tuần tự từ phương bắt bay vào trong thành vương trân nhân ngươi trở về như thế nào mông xích h à n h quả thực lợi hại cho dù bị thương không nhẹ bần đạo lại cũng không thể giữ được hắn đáng tiếc chân nhân không cần như vậy trải qua này l ạ i thắng mông nguyên không nói thương cân động cốt cũng không xê xích gì nhiều tuyệt đối không dám nhẹ dịch nam không sai hai mươi vạn mông nguyên thiết kỵ chỉ còn lại mấy vạn người rút lui nhiều cường giả tuyệt thế rối g i í t bị thương còn có m ộ ư ơ i năm vị tông sư bị lưu lại trận chiến này có thể xưng đại thắng ha ha ha không sai không sai hơn nữa còn có bảng ban bị bắt mông nguyên lại nghị xuôi nam cũng không có dễ dàng như vậy một trận nói đùa vẻ mặt đều dễ dàng vui thích trận này việc quan hệ sinh tử quyết chiến bọn họ thắng rất nhanh đám người bọn họ mỗi người chính thức gửi đi tin tức hướng bốn phương tám hướng còn có những cường giả tông sư kia đồng dạng mà thật ra thì tại trước sớm lý đạo cường đánh bại bắt sống bản ban chiến cuộc đại biến thời điểm các loại tin tức cũng đã phát hướng về thiên h ạ dù sao chú ý trận chiến này người không phải sỗi cho nên là ở nơi này cả đêm ngày còn hơi sáng trước nửa cái thiên hạ có tư cách thế lực tiếp thu được lý đạo cường đánh bại bắt sống b n g ban đã đạt cấp độ thiên nhân tin tức ngày thứ hai ba ngày về sau còn lại nửa cái thiên hạ có tư cách thế lực một nửa cũng đều tiếp thu được tin tức chỉ có khoảng cách bây giờ quá mức xa vời thế lực còn không có tiếp thu được nhưng thế gian lại xuất hiện một vị cấp độ thiên nhân cường giả vô thượng tông sư tin tức thật sự trong thiên hạ đệ nhất tin tức quan trọng tốc độ truyền bá nhanh đến mức kinh người một vị cấp độ thiên nhân cường giả vô thượng tông sư cực kỳ khủng bố lực ảnh hưởng lấy nắn nhất tốc độ bạo phát ra Thiên ba trăm o l ba mươi chín cường đại lực ảnh hưởng minh quốc giang nam mộ dung thu địch trong hai con người tuyệt không bình tĩnh lóe da dị sắc hô hấp đều hiện ra hơi rõ ràng chập trùng bên cạnh còn có ca thư thiên đinh xuân thu chờ mấy bóng người càng là không an tĩnh rung động k vâng ca thư thiên đám người cùng kêu lên đáp giờ khắc này tất cả đều thoáng túi lầu xuống không có nửa điểm dị nghị mộ dung du địch trong lòng lại là một trận thoải mái nàng có thể cảm giác được rõ ràng mấy người kia thái độ có chút biến hóa càng cung kính một chút nàng rõ ràng đây không phải đối với nàng mà là đối với sau lưng nàng bóng người kia nàng cũng không ngoài ý muốn phá thoái hư không cấp độ thiên nhân a trong hai con n g ư ô i lóe lên một h o à n g hốt lập tức chính là giống như đến từ trong xương cốt linh hồn hưng ơ phấn kích động nàng không có chọn lời người giang nam chẳng qua là vừa mới bắt đầu toàn bộ minh quốc không toàn bộ thiên hạ mới là sân khấu của nàng cùng chỗ một chỗ ra ra giang ngọc kiến tỉ mỉ nhìn tình báo trong tay trước người giang biệt hạ cùng con của hắn mặc như quan ngọc sông ngọc làng đứng an tinh trở cử chỉ thái độ càng nhiều một phần kính sợ hạn chế trước mắt g á i này đã từng không bị bọn họ để ở trong mắt nữ nhi muội muội thật dựa vào một cây thông thiên ngọc trụ hồi lâu giang ngọc kiến lộ ra dịu d à n g nụ cười không hoảng hốt không vội cười nói đại đương gia đang lâm thế gian chi đ ỉ n h ngọc kiến tự nhiên không thể ném đi đại đương gia mặt cha ngày mai ngươi liền chủ động đầu nhập vào mộ dung thu địch thủ h ạ g i a n g biệt hạc vẻ mặt khẽ giật mình có chút trần trờ nói ngọc kiến cha cũng không có gì có thể như vậy có thể hay không để ngươi yếu mộ dung thu địch một đầu ha ha cái này có cái gì giang ngọc kiến không thèm để ý cười nói đại đương gia còn chưa quang minh chính đại cười ta mộ dung thu địch cũng không biết sự tồn tại của ta nhất thời ẩn nhẫn đáng là gì có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng bây giờ chúng ta thực lực tạm thời không đủ liền mượn thực lực của nàng đến phát triển lớn mạnh bản thân đợi đến cuối cùng đại đương gia tự nhiên sẽ biết mộ dung t h u đ ị c h không bằng ta m ộ i m ộ i nói đúng sông ngọc lan g lập tức gật đầu trên mặt mang theo vài phần định b ỡ lấy lòng nụ cười nói đại đương gia bây giờ đạt đến thế gian tri đ ỉ n h mộ dung t h u đ ị c h tất nhiên dã tâm lớn hơn khó tránh khỏi sẽ ít đi rất nhiều cố kỵ bộ pháp gia tăng đây chính là chúng ta mượn cơ hội phát triển bản thân cơ hội tốt càng trọng yếu hơn chính là mỗi mỗi biết nàng, nàng nhưng không biết mỗi cái này hiển nhiên là đại đương g i a đối với mọi mọi ngươi t h i ê n v ị cuối cùng mọi mọi nhất định sẽ thắng giang biệt hạc giống như bỗng nhiên tình mộ mong đợi mà cười cười liên tục gật đầu giang ngọc kiến cũng nhẹ nhàng cười một tiếng mắt nhìn sông ngọc l a n một cái không nói gì thêm thiên sơn linh thứ cung vốn còn tại bế quan vu hành vân nghe xong tin tức về sau trầm mặc hồi lâu hồi lâu hư lạnh một tiếng tiếp tục rơi vào trong bế quan cấp độ sâu k i m quốc tất huyền trầm mặc một hồi vẻ mặt có chút phức tạp lý đạo cường trầm ch giọng nói dương quá như thế nào thưa sư tôn thực lực của hắn tăng cường rất nhanh chẳng qua vẫn vẫn nghĩ đi hát long trại một trung niên nam nhân cung kính trả lời bất kể như thế nào trước lưu hắn lại tất huyền bình t i n h nói vâng minh quốc cảnh nội một chỗ trong núi sâu một mảnh cũng không hùng vĩ hoa lệ kiến trúc một người mặc tê sắc q u ầ n á o văn sĩ trung niên thân ảnh xem hết tình báo những mày càng lộ vẻ mấy phần ngưng trọng sau mấy thức khẽ thở dài trong thiên hạ lại nhiều thêm một vị cường giả thiên nhân tần suất càng lúc càng nhanh xem ra trời thay đổi đã không xa thiên biến là thiên địa lại thế không phải sức người có thể ngăn trở lo lắng cũng vô dụng một thân ảnh khác bình tĩnh nói ta rõ ràng trầm giọng đắc lời người đầu tiên hơi có chút gánh chịu thẩm nghĩ thiên biến về sau chính là người thay đổi hoặc là thiên hạ h ò a loạn hoặc là càng hưng thịnh nguy cùng cơ cùng tồn tại nhưng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào người chính mình đi tranh thủ hắc long trại lý đạo cường đây cũng không phải là một cái dễ đối phó người làm không cẩn thận chính là một đại h o a loạn thiên phía dưới nguy cơ đầu nguồn tại tự thứ thân tĩnh Tống Đạo người đi muốn. Đạo thứ hai nói. có mớn. ảnh vẫn là bình là hai ba ngày ở giữa đều trở nên mà động một vị mới cường giả thiên nhân xuất thế lực ảnh hưởng quá lớn lớn đến không có bất kỳ người nào dám mật nửa điểm k i n h thường ngoài sáng trong tối lực ảnh hưởng ngay tại nhanh chóng phát sinh h ắ c long trại lý đạo cường bắt đầu từ ngày thứ hai liền bản thân thể hội lấy loại lực ảnh hưởng này giả kính ngày hình thứ hai xế chiều đi đến h ắ c long trại vẻ mặt trong lúc khiếp sợ mang theo vui sướng một phen chúc mừng lý đạo cường tất nhiên là khách khí mấy câu giả kính thái độ so với dĩ v ã n càng thân thiết cũng thấp mấy phần hết thể một cách tự nhiên giống như chính là chuyện đương nhiên mục đích của hắn có ba cái một là đưa đã đáp ứng bạn một trăm triệu lượng bạc ra tay phí hết đã s ớ m cho đây là hứa hẹn đánh bại bảng ban về sau tăng thêm hai n g h n vật hay hai là đại biểu tống đình đến mời hắn vào t r i ề u là vừa điều kiện hết thể dễ nói lý đạo cường quả quyết cự tuyệt không gì khác không nghĩ mà thôi triệu tống cho lợi ích của hắn cũng khẳng định không đạt được đập ngã hắn trình độ trừ phi triệu tống không nghĩ đến thời gian ba hay là đại biểu tống đình muốn đem bảng ban mang về lý đạo cường không có lập tức cự tuyệt bày tỏ hai ước lượng bạc lấy ra hắn sẽ đồng ý giả kính bình tĩnh cười cười không có nhiều lời bọn họ đều rõ ràng đây là không thể nào tống đình lại nghĩ bằng ban chết tống quốc, quốc, quốc cảnh nội g cầm h các thế gia đại tộc thương hội tiền trang bao gồm các phe ba phái cựu lưu thế lực cũng đến hơn phân nửa đủ loại lễ vật đưa vào hắc long trại để tâm tình của lý đạo cường càng thoải mái thật sự bọn họ cho thật không ít nhất là những kia thương hội tiền trang bọn họ muốn làm ăn tất nhiên muốn kết giao cường giả càng trọng yếu hơn chính là bọn họ có thể làm được kích thực khổng lồ trong đó lợi ích vô cùng lớn ví dụ như tiền trang quả thật chính là trần c h ụ i rụ rỗ bọn họ mặc dù cũng c o i được cường đại hậu thuẫn thực lực thế nhưng không muốn bị cường giả để mắt đến nhất là lý đạo cường cường giả như vậy cho nên tự nhiên muốn chủ động đốt hắn no chương ba trăm bốn mươi thanh long hội người mông nguyên đến nói trắng ra là đây chính là sau khi thực lực đạt đến trình độ nhất định tự nhiên là có thể hưởng thụ đ ã n ngộ lợi ích thế gian lợi ích là cố định lại lớn như vậy bị rất nhiều người chia cắt chiếc cứ lúc có một vị đủ cường đại tồn tại quận khởi lúc những kia lợi ích tự nhiên có một phần của hắn mạnh được lại yếu thua ai cũng qua đây những kia đã chia cắt chiếm cứ lợi ích người không có mấy người là đồ đần chủ động p h u n ra một chút lợi ích là chuyện đương nhiên ngày xưa lý đạo cường đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế về sau đã có người chủ động cho hắn một phần lợi ích chẳng qua là lần đó cùng lần này xa xa không thể sánh bằng thiên nhân cấp độ chính là cấp độ thiên nhân thế gian đỉnh phong tồn tại không phải cấp độ cường giả tuyệt thế có thể so sánh mỗi một vị đều là chân chính truyền kỳ thần thoại mấy ngày n ắ n n g i thời gian hắc long trại đã thu đến vàng dòng bạc trắng hơn ba vạn lạng cái khác c h â u đ á o kỳ chân d ư ờ n g liệu chân quý các loại đồ vật cũng giá trị hai ba vạn lượng đây là thời gian quá ngắn có thể tưởng tượng được không bao lâu nữa minh quốc bên k i a m ộ t số người cũng phải lên cửa không nên nhìn cái số này hình như hơi nhiều nhưng đây là bình thường tông quốc lớn như vậy trong đó lợi ích nhiều đến người bình thường không dám nghĩ trình độ mỗi nhà một chút cộng lại chính là nhiều như vậy Một vị c ấ p độ t h i ê n n h â n cường giả vô thượng tông sư cũng là cường đại như vậy nhất là vị này cường giả cấp độ thiên nhân còn không phải độc hành hiệp dưới trướng có hắc long trại như thế cái quái vật khổng lộ cả hai tăng theo cấp số cộng những người kia không cho ăn no lý đạo cường chính bọn họ cũng sẽ không an tâm trừ cái đó ra tất nhiên còn sẽ có rất nhiều người trong võ lâm nghe danh gia nhập h ắ c long trại coi như có cường giả thông sư tìm đến cũng sẽ không nhiều hiếm lạ một vị võ lâm thần thoại lực hút lực ảnh hưởng bây giờ quá mạnh lý đạo cường đã có chút mong đợi chờ đồng thời đối với đem bản thân đạt đến cấp độ thiên nhân chuyện một mực che giấu đến bây giờ cách làm hơi có chút tự đ ắ c may mắn tìm được cơ hội một lần hành động đem lợi ích tối đại hóa một đợt này tối thiểu nhất hắn có thể được đến hơn bốn tỷ điểm cường đạo về sau nên cứ như vậy làm lại qua mấy ngày một bên kiên nhận trở trên lợi ích c ử a lý đạo cường một bên cảnh giác m ô n g nguyên bên kia mặc dù hắn tự tin chỉ cần đối phương không điên cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng hắn làm giao dịch nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất còn có thạch chi hiên thời gian hơn mười ngày trôi qua đối phương thương thế đã tốt đã cẩm tà đế xá lợi bế quan hắn cũng muốn chú ý chút ít lỡ như đối phương không khôi phục ngược lại càng nổi điên làm sao bây giờ vạn sự đều có khả năng đến hắn tình trạng này ổn mới là quan trọng nhất ngày này thanh long hội bách hiểu sinh đến tham kiến đại đưa ra bách hiểu sinh một mực cung kính hành lễ nói đều là người trong nhà không cần như vậy khách khí hạn chế lý đạo cường tay vừa nhấc cười nói có chút thân thiết v ũ trộm lại là dùng trời sinh chiến thần thiên phú cẩn thận cảm giác mấy lần trong vòng phương viên trăm dặm không tìm được thanh long thủ đáng tiếc nếu tìm được thanh long hội cùng hắc long trại có thể hoàn toàn biến thành một nhà đa tạ đại đương gia b á c h h i ể u sinh không có nửa điểm buông lỏng vẫn như cũ căng thẳng tinh thần cung kính nói chúc mừng đại đương gia đạt đến cấp độ thiên nhân tiểu nhân chính là vì đưa lên thanh long thủ quà tặng nói lấy ra một phần danh sách lý đạo cường hút đến xem xét nụ cười trên mặt càng nhiều một phần lễ vẫn không nhẹ giá trị ước chừng một nghìn năm trăm vạn hai đối phương tuyệt đối động đại giới tiền tâm tư nhất c h u y ể n trên mặt cao hứng cười to nói thanh long thủ thật là quá k h á c h khí đều là người một nhà không nói hai nhà nói không biết thanh long thủ ở đâu b ả n trại chủ vừa vặn cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ thưa lời của đại đương gia thanh long thủ bây giờ tiểu nhân cũng không biết chỉ có thể đem lời của đại đương gia truyền cho hắn bách hiệu sinh trầm ổ n cung kính nói lý đạo cường trong lòng những môi hắn cảm giác bách hiệu sinh hết chỗ chế giả thanh long thủ này thật đúng là cảnh giác trên mặt hơi đáng tiếc nói kia thật là đáng tiếc không biết thanh long thủ còn có lời gì thưa đại đương gia quả thực còn có một chuyện thanh long thủ nói là chúc mừng đại đương gia đạt đến cấp độ thiên n h â n ngày sau mời đại đương gia mỗi tháng tiếp nhận thanh long hội một phần chia hoa hồng b á c hiểu h sinh mọi cử động lộ ra cung kính hai chữ đầu cùng ánh mắt đều bưng phóng phản phất thật như cái hạ nhân lý đạo cường trong lòng nợ nụ cười thanh long thủ này muốn cho hắn chia hoa hồng mà không phải cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ thật đúng là gan lớn đương nhiên hắn thích người như vậy một điểm không khách k h í trực tiếp hỏi mỗi tháng chia hoa hồng có bao nhiêu ước chừng ba mươi vạn lượng bạc trái phải bắt hiểu sinh giống như là đã sớm biết có vấn đề này không chút nào suy tư trả lời lý đạo cường cười gật đầu t ba triệu sáu trăm linh t ngàn lựa bạc. bạc chính là đối với hắn cung phụng đầy đủ Tốt, trở về nói cho thanh long thủ bản trại chủ nhận về sau đều là người trong nhà có chuyện gì cứ mở miệng lý đạo cường hào sắn nói vâng bắt hiểu sinh vội vàng đáp âm thầm nhẹ nhàng thở ra cửa hải này xem như sau khi ra hát long trại lại không khỏi lần nữa nổi lên nghi hoặc suy tư lý đạo cường cỡ nào người h ư l o n g lang giả thú l o n g tham không đủ cường đạo thanh long thủ tại sao không quả đoán cùng đối phương gãy mất liên hệ muốn nói lý đạo cường đối với thanh long hội không ý nghĩ gì vậy ai đều sẽ không tin chẳng lẽ thanh long thủ có chuyện gì muốn để lý đạo cường làm suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này trong trại lý đạo cường không nghĩ đến nhiều như vậy mặc kệ thanh long thủ nghĩ gì mục đích có cơ hội liền đem thanh long hội đã lấy đến chính là thực lực đạt đến trình độ nhất định chính là đơn giản như vậy tuyệt đại bộ phận chuyện đều không cần muốn quá nhiều lại kiên nhẫn chờ mấy ngày người của mông nguyên rốt cuộc đã đến một thân hồng ý、về. có thể xưng mỹ lệ lý xích mị đứng ở trong tụ nghĩa sảnh tôn kính đối với lý đạo cường thi lễ một cái tại hạ bái kiến đại đương gia đến hắc long trại chính là khách nhân không cần đa lễ lý đạo cường khách khí m ộ t câu làm cho đối phương ngồi xuống dân trả bàng ban cũng bị mời lý xích mị nhìn đến mắt rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hai người lên i nhau không có nhiều lời bàng ban yên tĩnh ngồi trên đế trực tiếp nhắm mắt lại một bộ lời gì đều không nói d á n g vẻ tận mắt nhìn thấy bàng minh lý huynh hẳn là yên tâm lý đạo cường như quen thuộc cười nói lý xích mị lật đầu cũng lộ ra mấy phần nụ cười ngọc nước ngọc n ư ớ ra chương lộ vẻ mỹ lệ, mỹ ba i trăm bốn mươi mốt kết thân thiệu mẫn c ủ n chúa đây chính là thực lực tác dụng hắn đánh đối phương lựa gạt bắt chẹt đối phương còn phải cảm ơn hắn ân không giết lý huynh không cần phải khắc khí theo như nhu cầu mà thôi lý đạo cường khẽ cười nói lý xích bị sắc mặt nghiêm túc rơi xuống nghiêm mặt nói tại hạ lần này đến trước chính là vì đại đương gia trong miệng nói ba trăm triệu lượng bạc chuyện lý đạo cường sắc mặt cũng nghiêm túc nhìn lý xích mỹ không nói để hắn nói tiếp ba trăm triệu lượng bạc đại nguyên ta ít ngày nữa sẽ đưa đến chẳng qua con số này bây giờ quá lớn cho nên cần thời gian nhất định mong rằng đại đương gia thứ lỗi lý xích mỹ chân thành nói lý đạo cường trong lòng thầm thả lòng khẩu khí ngông nguyên nguyện ý ra bạc là được mặc dù biết bảng ban trong ngông nguyên địa vị đối phương chỉ cần không nốc g sẽ bỏ tiền nhưng trung quy có vạn nhất tình hình ba trăm triệu lượng bạc thật sự có hơi nhiều cho nên trên thực tế trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương dù sao hắn muốn bảng mạng có làm được cái gì hắn chỉ muốn muốn bạc hối đoái thành điểm cường đạo bình tĩnh mở miệng cần bao nhiêu thời gian trong vòng hai tháng lý xích mị khẳng định nói lý đạo cường khẽ nhũ mày gần hai tháng quả thực cũng không ngắn chẳng qua cũng có thể hiểu được ba trăm triệu l ư ợ n g bạc mặc kệ là ai muốn lấy ra còn phải đưa đến h ắ c long trại đều cần thời gian dài tương đối mà nói mông nguyên càng muốn hơn sớm một chút hoàn thành giao dịch để b ả n g ban an toàn trở về để phòng v ặ t nhất chấm ngâm một lát đồng ý tốt lý mỗ liền chờ hai tháng lý huynh yên tâm trong vòng tháng, bàng huynh tuyệt đối bình yên vô sự lý xích mị trong lòng chấm xuống đây chính là uy hiếp trắng trợn qua hai tháng đối phương không thể cam đoan cái gì nhưng đối phương thế lớn hắn chỉ có thể nhịn vẻ mặt trịnh trọng còn hòa hoãn mấy phần lộ ra nụ cười thân thiết nói chuyện này định tại hạ còn có hai chuyện muốn cùng đại đương gia thương lượng lý minh mời nói lý đạo cường mỉm cười nói đại đương gia ngươi thần vi cái thế cho nên đại hãn nhà ta muốn mời ngươi vào đại nguyên ta lý xích bị nghiêm nghị nói ngưng tạm lập tức lại tràn đầy chân thành nói chỉ cần đại đương gia vào đại nguyên ta đại hãn nhà ta hứa hẹn đại đương gia cũng có thể phong mồ hôi đến lúc đó tại trong đại nguyên ta địa vị vẹn vẹn dưới đại hãn tại trừ vương phía trên mà có đại đương gia cùng đại hãn liên thủ toàn bộ thiên hạ tất nhiên là vật trong túi chờ lấy được thiên hạ đại hãn hứa hẹn bây giờ toàn bộ tống quốc cảnh nội có thể thành vì đại đương gia đất phong đến lúc đó cùng đại hãn bình khởi bình t o ọ n cùng hưởng giang sơn đều là chân thành âm thanh để bàng ban đều mở mắt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường ánh mắt sáng lên rơi vào trầm ngâm bên trong tựa như ngay tại do dự lý xích mị hai người cũng không có cái dày yên tĩnh chờ đợi hồi lâu lý đạo cường trầm giọng nói chuyện này can hệ t r ọ đại lý mô cần suy nghĩ tỉ mỉ hay là đem khoản giao dịch này sau khi làm xong nói sau vâng đại nguyên tùy thời chờ đại đương gia trả lời lý xích mị vớt cảm nói trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chuyện này có thể nói là ảnh hưởng thiên hạ đại sự không phải đơn giản như vậy có thể quyết định ra đến chuyện thứ hai là cái gì lý đạo cường bình tĩnh rời đi đề tài kiện thứ hai lại là một chuyện mừng lớn lý xích mị lập tức đầy mặt nụ cười thân cận hơn nói đại đương gia vo công cái thế quả thật thiên hạ mấy chục năm khó gặp tuyệt thế hào kiện cho nên đại hãn nhà ta muốn cùng đại đương gia kết cái hôn lấy tu chúng ta hai nhà chuyện tốt lý đạo cường ánh mắt hơi sáng lộ ra mấy phần vẻ hứng thú lý s í c h mỹ t h ấ y đây tiếp tục cười nói đại nguyên ta thiệu mẫn quận chúa thông tuệ hiền thục là đại nguyên ta đệ nhất mỹ nhân tuyệt không thua khắp thiên hạ bất kỳ cô gái nào không biết đại đ ư ờ n g ra ý như thế nào lý đạo cường trong lòng n ở nụ cười có chút ngoài ý m u ố n lại có chút vui mừng quả nhiên mông nguyên là bạn tốt của hắn thất đương nhiên đối phương tự nhiên cũng có mục đích mà thấy lý đạo cường không có lập tức nói chuyện giống như là đang do dự lý s í c h mỹ nói bổ sung thiệu mẫn quận chúa mặc dù không phải đại nguyên ta công chúa nhưng trí tuệ nàng dung mạo quả thật đại nguyên ta nữ tự vị thứ nhất hơn nữa nàng phụ huynh đều là ta đại nguyên lương đống chấp trưởng mấy chục vạn nhân mã. năm tháng sau lý đạo cường đã cưới đại nguyên t i ệ u mẫn của chúa chuyện thương lượng xong lý xích mỹ không có chờ lâu rời khỏi hát long trại tốc độ cực nhanh biến mất tại phương bắc tốc độ của hắn cũng chính là hắn làm lần này sứ giả nguyên nhân trọng yếu nhất bây giờ mông nguyên tổn thất không nhẹ còn có bảng ban một vị như thế thiên hạ đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế thất thủ không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hát long trại nhìn chằm chằm bảng bàn cùng mông nguyên h ắ c long trại có lý đạo cường chấn giữ bọn họ không dám vọng động có thể mông nguyên đến h ắ c long trại xa như vậy chẳng giết là tuyệt đối có không có đi để ý đến lý s í c h mị vấn đề an toàn lý đạo cường khiến người ta đem bảng ban đưa về trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên thu hoạch rất tốt lập tức lại lâm vào trong c h ầ m tư gia nhập mông nguyên rốt cuộc có thể thực hiện hay không nếu như thao tác tốt phải chăng có thể tu hú chiếm tổ n g ắ m lại mông nguyên cái kia khổng lồ thế lực cùng sâu không lường được tài phủ không phải không thừa nhận hắn có chút đ ộ n tâm vậy nếu có thể một thanh mất vào chỉ sợ ở thế giới này cái gì đều không chuyện mấy chục giây về sau như nhúm mày nhìn miệng lại hơi có chút đáng tiếc từ bỏ thực lực ngôn nguyên t h u y ệ n không phải mặt ngoài đơn giản như vậy không phải tùy tiện có thể n u ố t vào càng trọng yếu hơn chính là muốn tu hú chiếm tổ hắn tất nhiên cần một đoạn thời gian rất dài trong khoảng thời gian này hắn cũng muốn tạm thời nhẫn lại rất nhiều chuyện chỉ cần ngẫm lại hắn liền không muốn làm phiền thoái còn không thư thái có thời gian kia còn không bằng hắn an ổn phát triển chưa chắc chậm đi nơi nào đến bây giờ tình trạng này lại nghĩ để hắn làm nhẫn lại chuyện không hài lòng hắn đã không muốn làm không nghĩ chính là không nghĩ đây cũng chính là lớn nhất lý do n ư ờ i nhặt một tiếng hoàn toàn từ bỏ con đường k i a tuyến tâm tính có chút cao hứng sửa sang lại lần thu h o ạ này ba trăm triệu l ư ợ n g bạc không cần nói còn có một cái thiệu mẫn của chúa triệu mẫn hạ đ ồ ở phương giá trị có thể tuyệt đối không thấp đáng giá suy nghĩ thật kỹ kế hoạch kế hoạch về phần mông nguyên mục đích cũng không khó suy đoán giao hảo hắn không nghĩ chuyện lần này lại dễ dàng phát sinh vì hắn gia nhập mông nguyên làm chuẩn bị tăng thêm thẻ đánh bạc còn có chia sẻ mông nguyên đông tuyến đại quân áp lực triệu mẫn cha đúng là mông nguyên đông tuyến đại quân chủ soái nói tóm lại hẳn là những này mang đến cho hắn tệ nạn khẳng định là có khả năng còn chưa không n h ỏ chẳng qua trong mắt hắn lợi nhiều hơn hại hắn không có đạo lý không đáp ứng trong thiên hạ đệ nhất phẩm cấp nữ tử thật cũng không nhiều mỗi một đều là to lớn tiềm lực đáng giá c h â n quý chương ba trăm bốn mươi hai triệu mẫn t ú t tít lấy triệu mẫn danh khí lý đạo cường có chắc chắn tám phần mười đối phương là đệ nhất phẩm cấp nữ tử nữ tử như vậy bị chủ động đưa đến cửa hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt về phần triệu mẫn hiện tại rất có thể thích t r ư ơ n g vô kỵ cái này cũng không phải chuyện hoành đao đoán cũng không phải là lần đầu tiên chuyện như vậy hắn quen đi cha mông nguyên thiệu mẫn quận chúa triệu mẫn tình báo bất kỳ chi tiết gì đều lớn mở miệng ở giữa một cái mệnh lệnh truyền đạt trong lòng lại là bắt đầu yên lặng kế hoạch triệu mất chuyện minh quốc bên kia hay là cần đi một chuyến triệu mất chuyện còn có mộ dung thu địch giang ngọc kiến bên kia đều có thể tự mình đi nhìn một chút hơn nữa bây giờ minh quốc so với tông quốc mặc kệ là phương diện kia trên thực tế đều muốn vượt ra khỏi đối với hắn mà nói cơ hội càng nhiều không ngừng minh quốc thanh quốc bên kia cơ hội cũng không ít vẫn nghĩ đi một chuyến vẫn luôn không có thời gian nghĩ như vậy lý đạo cường lập tức cảm giác chuyện của hắn vẫn rất nhiều chẳng qua bây giờ việc khẩn cấp trước mắt hay là xử lý bảng bàn chuyện này đem cái này một số lớn lợi ích thu đến tay bên trong lại nói chuyện khác Đến, cao thủ tiên thiên không phải số ít. sau năm t ngày càng có hai vị cường giả cấp tông sư tuần tự chủ động đến đầu nhưng kiên dù sao cũng là lần đầu tiên lý đạo cường hay là tự mình thấy bọn họ cũng chỉ điểm m ứ t hai để bọn họ có chút cao hứng lời nói thân là cường giả cấp tông sư nguyện ý chủ động đến đầu hắc long trại trở thành lý đạo cường thuộc hạng bị người thúc đẩy nguyên nhân căn bản chuyện í n h là t ổ i c ủ này đã định là đại hán cùng lý đạo cường cộng đồng làm ra ước định việc quan hệ thiên hạ đại cục không ai có thể thay đổi phía trên đại s ả n h trên đế đang ngồi một đạo dáng người khôi ngô trung niên thân ảnh giọng nói không có chập trùng trần bồn nói lộ ra kiên định tựa như bàn thạch trước mặt hắn đứng một người mặc màu hồng phân váy áo xinh đẹp vô song sáng rỡ diễm lệ không gì sánh được làm cho người không dám nhìn gần màu da trắng nuốt thắng ngọc da nộn trắng hớt tuyết trong trắng p h í m h ồ n g nộn nếu mỡ đ ông vóc người thất tha tinh tế cho dù có váy áo bao vây cũng có thể mơ hồ cảm thấy cái k i a thon dài thẳng tắp đùi ngọc cùng trước người báo mãn chập trùng dậy núi đúng là mông nguyên đệ nhất mỹ nhân tiệu mẫn của chúa nhựa dương vương lúc này theo những dương vương nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên hai cái trắng t h ầ n tay thật chặt cầm toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ tràn đầy sợ hãi sợ hãi nàng chưa từng như vậy qua dĩ vãng cho dù lại nguy hiểm cục diện nàng cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo tìm phương pháp giải quyết không đến thất kinh nhưng lần này bởi vì nàng rất thông minh thấy rất rõ ràng nguyên nhân chính là như vậy nàng cảm thấy vô tận áp lực đành đến để nàng có chút hít thở không thông bản năng lắc đầu không c â m lòng không mớn quật cường cắn răng nói không ta không lấy chồng ta tuyệt đối sẽ không gả cho lý đạo cường nữ h dương vương cặp mắt chỗ sâu lõe lên một vẻ thương yêu lập tức liền biến thành bình tĩnh cùng kiên định không nói tiếng nào cha ta van cầu ngươi nữ nhi thật không muốn gả triệu mẫn có chút bối rối mà tiến lên bắt lại cánh tay nữ h dương vương cầu khẩn lung lay trên ngọc dung là không che giấu được hoảng loạn giống như là tìm được lý do hấp tấp nói cha lý đạo cường háo sắc như mệnh không biết cưới bao nhiêu thế tử nữ nhi gả cho hắn sẽ không hạnh phúc cha có bản l ã n h nam nhân cưới nhiều mấy vị thế tử đây là chuyện rất bình thường trên thảo nguyên đều như vậy n h ữ dương vương trầm giọng nói n ừ n g tạm vẻ mặt trở nên nghiêm túc đến cực điểm mẫn, mẫn. cha biết ngươi không muốn gả nguyên nhân lớn nhất là ngươi thích trương vô kỵ kia có đúng hay không ta triệu mẫn khẽ giật mình ánh mắt lấp lóe nói không ra lời bởi vì song phương là tử địch ai những dương vương rất dài hít một tiếng nhắm một con mắt lại làm lại mở ra lúc đã tất cả đều là nghiêm túc nhìn triệu mẫn gần từng chữ mẫn mẫn từ nhỏ cha đã cưng chịu ngươi đảm nhiệm tính tình của ngươi nhưng lúc này đây khác biệt trương vô kỵ cùng chúng ta là tử địch các ngươi là không thể nào nếu như phía trước ngươi có thể thuyết phục trương vô kỵ đầu nhập vào đại ngươi nhưng bây giờ hết t h ể đều đã chú định đại hán cùng lý đạo nhọn cường làm ra ước định trong thiên hạ không ai có thể thay đổi không triệu mẫn nóng ánh nước mắt chảy quật cường lắc đầu liên tục oán hận nói ta không lấy chồng ta tuyệt đối không lấy chồng lý đạo cường đáng chết kia Tốt. rất thông thương tuyệt thế. Triệu một tuyệt Những dương vương quá khẽ, nghiêm nghị nói mẫn mẫn, ngươi rất thông minh, cho nên ngươi vô cùng rõ ràng, chuyện này không có chỗ thương lượng. Ngươi cự tuyệt không được, cha cũng thế. Triệu mẫn cắn răng nghiến luồng nồng vọng khẽ, cho chỗ cha dâ được, vô quá lợi, đầm có rõ cự có thể cha hay là muốn tỉnh cầu ngươi có thể hiểu được đại hãn mệnh lệnh này triệu mẫn hay là cắn răng chảy nước mắt trước ngực một trận kịch liệt chập trùng không nói hiển nhiên k h ô n g phục không cam lòng phẫn nộ chân mặt dưới những dương vương hơi có chút bất đắc dĩ lại nghiêm nghị ôn nhu nói mẫn mẫn bây giờ đại nguyên ta hình thức ngươi hẳn là rất rõ ràng tương dương đánh một trận đại bại mà về sáu vị cường g i ả tuyệt thế g i ớ i g i ế t bị thương mười mấy vạn thiết kỵ chết hết ngay cả ma sư đều vùi lấp hấp lòng trại muốn cứu ra ma sư đại nguyên ta muốn xuất ra ba trăm triệu lượt bạc c ộ n lại có thể xưng thương cân độ cốt v nhưng, nhưng hắn g đã đạt đến vô thượng cường giả cấp độ đại nguyên ta cũng chỉ có thể lựa chọn giao hảo hắn kết thân là phương pháp tốt nhất tăng thêm chiến lược rời đi đối với ta đông tuyến đại quân ủng hộ khẳng định sẽ giảm bớt lúc này cùng lý đạo cường kết thân cực lớn hữu ích ở ta đông tuyến đại quân cho nên mẫn mẫn ngươi chính là lựa chọn tốt nhất triệu mẫn vẫn là không nói nước mắt cũng còn tại chảy lộ ra kiên cường bậc cường cùng mất cấu mang kinh chương ữ n g ba trăm bốn mươi ba hắc long trại vị thứ hai cường giả t u y ệ thế t triệu mẫn có chút yên tĩnh ánh mắt lần đầu tiên có ba động đại hãn tự nhiên là nàng đối tượng sùng bái đại nguyên cũng là quốc gia của nàng nàng thương bọn họ có thể cuối cùng có chút xa cũng không phải thân cận như vậy vì yêu nàng có thể từ bỏ mà gia tộc liền không giống nhau cha mẹ ca ca còn có rất nhiều thân nhân đều là thật sự gần trong c ă n thức những dương vương đem những này đều nhìn ở trong mắt trong lòng có chút không đành lòng nhưng vẫn là tiếp tục nói nhỏ cha ta cuối cùng cũng không phải đại hãn trực hệ dòng dõi có thể chấp trưởng đông tuyến cái này mấy chục vạn đại quân toàn dựa vào đại hãn tín nhiệm nội bộ đại nguyên đối với cha bất mãn nhìn chằm chằm vị trí này có bao nhiêu người mẫn mẫn ngươi cũng rõ ràng đại hãn cũng không khả năng một mực c ù n g hộ cha rất nhiều chuyện đại hãn cũng được bước lui lần này nếu như cùng lý đạo cường kết thân những cái âm thanh bất mãn tự nhiên sẽ biến mất cha liền còn có thể tiếp tục chấp trưởng đông tuyến cái này mấy chục vạn đại quân gia tộc tiếp tục huy ho nhưng nếu như mẫn mẫn ngươi không lấy chồng chủ xoáy chi vị cha có thể bỏ không cần nhưng đây cũng không phải là chủ xoáy chi vị chuyện đến lúc đó những tia nguyên bản bất mãn người của chúng ta bao gồm đại hãn đều sẽ nghiêm trị chúng ta tốt cho lý đạo cường một câu trả lời kết quả như thế nào cha không nói mẫn mẫn ngươi cũng rõ ràng nói xong lời cuối cùng những dương vương mắt lần nữa nhắm lại thở thật dài một cái tràn đầy bất đắc di cùng một luồng im ắng t i ê n định triệu mẫn trầm mặc không phải vừa rồi không nói mà là phẫn nộ trong lòng không tâm lòng thật ý đọc lại trong ánh mắt ba động rõ ràng nàng tự nhiên rõ ràng kết cục kia là cái gì Quyền quyền chồng người, cao trước người, một khi mất khi lần ự c cục cho Cường câu lúc, cắt chặt môi, có chút kết không tuyệt tốt. Nhất một trả một thật trong mắt, muốn luồn hiện sẽ nhà. Môi môi, nàng lên mang lên. là Lý lời l mím một mê Đạo đỏ đôi đầu tiên nàng lóe lên không phản kháng ý nghĩ nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là trong n y mắt lập tức liền chết chết đ è ép xuống cố chấp kiên định tràn ngập trong đầu nhất định còn có biện pháp nhất định còn có biện pháp vô số suy nghĩ ở trong lòng thoáng hiện tìm kiếm lấy một cái sách lược vẹn toàn bầu không khí nhất thời cực kỳ yên tĩnh hồi lâu nhựa dương vương nói nhỏ mẫn mẫn chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nhưng bất kể như thế nào năm tháng sau ngươi nhất định phải gả vào hát long trại l i ê n thành l i ê n thành cha đại biểu cho người cả nhà cầu ngươi đi cha triệu mẫn khẽ giật mình có chút s ữ n g sờ nhìn như dương vương nàng chưa hề nghĩ đến cha sẽ dùng c ầ u chữ vậy lấy hướng khôi nô cao lớn giống như không gì làm không được thân ả n h xâm nhập quá sâu trong lòng lúc này có chút một khi khuynh hướng hư hỏng mang cho nàng t r ù n g kích nhất thời để nàng có chút thất thần thương tâm không đành lòng tự trách cùng chịu nặng ép đến nàng không kịp thở tức giận áp lực nước mắt đều khô cạn ai cũng không tiếp tục nhiều lời triệu mẫn có chút thất hồn lạc phách đi ra đại sảnh về đến phòng của mình ngơ ngác ngồi xuống giống như như pho tượng không nhúc nhích tí nào tuyệt mỹ khuynh thành trên mặt cũng ảm đạm xuống hồi lâu vẻ mặt nổi lên một k i a ba động ba động từ từ biển lớn biến thành kiên định còn có biện pháp còn có một biện pháp hắc long trại kiên nhẫn tại trong trại chờ một tháng ngày này đang ngồi tiếp tiết bảo thoa ăn cơm t r ư a lý đạo cường ánh mắt hơi mừng lộ ra một nụ cười nhìn về phía phía sau núi hắc long trại phương hướng thành công tâm thần lại nhìn mắt đại cường đạo hệ thống không có bất ngờ gì xảy ra t ă n g lên một trăm triệu điểm cường đạo lập tức âu dư phong vương ngự yên chờ cường già công sư r ồ i dít tuần tự đưa ánh mắt về phía phía sau núi phương hướng đánh sau một khắc một tiếng oanh minh ở sau núi vang lên trong hư không nổi lên mơ hồ chấn động vô tận linh khí giống như là vòng xoáy cái phế ước chen trúc xuống một luồng sinh tử khí t ứ c đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau hòa vào nhau hoàn mỹ vô khuyết còn mang theo một loại không nói ra được tà dị khí tức thạch chi hiên khôi phục các cường giả tông sư của h ắ c long trại cũng đã biết thạch chi hiên tình hình cảm thụ được khí tức cường đại này tự nhiên có thể suy đoán ra thạch chi hiên thành công khôi phục lần nữa về đến cấp độ cường giả tuyệt、thế. h á c long trại xuất hiện vị thứ hai cường giả tuyệt thế càng mạnh mẽ hơn về phần lý đạo cường cái kia đã là cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả không tính là cường giả tuyệt thế phu quân đây là thạch chi hiên thành công không vương ngữ yên nhìn qua hơi c h ố c tinh khiết ôn nhú mắt to hỏi ừ m lý đạo cường gật đầu tâm tình rất tốt cười nói thành công h á c long trại ta có vị thứ hai cường giả tuyệt thế nàng hiện tại không có cảm giác gì nàng chỉ ở nghĩ thạch chi hiên kia thành công phu quân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi hôm nay thật vất vả đến phiên nàng cùng phu quân cùng nhau ăn cơm trưa nàng còn muốn cùng phu quân một mình chờ lâu một hồi lý đạo cường không nghĩ nhiều như vậy vương ngự yên đối với người ngoại ngoại sự luôn luôn thờ ơ lúc này h ứ n g thu không cao rất bình thường không nhiều chờ rất nhanh hắn tại tụ nghĩa s ả n h thấy được thạch chi hiên tạ vương chúc mừng chúc mừng lý đạo cường hào sảng thân thiết cười nói thạch chi hiên khí chất so trước đó có chút biến hóa giống như người khiêm tốn cùng lạnh lùng ma quân trung hòa kèm theo một loại khiếp người mị lực hai tay ôm quyền thi lễ cười nói còn muốn đa tạ đại đương gia thanh toàn đều là người trong nhà không nói ngoại g a nói lý đạo cường nổi giận vung tay lên thạch chi hiên cười một tiếng giống như là chấp nhận đem tà đế xá lợi đưa cho lý đạo cường mỉm cười nói xá lợi bên trong chân nguyên ta đã dùng khoảng ba phần mười còn có bệ thành lý đạo cường nhận lấy chỉ nhìn mắt tiện tay thu vào thân thiết nói tạ vương vừa rồi khôi phục hay là nên nhiều vững chắc mấy ngày ta đang có ý này hơn nữa còn có một chuyện muốn cùng đại đương ra thương nghị thạch chi hiên hơi gật đầu nghiêm mặt nói lý đạo cường không mở miệng chỉ ra hiệu đối phương nói tiếp thạch chi hiên một chút thở dài trầm giọng nói ngày xưa ta x ả ra vấn đề về sau rất nhiều chuyện đều chỉ có thể bông xuống lúc này khôi phục lại muốn đi chấm dứt cho nên muốn theo đại đương r a bầm rõ chờ vững chắc về sau ta liền nghĩ đến muốn ra c h ạ y đi chấm dứt một số việc lý đạo cường trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mặt ngoài lại là không hề do dự trực tiếp đồng ý không thành vấn đề tạ vương có thể cần trợ giúp gì nhà mình huynh đệ không cần k h á c h khí đa tạ đại đương r a ta một mình đã đủ thạch chi hiên lại là liền ủ n quyền mặc dù trên đại thể duy trì độc lập thậm chí không rơi cái gì hạ phong địa vị nhưng chi tiết lại không thiếu hụt thân là thuộc hạ tự giác đối với thạch chi hiên phần này tư thái lý đạo cường còn có thể dễ dàng tha thứ đối phương có tư cách này đến lúc đó đi sớm về sớm có chuyện gì cứ mở miệng lý đạo cường nổi giận nói một câu thạch chi hiên ôm quyền lui về phía sau nụ cười trên mặt lý đạo cường biến mất nhưng trên thực tế không có suy nghĩ nhiều quá thạch chi hiên rời khỏi hát long trại mặc dù có khả năng trực tiếp chạy trốn nhưng hắn một điểm không lo lắng bản thân thạch chi hiên bùi gia thạch thanh tuyển hắn chắc chắn sẽ có nhiều điểm chương ba trăm bốn mươi bốn thần quan trọng nhất hay là điều này khống chế thủ hạ phương pháp tốt nhất chính là lý đạo cường hắn còn sống còn duy trì thực lực tuyệt đối thạch chi hiên chỉ cần không phải muốn chết nghĩ hắn quan tâm người đều chết hắn liền phải nhận bệnh tiếp tục làm thủ h ạ về phần một chút kế vật, muốn thu được địa vị cao hơn càng nhiều tôn nghiêm nhiều quyền phát biểu hơn đây đều là bình thường chuyện xem bản thân hắn bản lãnh lý đạo cường đối với c ư ờ n giả g luôn luôn có rất lớn dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng qua vài ngày nữa thạch chi hiên liền một mình rời khỏi h ắ c long trại mặt ngoài h ắ c long trại khôi phục ban đầu dáng vẻ gió hêm sóng lặng chẳng qua lý đạo cường còn có thể đã nhận ra theo thời gian trôi qua lấy hát long trại chỗ kinh châu làm trung tâm một luồng không bình thường gió đang nổi lên nhưng h ắ n không có còn nhiều bởi vì đã có người đánh với hắn tốt c h à o hỏi đây là nhằm vào mông nguyên lý đạo cường muốn chẳng qua là ba trăm triệu l ư ợ n g bạc đến tay cái khác hắn mặc kệ về phần bạc sau khi đến tay mông nguyên những người áp tải bạc kia cùng bàng ban như thế nào chuyện này không liên quan đến hắn thật ra thì không chỉ là nơi này càng mấu chốt là tại phương bắc bây giờ phương bắc có thể nói là gió nổi mây phun mông nguyên muốn tại trong khoảng thời gian ngắn lấy ra ba trăm triệu l ư ợ n g bạc trừ bọn họ bản thân phải nhẫn đau đớn ra một chút huyết chi bên ngoài đương nhiên phải dùng ra bọn họ sở trường nhất phương pháp tất đoạt lại bởi vì thời gian quá ngắn kể từ đó phương bắc những kia ẩn chứa cực lớn t à i phú thế lực cường đại hào môn thế gia cũng là tốt nhất cũng là duy nhất đối tượng những tồn tại kia có thể ở mông nguyên công chiếm phương bắc thời điểm đều như thường bình yên còn sống sót có thể tưởng tượng được tình hình trong đó lúc này mông nguyên vừa đọc thủ rất nhiều người khẳng định sẽ không cam l ò n g muốn phản kháng t ố n g quốc c ũ n g rất nhiều người cũng sẽ không không công bông tha cơ hội này đây chính là rút dây động rừng đương nhiên hiện tại phương b ắ c chuyện ly đạo cường không có tâm tư đi xem vào chẳng qua là nhìn một chút h í ba trăm triệu lượng bạc cũng là thu hoạch lớn nhất hắn ăn thịt khiến người khác uống một chút canh gặm gặm sương cốt ba ngày sau một phong thư từ kim quốc đi đến h ắ c long trại thân khải ngày xưa nhỏ vả bây giờ đã có tiến triển không biết muốn làm được một bước nào nếu như cần trong vòng nửa tháng hắn liền có thể thành thân một phong thật đơn giản liền một cái tên người xưng hô cũng không có tin lý đạo cường sau khi xem xong lại nợ nụ cười h ắ n tự nhiên là h i ể u trong đó tình hình đây là lúc trước hắn để tất h u y ề n rút một tay nhìn dương quá để tránh dương quá nhanh chóng tìm đến tiểu long nữ cho hắn rước lấy phiền p h ứ c tốt nhất để dương quá trực tiếp thành thân sinh con hoàn toàn gây mất hai người khả năng chẳng qua tất h u y ề n này cũng là nhìn kỹ dương quá người này hơn nữa bản thân cũng là tâm cao khí não cho đến mặc bây giờ cố cùng tiểu long nữ không thể nghi ngờ là hắn khó khăn nhất công lược nữ tử cho đến bây giờ còn kẹt ở chỗ này bởi vì đối phương gần như vô dụng vô cầu có thể chỗ hạ thủ quá ít quá ít có thể tại hát long trại chờ lâu như vậy hay là song phương thành bằng hữu càng là hắn tận tình khuyến bảo các loại lý do trên đó mới miễn cưỡng lưu lại mà cho dù tại trong trại chờ lâu như vậy cũng như sinh hoạt tại chính mình độc lập trong thế giới ngoài lý đạo cường ra đều không cùng những người khác trao đổi thậm chí cũng không thế nào ra cái n h à kia quả thật chạch đến cực điểm để lý đạo cường cũng không khỏi có loại không lời có thể nói cảm giác đối với tiểu long nữ sách lược vốn là nghĩ đợi thêm một đoạn thời gian chờ hắn đưa ra phần lớn nhàn rỗi làm xong hết thể chuẩn bị lúc để nàng cùng dương quá gặp mặt một lần hoàn toàn gây mất giữa hai người khả năng như vậy giải khai tiểu long nữ khúc mắc hắn lại vừa vặn thừa lúc vắng mà vào hoàn toàn thay thế dương quá trong lòng vị trí lúc này tất huyền hơi túi đầu chuyện cũng càng đơn giản hơn nhiều. chờ đến dương quá thành thân sinh con c h ỉ sợ đều không cần hắn lại làm cái gì lý đạo cường khỏe miệng nổi lên mấy phần mị cười lúc này viết một phong thư đáp lại đồng dạng không có đề cập bất kỳ kẻ nào tên hô ý tứ chính là để dương quá mau sớm thành thân sinh con dương quá người này mặc dù tính cách cố chấp kiên định c h u y ê n tình tuyệt sẽ không tùy tiện cùng người khác thành thân sinh con nhưng lý đạo cường càng tin tưởng tất huyền một nhân tinh như vậy cùng kim quốc sau l ư n g hắn gạo nấu thành cơm phương pháp thì rất nhiều rất nhiều thật không khó tin phát ra lý đạo cường tâm tình khoai trá đây cũng là giải hắn một cọc phiền thoái tiếp xuống chỉ cần chờ chờ tất huyền tin tức tốt là được xử lý một chuyện vụ nhìn một hồi các phe hồi báo đến tình báo lý đạo cường liền theo thường lệ đi xem tiểu long nữ lúc này tiểu long nữ nhìn qua càng l ạ n h lạnh bình thản thanh thanh đạm đạm giống như cái gì đều không để trong lòng cái gì t ụ c sự đều không dính vào n g u y ệ t cung tiên tử rung động lòng người mỹ lệ cho dù thấy rất nhiều lần lý đạo cường cũng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy kinh diễm động tâm một phen bình tĩnh lại tự nhiên nói chuyện phiếm lý đạo cường rời đi bồi thê tử nhóm ăn cơm tối tại hắc long trại một mảnh yên tĩnh ở xa thanh quốc cảnh nội đại tuyết sơn một mảnh nhìn không thấy quấy minh mông tuyết vực bên trong khấu trọng lỗ diệu tử địch vân đám người sắc mặt nhịn không được hiện ra vẻ kinh hãi nhìn c h ầ m chằm trên bầu trời cái kia xuất hiện to lớn mặt nạ băng một luồng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi để thân thể bọn họ đều đang run dày khí thế từ bên trên đẻ xuống không thể ngăn cản tâm tư tràn ngập trong lòng cường giả sâu không lường được cường giả tuyệt thế thậm chí bọn họ không dám xác định nhưng rất rõ ràng đối phương mạnh đáng sợ càng không phải là bọn họ có thể ngăn cản hh ắ c ắ c mấy cái nho nhỏ sâu kiến lại dám đến thần địa còn dám đến đào thần tài bảo mang theo vài phần dễu cận càng nhiều là cao, cao tại thượng âm thanh từ to lớn mặt nạ băng bên trong truyền ra giống như đối mặt với mấy con không có ý nghĩa sâu kiến thần khấu trọng lỗ rượu từ đám người run lên trong lòng chỉ cảm thấy áp lực nặng hơn ép đến bọn họ gần như không t h ở nổi không biết nơi này là tiền bối địa phương mong rằng tiền bối thứ lôi vạn bối đám người m ạ n phạm chúng ta lập tức lùi đi khấu trọng quả quyết hai tay ôm quyền k h ô n g l ư n g thi lễ cung kính lớn tiếng nói những người khác cũng rối rít k h ô n g l ư n g thi lễ ha ha ha thần địa nói là đến có thể nói đi có thể đi sao âm thanh kia cười to trong tiếng cười rêu cợt nặng hơn để khấu trọng đám người cảm nhận được đối phương nồng đập ác liệt tính cách khấu trọng sắc mặt càng cung kính nói mong rằng thần tiền bối đại nhân có rất nhiều tha thứ v ă n bối đám người vô tình bạo phạm nói đi ai bảo các người đến không mặt nạ băng bên trong âm thanh thay đổi lãnh đạm vô cùng tựa như sau một khắc muốn dâm chết mấy con sâu kiến khấu trọng lỗ rượu tử trong lòng phát lạnh cảm nhận được cực hạn nguy hiểm đối phương thật lúc nào cũng có thể giết bọn họ liếc nhau lập tức đạt thành nhận thức chung trước thử bảo vệ mạng lại nói v ă n bối đợi người đến từ hắc long trại mong rằng thần tiền bối thứ tội chương ba trăm bốn mươi lăm đế thích thiên kim kỵ hình như đã chiếm cứ nửa bầu trời đ ộ n lại rộng lớn hư không to lớn mặt nạ băng bên trong giống như có một ánh mắt theo cái kia tự giới thiệu mà hơi ngưng tụ hắc long trại cái nào hắc long trại cao cao tại thượng dễu c ỡ t â m thanh nhiều một tiên nghi ngờ khấu trọng lỗ rượu tử đều là trí tuệ hạng người lập tức trong lòng hơi sáng biết tạo nên tác dụng lúc này khấu trọng hơi đứng thẳng lên yêu can cung kính lại tự có sức mạnh nói trong thiên hạ mạnh nhất hắc long trại kia chuyến này đúng là nhận đại đương gia chi mệnh đến trước dò xét trong truyền thuyết sấm vương bảo tàng trong lúc vô tình mạo phạm thần tiền bối mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ bây giờ song phương còn không có gì tính thực chất xung đột mâu thuẫn cho nên trực tiếp thản hiểu rõ thân phận làm cho đối phương kiếm kỵ lui đi mới là bảo vệ tính mạng phương pháp tốt nhất h á c long trại lý đạo cường các ngươi có thể biết lựa gạt thần kết cục to lớn mặt nạ băng bên trong âm thanh nặng nề trong n y mắt xung quanh thiên địa cũng hơi biến sắc t u y ệ t không dám lựa gạt thần tiền bối văn bối chính là đại đương g i a dưới trướng khấu trọng mong rằng tiền bối minh d á m khấu trọng cất cao giọng nói tốt ta coi như các ngươi là người hát long trại có thể m ạ n phạm thần lại há có thể tùy tiện tha thứ mặt nạ băng bên trong trong âm thanh giễ cận đùa b ỡ n chi ý lại nhiều mấy phần k hà ấ hà hà tiếng kính cười to vang lên lộ ra mấy phần hướng hờ ngươi cũng không tệ mà thôi xem ở các ngươi còn không có phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn bản thân liền tha các ngươi một lần cúc đi đa tạ tiền bối khấu trọng đám người vui mừng liền hội vàng hành lễ nói cảm ơn sau đó một nhóm hơn trăm người lập tức rời khỏi tòa này n ú i tuyết về phần núi tuyết bên trong tài bảo bọn họ hiện tại đương nhiên không có tư cách nói ra cường g i ả như vậy tự nhiên là ngày sau do đại đương ra đến giao thiệp trên bầu trời mặt nạ băng biến mất hết thể tất cả khôi phục bình tĩnh hơn m ộ ư ơ i dặm bên ngoài một ngọn núi tuyết hai bóng người một trước một sau đứng thẳng xa xa nhìn khấu trọng đám người rút lui cái trước hai bên tóc nhẹ giải tán phía sau trải lấy một đầu bím tóc trên mặt có một cái mặt nạ băng cùng vừa mới bắt đầu ngày mới trên không chúng xuất hiện giống nhau như lúc duy nhất từ mặt nạ băng bên trong lộ ra ngoài trong ánh mắt mang theo đũa bờ thế gian lạnh lạnh vâng nữ tử lập tức cung kính đáp ngừng tạm có chút do dự nói chủ nhân có thể đem bọn họ bắt lại thẩm vấn sao ngu xuẩn người đeo mặt nạ q u ắ t khẽ nữ tử kính sợ hèn hạ đầu một bộ lắng nghe dạy dô dáng vẻ nếu bắt lại thẩm vấn còn cần đến ngươi sao vừa rồi bản tọa liền đem bọn hắn bắt lại người đeo mặt nạ lạnh lùng nói nô tì ngu đội xin chủ nhân thứ tội nữ tử lập tức một mực cung kính nói đi làm người đeo mặt nạ tiện tay vung lên vâng nữ tử thi lễ một cái nhanh chân đạm không rời đi người đeo mặt nạ một mình đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu trong ánh mắt lãnh đạm biến mất còn lại chính là ngưng sắc cùng suy tư lý đạo cường thiên hạ lại xuất hiện một vị như vậy cường giả thiên nhân trẻ tuổi trương tam phong võ vô địch truyền ưng lý đạo cường một cái tiếp một cái đều tưởng thật là kinh tài tuyệt diễm lao thiên gia thật đúng là bất công thiên biến thời gian xem ra cũng là càng ngày càng gần không biết có thể chờ hay không đến kinh ngạc thủy ngày qua đi không được thiên biến sắp đến thiên hạ cường giả sẽ càng ngày càng nhiều hay là không nên xuất thế lần này không thể xác định lý đạo cường mục đích thật sự vạn nhất không phải là vì bảo tàng kia mà là vì hắn nhớ đến đã từng cái kia hai trận chiến trong lòng một k i a kiên kỵ càng nồng nặc nhìn thêm một chút thiên tài đi nữa mạnh hơn lại như thế nào khẳng định sống không có hắn cuối cùng n ắ m nhìn phương đông một k i a không cam lòng hiện lên lại biến thành bình tĩnh bóng người biến mất không thấy vài dằm bên ngoài nữ tử rời khỏi kia hơi nhữ lấy lông mày lý đạo cường đế thích thiên dễ dàng như vậy liền bỏ qua những người kia còn để ta trong bóng tối điều tra hiển nhiên kiên kỵ lý đạo cường vị này trong thiên hạ mới ra cường giả thiên nhân xem ra thật sự là hắn không gọi được vô địch thần một tia khác thường tại cặp mắt chỗ sâu loại lên một bên khác trốn khỏi một kiếp khấu trọng đám người không ngừng lại chút nào hướng đại tuyết sơn chạy ra ngoài loại đó kinh thiên động địa vì thế bây giờ quá mức kiếp h người để bọn họ căn bản không dám chờ lâu một lát liên tiếp chạy hơn hai mươi dặm khấu trọng lúc này mới thoáng bình tĩnh lại một bên tốc độ không giảm một bên truyền âm bảo tượng trầm giọng hỏi huyết đao môn lâu dài trong đại tuyết sơn cũng biết vị kia tự xưng thần tin tức khấu đ ạ i nhân huyết đao môn chưa hề cũng không biết bảo tượng lập tức lắc đầu liên tục thu khoáng trên mặt còn tràn đầy sợ hãi khấu trọng c a o mày suy tư lỗ rượu tử lại đ ố n g nhiên truyền âm trầm giọng nói trong thiên hạ ngoại hổ tàng long hạ người đông đảo nhưng người mạnh như thế tất nhiên không phải đột nhiên xuất hiện coi ngôn ngữ tính cách vô cùng hay là trước t r u y ề n tin đại đưa ra khấu trọng gật đầu trong lòng lại là không khỏi tinh tế trở về chỗ vừa rồi người kia ngôn ngữ đột nhiên run lên cái kia tự xưng thần nhân t u y ế t không song sống chung với nhau rất có thể chính là một vị xem mạng người vì đồ chơi hạ người tạ ác còn tốt đại đương ra danh tiếng còn để có chút cố kỵ bằng không mà nói lần này hậu quả khó mà lường được hơn nửa ngày về sau bọn họ ra đại tuyết sơn lập tức đến phong thư khẩn cấp mang đến h á c long trại trong h á c long trại lý đạo cường tạm thời còn không biết đại tuyết sơn bên trong chuyện phát sinh hắn đang một bên nhìn phương bắt trò vui một bên kiên n h ẫ n chờ đợi ngày này bốn đạo thân ảnh mang theo một chi đội xe một đường từ bắc xuôi nam bằng tốc độ nhanh nhất đi đến hát long trại dọc đường không biết có bao nhiêu ánh mắt để mắt đến đội xe này thêm nhỏ rãi người nhiều không kể x i ế t không quá đỗi nhìn bốn thân ả n h kia suy nghĩ lại một chút muốn đội xe này đ ổ u người liên đều nhịn được không dám đậu thủ trơ mắt nhìn chi này giá trị liên thành đội xe vào k i n h châu đến hắc long trại ha ha ha tư m i n h mông m i n h l ý m i n h tiêu giao h u n h hoan nên đại giá q u a n lông lý đạo cường tự mình đi ra cửa trại nên đón có chút nhiệt tình tư hán phi bốn người cũng đều lộ ra nụ cười đáp lại mặc dù nụ cười xa xa không có lý đạo cường chân thành nhưng nhìn chi kia đội xe lý đạo cường rộng lượng tha thứ bọn họ nụ cười trên mặt càng xa lạ chân thành đi vào trại chúng ta nâng cốc tâm tình phóng khoáng vung tay lên mang theo bọn họ đi vào trong trại tư h á n phi bốn người theo lý đạo cường đi đến tụ nghĩa sảnh đội xe lại là bắt đầu chính thức tiếp thu kiểm tra thực hư chương ba trăm bốn mươi sáu chúng ta chuyến đi này muốn kể thành tín tụ nghĩa sảnh sau khi đệ thị nữ dâng trả lên chỉ còn s u ấ t một mình lý đạo cường đối mặt bốn vị cường giả t u y ệ thế t cử chỉ lời nói bên trong hắn vẫn như cũ hào s à n g nhiệt tình hình như căn bản không phát hiện đến tư h á n phi bốn người trong lòng khó chịu ngăn cách giống như không phải đối phương bị hắn lựa gạt bắt chẹt đưa đến ba trăm triệu lượt bạc càng đưa đến mông nguyên thương cân độ cốt càng không có một điểm đối mặt tứ đại cường giả tuyệt thế thận trọng giống như đối với bốn vị bạn cũ dễ dàng một cách tự nhiên thư m i n h mông m i n h các ngươi có thể tuyệt đối không nên hạn chế không thể bởi vì thực lực lý đạo cường ta cao một tầng liền không thân ta phai nhạt giữa ta và ngươi hữu nghị chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu giữa bằng hữu không cần nhiều như vậy khách sáo cái gì tuyệt thế thiên nhân có khác vậy cũng là hư lý đạo cường ta hay là lý đạo cường kia lòng ban đầu không thay đổi vẫn như c ũ làm các vị là bạn tốt của ta giống như là rốt cuộc phát hiện tư hãn phi bốn người không bình thường lý đạo cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói nghiêm túc t ừ hán phi mấy người trong lòng hư lệnh không dứt nhưng bọn họ đều không phải người thường phẫn nộ trong lòng định ý sẽ không ảnh hưởng đến vẻ mặt của bọn họ cùng lựa chọn bọn họ vô cùng rõ ràng mặc kệ trong lòng có bao nhiêu định ý lúc này bọn họ đều phải chịu đựng về sau cũng phải nhịn cho dù lý đạo cường trước mắt bọn họ trận tròn mắt nói lời b i ệ u đặt bởi vì đối phương quá mạnh mạnh đến nông nguyên còn t ạ i ra sức lôi kéo được vị này cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả không chỉ có phải nhẫn còn phải phối hợp cho nên lập tư hán phi cũng rất tốt phối hợp lại một luồng nghĩa khí tràn ngập như có chút ít cảm động nói lý h u y n bây giờ đạt đến cấp độ thiên nhân trật nhìn bầu không khí có chút náo nhiệt ước chừng hơn ba canh giờ về sau thời khắc chú ý đến bên ngoài tiếp thu tình hình lý đạo cường ý thức mắt nhìn đại cường đạo hệ thống hai trăm tám mươi triệu trái phải điểm cường đạo tăng lên để nụ cười trên mặt hắn càng dày đặc chân thành mấy phần rất nhanh phụ trách tiếp thu thương tú tuấn đi đến hành lễ nói đại đương ra tiền mặt bạc một thứ hai ngàn vật lạng kim phiếu ngân phiếu năm ngàn vật lượng giá trị một mươi ba vạn lượng bạc trái phải kỳ chân dị bảo tổng ba trăm triệu lượng bạc đều đã điểm t r à rõ ràng nói đem một phần sổ sách đưa đến trước mặt lý đạo cường giá trị ba trăm triệu lượng bạc đồ vật xa xa không phải đơn giản cần cẩn thận phân loại nhất nhất ghi lại tốt về phần không có muốn ba trăm triệu lượng bạc tiền mặt cũng là vì mau sớm đem tiền cầm đến tay dù sao ba trăm triệu lượng bạc tiền mặt cho dù là mông nguyên thời gian ngắn cũng không lấy ra được khẳng định phải có các loại kỳ chân dị bảo chuyển đổi làm bạc về phần trên đại cường đạo hệ thống tính toán bởi vậy giảm bớt hai vạn điểm cường đạo lý đạo cường bày tỏ có thể tiếp nhận nhận lấy sổ sách không có nhìn đem đặt ở bên cạnh trên bàn cười nói g n g đều vất vả người đi xuống trước đi truyền lệnh bên trên yến vâng thương tú tuần ứng tiếng còn chưa đi tư hán phi liền lập tức mở miệng nghiêm mặt nói lý huynh nếu bạc đã tiếp thu chúng ta cũng nên đi thật sự có chuyện quan trọng trong người bất tiện ở lâu mong rằng lý huynh thứ lỗi nói trực tiếp đứng lên ba người khác cũng đều đứng lên lý đạo cường đứng dậy theo hình như nghĩ đến điều gì hơi nhữ lấy lông mày gật đầu nói lý mô cũng hiểu cũng được sau này thời gian còn dài chúng ta trung quy có nâng cốc tâm tình thời điểm tư hán phi cười gật đầu bày tỏ đồng ý đem bàng huynh ta mời đến lý đạo cường khéo hiểu lòng người ra lệnh chưa được bao lâu tư hán phi bốn người tăng thêm bàn g ban hết thẻ năm người đứng ở h ắ t long trại cửa chính lý đạo cường tự mình đưa bọn họ lý huynh đại nguyên ta tùy thời hoan nghênh lý huynh mong rằng lý huynh tăng thêm suy tính lý huynh cùng đại nguyên ta liên thủ nhất định có thể quét ngang thiên hạ tư hán phi cuối cùng ưu quyền mặt mũi tràn đầy hào hùng thật tâm nói lý mô nhất định cẩn thận suy tư lý đạo cường chững ạ c đàng hoàng trả lời không tiếp tục nhiều lời năm người đạp không rời đi cho đến nay bàng ban cũng không nói một câu chỉ ở cuối cùng nhìn thật sâu mắt lý đạo cường hình như muốn đem bóng người kia k h ắ c ở trong đầu trong linh hồn trong khi hô hấp n a m thân ảnh biến mất không thấy bọn họ mang đến đội xe người sẽ chính mình quay trở về phương bắc đương nhiên kết cục của những người này không cần nói cũng biết nếu có thể để bọn họ bình an về đến phương bắc tống quốc liền không cần thiết tồn tại xa xa nhìn bảng ban năm người biến mất phương hướng nụ cười trên mặt lý đạo cường nhiều hơn mấy phần bạn vị nhi thú vị đại đương g i a cảm thấy bọn họ có thể hay không an toàn quay trở về mương nguyên phía sau một đạo hơi có vẻ tò mò âm thanh văng lên âu dương phong chậm rãi đi vào mắt cũng nhìn cái hướng kia hắn biết rõ tống quốc cùng người nhiều đa tâm vì bàng ban mấy người chuẩn bị một món lễ lớn đây cũng là chuyện rất bình thường t ừ hán phi mấy người đều bị thương không lâu cho dù đã khôi phục bao nhiêu cũng có chút ảnh hưởng càng trọng yếu hơn chính là bàng ban bàng ban bị lý đạo cường đánh thành trọng thương đã trở thành một cái nhược điểm những người kêu mục đích thực sự cũng chính là bàng ban phải thừa dịp lấy cơ hội này hoàn toàn phế bỏ thậm chí giết bảng ban cái này đứng đầu nhất thậm chí có hy vọng tiến hơn một b ư ớ c cường giả tuyệt thế đây cũng là trừ bỏ bảng ban cơ hội tốt nhất bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ha ha chính cái này ta còn thực sự không xác định lý đạo cường tùy ý cười nói giống như cũng không quan tâm chuyện này trên người bảng ban phong ấn âu dương phong trực tiếp hỏi bảng ban có chết hay không trình độ nhất định chính là nhìn hắn còn có bao nhiêu thực lực trên người hắn phong ấn là nặng bên trong bên trong người ta đều đưa tiền đây ta đương nhiên đã đem phong ấn giải làm chúng ta chuyến đi này muốn kể thành tín lý đạo cường chính kinh nói âu dương phong lông mày này chẳng qua hắn đã rõ ràng bên người, người này g ư ờ i n ra mặt d à y cho nên mặc dù trong lòng một trăm cái không tin nhưng vẫn là không mở miệng nghi ngờ hết cách đánh k h n g lại n g n g tạm lý đạo cường rất hứng thú cười nói thật ra thì ta ngược lại thật ra thật tò mò một chuyện khác âu dương phong ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại đạo tâm t r ù n g ma đại pháp của bảng ban mặc dù ta còn chưa không hiểu rõ lắm nhưng cũng hiểu biết một điểm nên là quên đi tất cả t ụ c sự chặt đứt thất tình lục dục một lòng một ý võ đạo mới có thể đột phá nhưng hôm nay bảng ban chịu m ô n g nguyên như thế một phần đại ân hắn còn có thể bông u xuống sao lý đạo cường thật có chút hiếu kỳ nói cho dù là hắn hôm nay đối với bảng ban còn có thể hay không đột phá đến cấp độ thiên nhân cũng không khỏi hơi t ỏ mò âu dương phong khẽ to mày rơi vào trong suy nghĩ Lý đạo chương ư cười cười ờ n trong g quét quay mắt, trở trại, về k ẽ c ờ ba trăm bốn mươi bảy tốt nhất bạn gái thê tử tính cách ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bàn ngựa công tầng m ộ ư ơ i hai hàng long thập bát trưởng viên mãn thiên phú vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần tuyệt thế chi tư điểm cường đạo bảy trăm một mươi một trăm linh ba tám trăm m ư ơ i tám nội đạo thư p h ò n g lý đạo c ư ờ n g một lần nữa nghiêm túc nhìn đại cường đạo hệ thống bảng điểm cường đạo đã đạt đến bảy ước nhiều còn tại không ngừng gia tăng cái số này đã đủ hắn tác dụng lớn một phen ngộ đạo chức năng còn lại chính là lương tiền vấn đề hắn sau đó con đường đã đại khái xác định được muốn chân chính sáng tạo ra còn cần bản thân có nhiều hơn nội tình cái này nội tình có thể nói là kiến thức cái khác thần công bí tịch chính là thu hoạch kiến thức tốt nhất nơi phát ra cũng là tốt nhất lương tiền bây giờ trong tay hắn thật ra thì đã nắm giữ không ít thần công bí tịch long tự bàn được ô n g hàng long thập bát trưởng không cần nói đây là trụ cột của hắn căn bản Trường Sinh Quyết, không chỉ i ế u k những này dựa vào với hắn thực lực hôm nay thiên tư cùng trời sinh chiến thần thiên phú phạm là cùng hắn giao thủ người hắn đều có thể lấy ra công pháp một chút chân ý bao gồm đạo tâm chủng ma đại pháp của bà ban hắn cũng nghiên cứu ra mấy phần nhưng nhiều như vậy thần công tuyệt học thật ra thì chân chính thích hợp hắn đầu kia con đường cũng không nhiều hắn có cảm giác còn kém không ít về phần nào thần công thích hợp hắn sớm có suy tư vấn đề này hiện tại điểm cường đạo không sai biệt lắm đã vào vị trí của mình nên đi dành tinh tế suy tư một phen tạm thời bông u xuống cái kia mấy quyển thần công muốn thu được đều cũng không phải đơn giản rất có thể đều muốn hắn tự mình đi một lần không vội vàng được xoay chuyển ánh mắt bỏ vào ba người kia thiên phú từ lúc mới bắt đầu bách độc bất sâm ba cái thiên phú đều đã thăng cấp một lần bây giờ ba cái thiên phú còn có thể lần nữa thăng cấp nhưng lại không phải hiện tại cần hắn đạt đến một tầng khác đại cường đạo hệ thống sau khi thăng cấp mới được đây là hắn từ trong đại cường đạo hệ thống biết được một cái khác cấp độ hiển nhiên không phải tông sư trí cảnh cũng không phải bây giờ thế giới này có thể đạt đến khả năng liền cần vậy cái gì thiên biến về sau mới có thể đạt đến suy nghĩ một chút lại buông xuống chuyện sau này sau này hay nói trước chú ý dễ làm phía dưới mới phải thu suy nghĩ lại một vị người mặc áo trắng vóc người linh lung nước da tuyết nị thân ảnh mang theo một trận làn gió thơm đi đến dung nhan tuyệt mỹ mang theo một giống như sẽ không rút đi mỉm cười ôn lu thân thiết còn mang theo vài phần sáng sủa ánh nắng chi ý tinh xảo hoàn mỹ tay nhỏ bên trên đang bưng một ly trà bỏ vào trước người lý đạo cường trên bàn hơi một gật đầu xem như lễ ra mắt liền có chút dễ dàng tự do không có bao nhiêu hạn chế muốn ly khai thu được nhiều điểm cường đạo như vậy lý đạo cường đúng là cao hứng không khỏi hứng thú mở miệng cười nói a chu đại đương g a nữ tử ôn nhu đáp ứng một đôi tựa như biết nói chuyện mắt to nhìn lý đạo cường chờ đợi lấy phân phó thoải mái ôn nhu linh động bộ dáng để lý đạo cường cũng làm ộ t trận yêu thích hài lòng đối phương đúng biến là a chu bây giờ là lý đạo cường thư phòng nữ hầu đứng đầu tương đương với phía trước giang ngọc k ế n chức vị xem như lý đạo cường thân thiết nhất người một trong thế nào đã quen thuộc chưa lý đạo cường có chút ôn hòa hỏi có đại đương g i a chiếu cố tiểu tỳ hết thể đều rất quen thuộc đấy a chu nhẹ nhàng thi lễ lộ ra nụ cười nói vẻ mặt giữa cử chỉ lộ ra một phần chân thành khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác thoải mái đều nói qua người một nhà không cần khách khí như vậy không cho phép lại sừng tiểu tỳ lý đạo cường nói với giọng tức giận a chu nụ cười lại nhiều một phần nhưng hơi c ú i đầu không có đáp ứng phần này hiểu chuyện biết tiến thối để lý đạo cường càng nhiều mấy phần yêu thích không thể không nói a chu cùng bên cạnh hắn nữ tử cũng không giống nhau so với vương n ữ yên thích phương công tôn lục n ạ t nhiều hơn mấy phần thông t u ệ so với hoàng tuyết mai hách thanh hoa nhiều hơn mấy phần ôn lu so với tiết bảo thoa giả tham xuân nhiều hơn mấy phần sáng sủa hoạt bắt cùng làm lòng người đau h i ể u chuyện mộ dung thu địch giang ngọc hiến loan loan các nàng thì càng không cần nói thật muốn luận đến phương diện tính cách chỉ sợ thật đúng là a chu phù hợp nhất ly đạo cường tâm ý trình độ nhất định có thể nói được là hoàn mỹ bạn gái thê tử cho nên thời gian ngắn này hiểu rõ về sau hắn đúng là càng ngày càng có ý tưởng cưới nàng nhưng từ đầu đến cuối không có hành động bởi vì hắn cảm giác tình hình bây giờ có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút hơn thật cưới nàng chỉ sợ đúng là không thể có giống như bây giờ quan hệ cùng khoảng cách suy nghĩ chợt lóe lên khé cười nói được rốt cuộc thời gian còn thiếu thời gian dài nói sau tập võ phương diện như thế nào đa tạ đại đưa ra tập võ phương diện chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể đạt đến tiên tiên c h i cảnh a chu giọng nói mang theo vài phần hoạt bắt nói ừ m phải nhiều hơn cố gắng không cần thư giãn lý đạo cường dặn dò một câu a chu tập võ thời gian trung quy là hơi trễ mộ dung phục nhận nàng vì mội mội thời điểm mới cho tập võ nếu như không cố gắng thành tựu thật sự có hạn tốt như vậy tiến áp sát người thị nữ hắn không nghĩ bởi vì phương diện võ công mà thật sớm dung nhan giả đi vâng tiểu tý nhất định nghe đại đương g i a cố gắng nhiều hơn t ậ p võ a chu lơ đãng sai lật đầu rất đáng yêu nghiêm túc lại còn sống r ộ i cho nói lý đạo cường cười một tiếng để nàng đi làm việc mấy hơi về sau đông nhiên lý đạo cường hai đầu lông mày vui mừng hoàng tuyết mai đột phá mắt nhìn tăng lên một trăm i triệu điểm cường đạo trên mặt hiện lên cao hứng nụ cười thời gian mấy năm hoàng tuyết mai rốt c ụ c đột phá bản thân thực lực từ cấp bậc tông sư đ ạ t đến cấp bậc tông sư để tiêm nếu như hơn nữa thiên ma cầm e là cho dù không đạt được cấp độ tuyệt thế cũng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu ít nhất hẳn là sẽ không so với chúc ngọc n ê n vô hành vân kém theo lý mà nói hắn đến cấp độ thiên nhân khẳng định là có năng lực vì hoàng tuyết mai báo thủ mặc dù lấy tính tình của hoàng tuyết mai càng nghĩ đến hơn chính mình báo thủ sẽ không cầu người khác nhưng bọn họ là vợ chồng hắn càng là nhiều lần nói là báo thủ hắn đạt đến cấp độ thiên nhân lại không nói gì không có nửa điểm bày tỏ hoàng tuyết mai sẽ nghĩ như thế nào đổi vị suy tư hắn khẳng định rất khó chịu biểu lộ này đối phương căn bản không có đem ta để ở trong lòng nghĩ như vậy trên mặt hắn có chút bất đắc dĩ trong khoảng thời gian này hết quan tâm việc quan hệ và ước điểm cường đạo cũng không có đi ra h ắ c long trại cũng chưa từng thấy qua một lần hoàng tuyết mai liền đem chuyện này cho sơ sót chương ba trăm bốn mươi tám dỗ lao bà hoàng tuyết mai nguyên bản bởi vì hắn liền cưới ba nữ một mực tại nháo đường nặn cái này khó hơn dỗ càng nghĩ lông mày vượt qua nhữ hiếm thấy có chút nhức đầu bây giờ có thể để cho hắn cảm thấy nhức đầu chuyện cực ít cực ít ra sự nói đúng ra nhà mình chuyện của nữ nhân gần như có thể bảo đảm hai tranh giành một nhanh chóng suy tư mấy chục giây tỉnh táo nghĩ đến giải thích thế nào a chu chỉ chốc lát mở miệng kêu lên đại đưa ra thời khắc bên ngoài phòng chờ a chu b ư ớ c b ư ớ c liên tục đi vào đem món kia y phục sửa đổi một chút dựa theo cái này kích thước phải nhanh lý đạo cường dơ lên bút viết mấy cái số liệu a chu liền giật mình trong lòng có chút cổ quái hơi trần trờ nói là muốn tặng cho thu địch phu nhân món kia sao món kia đã làm tặng cho hiếm thấy nguyên chất tơ thành có thể nói là đau thương bất nhập thủy hỏa bất s ô n cho dù bây giờ hắc long trại cũng muốn phí hết không ít công phu nàng còn vì mộ dung thu địch cao h ứ n g một phen đúng có việc gấp phải dùng thu địch món kia chỉ có thể về sau bổ khuyết thêm lý đạo cường nghiêm túc nói vâng a chu h ứng tiếng cầm số liệu lui xuống trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có nói trước nói cho thu địch tiểu thư chẳng qua là không biết đại đ ư ờ n g ra muốn đem bộ y phục này đưa cho ai đây nhìn thoáng qua mấy cái kia số liệu mấy vị phu nhân thân ảnh hiện lên trong đầu tựa hồ đều không thế nào hoàn toàn phù hợp lý đạo cường lúc này không có tâm tình để ý đến a chu nghĩ như thế nào hắn tin tưởng a chu sẽ không cho hắn tìm phiền t o á i món kia y phục thật ra thì tại thực dụng p h diện đối với cường giả thông sư chỉ có thể coi là được cũng không tệ lắm nhưng đang biểu đạt tâm ý phương diện đối với một vị nữ nhân mà nói hắn cảm thấy rất tốt mộ dung thu địch ngay tại bên ngoài bôn ba cho hắn bất vả tranh đấu g i à n h thiên hạ món tiêu y phục chính là đối với phần thưởng của nàng khích lệ chuẩn bị đi xem nàng lúc tự tay đưa cho nàng để a chu phụ trách sau khi nghĩ đến vừa vận để a chu cùng mộ dung thu địch hảo hảo nói một chút bộ y phục này hắn đã dùng bao nhiêu trái tim phí hết bao nhiêu lực nhiều quan tâm nàng đây là một loại bình thường dỗ thê từ phương pháp làm chuyện tốt chính là muốn nói ra hiện tại nha chỉ có thể trước tăng cường hoàng tiếp mai không có làm d ố i loạn hàng ngày sinh hoạt trình tự cùng các vị thê tử cùng nhau ăn cơm tối nhìn một chút tiểu long nữ cùng n à n g tâm sự đêm khuya vân vũ tự nhiên vợ chồng hài hòa chi đạo trong phần mềm mại váy áo cùng áo bào màu đen tùy ý rơi là tà trên đất nặng nghề bên chắc giường lớn có tiết tấu nửa đường lý đạo cường hơi đỏ lên khuôn mặt một trận mắt nhìn phương bắc lộ ra một tia cảm thấy hứng thú mỉm cười lập tức l i ề n mặc kệ tiếp tục đại sự của mình tối nay cùng hắn chính là thích phương thích phương vốn là không tranh không đoạt tiên tĩnh cách mấy năm qua cùng hắn đơn độc thời gian trung đụng càng ngày càng ít loại thời điểm này hắn đều không đành lòng bị chuyện khác làm chết lại phân tâm đồng thời vừa rồi ra kinh châu hơn mười dặm địa phương đêm tối bị hơn mười c ố lực lượng sáng trói lực lượng chiếu rọi lộ ra dị thường hoa mỹ đao khí hoành không kiếm k h í âm ủ đạo gia phật ra ma đạo lực lượng lẫn nhau dây dưa đụng vào nhau đánh ba cực kỳ vang dội nặng nề liên miên tiếng nổ giống như muốn đem đêm tối này chấn vỡ b a n g ban tối nay chính là ngươi táng thân thời điểm muốn bàng mỗ mạng các ngươi còn không được đánh một đêm này trong vòng p ư ơ n g viên trăm dặm thiên đ i ệ rung động phản phất lôi đỉnh một mực đang văng lên lại có gió bao đi theo ngày tập thế làm đại nhật mới lên phiến đại đ ị a này đã một mảnh hỗn độn đâu đâu cũng có bạo lực phá hủy sau cảnh tượng một dây núi nhỏ đều bị nạnh sinh sinh đánh sập còn có các loại lực lượng kỳ dị ý cảnh lưu lại hấp dẫn càng ngày càng nhiều người trong giang hồ quan sát si mê không chịu rời đi h á c long trại làm lý đạo cường từ ôn nhu hương bên trong dùng qua điểm tâm đi đến thư phòng về sau âu dương phong liền chân sau đến thế nào t u ù n vui này nhìn được chứ lý đạo cường khẽ cười nói tối hôm qua hắn không có hứng thú đi xem náo nhiệt âu dương phong lại rất có hứng thú rất khá có thể xưng đặc sắc tuyệt luân âu dương phong lộ ra hơi có vẻ phấn khởi nụ cười hình như có mong đợi lý đạo cường cười cười ra hiệu hắn nói tiếp tối hôm qua vương trùng dương đám người xem như xuất thủ toàn lực đến tám vị cường giả tuyệt thế lần trước đ ấ u tự tăng ninh đạo kỷ mặc dù không có nhưng tống quốc nội tình quả thực thâm hậu lại xuất hiện một vị tống quốc hoàng thất cường giả tuyệt thế còn có một vị che giấu tung tích cường giả mặt ngoài nhìn không có người nhận ra trừ cái đó ra chu bá thông đạt đến cấp độ này âu dương phong trong thanh ngữ không tự chủ mang theo vài phần ngưng trọng nhiều cường giả tuyệt thế như vậy giao phong mới thật sự là thiên hạ đình phong thế lực đánh cờ tối hôm qua trong lòng cũng không miễn lóe lên mấy phần may mắn lựa chọn không sai ý niệm nếu như không phải vai dựa vào h ắ c long trại cho dù hắn đ ạ t đến cấp độ cường giả tuyệt thế cũng không dám xen vào chuyện thế này đồng dạng sẽ không như vậy an tâm ở một bên xem náo nhiệt ngưng tạm lại nói chẳng qua mông nguyên một phương cũng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng trừ đến cái kia bố n vị vụ trộm còn có hai vị cường giả tuyệt thế đến càng đã dùng không biết biện pháp gì để bàn g ban khôi phục hơn phân nửa thực lực đánh hơn hai canh giờ mông nguyên một phương trước chạy trốn hướng phương bắc kết quả cuối cùng như thế nào còn cần chờ thời gian a lý đạo cường nhẹ dọn cười một tiếng xem náo nhiệt giọng nói mông nguyên xuôi nam chi thế vừa đức đã có người dám nhảy ra ngoài xem ra bàng huynh bọn họ về nhà con đường còn sẽ không như vậy bình tĩnh lại âu dương phong gật đầu bày tỏ đồng ý đêm qua vẫn chỉ là đại biểu tống quốc triều đình một phương chặt giết mông nguyên cuộc khởi đắc tội không biết bao nhiêu người lợi ích muốn tóm lấy cơ hội này nhiều hơn không kể x i ế t chẳng qua cùng chúng ta không quan hệ tiếp tục xem hí lý đạo cường lại dễ dàng cười nói một câu âu dương phong suy nghĩ một chút to m ò nhìn lý đạo cường nói đây cũng là một lần cơ hội tốt đã đương ra vì sao không xuất thủ ha, ha lần này ta hắc long trại đạt được lợi ích đủ nhiều xuất thủ nữa coi như dễ dàng người người cảm thấy b ấ t an chọc nhiều người tức giận người a không thể tham lam lý đạo cường không chút do dự cười nói một bộ ta tuyệt không lòng tham rất thỏa mãn dáng vẻ âu dương phong lông mày nhảy một cái nhớ đến ngày hôm qua vận chuyển vào h ắ c long trại nhiều đến ba trăm triệu l ư ợ n g bạc cự tài cái này kêu không tham lam châm mặt dưới vẫn là không có nói thêm cái gì công nhận lý đạo cường h ắ c long trại đích thật là không nên xuất thủ nữa không có nói thêm nữa âu dương phong rời đi a chu liền đến hồi báo món kia y phục trong đêm gia công đã sửa lại tốt lý đạo cường một điểm không làm chết l i khiến người ta chuyển cho cái tin về phía sau trại hắn liền mang theo y phục nhanh chóng chạy đến hoàng tuyết mai cái kia không lệnh thể chậm trễ nữa thời gian chậm trễ nữa liền thật rất khó dỗ tốt tuyết mai tuyết mai thân còn chưa đến nhớ ônu vội vàng mong đợi âm thanh liền chuyển vào gian phòng mở cửa phòng không nói hai lời đi lên liền ôm chặt lấy cái kia toàn thân tản ra hơi lạnh còn kém viết rời ta xa một chút vài cái chữ to thân thể mềm mại tuyết mai ta nhớ đến chết chương ba trăm bốn mươi chín hoàng đế kẻ thù ta thì sợ gì lý đạo cường thật sâu ngửi một cái trong ngực thân thể mềm mại mùi thơm giữa cử chỉ đều lộ ra một loại nhớ vui mừng hoàng tuyết mai lãnh lược băng sơn khuôn mặt lúc này không khỏi quất lạnh như băng trong đôi mắt lóe lên một bó tay cùng dễ c ậ n tên này đạt đến loại cấp độ đó hay là dày như vậy ra mặt căn bản coi là không thấy nàng cự tuyệt tư thái còn điềm nhiên như không có việc gì suy nghĩ cái gì muốn chết v u ợ n cười làm nàng sẽ tin sao an ý đạo cường không quản hoàng tuyết mai nghĩ như thế nào thâm trầm yên lặng ôm mấy hơi biểu đạt chính mình nóng bỏng nhớ cảm nhận được hoàng tuyết mai sắp không nhịn được nữa bạo phát lúc thật thầm nghĩ tuyết mai ngươi cũng không biết hai tháng này đến không có nhìn thấy ngươi Ta đều cảm giác i s n hoàng h ạ t không nghĩa. có ý nghĩa. À, hoàng tuyết mai cũng n h ị n không được nữa tên này mặt giày vô sỉ lúc này cười lạnh thành tiếng hai tay cưỡng ép lực bộc u phát đo đem lời ra lạnh lùng nói những lời này không cần nói với ta ngươi không chê ngượng ta đều ngại lý đạo cường nhịu nhữ mày khó hiểu nói giữa phu thế nhớ cái này có cái gì ngượng đến bây giờ nếu lại không làm được chỉ cần ta không cảm thấy lung túng ngươi sẽ lung túng trình độ hắn liền không công cưới nhiều như vậy ưu tú thế tử hoàng tuyết mai lạnh lùng nhìn hắn mắt lãnh đạo nhắm mắt không nói một bộ không muốn nhiều lời dám vẻ lý đạo cường một điểm không thèm để ý nhưng người nhẹ nhàng ôm hoàng tuyết mai vai khẽ thở dài một tiếng có chút thua lô h y này nói tuyết mai ta biết ngươi là quái ta hai cái nhiều tháng cũng không đến thăm ngươi là phu quân sai phu quân xin lỗi ngươi nhưng phu quân là có thể giải thích hoàng tuyết mai bên cạnh b bà ả vai bày tỏ kháng cự vẫn là không nói một lời giống như là không nghe thấy chuyện bên ngoài ngươi hẳn là cũng biết hai tháng ta yếu c h ấ n giữ hắc long trại một khác cũng không thể rời thật là hủy khuất tuyết mai ngươi lý đạo cường nhẹ nhàng xoa cái tia vai hay n à y nói trên người hoàng tuyết mai lanh ý càng lạnh lẽo không nhúc nhích tí nào giống như bên người không người nào lý đạo cường trong lòng khẽ thở dài liền biết không có đơn giản như vậy d ố tốt lập tức thả ra đòn sát thủ chân thành nói tuyết mai ngươi giận ta là hà là chẳng qua ta muốn trước đem cha ta mẹ thù đã báo xong ngươi sống lại ta tức giận được không cha ta mẹ hoàng tuyết mai s ữ n g sở có chút không kịp phản ứng công công bà bà sao kẻ thù là ai không ngừng cha ta mẹ ngươi cùng tiểu lân những năm này chịu được khổ thiên long môn năm đó thủ đều nhất nhất tính toán tổng nợ lý đạo cường ngay sau đó nói hoàng tuyết mai lập tức hiểu mạnh liệt mở mắt ra lạnh lùng ánh mắt trừng mắt về phía lý đạo cường nhưng ngọc tay lập tức bắt lại cánh tay của lý đạo cường gấp giọng nói hung thủ là người nào không nên kích động tỉnh táo lý đạo cường lúc này đem cặp tia tay ngọc giữ tại chính mình bàn tay lớn bên trong an ủi ngừng tạm nghiêm mặt nói năm đó hung thủ sau màn rất khó đối phó kể từ biết được thân phận của đối phương về sau ta vẫn tại làm chuẩn bị vốn chỉ muốn chờ qua mấy năm tuyết mai bản thân ngươi thực lực đạt đến đỉnh điểm cấp độ về sau chuẩn bị hẳn là còn kém không nhiều lắm làm xong bất quá năm ngoái thực lực của ta đạt đến cấp độ thiên nhân công tác chuẩn bị tiến độ tăng nhiều đến bây giờ đã không sai bị lắm có thể đi trước thử một lần tuyết mai ngươi chuẩn bị một chút nửa tháng sau ta liền dẫn ngươi đi báo thủ nhìn lý đạo cường vẻ mặt rất trịnh trọng hoàng tuyết mai ngược lại hoàn toàn tỉnh táo lại t r ầ m g giọng hỏi rốt cuộc là ai trong lòng thì đã một mảnh nặng nề g h lấy hôn đản này cấp độ thiên nhân thực lực đều bộ dáng như thế h i ệ n nhiên đối phương cũng rất có thể là cùng cấp độ cường giả thiên nhân lý đạo cường chỉ ngừng tạm liền nhẹ nói ra một cái tên hoàng tuyết mai sắc mặt lập tức cứng đ ở hô hấp n ừ n g lại hai con ngươi hơi mở to có chút không dám tin lý đạo cường thấy này t ố c tiếng nói mặc dù có chút khó có thể tin nhưng đúng là như thế thủ hạ hắn người muốn cầm thiên ma cầm thế gian này tốt nhất đàn làm hắn vui lòng liền tiêu diệt thiên long môn hoàng tuyết mai hai con ngươi đỏ lên, lên cắn thật chặn rằng sắc ý thấu sương tràn ngập hôn quân đang chết không sai hắn đang chết tuyết mai ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ vì cha ta mẹ báo thủ lý đạo cường gật đầu phụ họa t r ị n h trọng nói hoàng tuyết mai lần nữa nghe thấy cái tia cha ta mẹ ba chữ thoáng tỉnh táo không khỏi có chút phức tạp mắt nhìn trước mắt tên hôn đàn này lấy thân phận địa vị của hắn xưng hô cha mẹ mà không phải nhạc phụ nhạc mẫu mặc dù càng lộ vẻ hắn ra mặt dày nhưng cũng khiến nàng cảm thấy mấy phần ấm lòng tuyết mai ngươi phải tỉnh táo thực lực tống quốc cường đại báo thủ nhất định phải tỉnh táo hết thể nghe ta an bài ngươi tuyệt đối không thể xúc động tự tiện ra tay như thế lấy ta cùng thực lực hôm nay của hắp long trại còn có bốn mươi phần trăm chắc chắn báo thủ thành công lý đạo cường càng trịnh trọng mở miệng nói ra bốn thành hoàng tuyết mai giật mình lập tức báo thủ ý nghĩ kìm lòng không được hạ thấp chút ít trầm giọng nói thực lực tống quốc mạnh bao nhiêu lúc trước thừa dịp hòa thị bích ta liền cố ý đi lâm ăn dò xét qua vì chính là ngày này lại trải qua tống phủ chi chiến thực lực tống quốc ta đại khái xem như thăm dò rõ ràng lý đạo cường tựa như trong lúc vô tình n h ữ n mày không nói ra được ngưng trọng thật muốn liều mạng tống quốc hẳn là có thể tập kết ngoài mười vị cường giả tuyệt thế trăm vị cường giả tông sư hoàng tuyết mai ánh mắt lấp lóe không phải sợ mà là càng trầm trọng hơn trừ cái đó ra có hay không cường giả cấp độ thiên nhân vì đó ra tay ta cũng không thể xác định dù sao nếu mà có được vậy tất nhiên là á t chủ bài sau cùng tống quốc tuyệt đối sẽ không tùy tiện h i ể n rõ sau khi lại tăng lên một đầu lý đạo cường giống như mới nhìn đến hoàng tuyết mai nặng nề an ủi cười nói tuyết mai ngươi cũng không cần lo lắng như vậy thực lực tống quốc quả thực mạnh thật muốn một trận sinh tử chúng ta không có phần thắng gì nhưng bao thủ chúng ta lại có cơ hội hoàng tuyết mai ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường bên trong bản năng lóe lên mấy phần ỉ lại mềm sắc lý đạo cường nhìn rõ ràng trong lòng cười một tiếng trên mặt có chút tự tin nói thực lực tống quốc rất phân tán cũng không khả năng toàn bộ tập kết đến cùng nhau chúng ta có thể đánh bất ngờ hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn tiêu diệt tống quốc chẳng qua là báo thủ đổi một cái hoàng đế mà thôi chỉ cần chúng ta động thủ nhanh giết hắn tống quốc sẽ không vì một cái phế vật hoàng đế chết mà cùng chúng ta liều mạng cho nên ta nói chúng ta còn có bốn thành tỷ lệ thành công nghiêm túc nghe bất chi bất giác hoàng tuyết mai trong lòng hôn loạn lung tung phức tạp tên này thật muốn vì ta đi giết hoàng đế tống quốc sao đột nhiên dĩ vãng những kia phẫn nộ thất vọng lạnh lùng biến mất một cái hoảng hốt xứng sở ánh mắt tránh đi lý đạo cường mắt hoàn toàn tỉnh táo lại định tiếng nói hoàng đế là một nước c h i chủ tống quốc mặt mũi nếu như giết hắn tống quốc khẳng định sẽ thử diệt trừ chúng ta yên tâm tống quốc hẳn là không xúc động như vậy lý đạo cường an ủi một câu lập tức chân mày cao lại b à khí hệ lên hơn nữa coi như bọn họ muốn thử một chút vậy thử một chút tốt vì tuyết mai ngươi ta thì sợ gì ánh mắt khác thường ôn nhu nhìn hoàng tuyết mai đưa tay khẽ vớt mái tóc đen như mực kia chương ba trăm năm mươi nam nhân p h biến hoàng tuyết mai trong đôi mắt lại là hơi thất thần vội vàng nghiêng người sang trừ lúc ở trên giường gần như chưa bao giờ có dần hiện ra mấy phần n h ằ n nhó mất tự nhiên lý đạo cường càng yên tâm hơn mấy phần không cần hoàng tuyết mai đóng mắt miễn cưỡng tỉnh táo lại có chút quật cường vẻ mặt ở dưới phun ra hai chữ cái gì không cần lý đạo cường như có chút ít nghi ngờ nói không cần hiện tại ra tay nhiều năm như vậy ta cũng chờ cũng không quan tâm nhiều hơn nữa chờ một đoạn thời gian chờ thực lực của ta đầy đủ về sau ta sẽ đích thân báo thủ hoàng tuyết mai nói với giọng lạnh lùng lý đạo cường lông mày lại thật sâu nhăn nhăn chân thành nói tuyết mai ta hiểu rất rõ ngươi không báo thủ ngươi là sẽ không vui vẻ yên tâm ta không có việc gì trong a nữa ta ta ta nếu nói nhất định có tương ứng nắm Hơn ngươi chồng nếu nếu như không thủ, ta thế nào đối mặt với ngươi. thế đều có có có đi đối với chắc. thể, thực thể thử thủ, thủ, một mặt t đọc lực vợ báo lời ò n Như tình nguyện cùng Tống đánh trận. Trong g ta ta chết một sẽ khó chịu. Như vậy, ta tình nguyện đi cùng Tống Quốc liều vậy, đi l nói vẻ mặt một mảnh kiên định chân thành ta nói không cần hoàng tuyết mai lập tức hoàn toàn xoay người qua đưa lưng về phía lý đạo cường giọng nói vẫn như c ũ lạnh lùng nhưng lý đạo cường có thể nghe đưa ra bên trong nhẹ nhẹ không an tĩnh vì cái gì lý đạo cường trong lòng thú vị trên mặt hỏi đến hút nhẹ một hơi hoàng tuyết mai cường ép chấn áp tâm tình chập trùng tinh xảo khéo léo cằm k h ẽ n â n g lãnh lão nói bây giờ động thủ nếu muốn b ư ớ c lên đại phong hiểm vậy còn không như chờ sau này có càng nhiều năm chắc sau lại động thủ cũng tốt không có sơ hở nào người không nên suy nghĩ nhiều ta là vì tiểu lân an toàn còn có không nghị chuyện báo thủ thất bại lý đạo cường tiến lên hai bước xoay người nhìn hoàng tuyết mai ôn nu nói vẹn vẹn vì tiểu lân cùng chuyện báo thủ không thất bại trong đó không có lo lắng ta an nguy nguyên nhân sao không có hoàng tuyết mai ống tay h à o phía dưới tay ngọc khinh động trên mặt không thay đổi chút nào một điểm không dò dự phun ra lý đạo cường sắc mặt n g n g tụ thất vọng khó chịu vẻ mặt hiện lên nhìn chằm lấy hoàng tuyết mai hồi lâu k h ẽ thở dài một tiếng tuyết mai ta biết ngươi là đúng ta rất thất vọng mới cố ý nói như thế nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy thất vọng chúng ta đều trước mỗi người tỉnh táo một đoạn thời gian đi ngươi nghĩ tốt tùy thời nói với ta ta đi làm thịt triệu c á c kia t h ấ p giọng nói xong xoay người chậm rãi bước đi ra ngoài dĩ vang thân ảnh vĩ đại đúng là xuất hiện mấy phần cô đơn khó qua cũng giống là mấy cây châm hung hăng đâm vào trong mắt hoàng tuyết mai cánh hoa đôi môi khẽ nhúc ních tay phải đều theo bản năng giơ lên trong mắt hoáng hiện mấy phần không đành lòng áy náy nhưng cuối cùng hay là cường tự nhịn xuống cũng không nói gì mặc cho lý đạo cường bóng người biến mất trong phòng làm cảm giác được thân ảnh quen thuộc kia đi xa về sau giống như làm ấ t kiên cường một hơi lãnh ý biến mất thân thể chậm rãi ngồi xuống sắc mặt thất thần ta có phải hay không không nên đối với hắn như vậy vừa rồi cái kia việc nghĩa chẳng từ nan bá khí ôn nhu lời nói một mực tại trong ố c nàng q u a n quẩn hồi lâu trung điệp rung đầu lần nữa tỉnh táo lại mặt lộ nhớ kiên định cha mẹ thật xin lỗi muốn để các ngươi chờ một chút、hút. nữ nhi nhất định sẽ báo thù cho các ngươi cách đó không xa cô đơn thân ảnh đi ra vài dặm mắt thấy hoàng tuyết mai vẫn là không có nửa điểm để hắn trở về bày tỏ lý đạo cường trong lòng có chút bất đắc dĩ Quả nhiên, lãnh mỹ nhân chính là khó khăn làm quá mức lý trí không dễ dụ chẳng qua lập tức lại khỏe miệng hơi vện có chút vui vẻ bất kể như thế nào lần này hắn trực tiếp hạ đại triều hẳn là cũng xem như dẫu cái tám chín phần m ộ ư ơ i nữ nhân sẽ không có không thích lãng mạn mà hắn trực tiếp lấy cùng một nước la địch loại này lãng mạn tuyệt đối có thể xưng thế gian chỉ có mặc dù hoàng tuyết mai nhìn so sánh lạnh nhưng trong lòng thật ra là mềm mại loại này lãng mạn nàng khẳng định không ngăn cản được không có nằm ngoài dự liệu của hắn vừa rồi nhìn bộ dáng của nàng liền biết hắn thành công càng là không muốn hắn mạo hiểm tự mình ngăn trở hắn mặc dù trong bên đó khẳng định không chỉ không muốn để cho hắn mạo hiểm còn có cái khác các mặt nguyên nhân nhưng chúng quy là ngắn trở nói thật hắn hiện tại quả thực còn không có làm xong cùng tống quốc đánh một trận chuẩn bị thực lực chân chính của tống quốc không ở tại mặt ngoài trên thực lực mà tại hắn đại nghĩa chính thống thật đến lúc mấu chốt không biết có thể hiệu triệu bao nhiêu cờ ư n giả g cho dù lấy thực lực hôm nay của hắn cũng không muốn đi n g ạ i bính chẳng qua trận chiến này chẳng qua là sớm muộn chờ đến hắn hoàn toàn sáng chế ra đường của mình đã đến thời điểm không tiếp tục đi xa chờ một hồi lại trở về trang viên Từ đủ phút trong tay đủ lần, ta lần này ta liền tha thứ cho ngươi hoàng tuyết mai lạnh như băng ngọc dung s ừ n g sốt một chút mặt mày con con g khóe môi nổi lên một luồng băng tuyết làm tan t r ă m hoa đua nở nụ cười đẹp kinh tâm động khách lập tức lại biến mất vô tung giống như là chưa bao giờ xuất hiện ngươi thật đúng là khắc tinh của ta nửa là bất đắc dĩ nửa là cưng chiều lẩm bẩm m ộ t câu trong miệng lý đạo cường nhiệt khí đánh vào cái kia mềm mại trên cổ sau một khắc liền đi lên hoàng tuyết mai b ô n g cảm giác khó ổn hai tay đầy kháng cự lý đạo cường không để ý đến thuần thục tiếp tục nữa hiện tại là ban ngày hoàng tuyết mai trong giọng nói mang theo xấu hổ hai tay dùng sức đầy không sao ta không cần thiết lý đạo cường dành thời gian trả lời một câu vô lại hoàng tuyết mai q u á khẽ t h ư ợ n h ư thật sự nổi giận lý đạo cường phảng phất chưa tỉnh một tay lấy ôm lấy hướng nên đi địa phương vung xuống ta thê tử của ta ta không thả lý đạo cường t a tại mưa gió dù sao cũng phải đến đột nhiên còn biết kéo dài rất lâu rất lâu làm mưa gió ngừng hết thể bình tĩnh lại lúc lý đạo cường đủ hài lòng nhắm mắt dưỡng thần ngôn ngữ hơn nữa hành động trong nhà khó khăn nhất dỗ một cái bàn ương cuối cùng là làm xong lúc này ngắn ngủi thánh nhân trong trạng thái hồi tưởng lại hôm nay một loạt thao tác cũng là có chút đắc ý lãng m ạ n vui mừng bá đạo các loại nữ nhân nhất ăn chiêu số hắn cơ bản đều đánh đến trong đó còn có lấy lui làm t i ế n chuyện đảo ngược g ụ c cầm c ố túng mặt dày vô sỉ chờ thao tác thời gian qua đi mấy năm năm đó cái kia thuần tình nam nhân rốt cục lô sắc thành hắn đã từng có chút coi thường cặn bã nam ha ha ha c ư ờ i không ra tiếng nợ nụ cười lý đạo cường ôm trong ngực thân thể mềm mại bàn tay lớn lại nắm thật chặt cặn bã liền cặn bã đi đến tay mới là thật thánh nhân hình thức vừa đi xoay người lần nữa hướng bên cạnh đệ lên ngày thứ hai lý đạo cường nụ cười trên mặt nghe hoàng tuyết mai đánh đàn lộ ra dễ nghe tán dương các loại thân sắc hoàng tuyết mai lại là sắc mặt vẫn như c ũ rất lạnh còn có một tầng giận t á i đi lý đạo cường không thèm để ý nữ nhân nha luôn luôn muốn căng thẳng ban ngày từng đương nhiên muốn biểu hiện ra phẫn nộ thái độ hắn hiểu được chờ một khúc thôi đủ phúc mang theo một người bước nhanh đại đương g i a thanh quốc gửi thư người kia lập tức hành lễ hai tay dâng lên một phong thư lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních hút đến mở ra xem xét trong đôi mắt hiện ra một kỳ dị sáng lên sắc thần mặt nạ băng ha ha đế thích tiên từ phúc một luồng tim đập thình thịch xuất hiện ngàn năm nhiều tích lũy thiên môn lao từ đồng chí nên góp nhặt bao nhiêu của cải a Càng có nghĩ, vượt qua lý o đạo cường trực lấp tiếp nhìn g thấu hoàng tuyết mai mạnh miệng mặt lạnh xuống ý tứ vui vẻ nói hoàng tuyết mai hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục để ý trước mắt cái này càng ngày càng dày nhàn vô xỉ ra hỏa lại qua một ngày lý đạo cường rời khỏi hoàng tuyết mai cái này quay trở về hắc long trại lập tức viết hai phong thư mệnh lệnh khẩn cấp đưa đến thanh quốc khấu trọng trong tay trầm tư hồi lâu vẫn có chút do dự lúc này có nên hay không đi thanh quốc một chuyến cuối cùng vẫn không có làm ra quyết định chẳng qua một số việc trong im lặng hắn tăng nhanh tiến độ nhiều tài bảo như vậy cất giữ nội bộ hắc long trại sự vụ các loại ba ngày sau tin tức chuyển đến bàng ban đám người về đến m ô n g nguyên lần này đối với bọn họ chặn giết đến đây kết thúc trong lúc đó ra tay cường giả tuyệt thế nhiều đến hơn mười vị tống quốc minh quốc dôi dít ra tay kết quả là bàn g ban mấy người đều trọng thương tiêu g i a o vương vị này tung hành nhiều năm cường giả chết đối với tống quốc bọn họ mà nói cái này mặc dù không phải kết quả tốt nhất nhưng cũng coi như được không tệ bất kỳ thế lực nào tổn thất một vị cường giả tuyệt thế đều là thương cân độ cốt trong ư n thiểu l nữ Hơn nữa bàng ban, rời đi có âm hiu. thời ư á đám n n phi g ư còn dối giết trọng trong thời gian ngắn khó mà đi ra hoạt động có thể đoán được trong lúc nhất thời bên trong mông nguyên sẽ không lại ra tay với người nào đây đối với mông nguyên xung quanh gần như tất cả quốc gia cùng thế lực nói đều là một chuyện tốt đủ để cho bọn họ nối lòng bên trên một hơi nhìn kỹ xong có chút kỹ càng tin tức lý đạo cường liền đem bỏ qua một bên những n à y cùng hắn quan hệ không lớn hắn liền nhìn cái náo nhiệt càng đáng ra hắn coi trọng là gần như đồng thời đưa đến một cái k h á c phong thư kim quốc hảo bằng hữu tất huyền đưa đến dương quá thành thân hơn nữa còn có người mang thai hắn hải tử cái này lao tất quả nhiên là không có phụ lòng kỳ vọng của hắn cuối cùng là có thể hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ một chút lúc này hướng tiểu long nữ trong việc đi khi đi đến ngoài v i ệ t lúc sắc mặt đã thay đổi có chút nghiêm trọng trực tiếp đẩy cửa ra đi đến tiểu long nữ đang ở trong sân đang ngồi nghe thấy tiếng vang sau trông lại một thân trắng thuần b á y áo không nhiễm trần thế nước da trắng bệnh thanh lệ t u y ệ thế t thật giống như tiên tử không dính khói l ử a trần gian nàng ngồi ở c h ỗ đó không nói tiếng nào chẳng qua là nhìn lý đạo cường trong ánh mắt bình tĩnh không lay động lộ ra hỏi thăm vẫn như cũ như vậy yên tĩnh mỹ hảo long nhi có một việc ta do dự rất lâu hay là quyết định phải nói cho ngươi lý đạo cường đến gần trước trên mặt lóe lên vẻ bất nhẫn t r ì n h trọng nói tiểu long nữ hơi lệnh cái đầu nhỏ không mở miệng chẳng qua là biết nói chuyện mắt để lý đạo cường nói ta được đến tin tức dương qua tại kim quốc thành thân lý đạo cường trầm giọng nói tiểu long nữ tuyệt mỹ yên tĩnh ngọc dung động lại hai con ngươi thất thần sững sờ nhìn phía trước cực kỳ liếc trên mặt hiện ra một không bình thường huyết sắc vốn là cành liễu mảnh mai thân thể lắc lư mấy lần long nhi ổn định tâm thần lý đạo cường ánh mắt quý lên bước nhanh đến phía trước ôm một cái b ả vai đỡ nàng quần quận chân nguyên tiến vào trong cơ thể nàng trợ giúp chấn áp cái kia không a n tĩnh công lực tiểu long nữ tựa như đối với hết thệ đều giống như chưa tỉnh ước chừng sau mấy t ứ c mới kịp phản ứng thất thần nhẹ giọng hỏi quá nhi hắn đã thành thần sao ừ n lý đạo cường khẳng định những tiếng lại là một trận trầm mặc tiểu long nữ chậm rã lẩm bẩm nói thành thân rất khá rất khá quá nhi ê niên n h kỷ cũng hẳn là thành thân nói chân nguyên trong cơ thể chậm rãi lắng lại lý đạo cường trong lòng vui mừng không phải giả mà là thật bởi vì điều này đại biểu lấy thời gian lâu như vậy tiểu long nữ trong lòng thật ra thì thật đã làm tốt chuẩn bị bỏ xuống cùng dương quá ở giữa tình cảm cho nên mới có thể nhanh như vậy bình tĩnh lại nhanh chóng tiếp nhận dương quá thành thân sự thật chẳng qua hắn không có buông tay ra tiếp tục đỡ nàng một mặt không yên lòng tiếp tục hỗ trợ tiểu long nữ không để ý những kia sắc mặt hơi phai mở đi mà hỏi lý đại ca cũng biết quá nhi thê tử là ai long nhi lý đại ca hai cái này xưng hô cũng coi là thời gian dài như vậy đến nay lý đạo cường lớn nhất tiến triển một trong cái này ta cũng không rất rõ chỉ biết là là kim quốc quý tộc trí nữ thân phận không thấp lý đạo cường rung đầu nói thật thật sự là hắn không biết cũng không cần biết lập tức lại bồi thêm một câu ngơi ư đợi thêm mấy ngày ta để người đi tra xét chẳng mấy chốc sẽ có kết quả tiểu long nữ an tính một chút giống như là hạ quyết định gì rung đầu bình tĩnh n ó i không cần ta muốn tận mắt đi xem một chút quá nhi cùng thê tử của hắn lý đạo cường lông mày lập tức nhũ chặt túc tiếng nói long nhi ngươi hay là không bồng được sao tiểu long nữ lần nữa lắc đầu nói nhỏ ta là quá nhi sư phụ hắn thành thân ta hẳn là đi xem một chút trầm mặc một chút lý đạo cường gật đầu nói nói cũng đúng các ngươi trung quy là thầy trò đi xem một chút cũng tốt chờ ngày mai ta cùng đi với ngươi lý đại ca ta muốn một người hơn nữa ngươi sự vụ đông đảo thật không nghĩ làm phiền ngươi tiểu long nữ nhìn về phía lý đạo cường trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cảm kích giữa ta và ngươi không cần k h á c h khí lý đạo cường sảng khoái nói câu nói xong nhìn tiểu long nữ bình tĩnh lại kiên định dám vẻ trầm âm phía dưới khé thở dài mà thôi chính ngươi một người phải cẩn thận long nhi ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt không nên suy nghĩ nhiều nhớ kỹ mặc kệ xảy ra chuyện gì l ý đại ca mãi mãi cũng đứng ở phía sau ngươi lý đạo cường quan tâm kiên định ngăn ủi tiểu long nữ không mơ tưởng hoặc là nói là quen thuộc vẻ mặt hiện lên mấy phần cảm kích tự mình đưa tiểu long nữ vào nhà nghỉ ngơi lý đạo cường rời khỏi tòa này s ấ t nhỏ tâm tình quá i trá chờ đến tiểu long nữ tự mình đi một chuyến về sau hắn là có thể tìm cơ hội chính thức tiến vào trong nội tâm nàng về phần chuyến này đó là tất không thể miễn đi hết cách tiểu long nữ nhìn như đối với bất cứ chuyện gì đều rất đạm mạc kỳ thực có chút nhận tử lý không tự mình đi chuyến này trong nội tâm nàng mãi mãi cũng sẽ không thả chẳng qua không quan hệ thời gian dài như vậy cũng chờ lý đạo cường hắn đương nhiên không ngại đợi thêm một đoạn thời gian ngày thứ hai lý đạo cường tự mình đưa tiểu long nữ ra hát long trại nhìn nàng đi đến bóng lưng kim quốc từ từ biến mất tâm tình rất tốt hết thể tất cả an bài xong liền chờ đến thời cơ thích hợp hắn thu hoạch trái cây c ơ m tối phu quân hình như tâm tình thật cao hứng có thể vị long cô nương kia không phải rời khỏi sao giả tham xuân bất thình lình tò mò hỏi trong ánh mắt đều là không hiểu dường như không có nửa điểm ý tứ gì khác lập tức chúng nữ ánh mắt đều nhìn sang tò mò h á n bất mãn các loại đều có thực lực lý đạo cường mạnh hơn nhất thời cũng có chút bỏ tay tham xuân nha đ ầ u này thật đúng là càng ngày càng hiện rõ bản tính hậu trận đấu thuận buồn xuôi gió xuất kỳ bất ý liền cho hắn thêm cái cái đinh ngày này qua ngày k h á c dáng vẻ nhỏ bé kia vô tội vô cùng tiểu tử này ăn d ấ m vô hại cử động hắn còn không tốt thật sự tức giận trách mắng trong đó phân tức giả tham xuân là năm chắc càng ngày càng tốt ho nào có cái gì cao hứng chứng trạc đàng hoàng tùy ý nói câu tiếp tục dùng cơm long cô nương kia rời khỏi xem ra phu quân rất thất vọng tại sao không đi đổi trở về sau đó lại cưới trở về vương ngữ yên mở to tinh khiết mắt to miệng nhỏ h ơ i bĩu ưu á n chi ý không che giấu chút nào chẳng qua dễ nghe âm thanh cùng dung nhan tuyệt mì dưới mang theo dễ cợt nói mát cũng không có nửa điểm trói t h a i chỉ cảm thấy đáng yêu lý đạo cường bất đắc dĩ đang chuẩn bị nói cái gì thiết bảo thoa bình thản nói có lẽ phu quân đã chuẩn bị xong không bao lâu sẽ cho chúng ta lại tăng thêm một vị tìm u ộ i đ ỗ n g nhiên lại một đường có chút âm thanh mềm nhún vang lên lòng cô nương giống như đã có người trong lòng lý đạo cường giật mình nhìn về phía cúi đầu nói xong cũng càng hạ thấp xuống hơn đầu thích phương cảm thấy không đúng thích phương thế mà đều công kích hắn đây tuyệt đối không phải nhất định là có âm mưu chương ba trăm năm mươi hai một thiên nhân tam tuyệt thế ánh mắt ung dung thản nhiên đánh giá một vòng mấy vị mỹ lệ làm rung động lòng người xinh đẹp gia nhân chẳng lẽ trước thời hạn thương lượng xong khoe miệng hơi quất quả nhiên ngày này vẫn phải đến liền biết l a o bà nhiều khẳng định sẽ công kích đến trên đầu hắn trên mặt không thay đổi bình tĩnh nói nào có chuyện đều là tin đồn thế nhưng nhìn lòng cô nương dáng vẻ lại không giống không có người trong lòng công tôn lục ngạt d u n g đầu yên tĩnh nói lòng cô nương tính tình luôn luôn thanh nhã yên tĩnh không cùng người lai vãng nhìn lầm rất bình thường lý đạo cường thuận miệng nói giống như không phát hiện chút gì phu quân đối với long cô lương thật đúng là không giống bình thường a giả tham xuân giọng nói có chút ưu oán đến một câu trong nháy mắt cái k h á c chúng nữ ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng đều trở nên ưu oán lý đạo cường manh liệt hoàn toàn tình ngộ hiểu vấn đề ở chỗ nào hắn háo sắc thiên hạ đ ề u biết trong nhà thê tử càng là hiểu không nói đã sớm hoàn toàn tiếp nhận nhận m ệ n h cũng có đầy đủ trong lòng chuẩn bị chẳng qua là không mắc quả mà mắc không đ ề u hắn thái độ đối với tiểu long nữ để chúng nữ trong lòng không thăng bằng ăn dấm suy nghĩ kỹ một chút hình như là có chút không công bằng hắn đối với tiểu long nữ cử động từ mặt ngoài đến xem quả thực có hơi quá thiết bị có thể cái này không phải cũng là không có biện pháp nha tiểu long nữ cái kia tính tình quá khó khăn làm xong chỉ có thể dùng rất nhiều thời gian từ từ sẽ đến đúng vậy à phu quân chưa bao giờ đối với vị nào nữ tử như thế kiên nhắc qua chỉ cần ở nhà liền mỗi ngày tất vấn an vương ngữ yên điểm chán càng nói càng bị khuất thu thủy mắt to tựa như đều muốn hiện lên hơi nước cái khác chúng nữ theo gật đầu trong ánh mắt lộ ra im ắng thảo p h ả n lý đạo cường hiếm thấy có điểm tâm hư sau một khắc chân mày cao lại lý trực khí tráng nói nói cái gì đó nào có cái gì không giống bình thường ta đối với các ngươi đều là đối xử như nhau chẳng qua là lòng cô nương tình hình có chút đặc thù mà thôi chỗ nào đặc thù có thể để phu quân như vậy trung t ì n h thiên vị già tham xuân thản nhiên lớn mặt hỏi lý đạo cường để chén xuống đũa sắc mặt trịnh trọng rơi xuống chân thành nói mà thôi liền không dối gạt các ngươi chúng nữ từng cái cũng để chén đũa xuống đã không còn cái gì che giấu trừng trừng nhìn lý đạo cường muốn một đáp án các ngươi đều là hiệu phu quân ta ta tuy tốt sắc nhưng chưa từng ép buộc nữ tử để ý ngươi tình ta nguyện lý đạo cường vừa lên đến hy sinh đa n g ô tử không chút nào chột g i nói vương n ữ yên công tôn lục ngạc tán đồng biết điều gật đầu thích phương sắc mặt lóe lên một tia quái dị đó cũng là người t ỉ n h ta nguyện sao giả tham xuân tiết bảo thoa lại là thợ ơ đã sớm nhìn đấu lý đạo cường giống như là không thấy có chất nghi c h i sắc tiếp tục nói long cô nương nàng tuổi nhỏ sẽ không có cha mẹ do sư phụ một tay nôn u i ấ n g hơn nữa một mực tại trong núi sâu sinh hoạt ngăn cách còn có công pháp tu luyện nguyên nhân cho nên phương diện tính cách có chút sợ người lạ chính là không muốn cùng người trao đổi phu quân ta dám làm dám chịu sẽ không lừa các người khẳng định là muốn lấy nàng nhưng tính cách của nàng tại cái này rất khó tiếp nhận người khác cho nên liền có thêm tiêu một ít thời gian nhưng ta dám c a m đoan ta đối với các ngươi tuyệt đối là đối xử như nhau không tồn tại cái gì không giống bình thường chúng nữ cứ như vậy yên tĩnh nhìn lý đạo cường không nói chuyện nhưng trong im lặng lộ ra hai chữ không tin lý đạo cường có chút bỏ tay ho nhẹ hai tiếng bưng lên chén cơm cưỡng ép chuyển đổi để tài nhanh ăn cơm ăn cơm thức ăn đều mớn lạnh lục ngạc đêm nay đến phiên ngươi bồi phu q u ầ n một hồi chúng ta cùng nhau tắm tắm rửa lập tức công tôn lục ngạc trắng non sắc mặt bỏ lên hờn rỗi một cái thẹn thùng hẹn hạ đầu cái khác chúng nữ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thẹn th vô hình liên hợp phá giải hơn phân nửa sau đó lý đạo cường lại mạnh mẽ nói những lời k h á c đ ể trêu đến g i ả t h a m xuân vương ngự yên giận mấy mắt hắn chỉ coi làm như không thấy được cơm nước xong xuôi cũng không dừng lại trước hết nhất rút lui đi đến cách đó không xa ẩn nút ở trong bóng tối hơi nghiêng thai lắng nghe sau mấy tức h khoe miệng cong lên tại nhà mình thế mà còn bày ra cách â m thật là không nghe lời hơi có chút buồn bực rời đi trong lòng thật ra thì còn có chút may mắn may mắn lần này làm khó dễ chú nữ cũng không có cái gì sức chiến đấu nhiều lắm là cũng là ngoài miệng nói một chút phá giải không được khó khăn chân chính có sau ứ c chiến đấu, đều không tại trong trại. Các nàng cũng không cũng chỉ chút, chỉ không không thủ nhẹ, như tại trại. ngoài miệng nói trong nàng động thủ đều chỉ là nhẹ, trong lòng động sát ý là dễ như bàn đấu, đều đều một sát trở t là là là ý dễ y q ả nhiên, hắn làm không sai, những có sức chiến sai, kia làm sức có đó ấ rất u thiếu nhiều Sau nữ nhân, nên phải đến ngoài trại, thiếu rất nhiều phiền phải trại, thoái. đ hai ngày chúng nữ không nhắc lại tiểu lòng nữ hình như chuyện này cứ đi qua như vậy lại sau một ngày hách thanh hoa đột phá đến cảnh giới t ô n g sư chủ động phái người đến h ắ c long trại nói cho lý đạo cường lý đạo cường rút ra thời gian hai ngày hảo hảo bồi nàng vừa rồi về đến hát long trại tin tức tốt xuất hiện điểm cường đạo tăng lên một trăm triệu là v u hành vân cuối cùng thành công đột phá đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế đến đây tích lũy điểm cường đạo đạt đến chín trăm triệu nhiều còn kém một chút lương tiền ra trại ý nghĩ càng thêm nồng nặc trầm tư hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm mấy đầu mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh ba ngày sau thành công xuất q u a n v u hành vân đi đến h ắ c long trại thân thể nho nhỏ vẫn như cũng ạ o nghễ xem ai đều giống như nhìn xuống đối phương ha ha ha t ố t ta biết đồng mộ chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ta thật là chúc mừng đồng mộ rốt cuộc tiến hơn một bước đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế vừa thấy được v u hành vân lý đạo cường đánh giá một cái ánh mắt tựa như sáng lên cao hứng cười to nói vu hành vân khuôn mặt nhỏ cứng đờ có chút buồn bực hôn đàn này liếc mắt một cái liền nhìn ra vốn có mấy phần làm cho đối phương nhìn nàng một cái có thể thành công muốn ra một hơi ý nghĩ kết quả lại là cảm giác không trên không dưới suy nghĩ lại một chút đối phương đã đạt đến cấp độ thiên nhân lập tức càng buồn bực chỉ có thể châm mặt lộ ra người sống chớ đến gần khí t ứ c lần trước hôn đàn này như vậy làm đục nàng nàng cũng không có dễ dàng như vậy quên đi nếu không phải đánh k h n g lại lý đạo cường không thèm để ý lớn tiếng cười nói truyền lệnh chuẩn bị đến hội chúc mừng đồng mối đạt đến cấp độ cường già tuyệt thế vâng bên ngoài vang lên lên tiếng vu hành vân k h ẽ n h ữ mày trầm giọng nói một thiên nhân tam tuyệt thế cứ như vậy để lộ ra ngươi liền không lo lắng quá mức trói mắt lý đạo cường hơi nhữ mày kỳ quái mắt nhìn vu hành vân cười nói đồng mộ lúc nào cũng lo lắng phong mang tất lộ ta chẳng qua là không muốn rước họa vào thân vu hành vân n g h i m ặ t duy trì sức mạnh cái giá nói ha ha trói mắt thì thế nào ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có ai dám nhảy ra ngoài lý đạo cường n ở nụ cười một tiếng nhiều hứng thu nói vu hành vân nhìn chằm chằm lý đạo cường không nói gì nữa lý đạo cường cũng không sợ nàng sợ cái gì đúng sau đó một đoạn thời gian phải có cực khổ đồng m ộ c h ấ n giữ một đoạn thời gian h ắ c long trại lý đạo cường nói thẳng người sắp đi ra ngoài v u hành vân nhúng mày lý đạo cường gật đầu chương ba trăm năm mươi ba triệu mẫn giao dịch v u hành vân không nghĩ dễ đáp ứng như vậy ra vẻ không vui nói không phải có âu dương phong sao còn có một cái thạch chi hiên chính như đồng mẫu như lời n g ư ờ i nói bây giờ h ắ c long trại cây to đòn o n gió càng ẩn chứa vô số tài bảo cho nên cần hai vị cường giả tuyệt thế cùng nhau trấn giữ ta mới có thể yên tâm âu dương phong một cái về phần thạch chi hiên ta không tin hắn hơn nữa vừa vẫn muốn dẫn lấy hắn đi ra làm một số việc lý đạo cường thẳng thắn nói đây là hắn ý tưởng chân thật nhất hắc long trại là nơi ở của hắn hắn nhiều như vậy thê tử tài bảo đều ở nơi này tuyệt đối không thể sai sót một vị cường giả tuyệt thế chấn giữ hắn đã có chút ít không yên lòng nhất là hắn lần này đi ra đoán chừng thời gian cũng không quá ngắn dưới tình huống trực tiếp tuyên dương ra ngoài vu hành vân đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế tin tức cũng có phương diện này suy tính chính là muốn biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế mới có thể để cho người càng k i ê n kỵ không dám có ý đồ với hắc long trại cho dù muốn đánh cũng muốn hao tốn nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị cái này nhiều thời gian hơn chính là hắn muốn vũ hành vân sắc mặt xù xú, xú không nói tiếng nào lý đạo cường biết nàng chấp nhận cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i đều bao lứa tuổi còn như thế dễ dàng đưa tức giận quật cường đương nhiên lời này hắn là sẽ không nói ra miệng không phải vậy vu hành vân chỉ sợ cũng thật muốn thẹn quá thành giận liều mạng với ngươi còn có một chuyện ta mấy vị thê t ử phương diện võ học còn cần đồng mỗi nhiều hơn để ý dạy bảo các nàng một chút lý đạo cường lại nói vũ hành vân ngứa mày trầm giọng nói ngữ yên võ công nhưng có tiến triển muốn nói đến đối với vương ngữ yên võ công tiến triển coi trọng trình độ vu hành vân tuyệt đối có thể phái đến trước ấ y t i ê u dao phái trưởng ngôn nhân tuyệt đối không thể yếu hơn người khác ai không có đồng mẫu ngươi dạy bảo đơn giản một lời khó nói hết lý đạo cường tăng thêm một cây bước thật sự hắn cũng có chút tức giận nếu bàn về điều kiện vương ngữ yên là tốt nhất có thể kết quả chính là đến bây giờ vẫn là không có đạt đến đỉnh điểm cấp độ lúc trước năm bắt đầu còn kém một tuyến đến lúc này vẫn như vậy quả thật chính là cá ướp muối bên trong cá ướp muối nhiều lắm là liền là có thời điểm chỉ nói ngoài miệng dễ nghe trung quy đạt đến đỉnh điểm cấp độ vu hành vân sắc mặt khó coi nói lý đạo cường rung đầu lập tức vu hành vân sắc mặt càng thêm khó coi hơi có chút cắn răng nói hy vọng đại đương ra không nên trách tội ta đối với ngươi thê tử đánh chửi càng nghĩ trong lòng vượt qua tức giận quả thật chính là gỗ mục không điều khắc được cũng không đúng đối phương tiên tư rất h á nhưng chính là vấn đề tâm tính đối với võ công không có hứng thú chỉ cần không d i n h đến tôn nghiêm không quá qua đồng m ẫ cứ việc hành động lý đạo cường một bộ yên tâm dáng vẻ nói muốn nói có thể đối với hắn mấy vị thê tử tiến hành tốt nhất chỉ đạo người tuyệt đối trừ vu hành vân ra không còn có thể là ai khác giới tính thực lực kiến thức kinh nghiệm tính cách các loại có thể sưng trên đời khó tìm vu hành vân nghe xong đông nhiên trong lòng xương sở lập tức khỏe miệng nổi lên một tia đắc ý hạ giận nụ cười đánh không lại ngươi trong đó i kiên g kỵ đã chiếm cứ tuyệt đại đa số cùng ngày ban đêm lại là một trận náo nhiệt hai ngày sau thạch chi hên đến hết thể chuẩn bị xong lý đạo cường liền chuẩn bị xuất phát đúng lúc này một người tìm đến cửa một thân màu trắng nam sĩ ăn mặc chẳng qua vẫn không che giấu được vóc người thức tha ấu chí kia trong tay cầm một thanh bạch ngọc quạt nhưng chấp quạt tay lại so với bạch ngọc nan quạt càng trắng hơn tựa như sáng long ánh một tấm không thể bắt bẻ tuyệt mỹ khuôn mặt có mấy phần anh khí lộ ra c ố không thua nam nhi nổi giận già dặn đối mặt đứng ở thiên hạ đ ỉ n h phong đủ để cho tuyệt đại bộ phận lòng người kinh ngạc run dày trước mặt lý đạo cường cũng không có cái gì k h ẩ n t r ư ơ n g tự nhiên hào phóng thi lễ một cái cất cao giọng nói đại nguyên thiệu mẫn có chúa triệu mẫn bãi tiến đại đương ra lý đạo cường ánh mắt rất hứng thú nhìn trước mắt cái ngoài lúc này đến tìm hắn nghĩ từ hôn lấy hắn hiểu triệu mẫn tính cách lập tức hắn liền nghĩ đến phương diện này chẳng qua hắn nhưng không có cái gì tức giận có chẳng qua là cảm thấy hứng thú cái này thông minh tuyệt đỉnh nữ tử nếu dám đến tìm hắn liền khẳng định chuẩn bị kỹ càng điều kiện gì có thể đánh động hắn càng nghĩ càng tò mò còn có mấy phần mong đợi trong lòng khẽ nhúc đ í c h trên da mặt lộ ra có chút nụ cười ấm áp nói t r i ệ u mẫn còn chúa à bây giờ ngươi đã là bạn trại chủ vị hôn thê không cần đa lễ như vậy ngồi triệu mẫn chầm ổn sắc mặt lóe lên một tia ba động trong lòng có chút khó chịu lập tức liền tỉnh táo nh thấy một lần ta biểu lộ thái độ quan hệ còn có chút thân cận bởi vì dung mạo của ta sao âm thầm hút nhẹ một hơi trong lòng càng kiên định thành bại ở đây một lần hành động bình tĩnh nói đa tạ đại đương gia nói xong ngồi xuống lý đạo cường không che giấu chút nào trên dưới đánh giá một cái triệu mẫn dường như có chút nụ cười hài lòng nói bản trại chủ không nghĩ đến quận chúa thế mà lại chủ động tìm được nơi này là có chuyện gì không đúng vậy triệu mẫn sắc mặt bình tĩnh như trước nghiêm mặt nói triệu mẫn này vì cùng đại đương gia làm một món giao dịch đối mặt cường già như vậy nàng rất rõ ràng chính mình nằm ở yếu thế vậy thì nhất định phải muốn trực tiếp chút ít trong c nháy mắt triệu mẫn chỉ cảm thấy không gian lập tức biến sắc giống như theo trước mặt vẻ mặt của người nọ tâm tình mà thay đổi trong lòng bản năng một sợ đối với loại cường giặc kia có càng cấp thiết thân thể hội không tự chủ cảm nhận được mấy phần hạn chế lập tức trong lòng giật mình cho dù không có tận lực nhằm vào cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình sao càng cảnh giác duy trì tâm cảnh nói rõ một chút lý đạo cường s ắ c mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc đại đương gia chủ động cự tuyệt cùng chuyện trung thân của ta mà ta sẽ giao cho đại đương gia hài lòng t h ù lao triệu mẫn nhìn thẳng lý đạo cường mắt thản nhiên lại kiên định nói lý đạo cường ánh mắt hiện lên mấy phần kinh dị không có lập tức nói chuyện mà là lại đánh giá một phen triệu mẫn tựa như phát hiện cái gì nụ cười nhạt nói đây là ý của mương nguyên hay là ý của ngươi đại đương gia minh giám là tiểu nữ tự ý tứ triệu mẫn hơi hạ thất đầu trong lòng lặng lẽ khẩn trương lên ha ha ha lý đạo cường trợt cười ha, ha không có ý nổi giận chẳng qua là cảm thấy hưng thú nhìn triệu mẫn thú vị còn thật thú vị triệu mẫn mặc không đổi sắc mặc cho lý đạo cường cảm thấy hưng thú ánh mắt đánh giá đây là đặc quyền của cường giả nàng từ nhỏ đã hiểu chương ba trăm năm mươi bốn hai cái thẻ đánh bạc nhìn c h â m bổn như cũ bình tĩnh triệu mẫn lý đạo cường trong lòng tán thưởng từ chuyện hắn đoàn đến hơn nữa triệu mẫn thấy hắn sau một loạt biểu hiện tuyệt đối có thể xưng một câu có năng lực thế gian ít có kỳ nữ như vậy có năng lực nữ tử nhất là còn cực kỳ xinh đẹp dưới tình huống thật rất làm cho nam nhân t h n g thức hắn tự nhiên không ngoại lệ ánh mắt cảm thấy hưng thú nhìn nàng khẽ cười nói mông nguyên thiệu m quả nhiên danh bất hư truyền thiên hạ ít có bản trại chủ đối với ngươi là càng có hứng thú triệu mẫn căng thẳng trong lòng trên mặt lại là lần đầu tiên lộ ra cờ ư i nhạt lặng lẽ nói đại đ ư ờ n g ra thần uy chân thế duyệt lấy hết thiên hạ tuyệt sắc nho nhỏ một cái triệu mẫn lại coi là cái gì không cần gièm pha chính mình bản trại chủ ánh mắt chưa từng sẽ sai sự ưu tú của ngươi còn muốn vượt qua chính ngươi dự liệu lý đạo cường trong lòng thú vị chững trạc đàng hoàng nhìn n à n g nói triệu mẫn cầm bạch ngọc cây quạt tay đều là không khỏi r u lên trong lòng đ ư n g nặn đến cực điểm lần đầu tiên không nghị chính mình xuất sắc như vậy hơn nữa người trước mắt cùng nàng dĩ vãng đã thấy cường giả tuyệt thế cũng không giống nhau quả nhiên không hổ là cường đạo xuất thân cử chỉ hành vi thường thường ngoài dự đoán của mọi người không có nhiều như vậy phong phạm cường giả trong lòng suy nghĩ đ è ép tâm tình túi đầu nói đại đương giả quá khen Tốt. mặt, triệu chút thành theo trại thề, xuất sắc, bản trại trại Lý lý là lại đạo đã đương nhiên sẽ không lui đi đ cường sắc có chân chủ cùng sắc, chủ nước. Chẳng qua, bản trại chủ cuộc ngươi nghiêm nhìn mẫn nói giao dịch, chắc hẳn đã tính trước, nói, bản hôn bản nhiên không nuôi hôn bản mà sẽ qua, vị vô triệu mẫn trong lòng lần đầu tiên xuất hiện ý mừng quả nhiên có hy vọng nàng làm không sai chỉ cần có đầy đủ lợi ích liền có thể đả động vị này tham tiền háo s ắ c tên thiên hạ đều biết trí cường giả trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra mấy phần sáng rỡ vẻ tự tin mỉm cười nói tiểu nữ tử thẻ đánh bạc tuyệt đối sẽ không để đại đương g i a thất vọng ngưng tạm t r í n h trọng nói hết thể hai điểm đệ nhất giá trị một trăm triệu lượng bạc tài bảo trong vòng nửa năm nhất định đưa đến đại đương ra trong tay trên mặt lý đạo cường không có biến hóa giống như một trăm triệu lượng bạc tài bảo còn chưa đủ lấy đả động hắn như vậy thật ra thì trong lòng hắn là hơi kinh ngạc một trăm triệu lượng bạc có thể tuyệt đối không phải đơn giản toàn bộ thiên hạ có thể lấy ra cũng không có bao nhiêu ở trong đó khẳng định không bao gồm những dương vương phủ trầm ngâm một lát phai nhạt tiếng nói bạn trại chủ làm giao dịch chưa hề đều là đối phương trước giao tiền ta ngươi hồn kỳ còn có đã hơn hai tháng ngươi lại nói trong vòng nửa năm cho không được đại đương gia một trăm i triệu l ư ợ n g bạc tài b ả o phân lượng nặng đại đương gia tự nhiên rõ ràng những dương vương phủ hiện tại cũng căn bản không lấy ra được nhất định phải có một đoạn thời gian đi chủ tính hơn nữa nho nhỏ một cái triệu mẫn là xa xa không đáng giá một trăm triệu lượm bạc tiểu nữ tự nguyện ý ra giá tiền này chỉ vì kính trọng đại đương gia thân phận địa vị cùng đại đương gia giao hảo mời đại đương gia minh giám nếu như đến lúc đó tiểu nữ tử không lấy ra được lấy đại đương gia thực lực tự nhiên có thể để tiểu nữ tử nhận lấy tương ứng trừng phạt triệu mẫn giống như là đã sớm nghĩ đến chút này không nhanh không chẩn nói lý đạo cường trong lòng hoàng nhiên c h ắ c không được đi lên chính là một trăm triệu l ư ợ n g bạc phải biết một cái triệu mẫn mặc kệ tại người nào trong mắt đều xa xa không đáng giá một trăm triệu l ư ợ n g bạc đây là nghị trực tiếp đập cho hắn để hắn cho thời gian đầy đủ làm hết sức để hắn đồng ý trầm mặc mấy t ư c bình tĩnh phun ra hai chữ tiếp tục triệu mẫn lông mi dâng lên kho Càng lộ ộ vẻ m trong loại tinh thần phân chấn, xinh đẹp khiến người thần ta không thể nhìn thẳng t phân chấn, không nhìn khí đẹp vòng nửa năm tiểu nữ tử nhất định vì đại đương gia dâng lên hai vị tuyệt đối không kém ở tiểu nữ tử khuynh thành gia nhân đảm bảo đại đương gia hài lòng lý đạo cường ánh mắt sáng lên hiện ra một loại vẻ hài lòng gật đầu tán thành cười khẽ một tiếng triệu m ẫ n mặt mỉm cười bình t ĩ n h chờ lý đạo cường trả lời chỉ có cầm cây có tay không tự chủ thật chặt dùng đến lực hai vị không kém ở quận chúa ngươi khuynh thành gia nhân không biết là cái nào hai vị lý đạo cường cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt nói tiểu nữ tử cũng còn không có xác định rõ chỉ có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không để đại đương gia thất vọng triệu mẫn chắc chắn nói vậy ngươi có thể biết bản g trại chủ tớ không ép buộc nữ tử lý đạo cường mỉm cười nói đương nhiên tiểu nữ tử sẽ an bài tốt hết thảy để các nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ đại đương gia chẳng qua một chút thời điểm còn cần dùng đến đại đương gia danh nghĩa thậm chí khả năng tại thời điểm mấu c h ố c nhất để đại đương gia ngài tự mình ra mặt triệu mẫn lực lượng mười phần tự tin nói ha ha không có vấn đề lý đạo cường cười một tiếng trong thần sắc đều là hài lòng đại đương gia đồng ý khoản giao dịch này triệu mẫn ánh mắt sáng lên do hỏi tốt như vậy một vụ giao dịch b ả n trại chủ không có đạo lý không đồng ý lý đạo cường đương nhiên nói triệu mẫn nụ cười càng nhiều mấy phần trong lúc mơ hồ tựa như yên tâm bên trong một tảng đá lớn hai tay liền ôm quyền hiện thị rõ nam nhi anh khí như vậy hơn hai tháng sau hôn sự mời đại đương ra tạm thời từ chối đi tốt b ả n trại chủ liền tin tưởng ngươi một hồi sẽ nói với thiết mộc chân hôn kỳ hoãn lại nửa năm sau lại đi cử hành khoản giao dịch này b ả n trại chủ cũng sẽ giữ bí mật lý đạo cường khéo hiểu lòng người một lời đáp ứng đa tạ đại đương ra triệu mẫn đứng dậy cung kính thi lễ mặc dù cung kính nhưng lấy hai người đã quyết định hô nước quan hệ đến xem lại rõ ràng lộ già không thân lý đạo cường không thèm để ý khách khí nuôi câu thấy triệu mẫn đi ý kiên định để nàng đi khiến người ta đưa triệu mẫn rời đi ngồi một mình ở nơi đó lý đạo cường suy nghĩ một chút không khỏi cười ra tiếng thật đúng là may mắn liên tục triệu mẫn đều chủ động đến cửa cho hắn tặng quà một trăm triệu l ư ợ n g bạc còn có hai vị khuynh thành giai nhân đây thật là vui mừng hắn càng mong đợi lấy triệu mẫn năng lực tin tưởng sẽ không, không để cho hắn thất vọng trong vòng nửa năm hẳn không có vấn đề về phần hô nước ha ha hay là trẻ tuổi dung đầu đem việc này tạm thời để ở một bên trước n h ì n triệu mẫn biểu hiện là được hiện tại chủ yếu là ra trại chuyện lần này ra trại chuyện cũng không ít sắp xếp xong xuôi hết thảy ngày thứ hai lý đạo cường mang theo mấy người ra h ắ c long trại hướng minh quốc phương hướng một con đường khác ngày hôm qua ra h ắ c long trại triệu mẫn cũng mang người hướng minh quốc phương hướng vừa ra h ắ c long trại lúc nàng tâm tình là dễ dàng từ trong tuyệt vọng bắt được một tia hy vọng hưng ơ phấn chẳng qua rất nhanh liền ổn định tâm tình toàn lực suy tư nàng đáp ứng lý đạo cường hai điểm vạn bất đắc di dưới nàng chỉ có thể làm hết sức gia tăng thẻ đánh bạc để lý đạo cường đồng ý nhưng hai điều này thật ra thì nàng cũng không phải có niềm tin quá lớn một trăm triệu lượng bạc là khó khăn nhất bây giờ quá nhiều cũng không có biện pháp đối mặt lý đạo cường như vậy t r í cường giả nàng chỉ có thể lấy ra một trăm triệu hai cái này thiên văn số tự mới có lớn hơn hy vọng đả động đối phương nàng không thất bại đường sống chỉ có thể không t i ế c một cái giá lớn làm như vậy từ r ư c mục đích ngọn bái phòng thần. ngọn bái t dưới quyết định đến trước tìm lý đạo cường làm giao dịch bắt đầu nàng tại suy tư như thế nào thu được một trăm triệu lượng bạc cho đến bây giờ vẫn là không có niềm tin quá lớn chỉ có thể tận lực đi làm trừ cái đó ra chính là hai vị khuynh thành giai nhân đồng dạng cũng không dễ dàng triệu mẫn luôn luôn tự tin có thể không kém gì nàng hai vị khuynh thành giai nhân trong thiên hạ tuyệt đối không nhiều lắm cho dù có đa số cũng có được cường đại hậu trường đương nhiên cái này không kém gì nàng không chỉ là dung mạo về mặt thân phận không nói cùng nàng so sánh với ít nhất cũng không thể quá yếu vậy khẳng định cũng là có cường đại hậu trường đồng thời còn cần lý đạo cường hài lòng làm cho đối phương cam tâm tình nguyện hầu hạ lý đạo cường khó khăn càng lớn hơn không biết bao nhiêu trong đó cần có hao tốn tâm huyết tinh lực không cần nói cũng biết hiện tại chỉ là cửa thứ nhất xác định hai mục đích ngọn để nàng do dự cho đến bây giờ trong non như ngọc lông mày nhẹ nhàng n í u lại còn có càng thêm sâu hơn xu thế lý đạo cường mặc dù tham tiền háo sắc nhưng thân là trí cường giả uy chấn thiên hạ gả cho hắn sẽ chỉ là vinh hạnh mà thôi tuyệt sẽ không ủy khuất trù cô nương của ngươi thứ âm thầm hư nhẹ một tiếng xác định một cái nhân tuyển hay là một người như vậy chọn triệu mẫn chỉ cảm thấy trong lòng dễ chịu chút ít suy nghĩ đều tựa hồ càng sinh động rõ ràng đột nhiên nhìn về phía phương tây vẻ suy tư hiện lên hồi lâu trầm giọng quát nhẹ tăng thêm tốc độ vâng ở xa thanh quốc cảnh nội đại tuyết sơn bên ngoài một cái chấn nhỏ bên trong khấu trọng đám người nhận được lệnh của lý đạo cường sau khi xem xong khấu trầm ngâm nói đại đương ra mệnh lệnh tiền bối cùng địch h u n h đều nh tạm thời bông u xuống sấm vương bảo tàng đổi thành dọa xét thanh quốc cùng xung quanh nhiều thế lực tin tức mặt khác chính là đem cái này phong bái phòng thư t í n đưa cho vị kia thần cường giả l ô rượu tử cùng địch vân mỗi người gật đầu biểu lộ có chút ngưng trọng cái trước đại biểu cho trong thời gian ngắn bọn họ trở về không được hát long trại nếu như khả năng ba người không có một cái nào nghĩ trở tại thanh quốc cái sau càng là dính đến một vị sâu không lường được cường giả bây giờ nhìn đại đương gia ý tứ rất có thể chính là cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả cùng một vị cường giả như thế giao tiệp tính nguy hiểm không cần nói khấu trọng cười một tiếng trong lòng hơi ấm trong khoảng thời gian này sống chung với nhau hắn là hoàn toàn nhận phía dưới cái này tính cách giản dị thiện lương hảo bằng hữu dung đầu đang chuẩn bị nói cái gì lỗ rượu từ lắc đầu tùy ý nói tốt cường giạt tự xưng là thần kia nếu có thể xem ở đại đương ra mặt mũi buông tha chúng ta một lần như vậy lần này bãi phỏng hẳn là cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì mà lao phu danh tiếng t u ổ i đều so với các ngươi lớn do lão phu đi trước thích hợp nhất tiền bối cả khấu trọng địch vân to mày đang muốn phản đối liền bị l ô rượu tử cưỡng ép đánh gãy tốt chuyện khác có thể tùy theo các ngươi chuyện này quyết định như vậy đi nói lại an ủi cười nói yên tâm không có việc gì cường giả như vậy sẽ không làm khó ta một cái lao đầu tử nói xong lấy qua lá thư này kiện liền ra cửa hướng đại tuyết sơn khấu trọng địch vân sắc mặt nặng nề mặc dù biết xảy ra chuyện khả năng không lớn nhưng vật nhất như vậy vô thượng cường giả nghĩ như thế nào ai có thể đoán được cho dù là cùng là vô thượng cường giả đại đương gia cũng ở xa đến gần ngoài vạn và... dặm thật xảy ra chuyện cũng r ử a vào không lên nửa ngày sau hay là tòa tuyết s â n kia lỗ rượu t ử một mình đi đến nơi này quan sát b ố n phía hút nhẹ khẩu khí quắc khẽ tại hạ hắc long trại lỗ rượu tử nhận đại đương gia chi mệnh đến trước bái p h ò n g thần tiền bối â m thanh du dương cũng không vang dội không có ảnh hưởng tuyết trắng mênh mang nhưng lại truyền ra ngoài rất rất xa quanh quẩn ở chân trời sau mười mấy hơi thở lại là một trận quắp nhẹ liên tục ba lần lỗ rượu tử n ừ n g lại kiên nhẫn chờ đợi chưa được bao lâu một bóng người đ ặ không một thân màu nâu đen trang phục váy tóc dài xoa vai trên khuôn mặt mang theo một cái mặt nạ chẳng qua mặt nạ lộ ra ngoài ra nước da khí quan vẫn có thể xác định đây là một vị ít có mỹ nhân lỗ diệu tử vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc âm thầm đề phòng lấy đối phương đạp không lúc nhẹ nhàng như thường tư thái thực lực hẳn là ở trên hắn ngươi cầu kiến thần có chuyện gì nữ tử bước chân đứng tại hai t r ư ợ n g nhiều bên ngoài lãnh đạo ánh mắt giọng nói lỗ diệu tử trong lòng có chút tao mày đối với nữ tử này là vị kia tự xưng là thần cường giả thủ hạ có mấy phần tin tưởng loại này ngạo khí rất giống lão phu nhận lệnh của đại đương gia nhà ta đến trước bãi phòng thần tiền bối cũng đưa lỗ ê n diệu t ử sắc mặt bình tĩnh nói cũng không yếu khí thế dù sao hiện tại hắc long trại có tư cách nhìn thẳng thiên hạ bất kỳ thế lực nào đối phương cũng không phải là vị thần tiền bối kia nữ tử khe vân g tay nói với giọng l ạ n h lùng thư cho ta là được khó mà làm được lỗ diệu tử lay động đầu nghiêm mặt nói lao phu còn không thể xác định các hạ có phải hay không thần tiền bối thủ hạ lại có thể nào đem thư cho ngươi ừ có ai dám giả mạo thần thủ hạ nữ tử nhẹ hình như có không vui càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn việc quan hệ đại đương gia nhà ta cùng thần tiền bối lao phu chỉ có thể cẩn thận mà vì lỗ rượu tử bình tĩnh nói nữ tử cặp mắt nhắm lại giống như là càng không vui tuất đem thư lấy ra đi đ ỗ n g nhiên một đạo bao quát chúng sinh nghe âm thanh từ trên bầu trời xuất hiện lỗ rượu tử giật mình vội vàng nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện cái kia một bộ bái kiến mặt nạ băng lập tức cung kính hành lễ bái kiến thần tiền bối nữ tử kia cũng đồng thời hành lễ mặt nạ bên trong không có âm thanh vang lên lỗ rượu tử lập tức đem thư đem ra ngay sau đó giống như là có một cái bàn tay vô hình xuất hiện cầm cái kia phong thư tiến vào ngoài mấy trăm triệu mặt nạ băng sau mấy thức âm thanh kia tái khởi lý đại đương gia hữu nghị bản tọa nhận được chuyển cáo lý đại đương gia nếu như có rảnh rỗi bản tọa sẽ đi đến h ắ c long trại l à m khách cũng hoan nghênh lý đại đương gia đi đến bản tọa cái này nâng cốc tâm tình vâng lỗ rượu t ử hành lễ ứng tiếng trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra là không có ngoại ý muốn phát sinh t h ấ y vị này thần cường giả ra hiệu lần nữa thi lễ cáo t ử rời đi chương ba trăm năm mươi sáu mộ dung thu địch thành quả sau mười mấy hơi thở một ngọn núi tuyết hay là hai đạo thân ảnh kia một chiếc một sao đứng nhìn lỗ rượu từ bóng l ư n g rời đi chủ nhân lý đạo cường này mục đích là cái gì chẳng lẽ lại chỉ vì chấm dứt giao chủ nhân này nữ tử tư thái cung kính khó hiểu nói ha ha lý đạo cường tuổi quá trẻ liền đạt đến cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả c h i cảnh tất nhiên trẻ tuổi nóng tính lại chứng kiến hết thẻ không nhiều lắm chẳng n g h e bản tọa nhân vật như vậy đương nhiên chọn kết giao một phen mang theo mặt nạ băng thân ảnh nợ nụ cười hai tiếng tự tin nói nữ tử t r ợ t gật đầu c h ấ m ngâm nói vậy chúng ta không cần để ý đến bình thường kết giao mà thôi hắn cũng không hiểu bản tọa nhiều lắm là có mấy phong thư lùi đến không ảnh hưởng đến chúng ta người đeo mặt nạ thuận miệm nói vâng ứng tiếng nữ tử cung kính nói vậy đối với khấu trọng đám người điều tra coi lại mấy ngày không có chuyện cũng không cần quản người đ e o mặt nạ phai nhạt tiếng nói vâng đúng chuyện lệnh đi qua người của hắc long trại vừa đến không khỏi không biết tình hình cho nên đ ừ n g cùng người của hắc long trại nổi lên xung đột người đ e o mặt nạ xoay người bím tóc khẽ vây đi vài bước thân ảnh lập tức biến mất vô tung nô thì hiểu nữ tử cung kính đáp ở chỗ cũng trầm ngâm một lát xoay người rời đi bên ngoài đại tuyết sơn trong tiểu trấn thấy lô rượu từ an toàn trở về khấu trọng địch vân đều cao hứng không dứt nói đơn giản mấy câu l i ê n đem tình hình cặn kẽ hồi báo hướng h ắ c long trại lập tức bắt đầu kỹ càng điều tra thanh quốc cùng vụ cận nhiều thế lực tình hình bọn họ đã biết số lớn nhân thủ cùng kim tiền ngay tại hướng bọn họ nơi này đưa đến nói cách khác chuyện này đạt được đại đương gia cực lớn coi trọng bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra một phen thành tích minh quốc cảnh nội giang nam thành hàng châu một tòa đại việt lạc phu quân tham kiến đại đương gia mộ dung thu địch cùng ca thư thiên đinh xuân thu còn có mấy bóng người mỗi người hành lễ không có gì ngoài mộ dung thu địch bên ngoài từng cái giữa cử chỉ cung kính so với di vãng càng thêm hơn ha ha, ha. Thu địch. lý đạo cường cởi mở mà cười cười tiến lên tự tay đỡ dậy mộ dung thu địch thân mật nói ta ngươi vợ chồng không cần nhiều như vậy lệ k h á c h khí nói lúc này mới vung tay lên ra hiệu ca thư thiên đám người miễn lễ mộ dung thu địch lộ ra nụ cười ônu tựa như gió xuân hiệu hiệu cực kỳ say lòng người nhìn về phía lý đạo cường trong mắt đều là tình ý khinh nu nói phu quân ca thư thiên đám người rối rít túi thấp xuống ánh mắt không dám nhìn nhiều đi vào nhà lại nói lý đạo cường lôi kéo mộ dung thu địch tay nhỏ đi đầu đi vào đại sành một nhóm mười mấy người đi đến đại sành lý đạo cường ngồi tại vị trí cao nhất những người còn lại đều đứng mộ dung thu địch ở bên phải gần nhất sau đó cũng là thạch chi hiên đứng ở bên trái vị trí cao nhất một thân quần áo văn sĩ hắn nhìn qua quân tử như ngọc m ặ t không thay đổi giống như là đối với cái gì đều không thèm để ý giống như không khí người trong khoảng thời gian này vất vả mọi người tất cả công lao tuyệt đối sẽ không thiếu lý đạo cường nói thẳng đà tạ đại đưa ra ca thư thiên đám người hành lễ nói thỏa mãn d ư ớ i căm thủ lý đạo cường mặt mỉm cười nói tiến triển phương diện bản trại chủ đ ã đại khai biết hiện tại liền kỹ càng nói một chút đi có khó khăn gì vừa vặn nói hết ra nói xong ánh mắt của mọi người đều nhìn về mộ dung thu địch gật đầu mộ dung thu địch đã chuẩn bị trước nói phu quân bây giờ hết thệ cũng đều đại khái thuận lợi chẳng qua võ đang thiếu lâm các danh môn chính phái tại minh quốc cảnh nội uy thế quá lớn còn có giang nam các đại võ lâm thế ra rắc rối khó gỡ cho nên vẫn là chỉ có thể ở trong bóng tối lặng lẽ tiến hành muốn nói trước mắt khó khăn nhất hay là cường giả không đủ ca thư thiên đám người rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý lý đạo cường vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc chấm ngâm dưới nghiêm mặt nói minh quốc danh môn chính phái thế lực quả thực quá mức cường đại hát long trại ta không nên cùng ngạy bính hết thể hay là trong bóng tối tiến hành cho thỏa đáng lấy hệ thống tình báo cùng chiêu mộ được cao thủ là chủ cường giả phương diện ta sẽ cân nhắc mộ dung thu địch đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại tương đối báo cáo chi tiết tình hình lý đạo cường để đám người giải tán chỉ còn lại mộ dung thu địch không có người ngoài lý đạo cường tự nhiên muốn h ả o h ả o an ủi một chút vất vả lao động sư tử cái thân mật ôm lấy nàng chân thành nói thu địch thật là vất vả hủy q u â n n g ư ơ i mộ dung thu địch lắc đầu thẳng thắn ôn nhu nói thu địch cũng không cảm thấy vất vả ngược lại cảm thấy sống được rất phong phú càng cảm t ạ phu quân cho thu địch cơ hội này lý đạo cường trong lòng thở dài lợi hại lời này cho dù là lấy hắn bây giờ tinh thần trực giác cũng không cảm giác được nửa điểm hư giả chỉ sợ đều là mộ dung thu địch lời thật lòng lợi hại cũng là chút này lấy lời thật lòng đến ứng đối hắn lại làm cho hắn tìm không g i a nửa n điểm bệnh còn biết sinh ra tốt hơn ấn tượng phần này bản lĩnh làm sao không lợi hại nàng hí thật càng ngày càng tinh xảo tự nhiên mà thành gần như không có chút nào sơ hở giữa p h u thê không cần phải nói những kia lời khắc khí người cao hứng là được đưa tay khẽ vớt cái kia thổi qua liền phá trắng như tuyết gương mặt lý đạo cường cưng chịu nói mộ dung tu h địch lộ ra hạnh phúc nụ cười chủ động ôm lấy cổ lý đạo cường lý đạo cường ôm trong ngực thân thể mềm mại m ỉ m cười nói chẳng qua an toàn quan trọng nhất tu h địch ngươi cũng nên cẩn thận chút ít ừm tu địch sẽ cẩn thận mộ dung tu h địch gật đầu lại an ủi cười nói phu quân không cần lo lắng tu h địch an toàn chân chính có thực lực tồn tại đã sớm biết ta đi đến minh quốc có phu quân tại cho dù thật chạm đến nỗi đau của bọn họ bọn họ cũng không dám đối với tu h địch ra sao về phần không có thực lực càng không cần phải nói trong lòng ngươi có số có má là được lý đạo cường cười cười không có trong vấn đề này nói thêm nữa lại cưng chiều nói mấy câu đổi đề tài lôi kéo được những cường giả kia thế nào vừa rồi nhiều người rất nhiều chuyện đương nhiên không thể nào nói ra hiện tại mới là mộ dung thu địch tự mình hướng hắn hồi báo tình hình thời điểm thời gian q u á ngắn hiệu quả còn không phải rất rõ ràng các đại danh môn chính phái võ lâm thế g i a bên trong tổng lôi kéo được cao thủ tiên thiên ba mươi hai vị cường giả tông sư còn không có còn lại thế lực tổng lôi kéo được cao thủ tiên thiên một trăm lẻ ba vị cường giả tông sư hai vị cũng cùng một chút đỉnh tiêm cường giả tiếp xúc qua động tâm người có nhưng muốn để bọn họ chính thức gia nhập hát long trại chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn Những này chương ủ yếu ba trăm năm mươi bảy phái nga mi ngự kiếm sân trang đương nhiên cái này che giấu lý đạo cường cũng không thèm để ý hát long trại đông đảo cao tầng trừ số ít mấy cái bên ngoài Người nào không cho ó c í n mình thân cận h thủ hạ. b đoàn, tự mình tự bồi dù ư Dương người ỡ n Vân Vân Phong, Hành Vân, Hiên g Vũ Âu đều d Thạch Chi Hiên đám người đều có. Cho có. đám là đinh xuân thu ca thư thiên những n à y nguyên bản đã độc thân cũng đã có một chút người thân cận đây là chuyện rất bình thường bọn họ có thân cận thủ hạ mới có thể tốt hơn làm việc đơn giản bao nhiêu mà thôi chỉ cần không trái với hắn giả thiết quy củ hắn cũng không thèm để ý chỉ cần bọn họ để cho hắn sử dụng là được mộ dung thu địch đồng dạng thu địch nhất định sẽ càng cố gắng sẽ không cô phụ phu quân kỳ vọng mộ dung thu địch lý trí chiến đấu sục sôi nói từ từ sẽ đến cũng không cần gấp lấy bản thân an toàn làm trọng lý đạo cường dặn dò một câu ừ n phu quân yên tâm mộ dung thu địch hạnh phúc đáp nói từ trong tay h à o lấy ra một phần thật m ỏ n g sổ đưa cho lý đạo cường nói phu quân những này là lôi kéo được người danh sách hết thể có hai phần một phần ở ta nơi này một phần khác vừa vặn giao cho phu quân lý đạo cường nhận lấy tùy tiện nhìn mấy lần nói đến hắn đúng là không biết toàn bộ nhân viên những này bị lôi kéo được nhân viên hơn phân nửa đều xem như gia nhập hát long trại nhưng những người này bên trong chỉ có một phần nhỏ bên ngoài người gia nhập hát long trại cho hắn tăng lên điểm cường đạo còn lại nội ứng giống như biên mất phụ cũng không thể cho hắn tăng lên điểm cường đạo cho nên mộ dung thu địch rốt cuộc lôi kéo được nhiều ít người hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng rất nhanh liền đều xem hết trong đó còn có mấy cái hắn cũng có chút hứng thú người chẳng qua cũng không có suy nghĩ nhiều lấy thực lực địa vị hôm nay của hắn có thể để cho hắn tự mình tiếp xúc người đã không nhiều lắm danh sách này bên trên người còn không có một cái nhiều lắm là có chút hứng thú tiện tay để ở một bên đem mộ dung thu địch ôm ngang lên nhẹ nhàng thân thể mềm mại tựa như không có trọng lượng có chẳng qua là đối phương cái tia k i n h người có giãn mềm mại tựa như rơi vào ôn nu hương bên trong tốt chuyện nhỏ nói xong nên làm chuyện chính lý đạo cường n t miệng lên thẳng tắp nhìn trong ngực tinh xảo tuyệt mỹ ngọc dung Trắng non tuyết nhị trên da thịt hiện ra đỏ hửng mộ dung thu địch đương nhiên hiểu cái này chuyện chính là cái gì thời gian trung đụng mặc dù không dài nhưng cũng đủ nàng hiểu ô m nàng vị phu quân này nhiều khi tuyệt không chính kinh không có cường giả tuyệt thế thậm chí vô thượng cường giả huy nghiêm nhất là tại chuyện nam nữ phu quân thong xuống đôi mắt ngượng ngùng g ắ t giọng lý đạo cường cười to vài tiếng hướng nên đi địa phương đi trong lúc đó đương nhiên cũng không thiếu mộ dung thu địch ngượng ngùng chỉ đường、Bắc、bên dương chấn động cho đến hơn một canh giờ sau mới hoàn toàn bình tĩnh lại dĩ vãng tràn đầy thấm người hương thơm trong phòng có một câu ngoan ngoãn m ù i vì ôm nhau hai người nam nữ cũng không có để ý b ả vai đều t r ầ n trụi phía dưới thì bị mềm che lại. Tái đi tích chân mềm tinh xảo một rắn chắc bền chắc có lực nghỉ ngơi một lát nói mấy câu thân m ậ t nói liền thời gian dần trôi qua chuyển rời đến nghiêm túc chuyển lên bây giờ thục chung như thế nào lý đạo cường rõ hỏi vẫn lấy nam y đường môn cùng ngự kiếm sơn trang ba cầm đầu trên đại thể xem như bình tĩnh chỉ có phái n a mi phật mạch trưởng môn diện tuyệt sau khi chết thanh thế suy yếu không ít bị đạo mạch vượt trên m ộ đầu gần nhất lấy đạo mạch liền chân quan độc cô nhất hạc nhất là làm náo động còn cùng bạn mai sơn trang tây môn suy tuyết quyết định đánh một trận mộ dung thu địch đã chuẩn bị trước nói điều tra thuộc chung tình hình cũng là lý đạo cường giao cho nàng một nhiệm vụ lý đạo cường tùy ý gật đầu vốn không để ý phái nga mi hắn chậm nhớ đến một người lặng lẽ nói bây giờ phái nga mi kim đỉnh nhất mạch như thế nào chỉnh thể phái nga mi chính là minh quốc chính đạo thế lực trụ cột một trong thực lực rất mạnh mà bên trong lại là phân làm rất nhiều xem chùa chính là đạo phật hai nhà thánh địa nói tóm lại phân làm đạo phật hai mạch hai mạch đều có một cái trung quy trưởng môn nhân mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phân ra một cái thắng bại đại biểu toàn bộ phái nga mi xuất thế đi lại kim đỉnh nhất mạch là phật mạch cũng chính là lúc trước phật mạch trưởng môn nhân diệt tuyệt kim đỉnh nhất mạch kể từ diệt tuyệt sau khi chết mặt ngoài sẽ không có một vị cường giả tông sư hơn nữa trưởng môn mới nghe nói cùng giáo chủ minh giáo quấn giao không rõ lúc này thực lực bình thường muốn trọng trấn kim đỉnh nhất mạch lần nữa ngồi lên phật mạch trưởng môn nhân c h i vị chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài chẳng qua có trên núi v õ đang v ị tiết tại chỉ cần nàng đạt đến tông sư c h i cảnh phật mạch tám thành khả năng sẽ đẩy thượng vị nàng mộ dung thu địch không chút nghĩ ngợi nói bỗng nhiên dừng lại còn hiện ra đỏ hử ngọc dùng hoài nghi nhìn về phía lý đạo cường có chút ghen nói phu quân ngươi sẽ không coi trọng nga m i kim đỉnh nhất mạch vị kia tân t r ư ở n g môn nói xong liền khẳng định lẩm bẩm nói cũng thế nghe nói vị kia tên là chu chỉ nhược tân t r ư ở n g môn dung mạo đó là quốc sắc thiên hương thậm chí bị có ít người xưng là chính phái đệ nhất mỹ nhân phu quân coi trọng cũng là bình thường mặc dù nói như vậy nhưng hai đầu lông mày trong giọng nói lại càng ngày càng u oán Tốt. Lý đạo cường ôm thân thể mềm mại bàn tay Lý lớn đạo mại cường hướng bàn nắm, gi ôm mềm phía dưới một nắm, dưới lấy không có một cái nào đáp lại càng giống là chấp nhận ừ m mộ dung thu địch hiệu đáp ứng trong lòng hư lạnh một tiếng cũng không hỏi nhiều nữa vấn đề kia liền biết tên này không sửa đổi được ngự kiếm sơn trang như thế nào lý đạo cường rời đi đề tài hỏi hắn chân chính để ý địa phương mộ dung thu địch trong lòng cũng về đến chuyện chính bên trên dung đầu có chút thận trọng nói ngự kiếm sơn trang tồn tại mấy trăm năm thâm căn cổ đế hơn nữa luôn luôn được cho địa thấp nội bộ thực lực có chút thần bí ta cũng không có cha g a đồ quá nhiều chỉ biết là doán gia bây giờ lấy doãn hạo doãn trọng cầm đầu tại thuộc chung gần như không có người cùng bọn họ là địch nghe nói cho dù là đường môn phái nga mi đều thường nhượng bộ mấy phần lý đạo cường gật đầu c h ầ m ngâm chốc lát nói trước không cần cẩn thận tra xét đại khái nhìn c h ầ m c h ầ m là được được mộ dung thu địch tướng tiếng suy nghĩ một chút hiếu kỳ nói ngự kiếm sơn trang này có cái gì không đúng sao phu quân hình như rất để ý trong đó có một vị lao quái vật thật không tốt đối phó nhớ kỹ không có lệnh của ta không cần tiếp xúc đối phương lý đạo cường nợ nụ cười lại hơi có chút cảnh cáo nói mộ dung thu địch chấn động trong lòng có thể để cho lý đạo cường nói là lao quái vật cũng không tốt đối phó chỉ có một cái khả năng cấp độ trong h lòng kinh ngạc đồng thời cũng không miễn đi càng hiếu kỳ hơn một cái người tập võ cùng quên ngữ người đối với cấp độ thiên nhân vực này vô thượng cường giả bản năng tò mò không do dự trực tiếp hỏi ra phu quân đối phương là ai nổi danh sao theo sống chung với nhau trước mặt lý đạo cường tự xử như thế nào nàng càng có tâm đắc tuyệt đại bộ phận dưới tình huống thẳng thắn cũng là phương pháp tốt nhất Chính chồng cần khách cũng cần càng chọc cái địch. Cường túc. địch như hắn nói, vợ chồng một thể, không cần phải khách khí. Thật ra thì ta cũng không rõ ràng, không cần thiết, không đi kỹ càng xét, để tránh treo chọc đến như thế hơi nghiêm thu không hỏi thêm nói, ràng, xong đến nói dung tin, nữa. đi đại vợ gật một Mộ ta xét, treo để kỹ đầu, ra rõ rõ Đạo Lý sau đó nàng lại nói với lý đạo cường đại minh giang nam phức tạp tình hình lý đạo cường hết chỗ chê quá nhiều chẳng qua là để chính nàng nhìn làm chỉ chốc lát rung động lòng người âm thanh lại vang lên mấy tháng không có gặp mặt chỉ là lần một lần hai vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều một cái ban ngày qua đi đêm tối lại qua lý đạo cường vừa rồi tinh thần phấn chấn ra ngoài phòng về phần mộ dung thu địch lại là còn tại nghỉ ngơi dù sao mặc dù nàng nhưng là nữ tính chuyện như vậy chiếm cứ thiên nhiên ưu thế càng là cường giả cấp bậc t ô n g sư cũng không chịu nổi tu luyện long tượng bàn nhược công đạt đến cấp độ thiên nhân lý đạo cường có thể sức lực khi dễ thể phách kia cũng chỉ có thử qua mới biết đủ hài lòng lý đạo cường nhất nhất thấy ca thư thiên mấy người nghe bọn họ hồi báo trong đó bọn họ kế vật nhất định là có chẳng qua hắn đã không thế nào quan tâm mấy con chó săn kế vật mà thôi hắn đều chẳng muốn gõ lại đánh nói cho đúng bọn họ đã không đủ tư cách trên lệnh của song phương quá lớn hát long trại duy nhất còn đáng giá h ắ n lên trái tim gõ cũng là âu dương phong ba vị cường giả tuyệt thế mà thôi phất tay để bọn họ đi xuống một mình nhớ đến ngự kiếm sân trang doanh trọng còn có long t h ầ n công long t h ầ n công không hề nghi ngờ đây là hắn coi trọng lương tiền một trong như thế nào thu được là một cái cần suy tư vấn đề cũng là hắn lần này ra trại mục đích chủ yếu một trong hoàn thiện ý nghĩ của mình sẽ không có nóng này chuẩn bị tại cái này hảo hảo bồi mộ dung thu địch hai ngày chẳng qua rất nhanh hắn liền cảm giác được mộ dung thu địch thật ra thì cũng không muốn muốn chính mình tại cái này theo nàng mặc dù mặt ngoài rất cao hứng không có sơ hở nhưng vụ trộm lơ đáng tâm tình hay là không thể gạt được lý đạo cường cảm giác n i ữ n môi quả nhiên hắn không có tự mình đa tình cho rằng mộ dung thu địch khuynh ê ư ớ n g hắn là đúng không nhiều chờ hai ngày sau mang theo thạch chi hiên mấy người rời đi lại qua một ngày hay là một tòa có chút giàu sang đại việt lạc tham kiến đại đương ra giang ngọc kiến mang theo tâm m a giang việt hạc sông ngọc lang ba người đi lễ nói ừ m lý đạo cường nhàn n h ạ tướng tiếng thiện tay vung ra hiệu miễn lễ trong lòng lại là có chút hài lòng giang ngọc kiến đã đặt đến tông sư chi cảnh đi đến trong đại sảnh để những người còn lại đi xuống trước chỉ có giang ngọc kiến lưu lại nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này tình hình lý đạo cường nói thẳng vâng cung kính n yên g tiếng giang ngọc kiến vẻ mặt biết điều nói nói tóm lại cũng là lợi dụng nhân mạch của giang biệt hạ quan hệ cùng hắc long trại quái vật khổng lồ này vì chỗ dựa bắt đầu thu phục nhân thủ không đồng ý lại là bị di hoa tiếp một hốt đi công lực trong lúc đó còn có một vị cường giả tông sư trúng chiêu giang ngọc kiến chính là lần đó đột phá đến cảnh giới tông sư sau khi nghe xong lý đạo cường lộ ra một ít nụ cười cũng không t h lắm xem như không có phụ lòng bản trại chủ kỳ vọng đa tạ đại đương ra khen ngợi ngọc kiến nhất định sẽ c à n cố gắng giang ngọc kiến lập tức nói chờ thực lực của ngươi đạt đến đỉnh điểm cường ra lúc liền trở về h ắ c long trại một chuyến lý đạo cường phai nhạt vừa nói nói giang ngọc kiến ánh mắt hơi r u n g giống như là hiểu cái gì lập tức lộ ra kích động sợ hãi lẫn vui mừng vâng nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội lý đạo cường khỏe miệng hơi bệnh nhìn giang ngọc kiến ôn n u nói giang ngọc kiến không chút do dự lập tức kiên định nói ngọc kiến tuyệt đối sẽ không để đại đương ra thất vọng lý đạo cường cười cười không có lại nói cái gì đến lúc đó có nhất định lực lượng giang ngọc kiến có thể hay không ngoan trở về hát long trại khi hắn nữ nhân hắn cũng không xác định còn có chút tò mò đại đương ra ngọc kiến muốn cầu đ đ ỗ n g nhiên giang ngọc kiến tinh khiết đôi mắt nhẹ dơ lên nhìn lý đạo cường chân thành nói nói lý đạo cường đến mấy phần hứng thú giang ngọc kiến hút nhẹ một hơi tựa như hạ lớn lao quyết tâm kiên định nói mời đại đương ra muốn ngọc kiến ừng lý đạo cường ánh mắt kinh h động l ó e lên một kinh ngạc nhìn lấy giang ngọc kiến giang ngọc kiến ánh mắt kiên định không l â y được cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào lý đạo cường sau mấy tức lý đạo cường lộ ra tán thưởng nụ cười g i ọ n nói ôn nhu mấy phần nói đi vào ngươi vâng giang ngọc k ế n cũng giống như nhẹ nhàng thở ra lần nữa hơi túi đầu bắt đầu dẫn đường, đường xá không xa vào không khí có chút tiến hai người cũng không có nói chuyện lý đạo cường đang gắt gao cảm giác là ở nơi này ngắn ngủi lộ trình bên trong hắn đã nhận ra giang ngọc kiến tinh thần ý chí ngay tại phát sinh một lần biến hóa càng kiên định tuyệt nhiên hình như là một lần tâm linh ý chí thuế biến rất kỳ diệu mãnh liệt hắn ý thức được khả năng lần biến hóa này về sau giang ngọc kiến liền thật biến thành hắn từng tại truyền hình điện ảnh trong phim thấy giang ngọc kiến kia vì đạt được đến mục đích không t i ế c bất cứ giá nào cũng tỷ như hiện tại chẳng qua là một câu nói của hắn liền quả quyết muốn hiến thân biểu lộ thái độ hoàn toàn trở thành nữ nhân của hắn không có lẽ coi như không có hắn câu nói kia giang ngọc kiến cũng sẽ hiến thân bởi vì đạt đến cảnh giới tôn g sư giang ngọc kiến đã cùng phía trước giang ngọc kiến kia không giống nhau thực lực địa vị phát sinh biến hóa cực lớn nàng đã có tư cách chủ động hiến thân trong tay cũng nắm giữ nhất định thực lực như vậy nàng muốn có được lý đạo cường càng nhiều ủng hộ hiến thân chính là phương pháp tốt nhất gây mất bản thân đường lui biểu lộ thái độ của mình chuyện như vậy đích thật là giang ngọc kiến khả năng làm được trong lòng âm thầm suy nghĩ đấy như vậy giang ngọc kiến hay là rất đáng sợ cũng không phải hắn sợ cái gì mà là lo lắng nhà mình mấy cái kia trong nữ nhân không có mấy người có thể chơi qua giang ngọc yến nhận lấy rõ ràng tổn thương đây cũng là bản thân hắn không có chủ động muốn giang ngọc yến thân thể từ đó khóa lại một mối liên hệ nguyên nhân giang ngọc yến là một thanh đao sắp bén còn có chút điên cuồng liên lý đạo cường cũng không nghĩ đến có phương pháp gì có thể nắm giữ nàng người nhà thân tình căn bản vô dụng có thể tự tay giết cha giết tỷ tình yêu hữu nghị cũng vô dụng người trong lòng thê tử sư phụ đều giết một điểm không để ý đến hình như giang ngọc yến chân chính quan tâm ngoài bản thân nàng g i không có cái gì hết thể đều có thể bỏ người như vậy làm nàng không cần thiết tính mạng thật điên lên lúc đến nguy hại lực cực lớn đây chính là lý đạo cường một mực không có muốn giang ngọc yến thân thể chân chính nguyên nhân nữ nhân này thật sự có chút ít điên cuồng nhưng để hắn hủy hắn lại không nỡ nam nhân m à càng khó làm càng nghĩ m u ố n chương ba trăm năm mươi chín chạy thẳng đến đất thục nhất là đối tượng thân rất tự tin liền nghĩ muốn chơi kích thích trò chơi lý đạo cường cũng không ngoại lệ lãnh khóc lý trí nói cho hắn biết chỉ coi giang ngọc yến là thành một thanh sắc bén tùy thời có thể lấy từ b ả o đao người bình thường có thất tình lục d ụ n g để hắn không nghĩ cự tuyệt mà một khi không cự tuyệt đem nó biến vì nữ nhân của mình đạt được điểm cường đạo sẽ tăng nhiều đến lúc đó lại nghĩ bỏ liền khó khăn rất nhiều đồng thời có thân phận này giang ngọc kiến khả năng tạo thành nguy hại liền lớn gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần trong lòng suy nghĩ không ngừng nói ra gần như là lần đầu tiên đối với muốn hay không một vị giai nhân t u y ệ t sắc sinh ra liên tục do dự loại này do dự một mực kéo dài cho đến cỗ kia hoàn mỹ không một tỷ vết thân thể mềm mại hiện ra trước m ặ t lúc ly đạo cường không chậm trễ chút nào đặc t h ủ mưa gió h u n g ánh nam tính cương dương cùng nữ tính đô mỹ vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế nội dung trong đó phong phú phức tạp thật khó khăn dùng ngôn ngữ miêu tả làm hết thệ đều tạm thời bình tĩnh lại lúc lý đạo cường tay phải khẽ vớt cái k i a chân bóng chân mềm may trong lòng một mảnh yên tĩnh hồi lâu âm thầm khẽ thở dài tiếng quả nhiên nam nhân a đều là tiện luôn luôn thích chơi kích thích trò chơi túi đầu mắt nhìn kiệu d i ễ m vớt gát g i a ngọc n g kiến trong lòng hư nhẹ trước chinh phục mặt khác lại nói hai tay tê động phối hợp với thân thể dùng chân thật hành động đến biểu lộ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc chuyện chính tiếp tục bắt đầu mưa gió lại đến khi đêm đến hết thệ vừa rồi kết thúc giang ngọc kiến khí chất bên trong nhiều một luồng kiệu mị hai đầu lông mày gần hàm một thủ rũ cùng lý đạo cường cùng nhau cơm nước xong sôi ngôn ngữ vẻ mặt phương diện lý đạo cường hoàn toàn phát sinh biến hóa không còn là đối đại thuộc hạ mà là đối đại thế tử ngọc kiến nhưng có khó khăn gì lý đạo cường ôn nhu hỏi trong ánh mắt lộ ra mấy phần cương triều đại đưa ra têu phu quân lý đạo cường nói với giọng tức giận giang ngọc kiến lộ ra thẹn lại hơi có vẻ kích động cao hứng nụ cười nhu tình mật ý kêu lên phu quân tốt diễn kịch lý đạo cường trong lòng một khen trên mặt lại là vẻ hài lòng ngọc kiến nơi này hết thể thuận lợi không gặp không thể giải quyết khó khăn chẳng qua là thực lực còn thấp không thể mau sớm vì phu quân phát triển ra đầy đủ thế lực giang ngọc kiến thần thái chân thành nói không cần phải gấp từ từ sẽ đến là được nhớ kỹ an nguy của người mới là quan trọng nhất lý đạo cường an ủi hình như không có nghe được cái khác hàm nghĩa nói thực lực mình thấp có di hoa tiếp một nơi tay biện pháp tốt nhất chính là bắt cường giả cho hấp thụ công lực đương nhiên loại này thử rất cẩn thận cẩn thận như có như không phu quân thật tốt h ậ t t giang ngọc kiến vẻ mặt hạnh phúc dịu dàng nói phu quân tin tưởng ngọc kiến mãi mãi cũng sẽ không để cho phu quân thất vọng tự nhiên muốn đối với ngọc kiến tốt lý đạo cường cưng chịu nói giang ngọc kiến lập tức kiên định gật đầu kiên định nói ngọc kiến mãi mãi cũng sẽ không để cho phu quân thất vọng ừng lý đạo cường cũng gật đầu một bộ tin dáng vẻ lại ăn mấy mùa cơm thấy lý đạo cường không nói thêm gì nữa ý tứ giang ngọc kiến ôn nhu nói phu quân thu địch tỷ tỷ thu ngọc kiến cha vì thủ hạ ngọc n g kiến có lúc lại nên làm gì bây giờ từ giờ trở đi chúng ta đều là người một nhà phu quân sẽ cho thu địch ngươi tỷ không nói được để nàng xen vào nữa người ra ra lý đạo cường thân thiết nói giang biệt hạc danh khí vẫn không nhỏ mộ dung thu địch đương nhiên sẽ không đông tha người kiểu này trước giang ngọc kiến không có lời của hắn cũng không dám bại lộ l gia k h ngọc kiến tinh khiết mắt to vô tội bên trong loé da sáng trong suốt quá mang giống như mở ra thế giới mới muốn triển khai nhân sinh mới qua mấy thức giang ngọc y ế n biết điều nói phu quân ngọc y ế n nghe nói có một cái tà đạo thế lực gọi là di hoa cung có chút thần bí ngoại giới không hiểu nhiều cùng chủ yêu nguyệt liên tinh đều là đỉnh tiêm c ứ n g giả ngọc y ế n cảm thấy từ di hoa cung bắt đầu thu phục thế lực là một lựa chọn tốt phu quân cảm thấy thế nào lý đạo cường trong lòng k h ẽ động yêu nguyệt liên tinh n g ọ ngoe muốn động tâm tư dâng lên lập tức lập tức biến mất hai người kia tự nhiên là phù hợp thê tử của hắn thí sinh điều kiện nhưng phương diện tính cách quá mức phiền t o á i hắn bây giờ còn có chuyện quan trọng lại không muốn đi tiêu tốn rất nhiều thời gian mà giang ngọc h ế n hiển nhiên thử để hắn ra tay đối phó di hoa cung. vì cái gì yêu n g u y ệ t liên tinh công lực thế lực của di hoa cung hay là hoa vô khuyết suy nghĩ l ó i lên mà không đổi sắc mỉm cười nói di hoa cung quả thực có chút thích hợp ngọc kiến ngươi bỏ xuống một bước chẳng qua lấy ngọc kiến ngươi thực lực lúc này còn không được mà phu quân cùng hắc long trại lại không thể ra tay một khi ra tay liền đại biểu cho hắc long trại xâm lấn minh quốc ở trong đó ảnh hưởng quá lớn lúc này không thể làm như vậy đây cũng là tại sao phu quân đệ ngươi còn có thu địch ngươi thì đều tại minh quốc trong bóng tối phát triển còn không cho các ngươi quá mạnh thực lực nguyên nhân các ngươi tại minh quốc phát triển chỉ cần làm việc bí ẩn khiêm tốn một chút xem ở phu quân trên mặt của ta ai cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt nhưng trực tiếp tiêu diệt di hoa cung thế lực như thế liền ý nghĩa không giống nhau ngọc y ế n người nghe rõ chưa nói trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc giang ngọc y ế n đông nhiên tình ngộ trách không được mộ dung thu địch nơi đó cũng là trong bóng tối làm việc trong lòng tin hơn phân nửa có chút đáng tiếc trên mặt lại là liên tục gật đầu thân mật nói ngọc y ế n hiểu nhất định ghi nhớ phu quân ừng lý đạo cường hài lòng gật đầu thủ khe cười nói tốt không cần phải gấp từ từ sẽ đến lần này phu quân lưu lại cho ngươi năm trăm vạn lựa bạc còn biết đem đinh xuân thu điều nghe ngươi mệnh lệnh đồng thời cũng có chút đáng tiếc tại hiện đại cường đạo hệ thống đánh giá bên trong giang ngọc yến là nhị phẩm cấp lữ tử nếu không lấy nàng tốc độ lên cấp chỉ sợ không bao lâu nữa hắn lại muốn phát một lần tiểu tài thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc nên đi gặp một hồi vị này không chết người bốn đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh toàn bộ hành trình dùng khinh công đi đường chạy thẳng đến đất t h ủ giang tia trải qua hơn hai ngày mưa gió trong phòng giang ngọc yến mặt không thay đổi ngồi trên ghế tựa như rơi vào trong trầm t ư chương ba trăm sáu mươi thạch chi hiên quả quyết tựa như qua rất lâu một tia lanh ý tại nàng trong đôi mắt hội tụ trong lanh ý càng p h ả n g phất có một loại lạnh lùng điên cuồng túng t ù m tay ngọc chẳng biết lúc nào cầm nắm thật chặt rất quấn tựa như muốn đem hết t h ầ đều thật chặt giữ tại cái này nhìn qua cũng không lớn mềm n h ũ n nộn trong lòng bàn tay sau mấy tức đột n ộ t cười một tiếng nụ cười nghiêng nước n g h i ê n g thành tiêu mị vô tội hoạt bát cũng vẫn như cũ còn có loại đó cũng không nói ra được điên cuồng đại đừng ra ngọc kiến sẽ không để cho người thất vọng nửa ngày về sau mộ dung thu địch rất nhanh nhận được lý đạo cường thiêm lông mày nhữ một cái không thể không suy nghĩ nhiều g i a n g u i ệ t hạc hắn dựa vào cái gì có thể để cho lý đạo cường tự mình lên tiếng còn có đinh xuân thu điều đi c h ầ m tư một chút liền trực tiếp ra lệnh điều tra loại này vượt quá dự liệu chuyện nàng khẳng định phải tra xét cái rõ ràng chủ nhân đ ố n nhiên một bóng người bước nhanh đến mộ dung thu địch khẽ nhữ mày dường như hơi kinh ngạc giọng nói lành lạnh chuyện gì để ngươi trực tiếp đến thưa chủ nhân chủ nhân phân p h ó tập trung vào người kia hán đ ậ u người kia cúi đầu bình tĩnh nói trong n h á y mắt mộ dung thu địch biến sắc hô hấp đều bản năng ngừng lại ánh mắt lóe lên dị thường s á t thái giọng nói rồn rập nói thần kiếm sơn trang tam thiếu ra ở một ngày trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại người của chúng ta trước mặt nói chuyện cũ trước kia tiêu hết sau đó liền trực tiếp rời khỏi trước mắt đi hướng không rõ người kia giọng nói không có biến hóa nói mộ dung thu địch ánh mắt hơi thất thần chuyện cũ trước kia tiêu hết chuyện cũ trước kia tiêu hết đột nhiên một luồng nồng nặc hận ý tại trong hai con ngươi hiện lên khi tức trên người tất cả giải tán phát ra không an tĩnh ba động lập tức đi cha bằng tốc độ nhanh nhất cha xét hướng đi của hắn mộ dung thu địch lạnh như băng nói chủ nhân kể từ đó không miễn động tĩnh rất lớn sợ rằng sẽ kinh động đến ca thư thiên đ á m người người kia vẫn là cúi đầu bình tĩnh nói giống như là một loại nhắc nhở mộ dung thu địch đột nhiên tỉnh táo lại hơi đ ó n g mắt cường tự khôi phục lý trí tâm tình mượn hắc long trại lực lượng uy danh nàng đang nhanh chóng phát triển bản thân thế lực nhưng cùng lúc cũng tại nhanh chóng phát triển hắc long trại thế lực cả hai không thể tránh khỏi sẽ phát sinh một chút dây dưa bình thường không có gì chỉ cần thân phận của nàng không thay đổi những thế lực này liền đều sẽ nghe nàng chỉ khi nào dòng chống thuốc chiêng kinh động đến ca thư thiên bọn họ lý đạo cường liền rất có thể biết đây là nàng tuyệt đối không cho phép sau mấy tức lạnh như băng nói trong bóng tối điều tra còn có toàn bộ tạ ra tình hình vâng người kia lên tiếng xoay người rời đi làm cả phòng không còn có cái khác người lúc trên mặt mộ dung thu địch tràn đầy sát ý lạnh như băng vừa rồi bình tĩnh lại tâm tình một lần nữa t u ra nhất là nghĩ đến bây giờ lý đạo cường bây giờ nàng đã gả làm vợ người ta trong lòng cũ kia hận ý liền càng nồng nặc tạ hiệu phong ta ngươi nhất định phải trả giá thật lớn trên đường đi đất thục lý đạo cường phía trước thạch chi hiên rơi ở phía sau hai bước mặt khác hai bóng người sóng vai tại cuối cùng là công tôn chỉ cũng đã đột phá đến tông sư chi cảnh huyết đao cùng nhau đi đến thạch huynh nhưng có nghĩ gì lý đạo cường hình như tùy ý mỉm cười nói thạch chi hiên nghe vậy khoe miệng ngậm lấy nho nhã mỉm cười lạnh nhạt trả lời đ ạ i đương ra hùng tâm trang trí bố cục rộng rãi hắt lòng trại ta ngày sau chưa chắc không thể chúa tệ thiên hạ. hạc cười vang nói không nghĩ đến thạch huynh như vậy nhìn kỹ ta hát long c h ạ y đương nhiên thạch chi hiên ung dung khẽ cười nói hơi có chút đương nhiên d á n g vẻ ha ha lý đạo cường n ở nụ cười hai tiếng vẻ mặt lộ ra mấy phần chân thành nói chúa tể thiên hạ ta ngược lại thật ra không nghĩ đến thiên hạ cường g i ả quá nhiều chẳng qua cái này đệ nhất không dối gạt thạch huynh ta còn là muốn tranh bên trên một hồi đại đương gia kỳ tại ngốc trời thiên hạ to lớn cũng không có mấy người có thể so sánh chỉ sợ không bao lâu nữa có thể là thành thạch chi hiên gật đầu tay tiêu sái tự nhiên nói cử chỉ thần thái ở giữa không có một chút định hót dám vẻ giống như nói cũng chỉ là lời nói thật mà thôi nhìn công tôn chỉ cùng huyết đ a u trong lòng thán phục thật sâu cảm thấy chênh l ệ n h không hổ là toàn tài tạ tà vương vậy trình thạch huynh chúc lành lý đạo cường từ chối cho ý kiến cười nói lập tức kết thúc lần này thạch chi hiên thử nói thẳng hôm nay trong thiên hạ còn giống như thật là tu luyện càng ngày càng đơn giản nhìn một chút cái này lớn minh quốc sôi t r à o mấy liệt phía sau hai người không để ý chẳng qua là cẩn thận nghe thạch chi hiên lại là ánh mắt lần đầu tiên thay đổi nhìn về phía lý đạo cường trầm ngâm một hơi chủ động nói tiếp đại đương ra nói đến rất đúng cùng nhau đi đến đại minh người luyện võ thực lực tổng hợp quả thực khá cao xuất sắc thế hệ trẻ tuổi đến m ã i không hết gần đây đột phá tông sư tri cảnh hình như so với tống quốc còn nhiều hơn trên không ít không biết đại đương gia thấy thế nào ha ha lý đạo cường nợ nụ cười phai nhạt tiếng nói thạch huynh nhìn trời thay đổi biết bao nhiêu thạch chi hiên sắc mặt hình biến trong mắt đen nhánh bên trong hiện ra mấy sợ i nghiêm nghị chi ý mà lúc này công tôn chỉ đều phát hiện chính mình nghe không được phía trước âm thanh lặng lẽ lướt nhau cái gì cũng không dám nói đàng hoàng vội vàng đường đại đương gia có ý tứ là thạch chi hiên nghiêm m ặ nói có người nói với ta hơn một n g à n năm trước thiền biến không lâu sẽ lần nữa phát sinh thạch minh cũng có thể đã nghe qua tin tức này lý đạo cường bình tĩnh nhìn mắt thạch chi hiên nói thẳng ra thạch chi hiên khí tức phát sinh một chút ba động sắc mặt trầm tĩnh đến cực điểm nhiễu loạn một chút hô hấp biểu hiện ra trong lòng hắn không a n tĩnh cho dù lấy tâm tính của hắn lúc này cũng bị tin tức này trùng kích rung động cường tự đ è ép tâm tình nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường suy nghĩ như thiểm điện lấp lóe trong lòng cái kia mấy phần xương mù tán đi hơn phân nửa sau mấy tức đôi mắt c ụ xuống trầm giọng nói không dối gạt đại đơn ra thuộc hạ chính là xuất thân bùi da lần này cũng về gia chỉ mơ hồ nghe được có đại sự gì muốn phát sinh triệu thị ngay tại làm chuẩn bị gì cái khác không biết rõ tình hình t h á n h môn bên này đồng d ạ n g liên hệ một chút tẩn mạch cùng mấy mạch khác không có tin tức gì lý đạo cường một mực lộ ra trong tới cười nhiều hơn mấy phần hài lòng càng thân cận mấy phần nói thạch huynh quả nhiên không để cho ta thất vọng thạch chi hiên xuất từ tống quốc bát đại gia bùi ra tin tức cùng ma môn tẩn mạch mấy mạch khác chuyện hiển nhiên đều là tuyệt m ậ t chuyện hắn có thể chính mình để lộ ra chính là tại biểu lộ thái độ tại thiên biến mực này đủ để cải thiên hoán địa đại sự dưới thời gian cực ngắn bên trong làm ra dựa sát vào lý đạo cường quyết định thuộc hạ tự nhận luôn luôn là người thông minh nếu như thiên biến thật lần nữa phát sinh thiên hạ sẽ nhắc lên một trận đại biến trận nay đại biến khả năng để bất kỳ kẻ nào bất kỳ thế lực nào ngã xuống cũng có thể là để bất kỳ kẻ nào đứng đại đương ra tiến hơn một bước khả năng lớn hơn thuộc hạ đương nhiên cần nhờ khép thạch chi hiên mỗi chữ mỗi câu cực kỳ rõ ràng nói đáy mắt bên trong một mảnh cực hạ n tỉnh táo chương ba trăm sáu mươi mốt không có tên lý đạo cường khỏe miệng nụ cười càng nhiều mấy phần thân thiết thật thẩm nghĩ thạch minh không cần tự coi nhẹ mình thạy ngươi tài tình thiên hạ đều biết nếu như thiên biến thật tiến đến chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đến lúc đó chỉ có bao đoàn sửa ấm mới là lựa chọn tốt nhất có thạch minh trợ giúp đối với ta mà nói cũng là như hổ thêm cánh lời này hắn không có hư giả đối với cái gọi là thiền biến thật ra thì hắn đã tin hơn phân nửa trong lòng cũng ngưng trọng không dứt. lôi kéo được càng rất mạnh hơn lớn thủ hạ thậm chí minh h i ế u là hắn muốn làm cùng ngay tại làm một cái hảo hắn ba cái rút nhà hắn đại nghiệp lớn chỉ dựa vào một mình hắn mạnh hơn cũng chỉ có chỗ bất tiện giống thạch chi hiên tại hắn lôi kéo được đối tượng hàng đầu bên trong thực lực thiên phú đều là đi tiêm về mặt thân phận hay là thủ hạ hắ lại lấy thiên biến bực này lợi ích lôi kéo được thúc đẩy thỏa đáng nhất chẳng qua lúc này xem ra hiệu quả cũng không t ệ lắm đại đương gia quá khen thạch chi hiên khách k h í một câu trong lúc vô hình quan hệ giữa hai người đã đến gần không ít trải qua đại đương gia báo cho lúc này mới nhớ lại những năm gần đây cao thủ trẻ tuổi trưởng thành đích thật là mau kinh người căn cứ ghi lại hơn một ngàn năm g à n n trước lần kia trước khi t h i ê n biến cũng giống như thế dựa theo như vậy quy luật chỉ sợ thiên biến này g đã không xa thạch chi hiên chỉnh chọn mở miệng nói thời gian cụ thể ta cũng không biết cho nên chúng ta đều phải nắm chặt thời gian nhanh hơn mạnh lên lý đạo cường ý vị thâm trường nói đại đương gia nói rất đúng thạch chi hiên gật đầu trầm mặc một chút túc tiếng nói xin hỏi đại đương gia lần này ra trại vì bố cục lấy đáp lại thiên biến sao lý đạo cường không hề không vui thạch chi hiên hỏi thăm ngược lại đối phương hỏi chính là biểu lộ muốn chủ động xuất lực thái độ là chuyện tốt cũng có thể xem như thế đi đặt đến ta loại trình độ này lại nghĩ đi về phía trước mỗi một bước cũng khó khăn lại khó khăn đất thuộc bộ công pháp kia hẳn là đối với ta hữu dụng hơn nữa lao quái vật kia cũng coi là một cái có thể tranh thủ liên minh đối tượng lý đạo cường lên tiếng liền thổ lộ không ít xem như đối với thạch chi hiên biểu lộ thái độ đáp lại thạch chi hiên mắt sáng lên kinh ngạc nói thiên nhân chi cảnh lý đạo cường gật đầu xin hỏi đại đương g i a đối phương là người phương nào đối với tung hoành liên hợp thuật thuộc hạ cũng có chút nghiên cứu thạch chi hiên không e rẻ do hỏi tiến hơn một bước biểu lộ thái độ hắn nguyện ý vì chuyện này bày mưu tình kế thạch minh khắc ký lý đạo cường tán dương nói một câu bày tỏ đối với tung hoành liên hợp thuật tán đồng vừa tiếp tục nói người này ta cũng là một lần tình cờ mới biết được một hai kỳ nhân không phải chính đạo có thể xưng tà đạo thân phận bây giờ là ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ n õ trọng cụ thể cùng hắn như thế nào giao dịch còn phải xem đến lúc đó tình hình thạch chi hiên năng lực không cần nói nhiều trừ biết tin tức không bằng hắn từ đó làm cho rất nhiều chuyện không nghĩ đến bên ngoài thật luận đến đối với nhân tâm năm chắc đối sách hơi mưu đồ thế cục năm giữ lý đạo cường mặc cảm cho nên giận hắn vốn là cố ý để hắn tham nhu một hai như thế nào tiến hành lần này ngự kiếm sơn trang hành trình đương nhiên rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không nói rõ chi tiết để bản thân thạch chi hiên suy nghĩ thạch chi hiên lúc này cặp mắt đang hơi h ế mắt suy tư cái này chút ít đầu mối không phải chính đạo mà là tà đạo chuyện này rất bình thường cũng chỉ có tà đạo cường giả thiên nhân mới có thể cùng lý đạo cường đạt thành nhất định quan hệ đồng minh ngự kiếm sơn trang thuộc trung tâm đại thế lực một trong từ trước đến nay điệu thấp thực lực cao thâm khó lường danh tiếng cũng rất tốt là chính đạo một thành viên nhị trang chủ doan trọng hình như chỉ có hơn bốn mươi tuổi lại bị lý đạo cường xưng là lao quái vật hiển nhiên ở trong đó có nhiều nội tình rất nhiều suy đoán trong lòng thạch chi hiên hiện lên đối với doan trọng cùng chuyện này có bước đầu ấn tượng thạch huy ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều hiện tại biết tin tức quá ít suy nghĩ nhiều vô dụng chờ đến gặp mặt hiểu càng đa tình huống về sau lại nghĩ không muộn sau một lát thấy thạch chi hiên còn tại suy tư lý đạo cường cười nói ừ m thạch chi hiên ứng tiếng trong lòng lại khẳng định lý đạo cường khẳng định biết càng nhiều tin tức hơn hơn nữa đối với cái này đi chỉ sợ có tự tin chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân không nghĩ nói cho hắn biết những tin tức kia trong lòng không khỏi có chút kỳ quái lý đạo cường hiện tại ngay tại lôi kéo được hắn còn có ý để hắn xuất lực đối phó một cái hắn không nhận ra cường giả thiên nhân có nguyên nhân gì để không nghĩ nói cho hắn biết tin tức của đối phương âm thầm suy nghĩ một hồi vẫn là không có đáp án nén ở trong lòng đ ổ i đề tài chân thành nói có một chuyện còn cần làm phiền đại đương gia thạch linh cứ việc nói lý đạo cường sảng khỏe nói thuộc hạ có một nữ bên ngoài nếu như thiên biến phát sinh bên ngoài nhất định không an toàn cho nên muốn đem nàng dẫn đến trong trại cư trú chẳng qua tiểu nữ tính tình từ trước đến nay không tốt mong rằng đại đương ra đến lúc đó thứ lỗi thạch chi hiên nhìn lý đạo cường trầm giọng nói trong thần sắc có loại không thể xâm phạm nghiêm túc lý đạo cường xem hiểu không có bất ngờ gì xảy ra người con gái này chính là thạch thanh tuyền đây là lo lắng hắn xuống tay với thạch thanh tuyền lúc này nói với giọng trịnh trọng thạch linh cứ việc yên tâm người ta huynh đệ xưng hô trong lòng à c âm thầm quyết định chủ ý khôi phục tỉnh táo lý trí lý đạo cường cũng xứng với con gái hắn đáng tiếc quá mức háo sắt làm tình người như vậy khá hơn nữa hắn cũng không cho phép nếu không phải thiên biến một khi phát sinh ngoại giới tất nhiên nguy hiểm trùng điệp hát long c h ạ y lại đích thật là hắn nghĩ đến chỗ an toàn nhất hắn tuyệt không muốn đem nữ nhi dẫn đến lý đạo cường như thế cái tốt sắc người bên người sau đó một bên đi đường lý đạo cường cùng thạch chi hiên nói đến chuyện khác thiên hạ hôm nay ba đại quốc nhà thế cục chân chính đỉnh phong thế lực tình hình cùng có thể thu phục nào cường giả v â n v â n mắt trần có thể thấy lý đạo cường và thạch chi hiên quan hệ thân cận rất nhiều nói chuyện rất nhiều đồ vật lý đạo cường rất hài lòng không thể không nói thạch chi hiên là một vị toàn bộ thiên hạ đều ít có nhân tài trong khoảng thời gian ngắn từng cái p h ư diện đều cho hắn không ít tốt ý kiến rất nhiều chuyện cho dù là hắn cái này từ lớn tin tức thời đại biết rất nhiều kịch bản còn trải qua rất nhiều từng bước một đi đến hiện tại người xuyên việt đều có loại giật mình tỉnh ngộ cảm giác loại tình huống này là chưa bao giờ có cho đến nay tất cả chân chính lớn quyết sách đều là một mình hắn đang nghĩ đang làm không ai có thể cùng hắn tiến hành chân chính xâm nhập thương thảo tình báo của hắn hệ thống đến bây giờ cũng không có một cái người trưởng đà có thể đã nhìn ra thạch chi hiên cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt đều có loại bổ nhiệm hắn làm đường chủ tình báo đường ý nghĩ Chương 362, Tà Vương ra tay, đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tồn tại ở trong khi hô hấp mà thôi đảo mắt lập tức biến mất bây giờ thạch chi hiên còn xa xa không đạt được thu được trình độ hắn tín hiệu một đường đi về phía trước cùng thạch chi hiên thỉnh thoảng tâm tình cũng coi là không cho được ngắn lộ trình bên trong tăng lên không ít niềm vui thú không lộ vẻ nhàm chán như vậy đồng thời tự nhiên cũng tại chú ý mấy chỗ chuyện thiểu long nữ thanh quốc hắc long trại ba ngày sau bốn người đạt đến đất t ủ lúc này nơi này cũng có chút náo nhiệt rất nhiều người trong võ lâm từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng nam y xem ra tây môn suy tuyết cùng độc cô nhất hạc trận luận võ này cũng hấp dẫn không ít người hiểm trở trên một ngọn núi lý đạo cường nhìn nga mi phương hướng hình như có hứng thú nói tây môn suy tuyết chính là đại minh cảnh nội trong thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng l ấ y kiếm khách thậm chí mơ hồ còn có kiếm thần danh s ư n g độc cô nhất hạc cũng thành tên đã lâu lại có chấp trưởng nga mi xu thế hai người đánh một trận tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người đại đương ra chẳng lẽ cũng có hứng thú đi xem một chút thạch chi hiên nói tiếp tư thái bên trong v ẻ thân cận cùng vài ngày trước hở hứng hoàn toàn khác biệt tây môn suy tuyết là một thanh lạnh như băng vô tình lại kiêu ngạo kiếm như vậy kiếm thả bị gãy chứ không c h ị con rất khó thu phục như vậy nhưng ta không có hứng thú đi xem. chẳng qua là chợt nhớ đến mặt khác một chuyện có lẽ phải có cực khổ thạch linh tự mình đi một chuyến lý đạo cường mỉm cười nói nói trắng ra là lấy thực lực địa vị hôm nay của hắn hai cái tông sư đỉnh tiêm quyết chiến vừa không có lợi ích quá lớn gì hắn thật rất khó dẫn lên hứng thú thật không phải coi thường tự cho mình thân phận cái gì chẳng qua là đạt đến trình độ nhất định về sau một cách tự nhiên lập tức có tâm thái giống như nhìn hai cái h ả i đồng đánh nhau hắn làm sao có thể có hứng thú đại đương gia mời nói thạch chi hiên hơi hiếu kỳ nói một cái có lẽ có thể thu phục người thế lực là được tiền hẳn là thật nhiều chẳng qua không nóng này trước đi với ta một chuyến ngự kiếm sơn trang không m u ộ n lý đạo cường không nhanh không chầm nói thạch chi hiên trầm ngâm gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều nếu để hắn ra tay đối phương phải là một vị đỉnh tiêm cường giả người như vậy hắn rất có tự tin không còn nhìn nhiều tiếp tục hướng ngự kiếm sơn trang nửa ngày sau khoảng cách ngự kiếm sơn trang gần nhất doan châu thành một gian trong nhà trước mặt lý đạo cường và thạch chi hiên đứng một người cùng kính kỹ càng b m báo nội dung tự nhiên là điều tra đến ngự kiếm sơn trang tin tức nội dung không nhiều lắm dù sao ngự kiếm sơn trang vốn là bài ngoại rất khó điều tra đến tin tức bí ẩn gì chẳng qua có một chút n hiện tại ngay xong không ra hắn biết phải là đồng bác ba huynh lệ chính thức đi đến ngự kiếm sơn trang Thùy n luôn luôn gần u y một tháng đi qua kịch bản cụ thể phát sinh đến một bước nào hắn cũng không rõ ràng đương nhiên hắn hiện tại đã không quá quan tâm kịch bản phát triển phát triển thay đổi trở về chính là phất tay khiến người ta đi xuống lý đạo cường khép cười nói chúng ta ôm thanh ý tự nhiên nên hữu lễ khúc thạch huynh ngươi liền tự mình đi một chuyến đem vị doãn huynh này mời đi ra dù sao trong ngự kiếm sân trang luôn luôn có chút không tiện thạch chi hiên mỉm cười bình tĩnh nói hiểu trong ngự kiếm sân trang một r ộ n g lớn trong phòng một vị thân hình cao lớn tóc đen áo choàng một thân màu nâu lộng l â y áo bảo thân ảnh đứng thẳng nhìn qua có một l u ồ n g phong khoáng khí t ứ c nhưng càng dày đặc hay là cỗ kia không giận tự uy lạnh lùng giống như một tòa lạnh lùng núi lớn, khiến người ta nhìn má phát khiết phía trước hắn một đạo ngân giáp thân ảnh cung kính đứng ngươi nói đồng chiến kia thường đi gặp đại tiểu thư lạnh lùng thân ảnh nhạt nhạt mở miệng lại một cách tự nhiên lộ ra một lồn u g nặng nghề bị đè nén thưa nhị trang chủ đúng là cái tia ngân giáp thân ảnh lập tức cung kính nói lạnh lùng thân ảnh khẽ nhũ mày chầm ngâm một lát không thể nghi ngờ nói từ giờ trở đi không cho phép bọn họ gặp lại hiểu chưa vâng đi xuống đi làm ngân giáp thân ảnh sau khi đi xuống lạnh lùng thân ảnh t ĩ n h mịch trong đôi mắt h i ệ n lên nhàn nhạ t suy tư bây giờ lấy thương thế của ta không thể cưỡng ép mở ra đồng thị nhất tộc giới. Thị nhất tộc, tộc địa đạt được linh cảnh cũng để linh cảnh chữa thương cho ta tốt nhất vẫn là để là đồng thị nhất tộc tộc trưởng đồng bát chủ động vì ta làm đúng để thiên tuyết gả cho đồng bắc kể từ đó ta mới có thể danh chính n u ô n thuận để đồng bắc vì ta làm những thứ này chú ý nhất định lập tức một loại không thể nghi ngờ ý chí trên người hắn hiện lên đột nhiên sắc mặt hắn ngưng tụ ánh mắt như điện xạ đi một cái góc chỗ bóng tối người nào một tiếng q u á t nhẹ cuồn cuộn khí tức muốn dâng lên để ép nghe qua doãn nhị ra đại danh thạch mỗi chuyên đến để thấy một lần chỗ bóng tối vang lên một bóng người lập tức như có một bóng người như có như không nhanh chóng hướng ra phía ngoài vào đến lạnh lùng thân ảnh ánh mắt hơi kinh ngạc lập tức liền biến thành cười lạnh một chết nhanh chân một bước không có tận lực kinh động đến người nào đuổi theo trong nháy mắt chính là ngoài mấy chục dặm hai bóng người giữa không trung phi hành tốc độ cao phía trước một bóng người như như ảo ảnh lơ lửng không cố định cái sau thì như một cây đao trực tiếp vay ra một đạo giống như thực chất sóng khí lại là hơn mười dặm về sau cái sau trong mắt lánh mang trợt hiện nếu đến vậy lưu lại đi vung tay lên một luồng trưởng lực phá không thẳng hướng về phía trước bóng người kia cái kia vốn là hư ảo thân ảnh trong nháy mắt trên không trung kéo ra khỏi mấy chục bóng người mỗi đạo đều tốt giống như thực chất trưởng lực kia tan vỡ hơn mười đạo thân ảnh đi xa không hề có tác dụng lạnh lùng thân ảnh chân mày cao lại lập tức liền nói với giọng khinh thường điều trùng tiểu kỹ hai đầu lông mày một điểm dấu đỏ hiện lên lại hơi lóe lên con mang sau một khắc đấm đến một q u y ề n không chút do dự chạy thẳng đến trong đó một bóng người q u y ề n ấn nhanh như gió táp thế như bôi lôi liền đi đến bóng người kia trước mặt một cái lạ ngưng trọng ý tại thân ảnh kia trong mắt lóe lên nhàn nhạt, nhạt hai màu đèn trắng ánh sáng tại quanh thân hiện lên tạo thành một cái vòng tròn đối lập lẫn nhau cũng lẫn nhau gắn bó nên tiếp lên một quyển kia chương ba trăm sáu mươi ba ta người này chính là thống khoái trực sảng đánh một tiếng vang trầm trong hư không vang lên cũng không kịch liệt tựa như núi non tiến vào b i ể n rộng đệ nhất khắc chẳng qua trước mắt núi k i ê u nhạc lực quyền giống như là chuyển cái đầu mang theo một luồng nhàn nhạt sinh t ử khí tức quay đầu đường cũng đập đến doanh trọng cặp mắt nhắm lại giống như là nghĩ đến điều gì loé lên một luồng mịt mở kiếm kỵ lập tức chính là càng nồng nặc lạnh lùng cực kỳ b á đạo bên trên bước một trường ấn xuống lực lượng minh ông tựa như lũ ống quanh t i ế t đã xảy ra là không thể ngăn cản thiên đ i ệ trong khoảnh khắc biến sắc khí tức ngột ngạt gián lâm bao phủ hướng trong phương viên vài dặm đánh va chạm kịch liệt tâm thanh khơi dậy hào quang sáng chói nở rộ lực lượng quét ngang khuếch t á n ra giống như liệt hỏa thiếu đốt khiến cho hư không nổi lên nặng nề gọn sóng hư hảo kia thân ảnh mượn lực bay ngược lực lượng mạnh mẽ bị một chút xíu khai thông trong hư không lông tóc không hao tổn thân thể d o a n trọng hơi rung hơi nhũ m ẩ y thừ lạnh một tiếng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực ở trước mặt một luồng khí tức đặc thù từ hắn trên người nổi lên cùng bên ngông thiên địa tương hợp trong n ấ y mắt t ự a n h ư thiên nhân hợp nhất trong phương viên vài dặm hắn chính là trời trời chính là hắn hư hảo kia thân ảnh anh tuấn bên trong mơ hồ mang theo một luồng tà dị vẻ mặt, đột nhiên biến đổi. hơi có chút nghi ngờ không thôi mắt nhìn bốn phía hư không thiên địa chỉ cảm thấy một luồng uy hiếp cực lớn từ bốn phương tám hương đánh đến tựa như phương thiên địa này đang bài xích hắn áp chế hắn còn chưa chờ hắn nhiều quan sát đánh một tiếng nổ vang trời trong sinh ra lôi hướng bổ đến lôi điện tốc độ nhanh chóng biết bao cho dù hắn lại thế nào cảnh giác trở ở giữa cũng né tránh không kịp lôi điện loại lên lực lượng đặc biệt bạo phát câu vỡ vụn tại chỗ lưu lại một bóng mờ chân thân rút lui mấy trục trượng khi tức chập trùng dị thường áo bảo một màu đen n ị t các mắt khiếp sợ nhìn rõng trọng đồng thời càng đề phòng cũng nhanh chóng lui về phía sau vùng thế giới này không thể lại chờ a doan trọng cười lạnh một tiếng ngoài miệng nhanh chóng mặc niệm lấy cái gì sau một khắc người kia sắc mặt lại là không khỏi biến đổi gió t á c hóa lôi đ a o nhanh đến quỷ dị gấp gáp tranh thoát còn có hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện càng có lôi điện đánh xuống từng đạo hư ảnh bị kéo ra khỏi nhưng như cũng bị đối phương tinh chuẩn tìm ra chân thân trong lúc nhất thời nhìn qua có chút chật vật chẳng qua cái này nguy cơ cũng khơi dậy hắn hung tính cặp mắt như băng nhàn nhạt sinh tử khí tức lưu truyền khuyết tán hướng xung quanh thiên n i ệ m á n h liệt tại lại một lần tránh thoát một tia chớp về sau sinh tử chi khí điên c n g bạo phát tựa như xung khắc như nước với lửa nổ tung lên đánh thẳng vào phương viên thiên địa đánh nguyên bản tròn vành vạnh tiên địa chi thế nổi lên ba động doanh trọng lông mi nhữ một cái nguyên bản vốn nên xuất hiện lôi đỉnh hỏa diễm chờ công kích dừng lại một chút cũng là lần này bóng người kia giống như là dung nhập trong hư không lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau doanh trọng lông mày lại nhữ một chút liền giống là hạ quyết định gì hai tay bưng lỏng thân thể mơ hồ nổi lên ánh lửa có chút hư hóa xu thế cùng thời khắc đó bóng người kia con ngươi co giù lại chỉ cảm thấy thật giống như bị h ồ n g hoang manh thu tập trung vào cực hạn cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra nhưng vào lúc này một đạo phong khoáng tiếng cười xuất hiện vô cùng rõ ràng quanh quần trong hư không đã lần nữa an ổn xuống tròn vành vạnh thiên địa chi thế giống như là nhận lấy hung manh trung kích băng tuyết tan giã nhanh chóng tiêu tán doan huynh t h ạ c h huynh ngưỡng mộ đã lâu bản lanh của ngươi mạng mội quái dày mong được tha thứ âm thanh cười sang sảng vang lên cô kia thiên địa đại thế đã tiêu tán một nửa l ạ như có hai cô tuyệt cường lực lượng đang tranh phong tương đối tranh đoạt thiên địa đại thế trên người d o a n trọng hồng quang biến mất ánh mắt như phong thật chặt nhìn chằm chằm về phía cái kia từ cách đó không xa đi đến thân ảnh kiên kỵ chi ý tại trong đôi mắt dâng lên nhưng không có xuất thủ nữa cái kia cực nhanh lui về phía sau thân ảnh đình chỉ bước chân áo bào mặc dù có chút chật vật nhưng phong độ không giảm đến gần đi đến thân ảnh các hạ là ai làm bóng người kia không đến gần được đến mười triệu lúc d o a n trọng lạnh lùng mở miệng trách ta trách ta lý m ộ còn không có tự giới thiệu mình người đến cười một tiếng thân mật nhiệt tình cười nói lý mộ chính là đại đương gia của hát long trại bãi kiến doanh h n h vị này là thạch chi hiên thạch h u n h nói mắt nhìn bên cạnh khí tức đã thời gian dần trôi qua bình phục trên mặt phong khinh vân đạm hình như không còn có phát sinh gì nữa bình tĩnh liền ôm quyền r a hiệu thạch chi hiên doan trọng cặp mắt nhắm lại trong lòng kiên kỵ chi ý càng nồng n ặ n g lý đạo cường thạch chi hiên h ừ tâm tư nhanh quay ngược trở lại mặt ngoài cũng lộ ra phong khoáng nụ cười hai tay ôm quyền nói hóa ra là hắc long trại lý huynh thạch huynh doan ngô vừa rồi thất lễ doan huynh k h á c h khí chúng ta không ngợi mà đến doan huynh không trách tội là được lý đạo cường càng hào sảng nói đâu có đâu có lý huynh thạch huynh đến trước ngự kiếm sơn trang làm khách doan ngô cao hứng còn đến không nội doan trọng cười t ủ n g tìm nói hai tấm hiện đầy nụ cười mặt một điểm nhìn không ra vừa rồi phát sinh trận đại chiến kia doan huynh hào sảng lý đạo cường cao hứng q u á t nhẹ mặt mũi tràn đầy chân thành nói lý đạo cường ta cuộc đời liền yêu kết giao doan huynh như vậy hào sảng bằng hưu hôm nay đến đây quả nhiên không có hư đi doan trọng âm thầm lông mày nhảy một cái càng đề phòng lý đạo cường này thật đúng là cái người khẩu phật tâm x à chẳng qua thấy đối phương không ý định độc thủ trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra không chút do dự nhiệt tình nói tố vân lý h u y n tên doan mô cũng là trái tim ngựa ra đã lâu hôm nay gặp mặt danh bất hư chuyển ha ha ha. d o a n minh khắc khí lý m ẫ làm người khỏi cần phải nói chính là thích t h ô n g khoái trực tiếp lý đạo cường một cách tự nhiên cười nói thạch chi hiên d o a n trọng đều không có nửa điểm khác thường giống như tin không để ý bọn họ nghĩ như thế nào vẻ mặt chân thành nói không dối gạt d o a n minh năng lực cảm giác của ta từ trước đến nay xuất sắc vài ngày trước trong lúc vô tình đi đến đất t h ụ bởi vậy phát hiện d o a n minh tồn tại ngay lúc đó rất kinh ngạc cảm thán thiên hạ quả nhiên n g ọ a h ồ tàn g lòng lên chấm dứt giao c h i tâm chẳng qua khi đó bởi vì có chuyện quan trọng trong người chỉ có thể vội vã rời đi mà lần này đến trước cũng là chuyên môn giao văn minh người bạn này d o a n trọng trong lòng hơi kinh đối phương trong vô t h a n h vô tức phát hiện hắn hắn lại một điểm không phát hiện có thể nào không sợ hãi cũng có chút bình thường trở lại cùng buồn b ự c lại là như thế bị lý đạo cường phát hiện đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng lý đạo cường giải thích chỉ là không có tốt hơn giải thích chỉ có thể tạm thời tin tưởng cái này nói chuyện lý huynh hào hùng d o a n mô bội phục lý huynh chỉ cần không chê ta người v i n h viễn là bằng hữu d o a n trọng sắc mặt hơi tốt trinh trọng nói tự nhiên doan h u y n cùng ta mãi mãi cũng là bằng hữu lý đạo cường kiên định có lực khẳng định nói nói xong cả hai nhìn nhau cười một tiếng Bầu chương ba trăm o n g l ú sáu mươi bốn hữu hảo nói chuyện với nhau hai cái đề nghị lý đạo cường hơi cao mày mặt lộ quan tâm không có bất kỳ cái gì một tia khác thường chi sắc mặt mũi chản đầy thẳng thắn hỏi nhưng còn chưa dứt lời nguyên bản hài hòa bầu không khí đột nhiên đ ộ n lại trên người doan trọng tản ra giống như thần ma khí t ứ c gắt gao chừng mắt lý đạo cường t h ư ợ n h ư sau một khắc sẽ như hung thú chém giết vừa rồi bình ổn lại tranh p h o n g lại xuất hiện hơn nữa kịch liệt hơn thạch chi hiên phảng phất trời sập cũng không sợ hãi biểu lộ cũng cả kinh kinh ngạc nhìn mắt lý đạo cường liền ánh mắt đánh giá doan trọng đồng thời nhàn n h ạ t khí tức lưu truyền đề phòng tùy thời động thủ chi ý lại không che giấu được chỉ có lý đạo cường sắc mặt một chút không thay đổi giống như là cái gì cũng không thấy chẳng qua là thản nhiên nhìn doan trọng không có nửa điểm muốn động thủ ý tứ d o a n trọng hai tròng mắt run nhẹ nhẹ cưỡng chế để ép lập tức động thủ tâm tình trong lòng giống như nhắc lên sóng to gió lớn cực kỳ không a n tĩnh làm sao có thể lý đạo cường làm sao có thể biết chẳng lẽ vừa rồi động thủ lúc hắn nhìn thấy dấu vết để lại là đang thử t h ă m d ò ta rất nhiều suy đoán không thể xác định mà càng dày đặc là so với vừa rồi càng thêm hơn gấp mấy lần kiên kỵ lý đạo cường nếu quả như thật biết thương thế của hắn vậy nói không chừng sẽ cùng hắn động thủ g ắ t gao khống chế lập tức chạy trốn xúc động sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm yếu thế khí tức càng mạnh mẽ hơn nói với g i ọ n lạnh l ù n lý đại đương ra đây là ý gì sưng hô biến đổi lộ ra trần trụi địch lý loại thời điểm này hắn đương nhiên không thể có nửa điểm yếu thế nếu không chính là bị đối phương xác định thương thế của hắn mà lý đạo cường loại này ở trước mặt nói hắn có trọng thương trong người cử động cực độ mạo phạm hắn lộ ra địch lý là vừa vẫn thích hợp lý đạo cường lúc này mới giống như giật mình vừa rồi lời nói không đúng vội vàng áy náy giải thích doanh huynh chớ h i ể u lầm tuyệt đối đừng h i ể u lầm nhưng ta không có nửa điểm ý m ạ o phạm doanh trọng vẫn lạnh như cũ n g h i m ặ t khí tức xôi trào xem ta tính tình này chính là quá thẳng cuối cùng sẽ nói chút ít khiến người ta hiệu lầm lý đạo cường mắt nhìn hai người có chú hai người không để ý bầu không khí vẫn là đọc lại doanh huynh ta đích sát chỉ có giao hảo chi ý lý đạo cường thần sắc nghiêm lại nghiêm túc nói cảm giác của ta cực kỳ nhạy cảm doanh huynh vừa ra tay ta đã nhận ra ta tính tình từ trước đến nay thẳng thắn trực sảng lại coi doanh huynh là bằng hữu lập tức có nói nói thẳng doanh huynh chớ hiểu lầm nhìn chằm chằm lấy mặt mũi tràn đầy thẳng thắn lý đạo cường mấy tức khí tức trên người doãn trọng chậm rãi bình tĩnh lại sắc mặt cũng hỏa hoãn mấy phần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói làm phiền lý h u y n quan tâm trong lời nói không phủ nhận càng không có khẳng định, chẳng qua là không thân rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu lạnh lùng. l i ê n thạch chi hiên đều nhìn không ra đối phương đến cùng phải hay không thật trọng thương trong người lý đạo cường lần nữa lộ ra nụ cười thân thiết nói doãn huynh không cần nói khách khí nói ta người mới quen đã thân chính là bằng hữu trong nhà của ta có thần y dỉ còn có chút linh đan rượu dượng nếu như doãn huynh hữu dụng cứ mở miệng doãn trọng trong lòng hư l ạ n h nghi ngờ không thôi không rõ lý đạo cường này rốt cuộc muốn làm gì chẳng qua trên mặt lại là từ chối cho ý kiến lãnh đạo như cũ nói vậy trước thời hạn đa tạo ý tốt của lý h u n h ha ha không cần phải khách khí đều là bằng hữu lý đạo cường phóng khoáng cười vài tiếng hình như một điểm không cần thiết doãn trọng lãnh đạo n g n g tạo sắc mặt chân thành nói doanh huynh chúng ta đi xuống h ả o h ả o hàn h u y ê n như thế nào vừa vặn ta cái này còn có một cái đại sự muốn cùng doanh huynh thương lượng doanh trọng trầm ngâm một chút gật đầu đồng ý ba người rơi xuống từ trên không tại một ngọn núi bên trong đứng thẳng doanh huynh ngươi cũng biết hơn một ngàn năm trước thiên địa đ ạ i biến sắp lần nữa phát sinh vừa lên lý đạo cường không có quanh coi lòng vòng trực tiếp thần sắc nghiêm túc nói lập tức doanh trọng sắc mặt lần thứ hai thay đổi nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo cường lập tức trầm giọng nói lý huynh có thể biết đang nói gì đương nhiên ta cuộc đời coi trọng nhất t i n dự chưa từng nói nửa điểm nói ngoa nếu dám nói với doãn huynh đi ra đó chính là đã có tự tin lý đạo cường thẳng thắn nghiêm mặt nói doãn trọng tự động đem trước mặt nói loại bỏ trong lòng lại một lần nhấc lên sóng to gió lớn lúc này tinh tế h thể nộ g lấy thiên địa sau mấy tức xen lẫn mấy phần giật mình là là mấy năm này trong thiên địa quả thực xuất hiện không tên biến hóa hiện tại xem ra hôm nay thiên hạ cường giả càng ngày càng nhiều nhất là cường giả trẻ tuổi tu luyện quả thực thay đổi dễ dàng còn có đồng thị nhất tộc đ ố n g nhiên xuất thế trong thiên địa loại biến hóa này khả năng chính là trời thay đổi lần nữa phát sinh đại thế nhấc lên thời hoàng kim đến đoán được cái này không khỏi sinh ra mấy phần buồn b ự c lấy hắn đối với thiên địa càng lộ sớm hẳn là phát hiện phán đoán hắn ra đều là thương thế này phân tán hắn tinh lực hiện tại còn không thể xác định trở về liền dòm ngó thiên cơ quyết định chủ ý trên mặt nói với giọng trịnh trọng đa tạ lý huynh b ẩ m báo ta sau khi trở về dò xét chuyện này lý đạo cường gật đầu quyền làm đối phương đã tin ráng vẻ nghiêm nghị nói doan huynh hẳn là rõ ràng một khi ngàn năm nhiều trước thiên địa đại biến lại xuất hiện thế gian này sẽ nhấc lên lớn bao nhiêu biến động cho dù là ta ngơi mực này cấp độ thiên nhân cũng có thể là chết không tên mà muốn tại bực này đại biến bên trong làm hết sức đạt được lợi ích cũng bảo toàn bản thân liên hợp bằng h ư u cùng c h u n g trí hướng là phương pháp tốt nhất ta lần này đến kết giao d o a n h u y n h đúng là ô m mục đích này doan trọng trong lòng khẽ nhúc đích tin mấy phần trầm ngâm một chút khẳng định nói lý huynh c h i ý ta đã hiểu rõ ta ngươi đã là bằng h ư u nếu như thiên biến lần nữa phát sinh chúng ta hai nhà nhất định lĩnh kết người cùng sở thích cùng thuyền c ù n g tế được lý đạo cường cao hứng mà cười cười hào khí ngất trời nói ta biết doan huynh không phải những kia ra vẻ đạo mạo cái gọi là chính đạo không dối gạt doanh huynh ta cũng là nhìn thấu thiên hạ này đâu đâu cũng co vòng tròn chính đạo ma đạo thế ra từng cái vòng tròn liền biết bài xích người ngoài cùng bọn họ sống chung với nhau chỉ sợ ngày nào bị bọn họ bán cũng không biết cũng chỉ có doan huynh ta n g ư ỡ n như vậy ý tại tiêu g i a o mới có thể liên thủ đồng tâm hiệp lực nhìn lý đạo cường chân thành bộ dáng doan trọng trong lòng lại là run lên ngự kiếm sơn trang mặc dù địa thấp nhưng cũng còn có thể tính toán tại chính đạo một phương lý đạo cường lại đem hắn cưỡng ép phân chia tại chính đạo bên ngoài là chỉ hắn là tà đạo sao lại nghĩ cùng vừa rồi ngay từ đầu liền chỉ ra người hắn bị thương nặng chẳng lẽ hắn biết ta một số bí mật đây là đang cảnh cáo ta đừng có cái khác dị tâm hắn rốt cuộc muốn làm gì vẹn vẹn vì giao hào ta cùng kháng khả năng đến đại biến không thể nào vẹn vẹn như vậy trong lòng suy nghĩ thiên chuyển trên mặt chẳng qua là một trận giọng nói tất nhiên nói lý huynh nói như vậy tuy có chút ít qua nhưng xin yên tâm ngự kiếm sơn trang nhất định là hắc long trại bằng hữu ta ngươi liên thủ cho dù thiên địa đại biến thật đến lần nữa cũng nhất định bình yên vô sự cường thế lại giao hào lời nói để lý đạo cường nụ cười càng nhiều một phần thẳng thắng nói doán huynh nói hay lắm vậy ta lập tức có nói nói thẳng vì giữa ta và ngươi thành ý hữu nghị cùng liên thủ ước hẹn ta có hai cái đề nghị mời doán huynh ngay xong chương ba trăm sáu mươi lăm nhị đương gia t h ô ra lý huynh mời nói doan trọng luốt cảm nói âm thầm n h ắ c lên mười phần cảnh giác đệ nhất doan huynh không bằng vào hắc long trại ta ngồi vị trí của nhị đương gia đương nhiên đây chỉ là trên danh nghĩa doan huynh ta ngơi bình khởi bình t o ọ n tuyệt không có nửa điểm dém pha doan huynh ý tứ hơn nữa ta cũng có thể vào ngự kiếm sân trang đảm nhiệm trưởng lão loại hình thân phận cứ như vậy chúng ta chính là chân chính đồng minh hợp chúng ta hai nhà chi lực tổng độ cửa ả i khó khăn lý đạo cường trầm trầm nói đầy ngập thật tâm thật ý doan trọng sắc mặt hơi thay đổi nhữ mày lý đạo cường lời ấy quả thực có thành ý không gì hơn cái này vừa đến hắn cùng ngự kiếm sơn trang cùng hắc long trại khoảng cách cũng quá đến gần hơn nữa trình độ nhất định nói cũng đem tự tuyệt ở chính đạo còn có cái khác không ít phiền thoái đương nhiên chỗ tốt cũng là rõ ràng muốn lớn hơn chẳng qua là đối với lý đạo cường người này hắn một điểm tín nhiệm cũng không có chuyện này ảnh hưởng quá lớn ta cần thời gian nhất định suy tính mời lý huynh thứ lỗi doan trọng trầm ngâm nói không sao doan huynh chỉ cần tại trong m ộ ư ơ i ngày cho ta đáp án là được lý đạo cường sảng khỏe nói m ộ ư ơ i ngày doan trọng cao mày cho thấy thời gian này quá ít lý đạo cường giải thích doanh h u n h lần này ra trại trừ chấm dứt giao doan huynh bên ngoài còn có một vị người trong đồng đạo cần phải đi kết giao cho nên chỉ có thể ở cái này chờ mười ngày chờ doãn huynh trả lời doãn trọng lần nữa giật mình lần này thạch chi hiên cũng là ghé mắt có thể cùng doãn trọng đánh đồng để lý đạo cường tự mình ra trại đi kết giao lúc này bọn họ nghĩ chỉ có một khả năng lại một vị cấp độ thiên nhân cường giả vô thượng tông sư doãn trọng theo bản năng muốn đi hỏi lại nhìn được vớt cằm nói lý huynh yên tâm trong mười ngày nhất định cho lý huynh một cái trả lời chắc chắn tốt ta doãn h u y n tin tức tốt lý đạo cường cười nói lý h u y n cái thứ hai đề nghị là doãn trọng chủ động hỏi đề nghị này vì để chúng ta hai nhà chân chính trở thành người một nhà lý đạo cường tự tin cười nói hình như phương pháp này đối với hai nhà đều quá tốt song phương nhất định sẽ đồng ý doãn trọng thấy này cũng không khỏi dâng lên một ít tò mò tố vấn ngự kiếm sơn trang đại tiểu thư h ệ chất lan tâm ta muốn đã cưới làm vợ doãn linh ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường lực lượng mười phần cười nói một bộ đối phương căn bản sẽ không cự tuyệt dáng vẻ thạch chi hiên khỏe mắt giật một cái mặc dù biết lý đạo cường đưa ra cái cọc này thông ra nguyên nhân chủ yếu khẳng định là kết giao doãn trọng vị cường giả thiên nhân này nhưng hắn vẫn phải có chủng lý đạo cường chính là v ì ngự kiếm sơn trang đại tiểu thư cảm giác của người này háo sát cơm thầm càng cảnh giác mấy phần doan trọng lông mày lại như mấy phần đ ỗ n g nhiên có loại tiến thối khó khăn cảm giác đem thiên tuyết gà cho lý đạo cường kết giao vị này kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi cường giả thiên nhân khẳng định là đáng giá nếu mấy tháng trước hắn không chút do dự sẽ đồng ý nhưng bây giờ hắn còn muốn lấy lợi dụng đồng b á c tiến vào đồng thị nhất tộc t ộ c địa cùng để đồng bắc dùng đồng thị nhất tộc linh kính cho hắn chưa thương nhưng để hắn cự tuyệt lý đạo cường hắn lại khó mà mở miệng loại thông gia này là song p ư ơ n g tất cả đều vui vẻ chuyện nói chuyện hợp tác lúc này nếu là hắn c ự tuyệt chính là đánh mặt lý đạo cường hung hăng đắc tội đối phương nếu như hắn tại lúc toàn thịnh cũng không sợ cái gì nhưng bây giờ nhất là đối phương rất có thể đã khẳng định hắn trọng thương trong người dưới tình huống hắn là thế nào cũng khó có thể mở miệng c ự tuyệt trong lòng do dự bất định trên mặt lại chỉ là c h ầ m ngâm dưới cả cười nói lý huynh nói ta đã hiểu trong mười ngày nhất định cho lý huynh trả lời chắc chắn thạch chi hiên ánh mắt kinh động doan trọng thế mà không có lập tức đáp ứng thông gia bản năng hắn cảm thấy một chút chuyện thú vị lại nghĩ cùng lý đạo cường đủ loại cử động cùng trận này nói chuyện với nhau trong suy nghĩ sương mù dày đặc tán đi không ít t ố t ta liền trong doan châu thành chờ doan huynh tin tức tốt lý đạo cường giống như là không còn có cái gì nữa phát hiện thân thiết cười nói không tiếp tục nhiều lời doan trọng đạm không rời đi nhìn đối phương nhanh t r o n g bóng lưng biến mất lý đạo cường cười cười tùy ý nói thạch huynh cảm thấy thế nào vị doãn nhị trang chủ này hình như ẩn giấu không ít bí mật thạch chi hiện tại nhị trang chủ sưng hô này bên trên dừng lại một chút giống như cười mà không phải cười nói một loại ung dung không nội tất cả đều nằm trong lòng bàn tay khí chất tự nhiên sinh ra lý đạo cường không có kỳ quái cho đến bây giờ nếu như còn không thể đã nhận ra trên người doan trọng kỳ quái thạch chi hiên cũng không phải là tạ vương l ệ n h nhạt cười nói bí mật rất bình thường người nào trên người không có bí mật ta chỉ để ý đối phương sẽ lựa chọn như thế nào a đại đương ra từng bước một dưới doan trọng hắn còn có lựa chọn thứ hai sao thạch chi hiên bình tĩnh cười nói ngay từ đầu phô bày thực lực lại nói thẳng đối phương có tổn thương lại đưa ra thiên địa đại biến cuối cùng là liên thủ uy hiếp lấy lợi đi dụ hết bức một bước tiếp lấy một bước nhìn như không có gì thật ra thì đã đem doan trọng dồn đến tuyệt địa hắn đã không có lựa chọn thứ hai đương nhiên đây là tại doan trọng thật trọng thương t r o người n g không phải là đối thủ của lý đạo cường dưới tình huống nhìn lý đạo cường như vậy hành vi dù sao hắn đã tin tám thành doan trọng thật sự có trọng thương t r o người n g không nên coi thường đối phương đây là một cái chân chính lao quái vật làm ra lựa chọn gì xuất hiện ngoài ý muốn gì ta cũng sẽ không quá mức kỳ quái nếu như hắn thật tự tuyệt ta còn thực sự không có bao nhiêu năm chắc có thể đánh chết hắn lý đạo cường khỏe miệm nụ cười vẫn như cũ ngập lấy bình tĩnh nói thạch chiên chi con ngươi hơi co lại trong lòng thất kinh đã đến loại trình độ này sao cường giả cùng cấp độ đánh không lại có thể chạy trốn trừ phi song phương tốc độ trên lệnh không nhỏ không phải vậy một phe là rất khó giết chết một phương khác lý đạo cường hết chỗ chơi bao nhiêu năm chắc đánh chết do n trọng từ một phương diện khác nói liền là có một chút chắc chắn có thể giết vị tiêu cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả mặc dù vị này vô thượng cường giả khả năng có trọng thương trong người nhưng trong đó ẩn chứa đồ vật hắn biết rõ thực lực lý đạo cường rất có thể còn muốn vượt qua dự liệu của hắn đại đương g i a không có bao nhiêu năm chắc vẹn vẹn chẳng qua là như vậy mà thôi mà vị này doãn nhị ra nếu như cự tuyển chính là cầm toàn bộ ngự kiếm sân trang cùng chính hắn mạng đi cược lý i ê đạo cường mắt lợi. c nhìn hắn ra hiệu hắn nói thiên địa đại biến nếu quả như thật phát sinh đối với võ giả rất có thể chính là một lần thuế biến đại đương gia nói doan trọng là một vị lao quái vật như vậy nội tỉnh tất nhiên thâm hậu người hắn bị trọng thương liền có thực lực như thế một khi khỏi hẳn hơn nữa thiên biến đại đương gia liền thật có lòng tin như vậy có thể một mực chấn áp hắn không sợ dẫn sói vào nhà sao t h ạ chương Chi h ba trăm sáu mươi sáu lại một cái giao dịch lý đạo cường nghe xong ánh mắt rất hứng thú nhìn về phía thạch chi hiên thạch chi hiên bình tĩnh nhìn lại không nóng không lạnh tựa như cũng không có làm gì lý đạo cường khỏe miệng hiện ra càng đậm mấy phần nụ cười lộ ra một loại một cách tự nhiên sức mạnh cùng bà khí khẽ cười nói dẫn sói vào nhà cái này ta ngược lại thật ra không nghĩ đến ta chỉ lo lắng bọn họ còn chưa đủ mạnh thạch chi hiên tâm thần chấn động thiên hạ ít có nhạy cảm linh giác để hắn chỉ cảm thấy một luồng ba khí cường thế đến chấn áp hết thẻ ý chí chạm mặt đến trong lòng không tự chủ được tin người trước mắt này câu nói kia không có nửa điểm hư giả hắn một điểm không lo lắng sẽ dẫn sói vào nhà chỉ lo lắng doanh trọng về sau không đủ mạnh theo không kịp cước bộ của hắn bọn họ mà không phải hắn nói cách khác còn có một vị thiên nhân khác cấp độ vô thượng cường giả sẽ bị lý đạo cường coi là mục tiêu tâm thần lắc lư một cái cường tự ổn định lại nhưng vẫn là có phần không thể bình tĩnh chấn áp hết thảy thậm chí thiên hạ khí phách sao cuộc đời bên trong hắn bay kiến rất nhiều cường giả cho dù cái khác vô thượng cường giả hắn cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng loại khí phách chấn áp thiên hạ này tín nhiệm hắn là lần đầu tiên thấy được cho dù tâm cao khí n ặ o hắn từ trẻ tuổi đến hiện tại cũng chỉ là tung hoành thiên hạ mà thôi không tin thất thần trong nháy mắt một luồng cực độ tò mò dâng lên lập tức liền ép xuống ôn nu nói thạch mỗi nhất định sẽ không để cho đại đương ra thất vọng lo lắng bọn họ không đủ mạnh câu nói này hắn tất nhiên là rõ ràng đây cũng là tại chỉ hắn cùng hát long trại tất cả mọi người ta tin tưởng thạch h u n h lý đạo cường thân cận cười nói cất bước đi về phía doãn châu thành đi thôi sau đó liền chờ doan trọng tin tức tốt t ngắn ngủi, ngắn ngủi mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn xác định cái suy đoán này nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn nhìn một chút cái này sâu không thấy đáy một mực mang cho thiên hạ kinh quái lạng người tại cái này đục ngầu thế gian có thể làm được tình trạng gì cái này cũng thật thú vị không phải sao một luồng bao hàm nhàn nhạt phong mang mỉm cười loay lên lập tức lại khôi phục không có chút rung động nào d á n g vẻ trước mặt lý đạo cường không nghĩ đến nhiều như vậy thạch chi hiên người này là một kỳ tại n g ú t trời chờ bên cạnh hắn thỉnh thoảng liền dùng các loại tay nhỏ đoàn tiểu tiểu thử hắn từng chút từng chút có thể nhìn thấy hắn rất nhiều chuyện chút này hắn đã sớm rõ ràng chẳng qua đã nhìn ra liền nhìn ra đến đây đi đã nhìn ra thì phải làm thế nào đây hơn nữa đúng là hiểu càng nhiều mới càng tốt vì hắn làm việc nha Lúc này, hắn tâm tư không trên người thạch chi hiên. là trên người d o a n trọng đối mặt hắn chiếm hết tiền cơ b ứ t bách d o a n trọng hẳn là sẽ không không khôn ngoan lựa chọn cá chết lưới rách đối phương một khi trên danh nghĩa gia nhập h ắ c long trại liền chạy không ra bàn tay của hắn nhưng lấy thực lực hôm nay của hắn quả thực không có năm chắc có thể chém giết đối phương lao quái vật sống mấy trăm năm lại thế nào coi trọng cũng sẽ không quá đáng cho nên không thể quá độ b ứ t bách nghĩ như vậy muốn cầm đến long t h ầ n công liền cần từ từ sẽ đến bởi vậy hắn nghĩ là muốn hay không từ trong tay đồng b á c cẩm từ trong tay đồng bắc ẩ m muốn làm gì giao dịch về đến doan châu thành lúc trong lòng đã làm tốt quyết định bị bưởi nói thanh làm phiền ngươi đi một chuyến bên ngoài ngự kiếm sơn trang đem đồng chiến đồng tâm bắt đến lại để cho đồng bắc đến một chuyến thạch chi hiên gật đầu xoay người rời đi ba người kia tin tức hắn cũng xem một chút mặc dù không biết lý đạo cường mục đích thật sự nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt ngự kiếm sơn trang doanh trọng lặng lẽ về đến trong trang đi đến một cái mà thất đột nhiên sắc mặt t r ắ n g nhuận khi tức có chút mất khống chế nổi lên dị thường b a đậu nhắm mắt điều tức hồi lâu mới khôi phục bình thường công lực ngừng vận chuyển sắc mặt đã một mảnh nhầm chầm lý đạo cường vẻ băng lanh trong mắt nổi lên coi như ngay lúc đó còn không có kịp phản ứng hiện tại cũng hoàn toàn hiểu được lý đạo cường cho hắn một cái hay sao bằng hưu liền trở thành địch nhân lựa chọn nói trắng ra là lý đạo cường đây là chắc chắn hắn trọng thương t r o người n g an chắc hắn như vậy trong lòng hắn có thể nào không giận nhưng lựa chọn này hắn hay là không thể không làm hừ trung điệp h ừ lạnh một tiếng tạm thời đẻ xuống những thứ này ngần đầu nhìn một chút phía trên vẻ mặt lóe lên một ngưng trọng trước cha xét một phen thiên cơ thiên địa có phải hay không nếu lại này đã biến không lo được t ư ơ n g thế lập tức đứng dậy phân phó mấy câu lại bắt đầu làm chuẩn bị ngày thứ hai đang tu luyện lý đạo cường dừng lại khoe miệng ngậm lấy nụ cười sửa sang lại một hai rất nhanh thạch chi hiên mang theo hai cái t r ừ n g trong mắt toàn thân không thể động đậy thân ảnh đi đến tiện tay đem hai người trẻ tuổi m à c a o trắng tiên ném trên mặt đất khẽ cười nói đại đương ra hai người này cũng là đồng chiến đồng tâm đồng bác tại phía sau hẳn là rất nhanh đến làm phiên thạch huynh lý đạo cường hài lòng cười nói ra hiệu thạch chi hiên ngồi tại thạch chi hiên sau khi ngồi xong lý đạo cường tiện tay đem đồng chiến giải khai huyệt đạo coi như ôn hòa nhìn bọ dên lên một tiếng khi chất bên trong mang theo cỗ s u n g kỉnh đồng chiến liền một tay lấy đồng tâm ngăn ở phía sau đề phòng nói các ngươi là ai tại sao bắt chúng ta còn dẫn đại c a t a đến trước nói còn thật sâu kiên kỵ mắt nhìn thạch chi hiên đối phương bây giờ quá mạnh hắn cùng đồng tâm quả thật không phản kháng chi lực liền bị bắt lên thủ người này hình như càng là người kêu bên trên t i đúng a các ngươi là ai a tại sao bắt chúng ta mang theo mấy phần ngây thơ đồng tâm cũng theo kêu lên ánh mắt tinh khiết hiếu kỳ nhìn về phía thạch chi hiên có chút nhớ nhung động thủ n h a nhau muốn thử bộ dáng như cái hải từ voxi、si. ha ha hai vị thiếu hiệp không cần thần trương chúng ta không có ác ý chẳng qua là muốn theo đại ca các ngươi làm giao dịch mà thôi yên tâm các ngươi không có việc gì kiên nhẫn nhìn chính là lý đạo cường cười một tiếng có chút hòa ái cười nói đồng chiến đương nhiên sẽ không tin càng khẩn trương lo lắng trước mặt hai người này mạnh đáng sợ đại ca n ế u đến chỉ sợ hắn cũng muốn nguy hiểm lúc này liền muốn uống nữa hỏi mấy câu có thể sau một khắc nhìn thượng thủ cái kia thái độ có chút hòa ái người lúc mở ra miệng lại nói không nên lời một luồng không tên tim đập nhanh hiện lên bản năng không còn dám nhiều lời ánh mắt cũng kìm lòng không được né tránh đồng thời được cho xích tử tri tâm đồng tâm càng la nhạy cảm e ngại mắt nhìn lý đạo cường núp ở phía sau đồng chiến lý đạo cường cười cười không tiếp tục nhiều lời một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi mặc dù đồng thị nhất tộc được cho hữu dụng đồng bắc cũng là nhân tài nhưng hai người kia hắn không có hứng thú gì cho mấy phần hòa ái thái độ là đủ không muốn nghe bọn họ nhiều lời kiên nhẫn chờ một hồi một đạo quần áo màu trắng tóc quăn phát khoác ở trên vai thân ảnh bước nhanh đến chương ba trăm sáu mươi bảy long thần công ưu tú đồng bắc khuôn mặt anh tuấn lộ ra một luồng trầm ồn khiến người ta cảm thấy an tâm khí chất cho dù lúc này trên mặt có không che giấu được lo lắng nóng nảy Cũng vẫn đại ca ũ k h ô đại ca vừa rồi sinh lòng sợ hai không dám nhiều lời đồng chiến vui mừng lại lo lắng kêu lên tiếng người đến lần đầu tiên nhìn về phía hai người thấy hai người không có đáng ngại nhẹ nhàng thở ra gật đầu cho ánh mắt yên tâm mới đem ánh mắt chuyển rời đến lý đạo cường và thạch chi hiên trên người hai tay liền ôm q u y n ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng nói tại hạ đ ồ n g b á c b á i kiến hai vị tiên sinh lý đạo cường ánh mắt thưởng thức nhìn đ ồ n g b á c có ít người chỉ cần một cái có thể khiến người ta có ấn tượng tốt đ ồ n g b á c chính là người như vậy cũng là qua nhiều năm như vậy người đầu tiên để hắn có cảm giác nam nhân này mặt lộ mỉm cười nói đồng thiếu hiệp không cần phải k h á c h khí mời ngồi đa tạ đ ồ n g b á c tự nhiên hào phóng ngồi mắt nhìn hoàn toàn nhìn không thấu hai người ôn hòa nói xá đệ có cái gì chỗ m ạ o phạm mong rằng hai vị tiên sinh thứ lỗi tại hạ đại biểu bọn họ hướng hai vị tiên sinh bội tội không sao bọn họ cũng không có cái gì chỗ m ạ o phạm để bọn họ cùng đồng thiếu hiệp chẳng qua là muốn theo đồng thiếu hiệp ngươi làm một vụ giao dịch lý đạo cường khép cười nói đồng bắc trong lòng đề phòng càng dày đặc một phần loại này làm giao dịch phương thức cũng không phải chuyện tốt ứng dung không vội nói tiên sinh mời nói ta gọi lý đạo cường đại đương gia của h ắ c long trại là một vị cường đạo lý đạo cường đi đầu bình tĩnh nói ra thân phận của mình tại đông bắc ba người đều khiếp sợ trong tâm tình không nhanh không chậm nói giao dịch nội dung rất đơn giản lấy đồng chiến đồng tâm mạng đổi lấy long t h à n công như thế nào đông bắc vốn là vẻ khiếp sợ lại là chấn động cực kỳ đề phòng nhìn lý đạo cường lông mày thật chặt nhăn nhăn trong giọng nói nói với giọng trịnh trọng tiên sinh là tống quốc hắc long trại vô thượng tôn g sư lý đại đ ư g i a đồng chiến đồng tâm cũng đều khẩn trương nhìn về phía lý đạo cường mặc dù bọn họ xuất thế thời gian rất ngắn nhưng cũng biết không ít chuyện n g o ạ i giới hắc long trại lý đạo cường vị này mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất cường giả vô thượng tôn g sư tự nhiên ở trong đó cũng hiểu thực lực của đối phương phân lượng đó là không thể ngăn cản tồn tại trong thiên hạ sẽ không có người sẽ giả mạo thân phận này lý đạo cường cười nhặt nói đồng bắc trái tim hoàn toàn chấm xuống tin hơn phân nửa mà cự tuyệt tâm tư cũng ép xuống nặng nề vô cùng người như vậy hắn c ự tuyệt không được đối phương thái độ nhìn như không tệ nhưng cũng căn bản không có cho hắn c ự tuyệt đường sống nhưng đối phương làm sao biết người hắn mang long t h ầ n công chẳng lẽ năm đó long thị càng nghĩ trong lòng càng nặng nề thấy đồng bác rơi vào trơ mặc lý đạo cường không có gấp kiên nhẫn trở cuộc giao dịch này đồng bác vốn cũng không có lựa chọn song phương căn bản không tại một cái cấp độ đối mặt do trọng hắn còn lo lắng đối phương sẽ cá chết lưới rách chỉ có thể từng bước một cứng mềm cùng nhau lên hiện tại đồng bác còn chưa đủ tư cách ngày này qua ngày khác đối phương có lẽ không sợ chết lại cái trọng tình trọng nghĩa người người như vậy tốt nhất lắm trong lúc đó đồng chiến nhịn không được nhìn hằm hằm lý đạo cường muốn mở miệng bị lý đạo cường trước thời hạn phát hiện một ánh mắt để n mở miệng thạch chi hiên một mực giữ yên lặng ung dung thản nhiên chỉ có nghe thấy long thần công ba chữ lúc ánh mắt mới có chỗ tò mò đường đường vô thượng cường giả muốn lấy được công pháp hắn đương nhiên đ ư ợ c kỳ bầu không khí yên tĩnh không có giữ vững mấy hơi đồng bắc vẻ mặt nghiêm nghị nói long thần công có thể cho đại đương ra mời đại đương ra thả đồng chiến đồng tâm tự nhiên chúng ta vừa không có cựu hận hơn nữa bạn trại chủ tín dự thiên hạ đều biết lý đạo cường chắc chắn nói trong ánh mắt thưởng thức càng nhiều mấy phần hiểu thân phận của hắn về sau. trực tiếp đồng ý không có nửa điểm cái khác nhiều lời loại này quả quyết định lực rất khó được mời đại đương ra cầm bút mực đông bắc trầm ổ nói n đã sớm chuẩn bị xong đồ vật chính lên hơn hai canh giờ sau lý đạo cường đạt được l o n g thần công sơ lược nhìn một lần thỏa mãn gật đầu thông khoái nói đồng thiếu hiệp có thể mang theo hai cái đệ đ ệ đi đà tạ đại đương ra đồng bắc ôm q u y ề n thi lễ một cái mang theo tâm tình trầm thấp phẫn nộ đồng chiến rời đi đại đương ra rất xem trọng đồng bắc này thạch chi hiên mở miệng hỏi người cảm thấy thế nào lý đạo cường nhìn trong tay long thần công một bên hình như thuận miệm nói biết tiếng tối r ấ thạch quả quyết, c m ổn nhân có thửa, một tài. t h là chi hiên chắc c h ắ n nói. Cái này Cái k h ô n g phải là, t a đối với n g ư ờ i có n ă n g lực m ớ i lý u luôn đều ô n nhìn l đẹp. rất đạo cường cười nói. Ta x đệ đệ e miệng t khanh n n h đếch ó rất n i u chuyện giống như cười mà không phải cười mắt nhìn thạch chi hiên cũng không nói gì tiếp tục xem trong tay bí tịch có một số việc hắn không ngại để thạch chi hiên biết nhưng có một số việc hắn không muốn nói nữa thạch chi hiên hiểu rõ không hỏi thêm nữa doanh trọng đồng bác l o n g thần công v v lý đạo cường nhất định biết trong đó không ít bí mật nhưng hắn hỏi đối phương không muốn nói nữa về sau hắn không thể hỏi nữa thạch chi hiên biết điều lui xuống lý đạo cường tiếp tục xem cái này l o n g thần công hắn nghĩ không sai l o n g thần công quả thực có thể trở thành hắn quan trọng nhất lương tiền một trong công phút tầm chín trí cương trí dương có thể lấy thân hóa rồng mạnh mẽ vô song còn có thể trừ độc chữa thương c h ế vật hộ thể biến hóa đa đoan uy lực vô tận thậm chí có thể nói là lý đạo cường thấy thần công bên trong hoàn mỹ nhất một loại cũng là cường đại nhất một loại một khi viên mãn cũng là phá thoái hư không cấp độ thiên nhân đương nhiên cái khác chức năng phương diện lý đạo cường không để ý hắn để ý chẳng qua là vậy lấy thân hóa rộng trí cương trí dương chân ý hạch tâm tại con đường của hắn bên trong lực lượng mới là quan trọng nhất cái khác đều chẳng qua là chút cái này xem xét cũng là mấy cách giờ hoặc là nói không phải đang nhìn nội dung hắn sớm đã n h ớ kỹ lúc này là tại trực tiếp tìm hiểu tinh hoa cũng kìm lòng không được bắt đầu dung nhập con đường của mình long ảnh màu vàng nhặt tại trong hai mắt hắn hiện lên hình như đang nửa mặt lên trời gầm thét tiến hành đ ủ loại biến hóa càng có một luồng khí tức cực kỳ khủng bố ở trong đó dựng dụ. dục chẳng qua đều bị lý đạo cường tỉnh táo k h ô n g chế lại không có chút nào tiết lộ ra ngoài lại qua mấy canh giờ bóng đêm sớm đã sâu nặng hắn mới ngừng lại sâu kín thở dài vẫn là rất khó khăn chầm ngâm một lát tạm thời buông xuống vẫn chưa đến thời điểm cũng không cần gấp sau nửa canh giờ một đạo bóng người áo trầm đến tại ngoài trang viên ôn quyền nói tại hạ đồng bắc cầu kiến đại đương ra và đi ôn hòa thân ảnh chuyện g a đồng bắc nói tiếng cảm ơn chấm tính đi vào trang viên này t ạ không sao bản trại chủ luôn luôn thích người có bản lĩnh đồng thiếu hiệp rất ưu tú bản trại chủ nguyện ý cho đồng thiếu hiệp một chút cơ hội lý đạo cường thưởng thức nói đồng bắc hơi ngạc nhiên hiển nhiên báo không nghĩ đến trước mặt vị vô thượng cường giả uy trấn thiên hà này sẽ như vậy nhìn ký hắn lúc này lại là thi lễ chân thành nói đa tạ đại đương gia khen ngợi đồng bắc không dám nhận bản trại chủ tớ không khen ngợi người ánh mắt cũng chưa bao giờ bỏ qua lý đạo cường cười nhạt nói đồng b á c có chút không nói trước mắt vị này vô thượng cường giả thái độ nhìn như rất h á nhưng trong lúc vô hình loại đó bá đạo cường thế chưa hề thiếu qua một phần tốt có lời gì cứ hỏi đi hình như nhìn thấy đồng b á c quất bách lý đạo cường cười nói lập tức lại tăng thêm một câu đương nhiên có trở về hay không đáp không nhất định hoặc là nói xem ngươi có thể bỏ ra cái giá gì tại hạ hiểu đồng b á c trịnh trọng ứng tiếng ngưng tạm nghiêm nghị nói xin hỏi đại đương ra là như thế nào biết tại hạ thân mang thai long tấn công đã từng trong lúc vô tình biết được long tấn công môn võ công này đã nhìn ra lý đạo cường lạnh nhạt nói đồng bác âm thầm trong mày lại hỏi xin hỏi đại đương gia cũng biết ngày xưa long thị nhất tộc không hiểu rõ lắm chỉ biết là bị người diệt môn hung thủ cũng không rõ ràng lý đạo cường bình tĩnh nói đồng bác trầm mặc những lời này hắn cũng không phân biệt ra được có mấy phần thật mấy phần giả nhưng hắn biết đối phương trả lời cũng là kết quả tốt nhất hắn không thể lại hỏi kỹ c h ậ t ánh mắt khẽ nhúc ních trầm giọng nói xin hỏi đại đương gia có thể h i ể u n g ữ kiếm sơn trang doãn nhị trang chủ hiểu một chút lý đạo cường phai nhạt tiếm nói đồng bác hút nhẹ khẩu khí trị trọng nói tại hạ muốn hỏi chuyện liên quan đến doãn nhị trang chủ không biết đại a lý đạo cường cười một tiếng ý vị t h â m trường nói trước mặt ba cái vấn đề không có gì vấn đề này coi như không phải chuyện bừa hơn nữa ta còn tại cùng doãn nhị trang chủ làm một vụ giao dịch rất có thể trở thành quan hệ thân mật bằng hưu ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đồng bắc trong lòng xích chặt đối với doãn trọng hoài nghi càng nồng nặc lý đạo cường đến doãn châu thành còn nói thẳng cùng doãn trọng làm giao dịch lấy thân phận của hắn thực lực có thể thấy được doãn trọng ẩn nút sâu hết thẻ đó rất có thể đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan không biết đại đương ra muốn cái gì đồng bắc dò hỏi tiền vo công bạo vật cái gì đều có thể chỉ cần giá trị đầy đủ lý đạo cường khép cười nói đồng bác c a o mày mấy dạng này hắn gần như cũng không có đầy đủ giá trị tốt liền không cùng ngươi nhiều lời đồng bác bản trại chủ rất xem cho ngươi muốn để ngươi gia nhập hắc long trại bỗng nhiên lý đạo cường chủ động mở miệng không đợi hắn trả lời lại nói đương nhiên ngươi không cần hiện tại liền trả lời ngươi có thời gian rất dài có thể đi suy tính bản trại chủ chỉ nói cho ngươi nếu mà có được một ngày ngươi cùng đường mạt lộ không có cách nào có thể đến tìm bản trại chủ đồng bác trong lòng r u lên bản năng cảm thấy vô cùng nặng nề hình như lý đạo cường biết hắn có một ngày sẽ đi thật đầu không đường chương ba trăm sáu mươi tám quyết định công bố thiên h ạ một vị tồn tại vô thượng như vậy tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích càng không phải do hắn không coi trọng có lòng cẩn thận hỏi thăm nhưng vẫn là đẻ xuống bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương sẽ không kỹ càng nói với hắn chỉ có thể ôm nặng nghề tâm tình nói cảm tạ đa tạ đại đương g i a đi thôi lý đạo cường mở miệng tại hạ cáo lui đồng bác lễ phép lại là thi lễ cất bước rời đi bước chân ra so với mới vừa đến lúc chấm hơn nặng không biết bao nhiêu lý đạo cường cười nhạt một tiếng sẽ không có nghĩ nhiều nữa hắn thưởng thức đồng bác nhưng không có nghĩa là hắn nhất định muốn để gia nhập hắc long trại hơn nữa giống đồng bác người như vậy trong lúc đó thạch chi hiên cũng đáp lại yêu cầu của lý đạo cường đem doanh trọng đáp ứng về sau một loạt cần làm có thể sẽ phát sinh những kế hoạch chuyện các loại đều chuẩn bị xong đưa cho lý đạo cường quan sát ở trong đó dính đến không ít dù sao hát long trại nhiều hơn ra một cái nhị đương ra hay là ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ cái này tất nhiên sẽ nhấc lên cực lớn phong ba cụ thể làm như thế nào trong lúc này chuyện thạch chi hiên càng sở trường lại là qua hai ngày ngự kiếm sơn trang phía dưới thành dưới đất a ngồi xếp bằng tại trên bệ đá doãn trọng đột nhiên kêu lên thảm thiết sắc mặt tái nhuận khí tức kịch liệt chập t r ù n g thân thể trực tiếp ngã xuống từ lộ ra ngoài chỗ cổ có thể thấy từng đạo g i ữ tận khủng bố vết rách xuất hiện gần như có thể gặp đến xương cốt vết thương chỗ sâu trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng khí tức kỳ lạ lúc này một đầu cự mãng nhanh chóng bọ lên cắn một cái vào vai doãn trọng m từ từ ha ha. Ha ha ha. tốt tốt tốt thiên địa đại biến đem đến lần nữa ta nhất định có thể tu luyện thành thần chân chính ma ha ha ha tràn đầy mong đợi hưng phấn tiếng cười to quanh quần tại cái này sáng thành dưới đất sau mấy tức khi hắn bình phục tâm tình lại sâu sắc n h ư mày túi đầu mắt nhìn trước ngực vẫn như cũ còn tại giữ t ậ n vết rách chấm ngâm một chút h ừ lạnh một tiếng thương thế chưa lành liền tạm thời đáp ứng lý đạo cường cũng có thể mượn lực lượng của hắn cưỡng ép bức bách đồng thị nhất tộc khôi phục thương thế của ta về sau lại vượt qua thiên địa đại biến khả năng phát sinh nguy hiểm làm ra quyết định nhưng trong lòng hay là càng nghĩ càng phẫn nộ mấy trăm năm còn chưa từng có người nào như thế bức bách hắn trong mắt lõe lên hoàn toàn lạnh leo xác ý lý đạo cường chờ ta thương thế khôi phục thiên địa đại biến sau khi đột phá chúng ta sẽ cùng nhau tính sổ h ử âm thanh rơi xuống hắn lại nhắm hai mắt lại tiếp tục khống chế thương thế mà hắn vẫn luôn không phát hiện cũng không xa c h ố g ó c rẽ một ánh mắt nhìn rất nhiều sau một lát trong vô thành vô tức l u i đi trong hành lang đ ồ n g b á c sắc mặt ngưng trọng đi tốc độ cũng không nhanh vừa nghĩ chuyện vừa một bên tiếp tục thăm dò t ò a thành dưới đất này hắn cũng không lo lắng doãn trọng phát hiện hắn không nói đối phương hiện tại ngay tại chữ a thương cái này dưới đất thành con đường phức tạp còn có rất nhiều kỳ dị vật liệu đá có thể ngăn cách cảm giác chỉ cần hắn cẩn thật chút doãn trọng không thể phát hiện hắn thiên địa đại biến thần ma lý đạo cường trong sách nói không chết người ở trong đó sương mù dày đặc để tim hắn càng nặ sau một ngày lý đạo cường chờ được doãn trọng doãn h u y n h xem ra là quyết định tốt lý đạo cường nhiệt tình đem nên đón đến đại sảnh sau khi ngồi xuống nói đúng là lý huynh đề nghị rất khá chúng ta hai nhà vĩnh kết người cùng sở thích tổng độ thiên địa lại biến doãn trọng hào sảng cười nói tốt từ giờ trở đi doãn h u y n h cũng là nhị đương gia của hắc long trại ta lý đạo cường một mặt cao hứng cất cao giọng nói nói liền đối với cũng ở tại chỗ cũng khiếp sợ không thôi công tôn chỉ huyết đao ra lệnh lập tức thông cáo thiên hạ ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ doãn trọng từ đây cũng là nhị đương gia của hắc long trại ta mặt khác chuẩn bị xong xính lễ ta muốn đích thân đi trước ngự kiếm sơn trang hạ xính lý minh doan trọng đưa tay ngăn trở chân thành nói trương dương như vậy không khỏi không ổn không bằng trước hết đem nhị đ ư ờ n g ra tin tức che giấu rơi xuống để tránh rước lấy phiền thoái doan minh không cần phải lo lắng lý đạo cường lay động đầu mười phần tự tin cười nói ta ngươi liên thủ trong thiên hạ lại có sợ gì tuyên dương ra đúng là tăng ta huy danh khiến người ta không dám xâm phạm về phần một ít phiền thoái đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi doan minh liền thoải mái thừa nhận thực lực bản thân đảm nhiệm thiên hạ to lớn ta ngươi liên thủ thanh thế cũng không có ai dám mạo phạm trước đó không biết rõ tình hình công tôn chỉ huyết đao đã t r ò n váng kinh hãi nhìn d o a n trọng nếu không hiểu từ lý đạo cường trong lời nói cũng có thể nghe được đây là một vị cùng đại đương g i a cùng một cấp bậc cường giả vô thượng tông sư như vậy trí cao tồn tại đột nhiên xuất hiện không phải do bọn họ không kinh hãi chẳng qua ở đây ba người không có người nào để ý đến bọn họ d o a n trọng như phía dưới lông mày t r ì n h trọng nói thiên địa đại biến sắp đến lúc này quá làm náo động cũng không phải chuyện tốt doanh huynh lời ấy sai lý đạo cường nghiêm sắc mặt hai đầu lông mày trao lên một luồng nhàn nhạt, nhạt phong mang lòng lánh tiếng ngữ một cách tự nhiên lộ ra bá khí cường thế nếu thực lực không đủ cái tiêu tự nhiên h ẳ n là ẩn h ẫ n chậm g ã i tăng cường thực lực. nhưng bây giờ ta ngươi đã đạt thế gian cấp độ đ i n h phong vốn là đầy đủ trói mắt bây giờ lại sắp phát sinh thiên địa đại biến b ự c này đại sự đến lúc đó phong vân biến nào nguy hiểm trung điệp nhưng cũng ẩn chứa lớn lao kỳ ngộ đối với cái này ta ngươi phải làm không phải không có tiếng t â m gì mà là đi ngược dòng nước tranh đoạt khả năng này kỳ ngộ doan huynh cảm thấy thế nào trương dương phong mang tràn ngập để công tôn chỉ cũng không dám nhìn thẳng đấy lòng doan trọng c h ầ m xuống biết không thuyết phục được lý đạo cường âm thầm hư lạnh một tiếng để lại tâm tình mà thôi tuyên dương ra ngoài liền tuyên dương ra ngoài mặc dù vết thương cũ trong người nhưng một ít hạng giá áo túi cơm cũng không đáng để lo còn có lý đạo cường ở sau lưng coi như đến lúc đó phiền thoái không ngừng cũng hẳn là không có đáng ngại nghĩ đến s á t mặt chấm ngâm nói lý huynh nói cũng đúng vậy cứ như vậy đi được lý đạo cường lộ ra p h o n g khoáng nụ cười vung tay lên nhanh đi làm đi trước truyền tin trở về trong trại do trong trại thông t r u y ề n thiên hạ vâng công tôn chỉ huyết đao cung kính đáp đi xuống làm việc trong sảnh chỉ còn lại ba người lý đạo cường thân cận chân thành nói đều là người một nhà ta liền không k h á c h khí doanh huynh thương thế của ngươi hình như có chút m ă n cố bây giờ đại biến sắp đến thương thế này có thể kéo không thể có nhu cầu gì cứ việc nói d o a n trọng trong lòng bản năng nhấc lên đ ể phòng cảnh giác có lòng không muốn thừa nhận nhưng nhìn lý đạo cường g á n g vẻ thế nào đều giống như xác nhận thương thế của hắn bây giờ lại gia nhập hắc long trại phủ nhận nữa cũng không có cái gì cần thiết húng chi còn muốn mượn lực lượng của hắn uy hiếp đồng thị nhất tộc suy nghĩ cực nhanh loại lên trên mặt khẽ thở dài một tiếng nói mà thôi đều là người một nhà ta liền không che giấu lý huynh thật không dám d ấ u dếm thương thế này quả thực có chút ngoan cố những năm này ta cũng một mực đang tìm biện pháp giải quyết vừa rồi có chút mặt mày tiếp xuống chỉ sợ còn cần lý huynh ỗ trợ người một nhà không nói người hai nhà đến lúc đó doãn h u y n cứ việc nói thẳng lý đạo cường một lời đáp ứng sau đó nhảy qua thương thế đề tài này liền tuyên bố tin tức về sau chi tiết phương diện bắt đầu thương nghị không đến nửa c a n h giờ doán trọng rời đi thạch huynh đi an bài lý đạo cường đem doán trọng đưa tiễn m ỉ m cười nói bên cạnh thạch chi hiên gật đầu nguyên bản làm xong kế hoạch theo doán trọng đồng ý nên áp dụng ở trong đó cũng không thật đơn giản là công bố thiên hạ liền xong hai vị cấp độ vô thượng tông sư cường giả thiên nhân liên hợp lực ảnh hưởng tất nhiên rung động thiên hạ lý đạo cường tâm thần mắt nhìn trong đại cường đạo hệ thống tăng thêm được sáu trăm hai mươi năm triệu điểm cường đạo khoe miệm nụ cười lại nhiều mấy phần thật đúng là thuận lợi t h u ậ nữ kiếm đều sơn trang đại sành doanh trọng cùng một vị khí chất trầm ổn nhân hậu nam tử trung niên ngồi cao phía trên phía dưới có một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi nam tử ôn tồn lễ độ không có bao nhiêu phong mang nữ tử một bộ màu trắng nhạt lụa mỏng váy áo đơn giản vật trang sức thanh lịch trang dùng không chứa phấn trang điểm lại tinh xảo giống như người ngọc khí chất sạch sẽ thanh tịnh siêu phàm thoát tục lại lánh n h ư ợ c b ă n g xương tựa như trên t i ê n sơn t h á n h khiết lại cô độc tuyết liên đẹp khiến người ta sinh không nổi một tia tổn thương ý nghĩ cái này trừ doan trọng ba người khác đúng là ngự kiếm sơn trang đại trang chủ doan hạo, thiên kỳ cùng đại tiểu thư doan thiên tuyết không bao lâu ba người đều sắc mặt cực kỳ khiếp sợ nhìn doan trọng nhị đệ cái này cái này doan hảo mở to hai mắt nhìn lạnh lùng nhìn doan trọng mặt mũi tràn đầy không dám tin doan thiên kỳ đồng dạng cho dù lạnh lùng doan thiên tuyết cũng có chút lên người tốt đại ca chuyện này không có nửa điểm hư giả ta đã đạt đến cấp độ thiên nhân trở thành nhị đường già của h ắ c long trại ngay sau lý đạo cường sẽ tự mình đến cửa đặt xí n h lễ doan trọng uy nghiêm vẻ mặt một điểm không thay đổi bình tĩnh nói tràn đầy cường thế nhị thúc ngươi ngươi quá lợi hại doan tiên kỳ sắc mặt đỏ lên kích động có chút lời nói không mạch lạc cho dù hắn cũng không có bao nhiêu hùng tâm trang trí nhưng chính mình nhị thúc đạt đến cái kia vô thượng cấp độ cũng không phải do hắn không kích động h ư n ấ n doan hạo cũng sắc mặt có chút hậu nhuận không biết nên nói cái gì chỉ có doan thiên tuyết ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trong ánh mắt lóe lên một thật sâu kiên kỵ cùng kháng cự chẳng qua cũng lập tức biến mất hoàn toàn như trước đây yên tĩnh nhìn Trưng 369, trong kiếm sân trang. sau n t r n g s a khi trở nên kích động doan hạo dẫn đầu bình tĩnh lại mắt nhìn doan thiên tuyết về sau thật sâu nhũng mày nói với giọng trịnh trọng nhị đệ ngươi đạt đến cấp độ thiên nhân là đại hỷ sự chẳng qua gia nhập hắc long trại trở thành nhị đừng già còn có thiên tuyết h ô n sự có phải hay không có chút qua loa chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn doan thiên kỷ cũng thoáng tỉnh táo lại gật đầu nói đúng vậy a như thúc h á c long trại dù sao cũng là cái cường đạo sơn trại ngự kiếm sơn trang ta phần thuộc chính đạo chỉ sợ có chút không ổn hơn nữa lý đạo cường mặc dù mạnh mẽ nhưng người này tham tiền háo sắc thiên hạ đều biết có nhiều vị thế tử nếu đem thiên tuyết gà đi thì càng là không xong doãn hạo tán đồng gật đầu hai lòng mắt nhìn doãn thiên kỷ trong lòng có chút tán ủi thiên kỷ cũng coi là trưởng thành、Tốt. Doán trọng quát đái Trọng nhẹ lên tiếng, châm giọng lại nói chuyện này đã quyết định đến, làm chuẩn bị đi, hậu thiên quyết triêu hậu châm lại làm đi, đã bị hiển nhiên đều quen thuộc đối phương bá đạo cường thế đương nhiên bọn họ đều vẫn là không đồng ý doãn hạo trầm n g â m dưới nghiêm túc nói nhị đệ truyền ngươi đảm nhiệm nhị đương gia của hát long trại nếu ngươi quyết định vậy ta cũng không nên nói thêm cái gì nhưng thiên tuyết h ô n sự không thể như thế qua loa quyết định doãn thiên tuyết từ đầu đến cuối l ạ n h lạnh ánh mắt khẽ nhúc đích tựa như nhu h ò a như vậy một chút lóe lên một kỳ vọng mắt nhìn doãn hạo doãn trọng sắc mặt giận dữ t r ứ n g mắt về phía doãn hạo vốn là tại lý đạo cường nơi đó ở mức phẫn nộ tâm tình càng phẫn nộ lên tiếng liền muốn q u á lớn nhưng cuối cùng vẫn là mắt nhìn doãn thiên kỳ huynh đứng dậy bước nhanh ra ngoài đi doãn hạo khẽ thở dài một tiếng không mở miệng ngưng tạm trầm giọng nói thiên kỳ n g ư ơ i đi theo ta vâng cha doãn thiên kỳ mắt nhìn nếu như không có chuyện gì doãn thiên tuyết đứng dậy đi theo trong đại sảnh chỉ còn lại một mình doãn thiên tuyết và ngắt ngồi tại cái kia hồi lâu tuyết n h ị lông mày cũng lặng lẽ nhăn nhăn không biết đang suy nghĩ gì một bên khác doãn hạo mang theo doãn thiên kỳ đi đến trong một gian phòng khác vẻ mặt chân thành nói thiên kỳ n g ư ơ i nói thật với ta thiên tuyết tâm tư rốt cuộc như thế nào hắn cùng đồng chiến ở giữa xảy ra chuyện gì cha ta cũng không rõ ràng nhưng giống như thiên tuyết đối với đồng chiến cũng không bài xích doan thiên kỳ rung đầu không xác định nói những ngày này đồng chiến mỗi ngày tìm đến thiên tuyết chuyện bọn họ đương nhiên biết rõ liền có hỏi lên như vậy một đáp chẳng qua là thời gian ngắn ngủi bọn họ đều cũng không rất rõ xác định doan hạo như có điều suy nghĩ gật đầu thở dài một tiếng nặng nghề nói ta biết thiên tuyết không thể gả cho lý đạo cường trong giọng nói tràn đầy kiên định doan thiên kỳ không nói chuyện chẳng qua là hơi có không hiểu nhìn doan hạo lý đạo cường tuyệt không phải l ư ơ n phối cái này tạm thời không nói mội mội của ngươi tính cách ta hiểu rất rõ nàng căn bản sẽ không muốn gả cho lý đạo cường mà lấy nàng bây giờ thân thể nếu như đi làm bực này không vui chuyện ta chỉ sợ cũng nếu không có người con gái này doan trọng hít xong đứng dậy đi ra ngoài doan tiên h k ỳ chấn động trong mày chỉ chốc lát trong một gian phòng khác sau một trận không cam lòng yếu thế cãi lộn doan trọng thay đổi tóc trắng sơ dâu bạc trắng trước mặt doãn hạo lộ ra doãn ra mình lao tổ tông thân phận chân thực doãn hạo mặt mũi tràn đầy kinh hãi tê liệt quỳ xuống cả đêm thất hồn lạc p h á c về sau doan lấy hết dũng khí kiên định tâm tư lại một lần đi đến trước mặt doan trọng quỳ xuống khẩn cầu không cần đồng ý vụ hôn nhân này vốn là tính cách cường thế lại tại lý đạo cường nơi đó ăn cực lớn ở mức phẫn nộ d o a n trọng căn bản chưa từng có giải thích thêm tâm tư bị doãn hạo cố chấp thái độ hoàn toàn trọc giận trực tiếp ra tay trong nháy mắt đem đả thương phẫn nộ trận mắt nhìn thêm vài lần bị đánh ngất x ỉ u doãn hạo có lòng để giả chết trước đem doãn thiên tuyết gả cho lý đạo cường lại nói dù sao trên danh nghĩa doãn hạo là đại ca hắn doãn thiên tuyết phụ thân ngự kiếm sơn trang trang chủ nếu hắn cường mạnh phản đối sẽ chỉ làm hắn cùng lý đạo cường đều khó nhìn chẳng qua nghĩ đến lý đạo cường cùng doãn thiên tuyết cái kia không nghe lời nha trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ đều muốn thấp lý đạo cường một đầu sinh thêm sự cố không xong mà thôi trước hết để hắn hôn mê đi việc hôn nhân ngày mai liền quyết định lại chiêu cáo thiên hạ gạo nấu thành cơm doãn h ả o đến lúc đó tỉnh lại cũng vô ích nhét miệng lên lách mình rời đi lập tức một đám người bị động yên tĩnh hấp dẫn chờ đến lý đạo cường mang theo một hai trăm người lôi kéo rất nhiều lễ vật đến ngự kiếm sơn trang hạ x i n h lúc thấy cũng là một bộ bầu không khí chờ mượn m nhìn nụ cười trên mặt không có dị dạng gì doãn trọng cùng bên cạnh trầm mặt doãn thiên kỳ khách khi xong đi đến đại sảnh lý đạo cường mỉm cười nói doãn linh không biết doãn trang chủ lý huynh chớ hiểu lầm đại ca thân thể hắn có việc gì cho nên mới chưa từng xuất hiện doan trọng bình tĩnh cười nói doan thiên k ỳ muốn nói điều gì lại n h ì n xuống phụ thân hôn mê bất tỉnh hắn nghĩ phản đối cũng vô dụng lý đạo cường trong lòng hơi ngạc nhiên thân thể có việc gì không phải là doan trọng khiến cho a rất có thể chẳng qua nghe lời này doan hạo không chết cũng không có giả chết cũng bình thường phân lượng của hắn cùng đồng bắc cũng không đồng dạng lúc này doan trọng hẳn là sẽ không lựa chọn để doan hạo giả chết để tránh dẫn đến thiệt thái lúc này chân thành nói không biết doan trang chủ nhưng có đáng ngại có gì cần cứ việc nói dù sao đều là người một nhà doan tiên h kỳ sắc mặt k h ẽ động có chút động tâm thực lực lý đạo cường mạnh như vậy hắn nhìn một chút có lẽ có dùng hơn nữa nghe nói trong hát long trại còn có thần ý nghĩa đa tạ lý huynh quan tâm tạm thời yên tâm không có vấn đề quá lớn doan trọng dẫn đầu nói nhị thúc không nếu như để cho lý trại chủ nhìn một chút doan tiên h kỳ vẫn là không nhịn được nói doan trọng nhìn hắn mắt hay là cười nói cũng tốt làm phiền lý huynh người một nhà không nói hai nhà nói lý đạo cường bình dị gần gối hào s ả n nói sau đó ba người liền hướng về sau trang đi lý h u y n đại ca ta tạm thời không đồng ý vụ hôn nhân này cho nên chỉ có thể để hắn tạm thời hôn mê hiện tại hay là không nên tỉnh lại trong lúc đó doãn trọng âm thầm truyền âm không giấu giếm cũng không cần che giấu lý đạo cường khẳng định đoán được rất nhiều hơn nữa tại vụ hôn nhân này vấn đề bên trên bọn họ là đứng chung một chỗ không nói cho đúng lý đạo cường càng muốn hơn hắn chẳng qua là đáp ứng yêu cầu của đối phương mà thôi lý đạo cường nhỏ không thể thấy địa điểm đầu không nói gì thêm đi đến trong một gian phòng lý đạo cường liếc thấy hướng tại căn phòng này bên trong bóng người kia tiêm mà không yếu siêu phàm thoát tục lãnh l ư ợ n băng sương tựa như một đó trên thiên sơn thánh k i ế t lại cô độc tiết liên làm cho người có một loại muốn che chở thương tiếc cảm giác lúc này đang lo lắng bộ dáng càng khiến người ta cảm thấy đau lòng lý huynh đây cũng là thiên t u y ế t thiên t u y ế t đây là lý đại đương gia phu quân tương lai của ngươi doan trọng cười giới thiệu nói lý đạo cường dẫn đầu gật đầu ra hiệu ánh mắt tán thưởng b ụ c lộ ôn hòa nói tố vấn thiên tuyết tiểu thư có chi thức h i ể u lễ nghĩa siêu phàm thoát tục hôm nay gặp mặt càng thắng nghe đồn doan thiên tuyết nhấc môi đẻ xuống tâm tình không an tĩnh nhẹ nhàng thi lễ vắng lệnh nói bãi tiến đại đương gia thiên tuyết tiểu thư khắc khí lý đạo cường ngừng tạm mắt nhìn ba người tiếp tục nói ta còn là xem trước một chút doan bá phụ sau đó chúng ta lại nhỏ trò chuyện đi doan trọng lông mày hơi nhảy doan bá phụ hừ thấy thiên t u y ế t nha đầu này giống như xưng hô này háo sát tên thật đúng là giống như tin đồn được doan thiên kỳ liền vội vàng gật đầu đưa tay ra hiệu doan thiên t u y ế t thanh t u y ể n trong mắt cũng nhiều mấy phần q u a n t r ạ c h mong đợi lý đạo cường cất bước đi đến bên giường đưa tay khoác lên doan hạ mạch đập luận y thuật hắn đương nhiên chưa có xếp hạng cấp độ nhưng luận đến đúng người trong thân thể tình hình bằng vào thực lực hôm nay cùng trời sinh chiến thần cực kỳ cảm giác bén nhạy hắn sẽ không kém ở người nào t i n h tế xem xét hắn liền tâm lý nắm chắc trên mặt lộ ra mấy phần mỉm cười hơi có vẻ dễ dàng chắc chắn nói còn tốt doan ba phụ tình hình không tính là quá kém chẳng qua là trong lúc nhất thời không tỉnh lại mà thôi không có nguy hiểm tính mạng doan thiên k ỳ doan thiên tuyết đều nhẹ nhàng thở ra bất kể thế nào nghĩ đối với lý đạo cường như thế vị vô thượng cường giả phán đoán bọn họ vẫn là nguyện ý t i n tưởng như vậy ta lập tức truyền tin để tiết mộ hoa đến một chuyến có hạn tại doan ba phụ chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn lý đạo cường nói tiếp là diêm vương địch tiết thần y sao doan thiên kỷ kinh hỉ nói lý đạo cường mỉm cười gật đầu đà tạ đại đức ra d o a n thiên kỳ lập tức cao hứng hành lễ nói d o a n thiên tuyết đồng dạng ánh mắt đều n u hòa mấy phần trong thiên hạ nổi danh thần ý có ít mà nổi danh thần ý ỉa phân lượng là rất nặng tiết mộ hoa chính là một cái trong số đó thiên kỳ huynh không cần phải k h á c h khí đều là người một nhà đây là ta phải làm lý đạo cường thẳng thắn nói d o a n thiên kỳ hơi có chút lúng túng hắn hay là phản đối vụ hôn nhân này nhưng lý đạo cường như thế trợ giút bọn họ để hắn có chút ngượng ngùng doãn thiên tuyết ánh mắt lấp lóe một chút tiếp tục trầm mặc doãn trọng nụ cười trên mặt kỳ thực thờ ơ lạnh nhạt trong lòng hư lạ hắn nhìn như thế nào không ra lý đạo cường đây là tại đòi doãn tiên h tuyết nha đầu này niềm vui đường đường cấp độ tiên h nhân vô thượng cực giả hôn ước đều lập tức quyết định còn như thế lấy lòng một nữ nhân thật là ừ chẳng qua cũng tốt hắn càng thích tiên h tuyết nha đầu này liền vượt qua có thể lợi dụng lý đạo cường giống như chẳng còn gì nữa phát hiện đ ỗ n g nhiên nhìn về phía doãn tiên h tuyết nhốn mày hình như có chút ít làm khó nhưng vẫn làm ở miệng nói với giọng trịnh trọng tiên h tuyết tiểu thư thân thể hình như ra chút ít vấn đề doãn tiên kỳ huynh ngộ giật ì n h nhưng cũng không kỳ quái cường giả như vậy thủ đoạn vốn là vượt xa người bình thường tưởng t ư ợ n g nhìn thấy cái gì, không, có gì lạ. khẽ thở dài một cái doan thiên kỷ trầm giọng nói không dối gạt đại đương ra đúng là như thế thiên tuyết nàng từ nhỏ sinh ra quái bệnh thân thể một mực không tốt chỉ sợ còn chưa kiên trì nói xong doan thiên tuyết mở miệng âm thanh lạnh lùng tự nhiên hào phóng lộ ra một lùn g coi nhẹ sinh mệnh bình tĩnh thiên tuyết chỉ sợ đã lệnh không lâu vậy muốn phụ lòng đại đương ra hậu á i doan trọng cặp mắt nhắm lại có lệnh ý loại lên lý đạo cường lại như mày nghiêm mặt nói thiên tuyết tiểu thư không cần b i quan như thế thiên hạ không có không chữa khỏi bệnh cho dù là thọ nguyên gần cũng có biện pháp kéo dài thiên tuyết như là đã là vị hôn thê của ta chuyện này liền bao hết trên người ta. nhất định khiến thiên t u y ế t ngươi bình yên vô sự chương ba trăm bảy mươi doan tiên h t u y ế t lựa chọn tiếng ngữ cũng không sụp sôi lại hết sức t r ầ m ổn và bình tĩnh có lực khiến người ta không thể không tin đảm nhiệm doan tiên h t u y ế t minh mội khe giật mình tùy theo hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động lý đạo cường thật có thể chữa khỏi sao ban đầu không có nghĩ đến phương diện này lúc này lại đều là trong lòng dâng lên hy vọng chi ý dù sao đây là đứng ở thiên hạ cấp độ đ ỉ n h phong tồn tại mà doan trọng thì càng là tâm thần chấn động bất kỳ thương thế thậm chí tuổi thọ đều có biện pháp tại hắn mắt thấy cái này hiển nhiên là cùng hắn nói không khỏi có chút nghi ngờ không thôi chẳng lẽ lý đạo cường thật còn có biện pháp gì đã có thể trị hết bất kỳ thương thế đối với bản thân thương thế mấy trăm năm này hắn thử quá nhiều mặt pháp gần như nhận định chỉ có linh tinh có thể để cho hắn khôi phục nhưng thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ đối phương cũng là cùng hắn cùng cấp độ nhân vật thật có phương pháp gì cũng chưa chắc chính là không thể nào nghĩ đến không khỏi những mày có thử một hai ý nghĩ đại đương ra ngài thật sự có phương pháp c h ư a khỏi thiên tuyết doan thiên kỳ dẫn đầu nhịn không được kích động nói thiên kỳ huynh không cần nóng này thiên tuyết lập tức là thê tử của ta ta chắc chắn sẽ không để nàng có việc lý đạo cường cười an ủi doan thiên kỳ liên tục gật đầu trong lòng không đồng ý cũng quên hết đi doan thiên tuyết bàn tay trắng non năm chắc cánh hoa môi anh đào nhẹ trường hình như muốn nói cái gì nhưng ánh mắt chạm đến doan trọng lại cũng không nói gì ánh mắt buông xuống trở mặc m thiên tuyết ta đến trước nhìn một chút lý đạo cường ôn hòa đưa tay ra hiệu đương nhiên tiến hơn một bước xưng hô doan thiên tuyết theo bản năng rụt cổ tay trắng nhưng mím mím môi về sau vẫn là không nhịn được trong lòng đối nhau khát vọng giơ tay lên cổ tay lý đạo cường vươn ra hai ngón tay khoác lên trắng non như ngọc sáng óng ánh trên cổ tay t i n h thần mang theo chân nguyên tràn vào trong cơ thể rất nhanh liền trong lòng có、đếm. mặc dù hắn không phải rất rõ nhưng trong cơ thể d o a n thiên tuyết trần nguyên có không bình thường ba động không có bất ngờ gì xảy ra hẳn là luyện công sở trí vậy cũng không gì vấn đề d o a n trọng chuyện sau một khắc hơi nhũng mày hình như phát hiện dị thường gì như có điều suy nghĩ mắt nhìn d o a n trọng lập tức d o a n trọng d o a n thiên tuyết đều suy nghĩ c h ấ p động còn tốt vấn đề còn không phải quá nghiêm trọng sẽ không có đại sự lập tức lý đạo cường n ắ m chắc mười phần cười nói d o a n thiên kỳ đại hỷ doãn thiên tuyết mặc dù nghĩ càng nhiều nhưng vắng lạnh vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần dễ dàng cùng vui sướng còn có chút thất thần hình như chưa hề nghĩ đến mình còn có cứu Đà tạ đại đương Đạo Đều Đạo tạ Thiên trịnh trọng thi lễ nói. Doan Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, phức tạp mắt nhìn lý đạo cường, cũng theo thi lễ một một lại nói. cái.、Đều、nói, người phải khởi cười nói. Cường, Cường Doan Doan nhìn cũng nhà không cần vung lên, ra. tay phức khách khí. Kỳ lễ lấy Lý lễ Lý mở cởi nói. sau đó lý đạo cường liền cùng doan trọng quyết định hôn nước thời gian bốn tháng về sau đã cưới doan thiên tuyết doan thiên kỳ ở một bên chấp nhận đã dùng sau bữa cơm trưa lý đạo cường đám người rời đi doan trọng đưa tiễn hắn về sau những mày có chút do dự nên như thế nào thử hơn nữa cho dù có loại đó đã có thể trị hết bất kỳ thương thế thần kỳ chi pháp cũng tất nhiên cực kỳ quý giá lý đạo cường lại như thế nào sẽ tùy tiện cho hắn trầm ngâm hồi lâu ánh mắt nhất định không được không thể lại do dự bây giờ xính lễ đã hạ tin tức bắt đầu truyền ra h i ệ n nhiên lý đạo cường là thật tâm để ta làm hắc long trại nhị đương ra này mà không phải vì đối phó ta may mà liền trực tiếp thừa nhận thương thế mượn hắn uy thế uy hiếp đồng thị nhất tộc về phần thiên tuyết nha đầu kia hừ ngự kiếm sơn trang sau trang một tòa tiểu viện doan thiên tuyết có chút thất thần ngồi trong sân như băng tuyết tinh khiết con ngươi lạnh lùng nhìn cách đó không xa nở rộ hoa tươi đông nhiên ánh mắt khé động lấy lại tinh thần nhìn về phía cầu sau mực khắc đồng bác thân ảnh xuất hiện lúc này thân s ắ c của hắn càng là ngưng trọng đi vào về sau hiếm thấy có chút hấp tấp nói thiên tuyết ngươi đã cùng lý đại đương gia đính hôn sao doan thiên tuyết đứng dậy trầm mặc một chút nhẹ giọng đáp ứng đ n g đông bác thật chặt nhũ mày giọng nói có chút xa xúc nói doan trọng trở thành nhị đương gia của h ắ c long trại hơn nữa vụ hôn nhân này h i ệ n nhiên hắn đã cùng lý đại đương gia đạt thành liên thủ về sau lại khó đối phó hắn một cái trong sách ghi lại không chết người mặc dù đáng sợ nhưng hắn còn có trọng thương được điểm này cho nên cho dù thực lực đối phương đạt đến vô thượng tông sư cấp độ thiên nhân hắn cũng không sợ nhưng hơn nữa một cái lý đạo cường hát long trại vậy hoàn toàn khác nhau doãn thiên tuyết ngọc dung cũng ảm đạm mấy phần trầm ngâm một lát chân thành nói ta cũng nghĩ qua lý đại đương gia có thể cứu mệnh của ta ta gả cho hắn về sau còn có thể sống mặc dù vụ hôn nhân này chủ yếu là thông gia đại đương gia càng quan tâm doãn trọng vị này vô thượng cờ giả nhưng bọn họ ở giữa cũng tất nhiên có không thể đền bù n ă n g cách đây chính là cơ hội của ta ta có thể mượn đại đương gia lực lượng bảo vệ cha ta cùng đại ca còn có ngự kiếm sơn trang cho nên đồng bác thật xin lỗi đồng bác tự nhiên nghe hiểu ý của doãn thiên tuyết không thể sẽ giúp giúp hắn đối phó doãn trọng bởi vì doan thiên tuyết có phương pháp tốt hơn đi bảo vệ nàng quan tâm thậm chí trình độ nhất định nói chỉ cần lý đạo cường cùng doan trọng không lộn xộn l ẫ ra doan trọng hay là nàng mạnh mẽ nhất giữ vững được đồng bác chị không có thất lạc ngược lại chân thành cười cười lắc đầu nói thiên tuyết ngươi không cần thật xin lỗi ngươi có thể tốt là đại h ỷ sự mới đúng doan thiên tuyết nhìn đồng bác nụ cười trong lòng có chút thầy náy nhưng vẫn như cũ kiên định vì cha đại ca còn có chính nàng mạng nàng nhất định lựa chọn đầu này an toàn nhất đường suy tư dưới nghiêm mặt nói chẳng qua ta sẽ tiếp tục giúp cho ngươi hỏi tham máu như ý chi tâm tin tức còn có doan trọng bên kia ta sẽ chú ý cảm ơn n g ư ơ i thiên t u y ế t đồng bắc cảm kích nói doan thiên tuyết rung đầu không nói gì thêm đồng bắc dưới sự do dự vẫn là nói thiên tuyết ngươi nếu làm ra lựa chọn nhị đệ ta nơi đó liền từ ta đến nói với hắn doan thiên tuyết ứng tiếng m ặ t không thay đổi giống như không có tâm tình gì ba động đồng bắc k h ẽ thở dài một tiếng xoay người rời đi doan thiên tuyết lần nữa ngồi xuống chẳng qua là thân thể có vẻ hơi vô lực sắp mặt có chút âm u ngày thứ hai doan trọng tìm được lý đạo cường cái này không tiếp tục che giấu nói thẳng lý huynh thật không dám g i d ế lần này ta đến chính là vì mời lý huynh ra tay giút ta chữa khỏi thương thế、Ồ. doan huynh có gì cứ nói lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng thương thế của ta cũng từng khắp nơi tìm danh ý đ g h ĩ nhưng cũng vô dụng chỉ có đồng thị nhất tộc có thể trị nhưng gia tộc này thực lực rất mạnh còn có kết giới ngăn cách lấy ta tình hình bây giờ lại cưỡng bức không được bọn họ cho nên còn cần lý huynh ra tay doan trọng biến mất một chút đồ vật còn lại đều nói thẳng b m báo lý đạo cường thần sắc nghiêm lại trầm ngâm nói có thể để cho doan huynh đều thúc thủ vô sách đồng thị nhất tộc này đúng là không thể coi thường đương nhiên vì doan h u n h thương thế ra tay là tất nhiên doan trọng như vậy như thế nào vì để phóng v ắ n nhất chuyện này không thể qua loa chờ ta lại mời bên trên một vị bằng hữu đồng loạt ra tay như vậy nhất định là không có sơ hở nào chứ ba trăm bảy mươi mốt chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là ngươi doan trọng không khỏi ánh mắt nhảy một cái lại mời một vị bằng hữu ra tay lời này do lý đạo cường nói ra dĩ nhiên chính là một vị cấp độ thiên nhân vô thượng cường giả hắn đương nhiên không muốn tao mày nói lý huynh không cần thiền thoái như vậy ta chẳng qua là vết thương cũ trong người cho nên mới không làm gì được bọn họ có lý huynh ngươi tương trợ tuyệt đối đầy đủ lý đạo cường hiểu rõ địa điểm đầu nghiêm mặt nói thì ra là thế vậy không biết cần thời gian dài bao lâu d o a n huynh ngươi cũng rõ ràng ta lập tức liền muốn rời khỏi đã cùng vị bằng hữu nào đã hẹn thời gian bây giờ không xong mất tỷ đến dự lý huynh yên tâm tuyệt đối không bao lâu trong một tháng khẳng định có thể thành công doan trọng lập tức bảo đảm nói đồng thị nhất tộc cần cư mặc dù bị đóng băng linh kính còn không nơi tay nhưng bắt lại đồng bác ba huynh đệ mở ra kết giới tìm linh kính nói tóm lại trong một tháng tuyệt đối đầy đủ một tháng nhưng lý đạo cường lại nhăn nhăn lông mày dáng vẻ rất là khổ sở bất đắc di nói doanh h u n h thật không dám g i dếm chúng ta ước định thời gian tại sau tám ngày hơn nữa địa điểm ở xa thanh quốc cho dù là hiện tại xuất phát cũng phải bắt gấp thời gian đi đường mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt nghe thấy lý đạo cường cái này rõ ràng muốn từ chối chỉ hoãn doanh trọng không khỏi trong lòng quý lên vẹn vẹn c a o mày hấp tấp nói lý huynh không bao lâu nữa nếu như thuận lợi có lẽ thời gian mấy ngày là đủ cùng đối phương chậm trễ thời gian mấy ngày như thế nào Doan ly đạo trang hứa huynh, cường thần sắc nghiêm túc, nói với giọng nghiêm trang tục ngữ nói, lời ngàn vàng, ứng chuyện, ly lời đã đáp sắc túc, tục tốt sớm với phẫn nộ dưới cũng càng thêm cảnh giác lý đạo cường như thế từ chối hiển nhiên không nghĩ giúp hắn khôi phục thương thế lý đạo cường hình như không thấy trầm âm nói như vậy đi doan huynh ta lần này đi cũng không được bao lâu thời gian ước chừng một tháng có thể quay trở về doan huynh ơi trước đem hết thể chuẩn bị xong chờ ta trở về lập tức đọc thủ như thế nào doan trọng cường tự đè ép t ứ c giận nhìn lý đạo cường rõ ràng đối phương sẽ không cải biến chú ý lúc này hào sảng cười một tiếng đồng ý nói tốt vậy sẽ phải làm phiền lý h u n h hẳn là đều là người một nhà lý đạo cường vung tay lên đồng dạng hào sảng nói xong lại giống là nhớ đến cái gì chân thành nói doanh huynh còn có một chuyện chỉ sợ muốn nhờ ngươi chuyện gì lý huynh cứ việc nói d o a n trọng trong lòng cảnh giác trên mặt không chút do dự nói hôm qua ta là thiên tuyết cha xét thân thể phát hiện nàng phải là tu luyện võ học sở trí cái này võ học còn mang theo doanh huynh dấu vết của ngươi h i ệ n nhiên đây là d o a n gia gia truyền võ học ngày xưa doanh huynh cố kỵ vết thương cũ không cách nào vì thiên tuyết trị liệu cũng bình thường nhưng bây giờ có ta ở đây doanh huynh thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục cho nên còn muốn làm phiền doanh h n h ngươi vì thiên tuyết trị liệu một hay lý đạo cường trịnh trọng nói đem tất cả lý do đều cho doan trọng tìm xong doan trọng khỏe mắt không dễ dàng phát giác nhảy một cái khiếp sợ dâng lên chẳng qua là đơn giản tra xét không nghĩ đến lý đạo cường lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy tuổi quá trẻ có thể đạt đến mức này quả nhiên phi phạm chẳng qua điều này làm cho ta ra tay trị liệu thiên tuyết nha đầu kia chẳng lẽ chỉ là bởi vì háo sắc rất nhiều suy nghĩ lói lên nhưng cũng chỉ là nửa cái hô hấp thời gian liền làm ra quyết định khẳng định nói lý huynh yên tâm cái này vốn là ta phải làm chắc chắn sẽ không để thiên tuyết có việc mặc kệ là hắn hiện tại muốn cầu cạnh lý đạo cường hay là cái cọc này thông ra hắn đều không thể không đồng ý Tức. vậy chúng ta một hồi liền đi thiên tuyết cái kia đem chuyện nói với nàng rõ ràng vừa vặn ta cũng có chút chuyện muốn nói với nàng lý đạo cường cười nói doan trọng bất đắc dĩ chẳng qua là gật đầu đồng ý lý đạo cường lúc này mắt nhìn thạch chi hiên lại nói sau khi xem hết thiên tuyết ta liền xuất phát thạch huynh ngươi lưu lại vừa đến tin tức t r u y ề n ra về sau rất có thể có hạng giá áo túi cơm q u ấ y dày doan huynh doan huynh vết thương cũ chưa lành thạch huynh ngươi nhìn nhiều lấy chút ít thứ hai vừa vặn xử lý một chút trong trại sự vụ một mực ở bên cạnh yên tĩnh nhìn nghe thạch chi hiên đợt đầu tỏ ra hiểu rõ d o a n trọng vẫn là không cách nào cự tuyệt dù sao còn có lý đạo cường nói đầu thứ hai nguyên nhân trong lòng suy tư thạch chi hiên lưu lại mục đích còn có c à n g n ồ n g n ặ c biệt khuất trước mặt lý đạo cường chỗ hắn chỗ đều phải nhường nhịn đều bởi vì cái này vết thương cũ chờ đến thương thế khỏi hẳn h ừ lao phu đến lúc đó nhất định khiến ngươi biết lợi hại không để ý doan trọng suy nghĩ cái gì lý đạo cường cùng hắn đi đến ngự kiếm sân trang tìm được doan thiết tuyết ngay trước h i n h mụi bọn họ mặt nói thẳng thiết tuyết bệnh của ngươi ta cùng nhị thúc thương lượng chữa khỏi cũng không quá khó khăn chỉ cần một vị cường giả cấp độ thiên nhân ra tay là được nhị thúc đã đạt đến cấp độ này, lại hiểu rõ nhất ngươi. cho nên liền từ nhị thúc đến vì người trị liệu trong lời nói nhị thúc hai chữ kêu tự nhiên vô cùng không có nửa điểm miễn cưỡng doan thiên kỳ mừng rỡ không thôi kích động nhìn về phía doan trọng doan thiên tuyết nghi ngờ không thôi khống chế tâm tình nhìn về phía ly đạo cường cùng doan trọng không biết bọn họ rốt cuộc đều biết bao nhiêu hoặc là nói cũng đã biết nàng học lén doan trọng võ công chuyện tâm tình một cái chập trùng lại lần nữa ép xuống duy trì bình tĩnh mặc kệ bọn họ biết bao nhiêu nếu lựa chọn bình tĩnh chữa trị cho nàng như vậy thì nói rõ hai người kia cũng không có truy nguyên y tứ kể từ đó chỉ cần doan trọng không muốn cùng lý đạo cường trở mặt hắn sẽ c h ư a khỏi ta âm thầm nghĩ đến trên mặt nhẹ nhàng thi lễ đa tạ đại đ ư ờ n g gia cùng nhị thúc đều là người một nhà không cần phải k h á c h khí lý đạo cường đưa tay nâng đỡ ôn n u nói doan trọng trong bóng tối hử lạnh liên tục doan thiên tuyết có chút mất tự nhiên theo bản năng tránh đi lý đạo cường ánh mắt nhị thúc thiên kỳ huynh ta lập tức liền muốn rời khỏi đi làm một chuyện cho nên có mấy lời muốn nói với thiên tuyết thứ lỗi lý đạo cường xoay người đối với doan trọng cười nói không có một tiêu ngượng ngủ bằng phẳng để bọn họ rời khỏi không nên quay g i y một đôi vị hôn phu thê d o a n trọng đề phòng tâm tư lõe lên nhưng vẫn là cười gật đầu xoay người rời đi doan thiên kỳ lộ ra hiểu rõ vẻ mặt rộng lượng nở đủ cười thật t h ầ m nghĩ tốt đại đương gia ngươi cùng thiên tuyết h ả o h ả o tâm sự thiên tuyết tính tình mặc dù có chút l ạ n h lạnh nhưng từ nhỏ liền ôn nhu thiệt lương mong rằng đại đương gia khoan dung nhiều hơn bái đại ca doan thiên tuyết âm thanh lạnh lùng vang lên thân thể bên cạnh đến ngọc dung lõe lên một ngượng ngủ nhiều năm như vậy nàng đều không có trải qua loại này thẹn thùng cảnh tượng doan thiên kỳ không nói thêm lời lý đạo cường khẳng định nói thiên kỳ huy n h i ê n tâm từ nay về sau ta nhất định sẽ làm cho thiên tuyết trị ủy khuất doan thiên kỳ ô m phía dưới quyền cất b ư ớ c rời đi trong phòng chỉ còn lại lý đạo cường cùng doan thiên tuyết thì tay bày ra một tầng chân nguyên lồng khí đã là lao thủ lý đạo cường đương nhiên sẽ không cảm thấy lung túng mặt lộ mỉm cười thẳng thắn nói thiên tuyết ngươi không cần t h è n thùng con người ta rất dễ thân cận ngươi chính là bồi tiếp ta tổng độ cả đời thê tử ta nhất định sẽ đối đ ạ i ngươi thật tốt nhìn bởi vì phen này lung túng lời nói mà toàn thân càng gia tăng hơn kéo căng có chút không biết làm sao doan thiên tuyết lý đạo cường không khỏi cảm thấy thú vị cái này đúng là xem như chỉ cần ta không cảm thấy lung túng lúng túng chính là ngươi mà ta còn có thể thưởng thức ngươi lung túng không đợi đối phương nói cái gì tiếp tục nói trong khoảng thời gian này ngự kiếm sơn chàng chỉ sợ sẽ không bình tĩnh ta có chuyện quan trọng cần rời khỏi một đoạn thời gian chẳng qua thạch chi hiên sẽ lưu lại có chuyện ngươi liền đi tìm hắn nói đến gần hai bước đưa tay vua xuống doan thiên tuyết vai doan thiên tuyết giống như bị kinh sợ thỏ lập tức lui về phía sau hai bước thấp trong hai con ngươi tràn đầy hoảng loạn lý đạo cường lơ đễm càng n u h ò a nói không nên suy nghĩ nhiều quá dễ dàng hao tổn tinh thần lại đà thương thân chỉ cần n h ư kỹ ngươi đã là thê tử của ta vạn sự đều có ta ở đây nói xong đem một viên lệnh bài để ở một bên trên bàn xoay người rời đi âm thanh lưu lại cái lệnh bài này hào hào đảm bảo có thể dùng nó mệnh lệnh người trong hát long trại làm bóng người kêu biến mất không thấy âm thanh hoàn toàn rơi xuống d o a n thiên tuyết thật chặt kéo căng ở thân thể vừa rồi thoáng nối lòng chút ít t r u n g điệp nhẹ nhàng thở ra tựa như trải qua một trận tiêu hao rất nhiều chiến đấu tâm thần tinh thần đều có chút mệt mỏi sắc mặt ánh mắt cũng đều có chút mê mang thất thần giống như nhận lấy trọng đại t r ù n g kích bối rối thật ra thì chuyện này đối với gần như không có ra khỏi cửa nằm nói trung kích tuyệt đối không thua một trận sinh tử quyết chiến nàng chưa hề nghĩ đến có một ngày một cái mới vừa quen nam nhân sẽ như vậy nói chuyện với nàng rất rõ ràng rất quá thẳng thắn thẳng thắn giống như là một thanh m ộ c côn một chút đưa nàng đánh phủ trong lòng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh liền chính nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì hẳn là nghĩ cái gì hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tình nhìn về phía viên kia màu vàng đen tinh mỹ lộ ra mấy phần nổi giận lệ bài nhất thời trong lòng lại là một trận hoảng loạn r ơ i khỏi ngự kiếm sơn trang lý đạo cường lúc này cũng có chút cảm thán hắn giống như rất lâu cũng không có như thế rõ ràng nói lung tùng nói nhưng hết cách hắn muốn rời đi không có thời gian đi cùng doan thiên tuyết bồi dưỡng tình cảm chỉ có thể dùng cái này l u n g túng cưỡng ép trong lòng nàng tuyên bố chủ quyền lưu lại dấu vết tiếp xuống có doan trọng đối với hắn kiên kỵ lấy đồng b á t năng lực hơn nữa doan thiên tuyết năng lực cùng mượn hắn thế còn có thạch chi hiên doan trọng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế hẳn là không thể không sai hắn làm nhiều như vậy tinh tế vỡ nát chuyện chính là trong bóng tối áp chế doan trọng không cho hắn nhanh như vậy liền khôi phục chờ đến đường của hắn hoàn toàn sáng chế ra lại cho hắn khôi phục nếu không hắn hiện tại đúng là không nhất định có thể chế trụ khỏi hắn doan trọng cái t i ế không chết người năng lực quá làm cho người ta kiên về đến trang viên lý đạo cường đối với thạch chi hiên phân p h ó lứa ta sau khi rời đi thạch huynh chỉ cần chú ý hai chuyện một món chính là ngự kiếm sơn trang không thể để cho doãn trọng thương tổn đến thiên tuyết còn có đồng bác ba huynh đệ để hắn thành thật một chút chỉ cần hắn thành thật một chút muốn khôi phục thương thế liền cần thời gian không ngắn ta cũng cần trong khoảng thời gian này thạch chi hiên hiểu rõ lý đạo cường cần trong khoảng thời gian này trở nên mạnh hơn t ố t có thể áp chế đến lúc đó khỏi hắn doãn trọng đối với thực lực lý đạo cường suy đoán lại không khỏi xung ra lý đạo cường không để ý những này thản nhiên nói với thạ nhỏ mọn của hắn chuyện thứ hai minh quốc có cái sát thủ tổ chức thanh y h i lâu là một người tên là hoắc hưu đang thao túng hắn giống như rất có tiền bắt lại hắn đây chính là ngày đó vào thúc lúc nghe thấy tây môn suy tuyết cùng đ ộ c cô nhất hạ quyết c h i ế n lúc lý đạo cường nghĩ đến chuyện hoắc hưu người này đáng giá bắt lại nhưng cũng đã không có tư cách để hắn cố ý tốn thời gian tự mình đi một chuyến giao cho muốn lưu lại minh quốc thạch chi hiên vừa vặn thạch chi hiên đ ú n g dung thản nhiên gật đầu hiểu thạch minh làm việc ta tự nhiên yên tâm giao cho ngươi lý đạo cường thân cận cười nói không tiếp tục lưu thêm sắp xếp xong sôi về sau lý đạo cường liền mang theo công tôn chỉ cùng huyết đao rời khỏi hướng thanh quốc cùng lúc đó doanh trọng đảm nhiệm nhị đương gia của hắc long trại tin tức cũng chính thức bắt đầu lên men chương ba trăm bảy mươi hai thiên hạ chấn động đầu tiên cũng là đất thủ lý đạo cường truyền tin tức trở về hắc long trại cuối cùng cần thời gian còn chưa công bố mà ngự kiếm sơn trang là thuộc t r u n g nổi danh nhất tam đại thế lực thời thời khắc khắc đều có không biết bao nhiêu người chú ý lý đạo cường tự mình đi cầu hôn động t ì n h lớn như vậy đương nhiên g i ấ u g i ế m không được ở cũng căn bản không g i ấ u g i ế m cầu hôn chuyện còn chưa có cái gì dù sao lý đạo cường đều thành thân nhiều lần nhưng d o a n trọng trở thành nhị đương gia của h ắ c long trại tin tức tự nhiên là giống như sấm sét giữa trời quang chỗ đến cực kỳ chấn động chỉ cần không phải không dài đầu góc đều hoặc nhiều hoặc ít biết tin tức này bên trong lần chứa có thể xưng kinh thiên bí mật bây giờ h ắ c long trại bên trong ngoài lý đạo cường gia còn có ba vị cường giả tuyệt thế tồn tại ba vị này cường giả tuyệt thế đều không thể trở thành nhị đương gia của h ắ c long trại cái này dưới một người vị trí ngày này qua ngày khác d o a n trọng trở thành giải thích duy nhất chỉ có thực lực của hắn siêu việt ba vị k i ệ cường giả tuyệt thế hơn nữa tất nhiên là trên phạm vi lớn hoàn toàn siêu việt thậm chí có khả năng đạt đến cường giả tuyệt thế phía trên đương、nhiên. Các bậc kia quá mức quá chi kia dọa thương tiếc ánh mắt đều nhìn về phía ngự kiếm sân trang nhất là phái nam y đường môn núi thanh thành chờ những ngày đất thuộc đại thế lực bọn họ cũng càng thêm nghiêm trọng bởi vì bọn họ biết càng nhiều hiểu được càng nhiều suy đoán cũng nhiều hơn có thể để cho vị kia sâu không lường được lý đạo cường bổ nhiệm làm nhị đương ra doanh trọng thật hay là cường giả tuyệt thế sao bọn họ không dám tồn tại tâm lý may mắn cẩn thận hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ nhưng cái kia suy đoán cũng bây giờ quá mức dọn người hai vị vô thượng cường giả cùng đi đến n g ắ m lại đã cảm thấy đáng sợ đưa đến bọn họ không dám may mắn cũng không dám xác định chỉ có thể nghi ngờ không thôi nặng nghề vô cùng đồng thời thận trọng nhìn về phía ngự kiếm sân trang phái ra người đi đưa lên quà tặng một bên khác phát ra tin tức hướng người trong đồng đạo tin tức bị tuyên truyền nhanh hơn h á c long trại phương diện ngay sau đó công bố tin tức lập tức cực lớn tăng thêm một phần l ự c đo giống như cồn u g phong quét sạch toàn bộ tân g quốc cùng minh quốc mông nguyên các loại tất cả địa phương mông nguyên phần lớn tráng lệ bên trong lại không thiếu hụt khí tức cồn giã trong hoàng cung trên đại điện hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh xứng sững, từng đạo khí tức không tầm thường tràn ngập đại điện phú hãn tin tức đã xác định minh quốc đất thuộc ngự kiếm sơn trang nhị trang chủ r n trọng quả thực đã trở thành nhị đương gia của hát long trại là lý đạo cường tự mình đi trước n ờ i bây giờ lý đạo cường đã rời đi đi hướng tạm thời không rõ một vị nam tử trung niên đối với đại điện trên cùng thân ảnh khôi Ngô kia cùng kính nói, bóng người kia vóc người có chút cao lớn cho dù tuổi nhìn qua đã không nhỏ nhưng vẫn là có một loại dắm chắc khí tức càng có một luồng nhìn xuống thương không đại địa bỏ xa hoa phách khiến người ta nhìn đến kinh hồn tán g đảm trầm ngâm một chút âm thanh nặng nề vang lên gió trọng thật đúng là một cái tên xa lạ chẳng qua hắn trở thành nhị đương gia của h ắ c long trại cái tên này không xa lạ gì các ngươi nhìn như thế nào phía dưới hơn mười đạo thân ảnh đều sắc mặt nghiêm túc một người dẫn đầu nói phụ hãn lấy thực lực hôm nay của hát long trại đại nguyên ta nếu như muốn xuôi nam công chiếm tống quốc liền tất nhiên không vòng qua được hát long trại thực lực hát long trại doan trọng kia có thể được lý đạo cường bổ nhiệm làm nhị đương gia của hắc long trại thực lực tất nhiên kinh người cho nên chúng ta hẳn là trước biết rõ thực lực chân chính của doan trọng đám người âm thầm đồng ý mặc dù bọn họ đã quyết định tây vào chiến lược nhưng bọn họ đều vô cùng rõ ràng trung nguyên đại địa mới là bọn họ chân chính mục đích cuối cùng cho nên chưa hề cũng sẽ không giảm bất đối với ánh mắt mà bây giờ muốn công chiếm tống quốc hắc long trại chính là bọn họ nhất định phải giải quyết vấn đề trong mắt bọn họ hắc long trại phân lượng đã không thể so sánh tống quốc kém cái gì cho nên bọn họ những mông nguyên này đứng đầu nhất tồn tại sẽ vì hắc long trại nhiều một vị nhị đương gia mà trịnh trọng thương nghị thật sự thực lực h ắ c long trại càng ngày càng mạnh mạnh khiến người ta không thể không kiên kỵ hiện tại lại nhiều thêm một vị nhị đương gia vị nhị đương gia này ngẫm lại đều để bọn họ cảm thấy tim đập rộn lên vạn nhất thật là cấp bậc kia đại hãn thần đồng ý nhất định biết do thực lực chân chính của d gió trọng chẳng qua chúng ta có thể tạm thời yên lặng theo dõi k ỳ biến bây giờ chúng ta cùng lý đạo cường quan hệ vừa rồi h ò a hoãn không thể tùy tiện đi dò xét thử một cái giá lớn cũng sẽ rất lớn thần tin tưởng trong thiên hạ còn có rất nhiều người đều hiếu kỳ thực lực chân chính của gió trọng có lẽ liền sẽ có người đi thử hơn nữa thiệu mẫn quận chúa cùng lý đạo cường có hô nước trong người Có có c vâng có người đáp tây vào sắp đến ba năm trong ba năm nhất định phải công chiếm phương tây tất cả quốc gia lại mang theo đại thế một lần hành động hủy diệt tống quốc nặng nghề bên trong mang theo nồng đậm bá khí âm thanh vang vọng đại điện cần tuân đại hát mệnh lệnh tống quốc cảnh nội toàn chân giáo vương trùng dương những mày lộ ra nồng nặc lo lắng lâm an có người vui mừng có người buồn lo lắng trong hoàng cung mấy bóng người đi đến lại ngưng trọng đi ra minh quốc cảnh nội mộ dung thu địch ánh mắt lấp lóe thật lâu không thể bình tĩnh trong một trang viên giang ngọc mang yến trầm mặc một hồi dị vãng tràn đầy vô tội trong ánh mắt là nồng đậm d ạ tâm rất nhiều địa phương khác không ít người dối rít n h ữ m ẩ y các loại thư xuyên qua lui đến phần lớn chính đạo đại thế lực thậm chí trong hoàng cung đều ăn ý đưa một phần tin đi đến cùng một nơi mấy ngày bên trong trên núi võ đang thư lui đến thường xuyên hắc long trại nhiều một vị nhị đ ư ơ n a giống như là muốn phá vỡ một cái nào đó thăng bằng ngoài sáng nhấc lên to lớn sóng gió ngầm càng là kinh động đến rất nhiều chân chính đại nhân vật không có cách nào chỉ cần vừa nghĩ đến có khả năng hai vị cường giả vô thượng tôn g sư cùng đi đến để bọn họ không thể không nặng nề bởi vì như vậy tình hình bây giờ quá phá vỡ cách cục hiểu rõ tống nông g nguyên tam quốc triều đình cũng vì đó kinh hãi trong lúc nhất thời ngự kiếm sơn trang hình như trở thành thiên hạ trung tâm không biết bao nhiêu người tuân hướng đất thục đã sớm có chỗ chuẩn bị tâm lý doanh trọng hay là rất nhanh mặt đen trong lòng giận mắng lý đạo cường đáng chết lý đạo cường cho ta dẫn ra phiền t o á i lớn như vậy chính mình lại đi chương à n n g g ĩ hắn liền v ợ t biệt khuất đưa đến trước t qua đưa phẫn h nộ, đến ngực ư thế đều có nức ba trăm bảy mươi ba không xong lừa dối đế thích t i ê n không có quan tâm đã trở thành tiêu điểm ngự kiếm sơn trang cùng d o i n trọng lý đạo cường mang theo hai người bằng tốc độ nhanh nhất hướng thanh quốc trên đường cũng, cũng nhận được thiên hạ xôn xao tin tức cười nhạt một tiếng liền thả đến một bên chút này phiền thái còn đánh nữa thôi đổ gió trọng hắn tin tưởng hắn đồng thời còn có tin tức của tiểu long nữ nàng đã thấy được dương quá hết thẻ cơ bản đều cùng hắn dự liệu không sai bị lắm một mặt về sau hiện g tại đang một thân một mình hướng t h u n g nam sơn phương hướng rõ ràng là muốn về c ủ i mộ tiếp tục ngăn cách liên tính lợi lý đạo cường thấy tin tức về sau liền an tâm nợ nụ cười kế hoạch hết thể thuận lợi chỉ cần chờ hắn có thời gian về sau tự mình đi một chuyến của mộ một lúc sau nhất định có thể đem tiểu lòng nữ thành công bắt lại nghĩ đến những thứ này tăng thêm doán trọng chuyện thuận buồn x u i gió Cho dù đ ư ờ n g xá xa có chút xa vời, lần ý Đạo được đi đến thanh quốc Đại đại đưa địch ngoài. Cường cũng Quốc mười rượu người người không nhịn tình ngày, Thanh Sơn bên ngoài. Tham kiến đại khấu trọng,、Định、vân, lỗ ba người đã sớm ở nơi này, mỗi người hành nói. Khấu thật Tham tâm tốt. Tuyết tử trở mấy sớm mỗi Sau ra. ba lỗ lệ l đã này vất vả các ngươi làm không tệ lý đạo cường trực tiếp khích lệ nói nhất là viên hoạt khấu trọng một trận khiêm tốn cười cười về sau lý đạo cường nhìn về phía trở nên t r ầ m ổ n đ ị c h vân hài lòng nói không tệ đã đột phá đến tông sư tri cảnh chẳng qua cũng không cần kiêu ngạo tự mãn tông sư tri cảnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu phải tiếp tục cố gắng vâng địch vân có chút trầm mặc ứng tiếng trong lòng có chút bình tĩnh thời gian mấy năm rơi xuống hắn đã lịch quá nhiều sớm đã không phải lúc trước cái kia không kiến thức nông thôn đần tiểu tử đi chúng ta đi gặp thấy vị này tự xưng thần bằng hữu lý đạo cường xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đại tuyết sơn c h ỗ sâu khoe miệng nụ cười có chút ý vị thăng trường khấu trọng ba người hô hấp chỉ trệ vẻ mặt đều nghiêm một chút hai vị cấp độ thiên nhân cường giả vô thượng tô n g sư gặp nhau chỉ cần làm một có kiến thức người tập võ cũng sẽ không bình tĩnh một nhóm sáu người đi về phía sâu trong đại tuyết sơn bởi vì mấy người còn lại đều chỉ là bình thường cấp độ tô sư không thể thời g cho nên lý đạo cường cũng không có phi hành chẳng qua là dùng khinh công tại trong tuyết lớn không nhanh không chậm đi đến hơn một canh giờ sau đoàn người ngừng lý đạo cường nụ cười trên mặt đưa mắt nhìn một vòng khẽ cười nói bằng h ư u nếu đến sao không hiện thân gặp mặt thong thả tiếng ngữ ở chân trời quanh quẩn nhưng không có bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng vô tận tuyết trắng làm âm thanh rơi xuống về sau nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh trong thiên địa đ ỗ n g nhiên nổi lên trong suốt ba đậu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa thành một cái to lớn mặt nạ băng một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ đó tràn ngập lý đại đương ra đến thứ cho bản tọa không có từ xa tiếp đón hơi có chút khàn khàn sai lệch â m thanh từ mặt nạ bên trong vang lên lý đạo cường trong lòng hơi nhảy thật đúng là lực lượng thật khủng bố ngàn năm công lực quả n h i ê n danh bất hư truyền công lực chân nguyên mạnh tuyệt đối xếp thiên hạ trước mấy chẳng qua đang tất c ca, là tại một cái không phải chân chính võ giả người trên thân trong lòng nghĩ ngợi trên mặt nụ cười càng nồng nặc m ấ y phần cất cao giọng nói huynh đ à i k h á c h khí bởi vì cái gọi là trong bốn biển đều huynh đệ l ý mô cả đời làm yêu kết giao bằng hữu biết được trong đại tuyết sơn mê ngôn này có h u n h đài một vị cường giả như vậy lúc này sinh lòng vui mừng lập tức chạy đến muốn cùng h u n h đài một lần mạng muội mời huynh đài rộng lòng tha thứ mới phải ha ha ha vui mừng tiếng cười vang lên mặt nạ băng bên trong tiếng ngữ lộ ra hữu hảo lý đại đương ra đến bản tọa cao hứng còn không kịp vừa vặn bản tọa cũng làm yêu kết giao bằng hữu từ nay về sau nếu đại đương ra không ngại ta ngươi cũng là bằng hữu được lý đạo cường hào tiếng cùng nhau cười to nói huynh đài hào sảng mặt nạ băng bên trong phối hợp giống như cũng vang lên tiếng cười k h ấ u trọng mấy người đàng hoàng nhìn trong lòng không khỏi có chút q á i dị thật đúng là đương nhiên cũng đều chẳng qua là dám trong lòng n ấ m lại còn không biết huynh đài đại danh lý đạo cường ôm quyền hỏi đế thị tiên mặt nạ băng bình tĩnh nói tên rất hay ba khí lý đạo cường lớn tiếng khen lý huynh quá khen lý đạo cường vẻ mặt hơi nghiêm túc nghiêm mặt nói đế minh nếu ta ngươi đã bằng hữu vậy ta lập tức có nói nói thẳng lý huynh mời nói âm thanh của đế thích thiên bình tĩnh như trước không biết đế h u y n h có thể biết chuyện thiên địa sắp đại biến lý đạo cường nghiêm sắc mặt trực tiếp hỏi mặt nạ băng bên trong trầm m ặ t một chút giọng nói có chút biến hóa không biết lý huynh có ý tứ là xem ra đế minh là biết thật không dám giàu ế m thiên địa sắp nên đón một lần đại biến nguy hiểm kỳ ngộ đều có cho nên lý mỗ liền nghĩ đến tìm người trong đông đạo liên thủ cộng đồng vượt qua lần này biến hóa đến trước tìm kết giao đế minh cũng là mục đích này lý đạo cường trịnh trọng nói thì ra là thế xem ra doãn nhị đương ra chính là như thế đế thích thiên bình thường trở lại nói trong giọng nói mang theo ý dò xét đúng vậy lý đạo cường gật đầu thừa nhận đế thích thiên trong lòng cảm giác nặng nề doãn trọng lại thật là cấp độ thiên nhân trong lòng kiên kỵ lập tức kéo đến cao nhất phía sau lý đạo cường năm người cũng đã kinh hãi liên tục chỉ cảm thấy lập tức biết rất nhiều bí mật kinh thiên sắc mặt đều có chút không khống chế nổi đương nhiên lúc này không có người để ý bọn họ lý minh có ý tứ là đế thích thiên bình phục lại tâm tình giọng nói khôi phục bình tĩnh lý m ẫ thành tâm mời đế huynh gia nhập hát long trại đảm nhiệm vị trí tam đương ra đương nhiên ta ngươi còn có doãn huynh tuyệt đối không phân cao thấp bình khởi bình t o ạ a chỉ vì tổng độ cửa ải khó khăn hơn nữa lý m ẫ cũng có thể gia nhập đế huynh muôn h ạ đảm nhiệm chức vị lý đạo cường tràn đầy chân thành nói đế thích thiên trầm mặc một lát trầm giọng nói đa tạ lý huynh hào ý chẳng qua bản tọa ẩn cư nhiều năm không muốn ra núi dính dáng đến ngoại giới chuyện phạm tục cho nên mong lý h u n h thứ lỗi lý đạo cường khẽ nhữ mày vẻ mặt kiên trì nói đế h u n h thiên địa đại biến một khi phát sinh không có người có thể tránh thoát được nhất là ta ngươi cường giả như vậy. liên thủ mới là phương pháp tốt nhất lý huynh không cần nhiều lời ý ta đã quyết để lý huynh thất vọng đế thích tiên định tiếng nói lý đạo cường trong lòng khẽ thở dài từ p h ú t này có chút không xong lừa dối sẽ không phải là quá mức kiên kỵ ta cùng gióng trọng ngắm lại tính tình của đối phương cũng có khả năng suy nghĩ chợt lóe lên thở dài một tiếng mà thôi đã như vậy lý mộ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng đế n minh ngưng tạm lại chân thành nói chẳng qua giữa bằng hữu hẳn là liên lạc nhiều hơn lui đến mới phải đế minh ngươi cảm thấy thế nào lý h u y n nói rất đúng đế thích tiên đồng ý trả lời tốt chúng ta hai nhà từ hôm nay trở đi chính là huynh đệ lý đạo cường cao hứng c ư ờ i nói trầm ngâm dưới đề nghị đế huynh chúng ta hai nhà khoảng cách quá xa muốn thường liên hệ lui đến không miễn có chút bất tiện như vậy đi ta để một loại phía dưới lưu lại ngươi nơi này đế huynh cũng khiến một loại bỏ vào h ắ c long trại như vậy liền thuận tiện hơn nhiều như thế nào đế thích thiên trầm ngâm một lát cười đáp cũng tốt lý huynh suy tính rất chu toàn ừ m huyết đao lý đạo cường một gật đầu ánh mắt về sau thoáng nhìn có thuộc hạ huyết đao lão tổ vội vàng đáp trong lòng có chút bất an từ hôm nay trở đi ngươi liền lưu lại dưới trướng đế h u n h chuyên môn làm hai ta nhà trao đổi chi dụng lý đạo cường ra lệ. v thi ứng tiếng lần nữa ông quyền cáo từ nói vậy không quáy dày đế minh lần này lý mô còn có chuyện quan trọng lần sau định cùng đế minh nâng cốc nói chuyện vui vẻ nhất định lý đạo cường mang theo khấu trọng bốn người rời đi chỉ để lại huyết đao một mình lưu tại chỗ rất nhanh đoàn người lý đạo cường đi xa không thấy một trận cuồng phong vội qua mặt nạ băng cùng huyết đao lão tổ rối rít biến mất không bao lâu tuyết lớn phía dưới phảng phất như băng tuyết động thiên thế giới bên trong chủ nhân đã sắp xếp xong xuôi huyết đao tư thế hiên ngang thần mẫu đi đến một tượng băng trước mặt cung kính nói t ố t trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m chút ít là được không nên làm khó hắn trong băng điêu vang lên âm thanh của đế thích thiên vâng t h ầ n mẫu ứng tiếng khó hiểu nói chủ nhân lý đạo c ư ờ n g muốn mời chủ nhân hay sao g ữ huyết đao lại hắn rốt cuộc muốn làm cái gì không ở ngoài tìm hiểu bản tọa tình hình mà thôi đế thích thiên bình tĩnh nói trong giọng nói cao cao tại thượng hiển thị rõ cái kia thần mẫu hơi chần chờ ừ không cần để ý một huyết đao nho nhỏ có thể đánh tìm được bản tọa cái gì tình huống thật đế thích tiên không thèm liếc một cái nói vâng vậy phái người đi hát long trại thần mẫu xin chỉ thị người an bài đi không muốn đùa cái vật nói không chừng thật hữu dụng thời điểm đế thích tiên nói với giọng thản nhiên vâng chủ nhân thần mẫu ứng tiếng xoay người rời đi trong băng điêu an t ĩ n h lại mà không người nào có thể thấy cái kia trong tầng băng người trong đôi mắt hiện ra cực kỳ nồng nặc kiếm kỵ lý đạo cường doãn trọng chỉ cần nghĩ đến hai vị vô thượng cường giả liền lên tay hắn cũng có chút sợ hết hồn hết vĩa không thể bình tĩnh nhất là lý đạo cường biết hắn tình h ô n giới trong lòng không khỏi hối hận sớm biết ngày đó để người hắc long trại lấy đi bảo tàng kia đây cũng là hắn vạn vạn không nghĩ đến lý đạo cường lại thật lại tìm cửa cho dù đối phương nói là kết giao hắn cũng căn bản không yên lòng trong lòng tràn đầy nghi ngờ không thôi lý đạo cường rốt cuộc muốn làm gì thật chỉ là vì đến mời hắn liên thủ tổng độ thiên địa đại biến sao hắn không hoàn toàn tin tưởng nghĩ hồi lâu âm thầm hư lệnh một tiếng truyền đạt mệnh lệnh mấy cái mệnh lệnh một bên khác đã muốn ra đại tuyết sơn lý đạo cường lúc này cũng tại nghĩ đến đế thích thiên truyện đối phương còn lâu mới có được doán trọng như vậy thuận lợi đương nhiên cái này thật ra thì cũng không phải là quá ngoài ý m u ố n lấy từ phúc cẩn thận nhắc gan hắn vẫn phải có chỗ trong lòng chuẩn bị hơn nữa đối phương càng không có doán trọng vết thương cũ lấy thực lực hôm nay của hắn khó mà uy hiếp đối phương chẳng qua hắn cũng không phải nhiều gấp doán trọng bên kia là thời gian quá ngắn hắn trễ nữa chút ít ra tay nói không chừng doán trọng là được dù sao hắn nhớ kỹ thuỷ nguyện động tiên kịch bản thời gian rất ngắn mà từ phúc bên này khác biệt hắn còn có rất nhiều thời gian có thể từ, từ sẽ đến. bước thứ n ba a không xa lý đạo cường mắt nhìn trong đại cường đạo hệ thống điểm cường đạo hiện lên một ít mỉm cười đi lộc đình sơn đi ra đại tuyết sơn lý đạo cường mở miệng nói phía sau tâm tình một chút cũng không an tĩnh khấu trọng mấy người bị đánh thức lập tức có thể sau đó mấy người trực tiếp hướng một cái phương hướng đồng thời từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đã sớm sắp xếp xong xuôi rất nhiều nhân lực bắt đầu núp đ í t đồng thời đến gần lộc đình sơn thanh quốc chuyến đi là mấy năm trước lý đạo cường lập tức có qua ý nghĩ một mực chỉ hoan đến bây giờ mục đích đúng là vì có thể một lần đem có thể đạt được chỗ tốt toàn bộ cầm đến tay thế giới hỗn loạn này bảo tàng có rất nhiều nhưng phần lớn lý đạo cường đều chỉ là biết cái mơ hồ dù sao lúc xem truyền hình đều là trẻ con thời kỳ sớm quên hoặc là nói căn bản không có kỳ quá khi còn bé nhìn chính là đánh nhau người nào nhìn bảo tàng tình hình a chẳng qua lộc đình sơn bảo tàng này h ắ ngày thứ ớ Lộc hai l đông nhiên n ớ t một tin tức chuyển đến sau khi xem xong lý đạo cường ánh mắt khinh động lộ ra vẻ thú vị chờ ngâm một lát phai nhặt tiếng nói mang nàng đến gặp ta vâng vì thế lý đạo cường bước chân ngừng lại tại bên trong tòa thành nhỏ này chờ một ngày mỗi lần bị bao xuống trong khách sạn trưa hôm nay mấy bóng người tại người hắc long trại dưới sự dẫn đầu đi đến trước mặt lý đạo cường người cầm đầu một bộ công tử áo trắng ăn mặc cầm trong tay bạch ngọc quá xếp chẳng qua trắng n o n hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt hiển nhiên dễ thấy là vị đại mỹ nhân b á i kiến đại đương g a tham kiến đại đương g a hết thảy sáu thân ảnh dối dít hành l ễ n ó i thiệu mẫn quận chúa không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay hư dơ lên khét cười nói người đến đúng là triệu mẫn đa tạ đại đức g a triệu mẫn vẫn là cực kỳ giữ quy củ hiểu lễ phép đồng dạng tôn kính nói một câu phía sau mấy người thấy được cái này d cũng sưng sờ chẳng qua không suy nghĩ nhiều trước mắt cái này mặt người trước có chút hạn chế là rất bình thường cho dù xưa nay gan to bằng trời của chúa nghĩ đến cũng không ngoại lệ lý đạo cường tất nhiên là trong lòng sáng đây là cùng chính mình giữ một khoảng cách thú vị cười cười mở miệng nói quận chúa xa như vậy đến trước t ì m ta là có chuyện gì không triệu mẫn mắt nhìn phía sau mấy người những người kia hiểu rõ đối với lý đạo cường thi lễ một cái liền thối lui ra khỏi ngoài cửa nàng v ơ i nhìn về phía lý đạo cường một đôi sáng vô cùng mắt to tựa như biết nói chuyện lý đạo cường hội ý tiện tay vung lên chân nguyên tre lên bày ra ra hiệu nàng nói không dám l ừ a gạt đại đương gia tiểu nữ từ hôm nay đến đây tìm đại đương gia là đại biểu đại han đến trước chúc mừng đại đương gia hát long trại có một vị nhị đương gia nâng cao một bước triệu mẫn thẳng như nói giọng nói vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng giải quyết việc trung tư thái lý đạo c ư m nhìn g n đ ỗ n g nhiên có chút c a o mày cái này cùng hắn hiểu được triệu mẫn hoàn toàn khác biệt không có vốn có t h ầ n vận không nói đối mặt người thân c ậ n chính là đối mặt những người khác triệu mẫn giống như cũng là tự có phong thái có thể ngày này qua ngày khác đối mặt hắn cùng mất thân vận hóa tác đẹp là đẹp đáng tiếc không có chân chính hấp dẫn người tinh túy mặc dù biết đấy là đúng mới cố ý mà vì áp chế chính mình đến nay cùng hắn giữ một khoảng cách nhưng chính là không thoải mái nghĩ đến vẻ mặt không thay đổi ôn hỏa nói không nghĩ đến thiết minh khách khí như vậy còn chúa sau khi trở về thay ta cảm tạ thiết minh triệu mẫn đầu lông mày không dễ dàng phát giác nhảy một cái thiết minh có lòng ốn nắn đại h á n không họ thiết nhưng vẫn là như được mặt không đổi s ắ c đáp vâng ngưng tạm lại nói còn có một chuyện đại h á n muốn biết doãn nhị đ ư ờ n g gia rốt cuộc đ ạ t đến loại tình trạng nào không biết đại đ ư ờ n g gia có thể bờ báo lý đạo cường khẽ giật mình ánh mắt lóe lên một q á i dị nhìn triệu mẫn hắn đương nhiên biết triệu mẫn nhất định là có thử thực lực doán trọng ý nghĩ cũng hẳn là chính là mông nguyên để nàng nhưng trực tiếp như vậy hỏi lên miệng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn đây là thử sao quan hệ của chúng ta còn giống như không có tốt như vậy a càng không cần phải nói hắc long trại cùng mông nguyên ở giữa Chật, vừa chuyển động ý nghĩ như có điều suy nghĩ nhìn triệu mẫn triệu mẫn thản nhiên mà đúng giống như là không có bất kỳ cái gì khác thường ha ha t ố t quận chốn nếu muốn hỏi vậy ta liền nói thẳng bầm báo thực lực do huynh đã đạt đến cấp độ thiên n h i n đột nhiên lý đạo cường mở miệng cười nói triệu mẫn vẻ mặt lần đầu tiên hơi thay đổi hai con ngươi khiếp sợ nhìn về phía lý đạo cường khiếp sợ doanh trọng thật đạt đến cấp bậc kia cũng khiếp sợ lý đạo cường vậy mà thật nói cho nàng biết lý đạo cường nụ cười càng một phần trong lòng xác định ý tưởng kia triệu mẫn chỉ sợ đúng là không nghĩ đến biết thực lực doanh trọng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa âm thanh truyền ra ngoài các ngươi đi về trước đi nói cho n h ữ n dương vương còn có thiết h u y n h con chúa trước theo bạn trại chủ một thời gian để bọn họ không cần lo lắng triệu mẫn mở chừng hai mắt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa vội vàng nói đại đương ra đây là ý gì lý đạo cường tạm thời không nói chuyện ngoài cửa năm người nghi ngờ không thôi không rõ xảy ra chuyện gì không có triệu mất mệnh lệnh có lòng muốn không đi nhưng lại không dám vi phạm lý đạo cường mệnh lệnh cũng không dám đi vào nhà nhìn ánh mắt giao hội trần trợ chỉ chốc lát hay là cùng kính đ á p vâng đi đến cùng rời đi đứng vững trở về triệu mất gấp q u á t lớn âm thanh lại xong lại giòn còn có một luồng đoan trang đến cực điểm không thể xâm phạm khí c h ấ t nhưng bên ngoài mấy người tự nhiên căn bản nghe không được đảo mắt lập tức biến mất không thấy đi ra vài dặm về sau mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra một tay cầm thiết trượng người thấp p h ỏ n nói chúng ta cứ đi như thế lưu lại quận chúa một cái không tốt lắm đâu lo lắng cái gì không nói chúng ta căn bản không phản kháng được lý đại đương gia lý đại đương gia lập tức là quận chúa trợ phu vợ chồng bọn họ hai chuyện chúng ta nào có tư cách đúng tay bên cạnh cầm một cây đại bút người bình tĩnh cười nói sư h u y n h nói có đạo lý lên tiếng trước nhất người kia gật đầu đông nhiên lại có chút gánh chịu t h ẩ m nghĩ thế nhưng quận chúa thích giống như ngâm miệng người cầm bút q u á t nhẹ nghiêm túc nói người điên quận chúa thích chính là đại đương gia cũng chỉ có thể là đại đương gia hiểu chưa không tệ lúc này một cái khác cầm kiếm người gật đầu nói với giọng trịnh trọng những người còn lại dối rít gật đầu bày tỏ đồng ý có h ú n thể n ngày này qua ngày khác nàng không có phương pháp chống cựu hữu hiệu gì thân phận của nàng trí tuệ trước mặt lý đạo cường hết thể vô dụng gắt gao cắn răng để chính mình tỉnh táo lại lý đạo cường thú vị nhìn đưa lưng về phía triệu mẫn của hắn lấy cảm giác của hắn tự nhiên biết đối phương khẩn trương thấp t h ỏ g cùng nhàn nhạt tuyệt nhiên hắn cũng không mở miệng cứ như vậy yên tức nhìn như vậy triệu mẫn có thể so vừa rồi thú vị nhiều sau mấy thức triệu mẫn khôi phục vẻ mặt xoay người tốc tiếng nói không biết đại đ ư ờ n g ra đây là ý gì không có gì chẳng qua là thực lực do huynh chính là một cái bí mật mặc dù ta cũng không thế nào quan tâm nhưng cũng đáp ứng đối phương muốn bảo mật một đoạn thời gian không thể tiết lộ ra ngoài cho nên cũng chỉ có thể đem quận chúa ngơi lưu lại bên cạnh ta một đoạn thời gian lý đạo cường nghiêm túc nói triệu mẫn thật chặt có mày trong lòng hơn phân nửa không tin trầm giọng nói vậy vì sao đại đương ra lại muốn nói cho tiểu nữ tử con người ta chưa từng nói dối hơn nữa quận chúa hiện tại lại coi là bên trên là ta xuất giá t h ê tử không có gì không thể nói ngươi nếu hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết lý đạo cường bình tĩnh nói triệu mẫn s ư ớ n g sở trong lòng phẫn nộ dâng lên ừ việc cứ ớ c nhất định là việc cứ ớ c rõ ràng chính là cố ý như vậy đưa nàng giữ ở bên người chẳng qua cũng có chút cho phép n g h i hoặc lý đạo cường vì sao muốn cưỡng ép đưa nàng giữ ở bên người đối với nàng có ý tưởng cái kia trực tiếp không đáp ứng đề nghị của nàng là được hoặc là lại thô bạo chút ít trực tiếp dùng sức mạnh nàng cũng không phản kháng được tại sao muốn lấy cớ này đưa nàng giữ ở bên người nghĩ không thông để ép suy nghĩ trầm giọng nói đại đương ra ta còn muốn chuẩn bị đáp ứng cho ngài điều kiện thời gian cấp bách nhìn đại đương ra để tiểu nữ tử trở về ta thể định không tiết lộ nửa chữ sau khi trở về liền không nói được biết lý đạo cường lộ ra nụ cười quay xuống đầu phai nhạt tiếng nói không được càng xinh đẹp nữ tử liền vượt qua sẽ nói láo quân chúa dáng vẻ bây giờ không thể cho người tín nhiệm cảm giác triệu mẫn chỉ trệ một hơi khó chịu ở trong lòng có chút không ra được mì mì môi trầm ổn nói thế nhưng thời gian không kịp hơn nữa ta có thể đội trưởng tìm đường xuống thể ta không tin lý đạo cường quả quyết tự tuyệt lại nói về phần chuyện ngươi đáp ứng thời gian một tháng ngươi là có thể đi một tháng mà thôi làm trễ m ả i không là cái gì triệu mẫn ánh mắt lấp lóe một chút cầm thật chặt bạch ngọc quát xếp lắng lại lấy phân cả giận đại đương gia ta lần này đến trước còn có một chuyện hai vị nữ tử đã tìm được một vị chỉ cần đại đương gia phối hợp một phen cho nên mời đại đương gia đi với ta một chuyến người nào lý đạo cường tò mò hỏi n a mi chu chỉ nhược triệu mẫn nói ra một cái tên giọng nói tự tin nói chu chỉ nhược chính là nga mỹ kim đỉnh nhất mạch trưởng môn sớm muộn có thể chấp trưởng toàn bộ nga mi l u â n thân phận tuyệt không kém khắp thiên hạ cô gái nào hơn nữa nàng dung mạo có thể xưng q u ố c s ắ c thiên hương trên đời ý có nhất định có thể để đại đương ra hài lòng nhìn trước mắt thổi phòng chu chỉ nhược triệu mẫn lý đạo cường ánh mắt lóe lên một cổ quái nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn đều có chút không tin cũng càng cảm giác thú vị triệu mẫn thế mà muốn đem chu chỉ nhược giao cho hắn chẳng qua ngẫm lại cái này thật đúng là triệu mẫn có thể làm được đến chuyện ánh mắt ra vẻ sáng lên cảm thấy hứng thú nói so với ngươi thế、nào. triệu mẫn hô hấp trì trệ cố nén bạo phát quạt đối phương một bàn tay xúc động làm trái với thẩm nghĩ luận sắc đẹp so với tiểu nữ tử càng thêm hơn một bậc thứ lần này để ngươi một lần trong lòng hư l ạ n h nói tràn đầy ấm ức ha ha quân chúa khiêm tốn lý đạo cường cười nói chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i quả nhiên đem triệu mẫn lưu lại nhất định có thể g i ả i b ồ n triệu mẫn trong lòng dễ chịu chút ít bất kể như thế nào người trước mặt này lời khen khẳng định thiên hạ không có mấy người nữ tử có thể không nhìn t u t chu chỉ nhược dễ tính là một vị chờ ta đem chuyện nơi đây xong xuôi chúng ta liền đi lý đạo cường một lời đáp ứng trong lòng cũng không miễn tò mò triệu mẫn như thế nào để chu chỉ nhược đồng ý gà cho hắn đại đ ư ơ n g g i a việc này không nên chậm trễ chúng ta hẳn là lập tức tiến đến nga mi mới phải nếu chậm chỉ sợ sinh biến triệu mẫn c a o mày nói một tháng mà thôi cái gì thay đổi lý đạo cường không thèm để ý nói không dám dâu diếm đại đ ư ơ n g g i a chu chỉ nhược từng có ý chiêu võ đang tống thanh thư vi phu bị ta cản lại nhưng ngăn cản được nhất thời ngăn cản không được lâu dài cho nên phải nắm chặt thời gian mới phải triệu mẫn chân thành nói lý đạo cường tâm tư nhất truyền ung dung nói không nóng này ta chuyển lệnh khiến người ta đem tống thanh thư mang đi chương ba trăm bảy mươi lăm kế hoạch khổng lồ triệu mẫn hút nhẹ khẩu khí nghiêm túc dị thường nói không có tống thanh thư chu chỉ nhược chưa chắc sẽ không lựa chọn những người khác À, chu chỉ nhược người này ta vừa vặn cũng nghe nói qua một chút giống như suýt chút nữa cùng giáo chủ minh giáo thành thân nhưng bị quần chúa ngươi làm hỏng lý đạo cường nhẹ nhàng cười cười ý vị thâm trường nhìn triệu mẫn triệu mẫn mất tự nhiên tránh khỏi ánh mắt mặc dù nàng biết những này khẳng định không thể gạt được lý đạo cường đối phương khả năng đã sớm biết nhưng bị trực tiếp như vậy nói ra vẫn còn có chút khẩn trương sợ hai đối phương tức giận gây bất lợi cho trương vô k � lý đạo cường không có tại trên đề tài này nghiên cứu kỹ đi xuống tiếp tục nói chu chỉ nhược nếu lựa chọn võ đang tống thanh thư vi phu tự nhiên không phải tùy tiện lựa chọn cho nên không cần lo lắng triệu mẫn nhấc môi trong lòng dâng lên cực lớn kiên kỵ lý đạo cường thế mà có thể nghĩ đến cái này đã nói lên hắn đối với chu chỉ nhược cũng có không cạn hiểu rõ hắn rốt cuộc biết bao nhiêu có phải hay không nàng mục đích tình hình đối phương đều rõ ràng nhìn mỉm cười không thay đổi lý đạo cường trong lúc nhất thời khắp cả người phát lệnh trong lòng cũng là hôn loạn t h ư mừng hiện trường an tính lại chỉ có thể nghe thấy triệu mẫn hơi tăng thêm tiếng hít thở lý đạo cường cười k h nhìn, nhìn đường đường ánh mắt hơi sáng trong lúc mơ hồ cũng thấy có phải mấy phần sáng dỡ nổi giận lạnh nhạt cười nói quận chúa đây là ý gì triệu mẫn nhịn xuống trước đây chỗ không có bếp khuất cung kính nói ngài muốn cho tiểu nữ từ lưu lại cần gì phải kiếm cứ ngài rốt cuộc muốn làm cái gì tiểu nữ từ chỉ cần có thể làm được nhất định toàn lực mà vì ha ha quân chúa a ngươi thật đúng là có thể suy nghĩ nhiều lý đạo cường một bộ vô cùng thú vị bộ dáng cười nói triệu mẫn k h ẽ giật mình tại lý đạo cường mục đích này dưới ánh sáng nhìn không được có chút l u n g túng bản thân hoài nghi chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều lý đạo cường vẹn vẹn bởi vì không nghĩ doãn trọng tin tức để lộ ra đi nhưng n g ư ơ i vì sao cứ như vậy tùy tiện nói cho ta biết đây rõ ràng chính là cố ý gây nên a t ố t quân chúa nghỉ ngơi trước một canh giờ một canh giờ sau chúng ta liền xuất phát lý đạo cường đứng dậy ôn hòa nói lập tức cất bước hướng trên lầu thái độ mặc dù ôn hòa nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ ý chí triệu mẫn há hốc mồm lại cái gì đều không thể nói ra nàng biết một tháng này nàng đã định khí muộn vung tay lên hung hăng chừng mắt về phía cái tia đã thân ảnh biến mất ghê tởm về đến trong phòng lý đạo cường tâm tình không tệ có triệu mẫn b ồ i tiếp con đường sau đó đổ hẳn là phải có thú vị nhiều ít nhất chẳng phải nhàm chán một canh giờ sau đoàn người tiếp tục hướng lộc đ ỉ n h sơn triệu mẫn đã khôi phục tâm tình tiếp tục mặt không thay đổi yên tĩnh vội vàng đường đối với lý đạo cường vẫn như c ũ duy trì cùng kính tư thái lý đạo cường lơ đễm thời gian còn dài không nóng nảy vài ngày sau một đường bắc thượng rốt cuộc đến lộc đình sơn đại đương gia căn cứ địa sửa lại phong thủy suy đoán nếu như mãn thanh thật có long mạch bảo tàng ở đây nhất định là tại ngọn núi này phía dưới lỗ rượu t ử tự tin nói ừng đào lý đạo cường trực tiếp ra lệnh vâng lên tiếng bên trong hơn nghìn người bắt đầu bắt đầu chuyển động trong lúc nhất thời khí thế ngất trời tiếng oanh minh không dứt lý đạo cường đứng ở ngọn núi đối diện bên trên nhìn kiên nhẫn chờ lộc đình sơn bao gồm d â núi xung quanh mặc dù lớn nhưng hắn tin tưởng lỗ rượu từ chuyên nghiệp năng lực tăng thêm chuẩn bị đã lâu cái này hơn nghìn người cùng mấy vị cường giả cấp công sư không bao lâu hắn có thể đạt được nhóm này bảo tàng phía sau chỉ có triệu mẫn v ấ t còn cố gắng giữ vững bình tĩnh dưới khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cái này dưới núi có mãn thanh long mạch bảo tàng sao cho dù có cũng nhất định là mãn thanh bí mật s â u nhất lý đạo cường làm sao biết có chút không nhịn được nghĩ hỏi nhưng lần nữa cố nhịn xuống nàng rất rõ ràng tuyệt đối không thể cùng lý đạo cường thân cận nếu không sẽ chỉ càng ngày càng phiền t h á i sau mấy cách giờ theo một tiếng không nhỏ tiếng oanh minh lô rượu từ đến trước hồi báo đại đựng ra phá vỡ cửa động thuộc hạ cái này đi xuống dò xét ừ n an toàn làm trọng lý đạo cường dặn dò một câu vâng lỗ diệu t ử rất mau dẫn lấy mấy vị tông sư tiến vào cử a động do xét bảo tàng tình hình cụ thể cùng lúc đó đại tuyết sơn chốt sâu chủ nhân tin tức truyền đến lý đạo cường hội tụ hơn nghìn người đến lộc định sơn ở nơi đó ngừng không biết muốn làm gì thần mẫu cung kính báo cáo ẩm một tiếng nổ vang băng trụ nổ tung đế thích thiên thân ảnh xuất hiện giọng nói kinh sợ ngươi nói cái gì hắn đứng tại lộc định sơn thần mẫu một sợ nhanh chóng nói thưa chủ nhân đúng thế vì cái gì không còn sớm đến hồi báo đế thích thiên trong â m thanh khản, khản mang theo tức giận cùng lạnh như băng thần mẫu lúc này quý xuống sợ hai nói nô tỷ có tội xin chủ nhân trừng phạt trước đó bây giờ không biết lý đạo cường nơi muốn đến ừ một tiếng h ừ nhẹ thân thể đế thích thiên nhất truyền tóc khéo vây một cây bím tóc nhảy lên ở giữa thân ảnh đã biến mất không thấy chỉ có âm thanh lạnh lùng lưu lại tạm thời tha ngươi lập tức chuẩn bị nhân thủ hướng lộc đình sơn tiến đến vâng t h ầ n mẫu lập tức đáp lời qua mấy tức mới chậm dai đứng dậy ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lộc đình sơn có cái gì một bên khác man thanh hoàn thành một phong khẩn cấp mật báo thẳng trình đến trước mặt khang hy lập tức để sắc mặt hắn đại biến đô h ữ trướng Hơn nghìn n đi đi g lại qua mấy canh giờ khấu trọng đến trước hội báo có chút hưng phấn nói đại đừng ra lỗ đại sư đã phá trừ bảo tàng bên trong cơ quan lỗ đại sư nói rằng mặt quả thực có một chỗ phong thủy đại việt hẳn là theo như đồn đại mãn thanh long mạch cái gì long mạch sẽ phá hủy mau sớm kiểm lại bảo tàng lý đạo cường lộ ra nụ cười ra lệnh vâng khấu trọng cao hứng đối với mãn thanh hắn đương nhiên không có nửa điểm hào cảm nếu không phải nhiệm vụ trong người tăng thêm đối phương một mực đối với bọn họ những này không lưu biện người làm như không thấy hắn đã sớm nghĩ lấy giết giết mãn thanh người dù sao có lý đạo cường cùng h ắ c long trại ở sau lưng hắn một điểm không sợ mãn thanh nhìn t r ă m t r ă m người kia vào người ra cửa động triệu m ẫ n trầm ngâm một phen vẫn là không nhịn được mở miệng nói nếu như đây là mãn thanh long mạch bảo tàng động tính lớn như vậy mãn thanh khẳng định đã biết. Không biết đại đương gia chuẩn bị như thế nào đem những tài bảo này trở về hát long trại cứ như vậy trở về đi lý đạo cường thuận miệm nói đại đương gia lại xem thường mãn thanh mãn thanh có thể là quốc đồng thời quốc lực không yếu để bốn phía tiêu hùng hạng người không dám vào xâm bởi vì thực lực mà không phải bởi vì cái khác triệu mẫn nghiêm mặt nói Úc! chúa đúng cường trực chẳng lẽ biết mãn thanh có thực lực gì. Mãn thanh chỉnh thể quốc lực không nói, bị Minh Quốc cùng bốn phía hùng hạ người hạn chế cái cũng có cái gì có cường Lý lẽ là đạo đông địa, đến, hạng hạn mạnh. ngoài, người nhìn Mẫn, quận Mãn Thanh Mãn Thanh không nói, Minh bốn hùng này nhìn không bên không nhiều tên Nói hắn gì. gì giả tò Triệu tiếp biết thể tiêu bắt tri rất tuyệt thế. Nói đến, hắn đúng là thật tò mò Mà m phía hỏi phía về qua bị chẳng qua những năm gần đây mãn thanh một mực giao hào thiên hạ hội tứ phương thành độc cô thành nhóm thế lực cùng nhau để chống đỡ đại nguyên ta đồng thời trong mơ hồ còn chiếm căn cứ lấy vị trí đầu não có thể tưởng tượng được thực lực hắn không phải chuyện đ ù a đại đương gia trực tiếp động mãn thanh long mạch bảo tàng mãn thanh chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đại đương gia tự nhiên không sợ chẳng qua khẳng định sẽ cực kỳ phiền thoái triệu mẫn thẳng thắn nói trong giọng nói còn có chút vì lý đạo cường suy nghĩ ý tứ lý đạo cường nghe thấy chiếm cứ vị trí đầu nào bốn chữ trong lúc đó một cái ý niệm trong đầu l o i lên mắt nhìn một cái phương hướng vẻ suy tư hiện lên h ẳ n là sẽ không âm thầ trong lòng có chút không xác định tạm thời để ở một bên mang theo hiếu kỳ nói cái kia quận chúa cảm thấy ta phải nên làm như thế nào triệu mẫn chân mày cao lại ngọc dung tinh thần p h â n chấn đoan trang đến cực điểm nói lập tức liên hệ đại hãn điều tập nhữ dương vương phủ ngoã l ạ t chờ thực lực phối hợp đại đương gia tiêu diệt thanh quốc cùng thiên hạ hội nhóm thế lực tiểu nữ tử có thể đại biểu đại hãn hướng đại đương gia bảo đảm tiêu diệt những thế lực này về sau không chỉ có cái này long mạch bảo tàng là đại đương gia từng cái thế lực tài bạo đồng dạng cũng là đại đương gia lý đạo cường ánh mắt khé động nghiêm túc nhìn triệu mẫn đại khí bàn bạc khí thế không tầm thường có chủng hùng tài đại lược ha ha ha đột nhiên hắn lớn tiếng n ở nụ cười mấy lần tràn đầy tán thưởng nói quận chúa quả nhiên là kỳ nữ thiên hạ ít có ta còn thực sự chính là càng ngày càng coi trọng quận chúa triệu mẫn tựa như tản ra ánh sáng đôi mắt trì trệ vội vàng bông xuống rơi xuống miễn cưỡng cười nói đại đ ư ờ n g gia nói đùa ngài duyệt lấy hết thiên hạ sắc đẹp tiểu nữ tử lại tính là cái gì chẳng qua là muốn mượn đại đ ư ờ n g gia chi ư thế đứng chút ít công lao mà thôi không cần k i ê m tốn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền quyết định làm ra như thế một cái kế hoạch khổ phần này khí phách thiên hạ nam tử đều ít có lý đạo cường thật lòng tán thường nói hắn hoàn toàn mất hết nghĩ đến triệu mẫn lần đầu tiên mở miệng lại là vì chuyện này mượn hắn động thanh quốc long mạch bảo tàng chú định cùng làm được chuyện nghĩ lại mượn lực lượng của hắn một lần hành động tiêu diệt thanh quốc thậm chí phía tây thiên hạ hội nhóm thế lực lợi hại không nói chuyện có thể thành hay không chỉ là nghĩ ra tại hắn quen biết tất cả trong nữ tử triệu mẫn chỉ sợ đều là một cái duy nhất không phải nói trí tuệ đệ nhất mà là hoàn cảnh t h â n p h ậ n cùng cách cục không giống nhau triệu mẫn cảm nhận được lý đạo cường hơi tức giận nóng lên ánh mắt đáy lòng có chút phát hoảng không khỏi hối hận nói những lời kia Tên này chương ba trăm bảy mươi sáu dựa theo quy củ giao thủ sau một lát triệu mẫn ánh mắt liếc trộm một cái lý đạo cường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hình như rơi vào trong trầm tư không khỏi âm thầm cau mày không dứt nàng không xác định lý đạo cường rốt cuộc suy nghĩ cái gì càng không xác định đối phương có thể hay không chọn lựa ý kiến của nàng vốn nàng đối mặt lý đạo cường liền nằm ở tuyệt đối yếu thế ngày này qua ngày khác vì không hấp dẫn sự chú ý của đối phương nàng còn không dám nhiều lời giống như là cầm dây thừng đem chính mình trói buộc lại loại này toàn thân không khỏi cảm thụ của mình quá vô lực phản phất là một loại hành hạ thời khắc cắn xe tâm linh của nàng lúc này lý đạo cường cũng không nghĩ nhiều như vậy mặc kệ mãn thanh người phía sau có phải hay không đoán người kia đều đã chẳng phải quan trọng hắn đã độc thủ không thể nào dễ dàng buông tha vậy đi một bước nhìn một bước qua hơn nửa canh giờ lý đạo cường thần sắc hơi động trời sinh chiến thần cực kỳ nhạy cảm thiên phú cảm giác để hắn đã nhận ra lộc đ ỉ n h sơn phía dưới giống như có kỳ dị gì, gì lực lượng tàn đi thật chẳng lẽ chính là mãn thanh long mạch hay là vật tương tự nếu đến thế giới này phía trước long mạch cái gì hắn đương nhiên không tin nhưng thế giới cao võ hôn luận này hắn chỉ có thể thà rằng tin là có không thể tin là không cho nên hắn mở miệng để lỗ rượu từ phá đi mà không phải lựa chọn không tin lại cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát không có thu hoạch gì bỏ qua một bên lại qua chừng nửa canh giờ khấu trọng đến ý mừng rõ ràng nói đại đương ra lô đại sư đã phá đi mãn thanh long m ạ c h vàng bạc tài bảo quá nhiều chỉ có thể đại khái t r a xét một lần giá trị tuyệt không thua bốn trăm triệu l ư ợ n g bạc ngay tại nhanh chóng chứa lên xe rất khá tiếp tục đi làm việc lý đạo cường khỏe miệng lại cười nói vâng khấu trọng ứng tiếng xoay người hướng náo nhiệt không dứt cửa đậu triệu mẫn phức tạp mang một ít hâm mộ nhìn về phía cửa đậu kia nàng đáp ứng lý đạo cường một trăm triệu lượt bạc còn không có tin tức đây chính là giá trị bốn trăm triệu lượt bạc tên này chỉ sợ thật là đệ nhất thiên hạ người có tiền ánh mắt liếp không khỏi lõe lên mấy phần c ổ q u á i cá nhân dựa vào cướp bóc đoạt thành thiên hạ đệ nhất người có tiền thật đúng là từ xưa đến nay lần thứ nhất thấy lúc này mới mấy năm ạ đại nguyên b ậ t khởi bên trong d i ệ t quốc diệt thế lực vô số đều còn lâu mới có được loại này hiệu suất kinh người ngay tại triệu mẫn nhịn không được suy nghĩ nhiều lúc đột nhiên lý đạo cường ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía xa xa lõe lên một bọ tay thật đúng là g i a hòa này suy nghĩ cực nhanh chuyển động qua mấy tức cười vang nói đến minh xa như vậy đến trước tìm lý m ẫ là có chuyện quan trọng gì sao hào sảng bên trong mang theo âm thanh nhiệt tình nghe không ra một tia khắc thưởng bình thản đầy ra t r âm thanh của lý đạo cường vừa vang lên trên bầu trời cách đó không xa trong suốt khí lưu xoay tròn như có cuồng phong đảo ngược một cái rộng rãi mặt nạ băng xuất hiện một đôi như lô đen mắt gác gao nhìn xuống lộc đình sơn hình như có một lùn lạnh như băng tức giận ngay tại tạo thành càng có khí tức khủng bố tràn ngập giống như muốn trời long đất lở âm thanh khàn khàn giống như có chút cẳng lắn răng gàn từng chữ phun ra lý huynh ngươi quá mức đế minh ngươi đây là ý gì lý đạo cường vẻ mặt khẽ giật mình khó hiểu nói hừ ngươi muốn bắt bản tọa tài bảo còn hủy bản tọa phong thủy đại trận hiện tại hỏi ý gì mặt nạ băng con ngươi trô giống như là có quan g mang nở rộ trung điệp nhìn chằm chằm về phía lý đạo cường khấu trọng mấy người trong lòng cảm giác nặng nề nơi này là đế thích tiên triệu mẫn suy nghĩ cuộn cuộn ánh mắt phát sáng lên đông đảo trong ánh mắt lý đạo cường trong này sắc mặt cũng có chút trầm xuống không vui nói đế minh ngươi là tại khi bản trại chủ sao nơi này là bản trại chủ thật vất vả tìm được bảo tàng đế minh ngươi nói là của ngươi chính là của ngươi Đại trong u y ế t t sơn bên trong xấm v là là lòng bảo vốn g c là c h t ẫ n nộ tâm tình càng nhiều một phần bị khuất nói với giọng lạnh lùng nơi này vốn là bản tọa phong thủy đại trận cũng là bản tọa tự mình bày ra chẳng qua là vẫn giấu kín tại cái này mà thôi nhưng nợ nụ cười lý đạo cường hư nhẹ trầm giọng nói đế minh nếu như muốn nói thẳng cũng là ta ngươi dựa theo quy củ làm gì dùng những này tiểu nhi nói như vậy n g ư ơ i đế thích thiên tức giận thiếu đốt đây vốn chính là đồ đạc của hắn lý đạo cường không chỉ có không tin liền cơ hội chứng minh cũng không cho hắn trực tiếp châm t r ọ c phủ định nói hắn muốn tranh đoạt hôn trướng bất kể như thế nào nơi này vốn là bản toạn lý huynh ngươi không chỉ có muốn c ư ớ p ta tài bảo còn phá hủy ta đại trận lý huynh không cho bản toạn một cái thuyết pháp sao đế thích thiên lạnh lùng nói vừa nghĩ đến hắn thiên tân vạn khổ bày ra đại trận cứ như vậy không có hắn liền hận đến n g n răng đem những người này toàn bộ thiên đạo và quả thế nhưng là đối với lý đạo cường kiến kỵ vẫn là để hắn cố n h ì n xuống tốt đế minh lý đạo cường hai đầu lông mạy lóe lên một khinh thường hào khí vượt mây nói những lời này cũng không cần nói ngươi nề mớn vậy dựa theo quý cụ vừa vặn bản trại chủ đối với đế minh cũng là sớm n g h i đánh một trận ngươi thắng ngươi lấy đi một nửa ta thắng ngươi lập tức đi tiếng như lôi đình nổ vang quần quận khí thế sông lên trời không mơ hồ có long ngâm thạch phá thiên kinh làm thiên địa mất tiếng triệu mẫn khấu trọng đám người đều yên tĩnh như phụ núi non hô hấp đều đến gần ngừng lại không dám phát ra một điểm động tĩnh mà trong nháy mắt đế thích thiên trong lòng lại tỉnh táo lại chẳng à n g t ụ được qua bây giờ bản tọa cũng không thể tùy tiện rút lui nếu không chẳng phải là để lý đạo cường xem thường bản tọa vậy sau này nói không chừng đối phương sẽ tìm bản tọa phiền thoái trước cùng đối phương giao thủ một phen tìm cơ hội dừng tay c h ủ ý quyết định b i ể n rộng khí thế b à n g bạc giống như phong ba s ó n g giữ che khuất bầu trời tốt nếu lý huynh muốn giao thủ bản tọa liền thành toàn ngươi cao cao tại thượng mười phần tự tin âm thanh tạo nên lý đạo cường k h é c quát một tiếng thân thể nhảy lên đảo mắt cũng là hơn mười dặm hư không đi qua mặt nạ băng nhanh chóng đến gần sau một khắc màu vàng cùng màu băng lam quang mang đột nhiên nở rộ phản p h ấ t hai tia chớp thủy triều trong hư không va chạm hết thể nhanh không thể tưởng tượng nổi cách đó không xa khấu trọng đám người chưa kịp phản ứng ánh mắt bị cái kia quang mang hai màu tràn hợp đánh chương ba trăm bảy mươi bảy chiến đế thích thiên vô biên lôi đỉnh trợt vang lên âm thanh quần c u ẩ n xuất hiện giờ k h ắ c này trong thiên địa thật giống như bị quang mang hai màu phân liệt đều chiếm nửa bầu trời nhìn xa xa cho dù khấu trọng trở cấp độ t ô n g sư cũng chỉ có một người độc đấu thiên địa nhỏ bé cảm giác bất lực nồng đậm kính sợ tự nhiên sinh ra mắt to từ vừa rồi không ngừng lấp l ó e triệu mẫn có chút l â y người thân thể bản năng đang phát run đánh đảo mắt hai có lực lượng tứ ngược hóa thành thủy c h i ề u lao về phía bốn phương tám hướng trong ánh sáng cồn phong quét sạch không gian rung động thiên đ i ệ biến sắc lực lượng thủy triều nơi trung tâm nhất thân thể lý đạo cường run lên khôi nô như sắt thép thân thể chủ động lui về phía sau mấy c h ụ c trượng giống như là một tòa núi lớn lướt ngang hư không tràn đầy nặng nề g h ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối diện một thân màu nâu ra bảo mang theo mặt nạ bằng tóc rối tung bên trong một cây bím tóc dị thường trói mắt ngàn năm công lực quả nhiên cường đại mặc dù chỉ là một lần dò xét tính giao phong nhưng cũng khiến lý đạo cường rõ ràng cảm nhận được đế thích thiên công lực mạnh mẽ luận đến chân chính lực lượng hắn kém không ít đương nhiên thực lực chưa hề đều không chỉ là lực lượng ai mạnh ai yếu đánh qua mới biết huống chi đối phương dám liều mạng với ngươi đánh một trận tử chiến sao một luồng cực kỳ nhiệt liệt chiến ý. hóa thành màu vàng sóng lớn trong khoảnh khắc mãnh liệt phun trào đế minh tốt công lực thiếp ta một trưởng trong tiếng hét vang bàn tay lớn tìm tòi trong n g á y mắt giống như là đem màn trời lột xuống vô tận thiên địa chi lực bị hội tụ hung hăng n ắ m trong tay cách không trùng điệp vô xuống ngang trong lúc mơ hồ có long ngâm ở trên trời gào thét trên đế thích thiên hư không tựa như sập sức mạnh khủng bố khuynh tiết xuống hừ đế thích thiên hư nhẹ hai tay đều xuất hiện hướng lên khai t ố n g vô tận chân nguyên long tuôn lao g i màu bạc trắng băng tinh trống rông mà hiện nhanh chóng phóng to trong trước mắt liền đem cái k i a sập hư không toàn bộ đông kết vì băng giống như một tòa băng sơn xuất hiện lý huynh cũng tiếp ta một chiêu trong âm thanh sai lệnh đế thích thiên hai tay vung lên băng sơn làm tan hóa thành từng đạo phong mang tất lộ băng nhận lít nha lít nhít băng nhận phá không phi hành giống như là một tòa đao phong tạo thành c u â n phong giang lưu thân thể lý đạo cường nhảy lên thẳng lên không t r u n g băng nhận như có ý thức không ngừng truy đổi trong khi hô hấp song phương mới t i u xuyên t o a vài dặm hư không bao hàm chiến ý đôi mắt t r o n chú nhìn đột nhiên bước chân dừng lại song trưởng ánh sáng vàng đại phóng hai đầu sinh động như thật màu vàng thần long gầm thét muốn bay múa đế thích thiên ánh mắt máy liệt hai tay hợp lại trước g ai lít nha lít nhít băng nhận ánh sáng loại lên tạo thành một thanh dài đến mấy chục trượng to lớn băng nhận trong chốc lát hai đầu màu vàng thần long hợp nhất gầm thét cùng to lớn băng nhận hung hăng v à chạm đánh thượng như băng hỏa hai ngọn núi va nhau thiên địa mất tiếng trong nháy mắt an tính quỷ dị về sau một cái lô đen thật lớn xuất hiện xen lẫn hai cố lực lượng tướng ngược so với vừa rồi càng hung mánh lực lượng khoáy động p ư ơ n g viên hơn m ư ơ i dặm thiên địa chi lực c ù n phong gào thét mây trắng tiêu tán một bộ thiên địa nổi giận như muốn hàng tiếp dáng vẻ xa xa khấu trọng đám người đều tim đập rộn lên cảm thấy cực lớn bị đè nén gần như không thể hô hấp không thể động đậy chỉ có thể vô lực ngơ ngác nhìn lý đạo cường cùng đế thích thiên đã không có quản vừa rồi một kia trước tiên thoát ly va chạm trung tâm nhất lý đạo cường đầu tiên xuất thủ thật lâu không có chân chính ra tay lúc này càng đánh càng nhiệt huyết sôi trào không còn thử nhanh chân một bước nhanh chóng đến gần đồng thời một t r ư ờ n g vô gia trong tiếng long ngâm t r ư ờ n g lực đủ để thạch phá thiên kinh như thiểm điện vượt qua trăm trượng không gian sắp đụng phải đế thích thiên trong điện quan hòa thạch thân thể đột nhiên tiêu tán ra giống như là theo gió hóa thành cho đụi trường lực phá không theo một tiếng oanh minh đem hư không s ỏ xuyên qua ra một đầu vết rách lý đạo cường bước chân dừng lại sau một khắc không chút do dự xoay người một trường đánh về phía trái phía sau bịch hai cỗ lực lượng ánh sáng va chạm thân thể đế thích thiên giống như là từ trong không gian chạy ra chống rông xuất hiện ở nơi đó lý đạo cường đang muốn cất bước đến gần thân thể nó lần nữa tiêu tán khoe miệng như có như không cánh nếp đứng thẳng bất động trở tay một trường đánh ra nơi đó phía trước đế thích thiên thân ảnh đã xuất hiện ngay tại xuất trường một tiếng va chạm sau đó thân thể lần nữa tiêu tán sau đó ba hơi thân thể hắn liên tục xuất hiện tại lý đạo cường bốn phương tám hướng bên trong tốc độ nhanh chóng giống như có hơn mười đạo thân ảnh đồng thời vây công lý đạo cường mà lý đạo cường bất động như núi hai tay không ngừng vùng ra từng hồi rồng g ầ m mỗi lần đều có thể chặn lại công kích của đế thích tiên chẳng qua theo thời gian hắn xuất trưởng thời gian so với đế thích tiên hiện thân cũng ra tay thời gian tại từ từ càng chậm hơn một kia cũng chính là cái này một kia để đế thích thiên ánh mắt lành ý đại thịnh tần suất công kích càng nhanh hơn nhanh liên tục trên trăm t r ư ở n g v à chạm song phương trưởng lực va chạm địa phương đã đến gần lý đạo cường không đủ khoảng cách mấy trượng đế thích thiên trong ánh mắt thậm chí mơ hồ hiện lên xác ý lại là một cái châm đục lý đạo cường huy trưởng đỡ được đế thích thiên một lần công kích trong khi thân thể tiêu tán đông nhiên lý đạo cường cặp mắt tinh mang lóe lên khi thế sông lên trời không giống như tích lũy vô số năm núi lửa khoảnh khắc bạo phát song trưởng đều xuất hiện quả quyết đánh về phía một chỗ không người nào hư không màu vàng thần long dương nhanh múa vớt tấn công phía trước mấy trượng hư không vừa vặn xuất hiện một bóng người mặt nạ băng lộ ra ngoài ánh mắt lóe lên một khiếp sợ cùng hoảng loạn ngàn năm công lực bản năng k h u n h tiết lao ra từng đạo lôi điện từ hắn trên người nở rộ giống như là lôi long dữ tợn nhưng thời gian cuối cùng quá ngắn quá mức đột nhi lôi điện vừa rồi xuất hiện liền bị màu vàng thần long trọng kích đánh ngang tiếng long ngâm hoàn toàn vang tận mây xanh thân thể đế thích thiên bị sung kích hướng về sau như bị núi lớn hành o kích trên người lôi điện đều bị từng tấp từng tấp vỡ vụn sắc mặt dưới mặt nạ hiện lên dữ tợn cùng mơ hồ luôn cố ý lý đạo cường đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này truy kích tiến lên nghiên ép kinh mạch một t h ầ n cỡ ép cực nhanh rút ra công lực muốn đánh ra đế thích thiên trận mắt nhìn ánh mắt sáng như có hàn băng lấp lóe lý đạo cường ánh mắt một cái hoảng hốt màu vàng long ảnh hít lên đánh nát một tầng vô hình bằng sơn nhưng cũng bởi vậy trận m Đế t hai í c công lực cũng Bịch. h Thiên khẽ khủng không lại, phát. h quát một tiếng, lại, ngàn năm lưu đều làm bố bảo bạo màu kim lam ánh sáng lấy thân thể đế thích thiên nổ tung ánh sáng màu vàng bị nhanh chóng tiêu diệt lý đạo cường thừa cơ bổ sung một trường thân thể đế thích thiên rút lui mấy trăm t r ư ờ n g ánh sáng màu l a m tiêu tán một chút nhưng vẫn như cũ khổng lồ kinh người lý đạo cường đang muốn tiến một bước lúc ra tay lại ngạnh sinh sinh ngừng lại trong lòng lõe lên một k i ế n kỵ nhìn về phía đế thích thiên cặp mắt nơi đó mơ hồ có một đạo vô hình bóng người muốn xuất hiện đánh nữa đế thích thiên muốn liều mạng trong lòng lõe lên ý nghĩ này liên đệ xuống mấy phần tiếp đối không tiếp tục đến gần Vừa rồi ngắn ngủi giao rồi ngủi ngắn thủ, t h đã để đế í chương t h ba trăm bảy mươi tám tìm người hỗ trợ đánh đến mức này có lẽ đã đủ lý đạo cường tâm tư thay đổi thật nhanh phán đoán lấy thời khắc này thế cục đương nhiên nghĩ như vậy lại không thể tùy tiện liền lộ ra ngoài muốn dừng tay trận này giao thủ người nào lui trước nửa bước liền đại biểu ai muốn n g ợ a bộ khí thế vẫn như cũng a n g dương phóng khoáng khí tức bá đạo chăm chú nhìn đế thích thiên lúc nào cũng có thể ra tay đối diện duy trì dọa người công lực bạo phát đế thích thiên đang cưỡng chế đ è ép chập trùng chập trùng hoảng loạn tâm tình sắc mặt sau mặt nạ là rung động vẻ kiếp rẻ lý đạo cường được lắm lý đạo cường vậy mà trực tiếp phá ta thất vô tuyệt cảnh nhất thời chủ quan suýt chút nữa để đắc thủ chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cái kia nguy hiểm một màn hắn liền ra mặt rung động có loại lập tức bạo phát rút l u i xúc động càng là hối hận cùng lý đạo cường loại cường giả này giao thủ tính nguy hiểm quá lớn tràn đầy sự không chắc chắn chính diện t ư ơ n n h là hạ kế sách trong lòng phẫn nộ đúng là để hắn mất trí bây giờ vạn, vạn không nên ý nghị phun trào hoàn toàn không có giao thủ ý nghĩ bất quá trong lòng nhưng cũng cực độ không cam lòng phẫn nộ cùng ghen ghét võ vô địch trương tam phong lại đến cái lý đạo cường h ừ ghê tởm đáng hận âm thầm không cam lòng phát tiết một phen thấy lý đạo cường không có lập tức động thủ lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra lại không còn ý động thủ ánh mắt chớp lên chủ động đem công lực chậm rãi chìm xuống xung quanh sức mạnh khủng bố dư âm vẫn đang khuấy động thiên địa chi lực phương viên hơn mười dặm cồn phong gầm thét linh khí bạo động một mảnh hỗn độn nhưng nơi trung tâm nhất lại an tĩnh quỷ dị hai cỗ mánh liệt khí cơ lẫn nhau khó chặt đại chiến bầu không khí hết sức căng thẳng xa xa nói đến nhiều Kỳ t xa xa lập tức khẩn trương hơn nhìn chằm chằm bị đè nén sợ hết hồn hết vía đồng thời cũng không miễn đi có chút cho phép hưng phấn kích thích tâm tình xuất hiện dù sao đây là hai vị trong thiên hạ tầm thứ tột cùng nhất vô thượng cường giả giao phong phàm là người tập võ sẽ không có mấy cái có thể đối với cái này chứng kiến lịch sử tình hình dự vững bình tĩnh yến tĩnh kéo dài mấy tức lý đạo cường cùng đế thích thiên ăn ý hiểu lẫn nhau tâm ý đế minh quả nhiên tốt bản lĩnh chẳng qua muốn thắng lý m ẫ chỉ sợ muốn đánh lên tầm vài ngày vài đêm lý đạo cường trước tiên mở miệng âm thanh không lớn vừa vặn chỉ đủ đế thích thiên nghe thấy cho cái nấc thang đế thích thiên nợ n ụ cười hai tiếng bình tĩnh nói lý huynh cũng khiến bản tọa mở rộng tầm mắt cũng được bảo tàng này nếu là lý h u n h phát hiện trước vậy thì do lý h u n h chiếm lĩnh lý đạo cường trong lòng đông lòng ô n quyền cười nói đế minh hảo khí phách phần nhân tình này, lý câu nói này vang vọng chân trời tràn đầy chân thành giọng nói càng cho đế thích thiên n ấ p thang cùng mặt núi dù sao l ý đạo cường hắn tự nhận hay là rất nói lễ phép đối phương đều lui bước hắn đương nhiên muốn tại ngôn ngữ bên trên làm cho đối phương thoải mái chút ít đế thích thiên miễn cưỡng cười vài tiếng nếu không suy nghĩ nhiều chờ một lát ô n quyền nói vậy bản tọa liền cáo tử l ý m i n h ngày sau gặp lại đế m i n h đi thong thả lý đạo cường khách khí một câu đưa tiện đế thích thiên thân ảnh sau một khắc biến mất không thấy lý đạo cường ở chỗ cũ đứng mấy tức quay người về đến trên đỉnh núi hơn trăm dặm bên ngoài đế thích thiên phi hành giữa không trùng sắc mặt dưới mặt nạ có chút g i ữ tợn cùng sắc ý hơi có chút cắn răng n h n lợi lý đạo cường còn có trương tam phong võ vô địch các ngươi chờ xem một ngày nào đó bản tọa sẽ nhịn chết các ngươi hình như từ trong hàm r ă n g phun ra âm thanh vô cùng băng lãnh mới xuất hiện liền lập tức tiêu tán thân ảnh lần nữa biến mất lộc đình sơn dưới ra hiệu của lý đạo cường hơn nghìn người tiếp tục làm việc lục lấy rời bảo tàng Ý mắng bận rộn bên trong sĩ khí dâng cao phấn khởi rất nhiều người trên mặt đều hiện lên lấy kính sợ thậm chí sùng bái mặc dù không có rõ ràng giải thích nhưng sự thực là nhà mình đại đương ra bức lui một vị vô thượng cường、giả. cái này đủ để cho những này người trong giang h ồ nhiệt huyết sôi trào cảm xúc minh ông gần như không thể chính mình cho dù khấu trọng mấy người cũng đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít có chút lý đạo cường không có tâm tư để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào đang yên t ĩ n h trở về chỗ vừa rồi ngắn ngủi đánh một trận không hề nghi ngờ thực lực đế thích thiên rất mạnh ngàn năm công lực còn có các loại được xương tụng tinh diệu thủ đoạn luận đến mặt giấy thực lực chỉ sợ đều có thể sắp xếp lên trời phía dưới năm vị trí đầu thậm chí trước ba chẳng qua mặt giấy thực lực cuối cùng chẳng qua là mặt giấy thực lực có thể đem phát huy ra mới thật sự là thực lực đế thích thiên sống được rất lâu nhưng cùng cấp độ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều lắm căn bản không phát huy ra cái kia một thân lực lượng khủng bố chân chính sức chiến đấu càng trọng yếu hơn là bản thân hắn tâm tính phương diện hắn không phải một cái võ giả chân chính phải là quen thuộc ỷ lớn hiếp nhỏ dù n g lực lượng tuyệt đối khi dễ nhỏ yếu đối mặt cùng cấp độ cũng không biết nên làm gì bây giờ trong chiến đấu thoáng gặp một điểm ngăn trở liền dễ dàng hoảng loạn thất thố nghi lui liền giống vừa rồi thấy do một chiêu kia bị bản thân trời sinh chiến thần thiên phú khác hắn chẳng qua là thiết lập một cái nho nhỏ bấy ậ p để hắn giống như bị sợ hãi ra thú bản năng ngắn ngủi muốn liều mạng về sau liền lại không còn giao thủ ý nghĩ rời đi rất quả quyết cái này mặc dù vốn là hắn ra tay mục đích lấy thực lực sợ chạy đối phương đế thích thiên hoàn mỹ phù hợp dự liệu của hắn nhưng chân chính thấy được lúc này vẫn còn có chút bỏ tay thật là hưởng công cái k i a m ộ t thân sức mạnh khủng bố đương nhiên nói là nói như vậy đế thích thiên hay là rất mạnh có lẽ tính cách của hắn đưa đến hắn khó mà thế nhưng cùng cấp độ cường giả nhưng cùng cấp độ cường giả cũng khó có thể thế như n g hắn mau dày muốn đi thì đi muốn giữ đối phương lại lúc này thực lực lý đạo cường còn xa xa không đủ các loại suy nghĩ lộn sụn suy tư lần sau gặp lại đế thích t h i ế lúc thế nào đối phó hắn hồi lâu suy tư xong hình như cảm nhận được phía sau một mực chịu đựng triệu mẫn lúc này mở miệng hiếu kỳ nói đại đương ra cái này kết thúc lý đạo cường cười nhìn nàng một cái thuận miệng nói bằng không bảo tàng này thế nhưng là đối phương giá trị ít nhất bốn trăm triệu lạng còn có l o n g mạch thân là đường đường vô thượng cường giả cứ tính như vậy triệu mẫn không dám tin c a o mày nói mặc dù rõ ràng triệu mẫn là giống tìm hiểu vài thứ nhưng lý đạo cường vẫn là rất có hứng thú nói chuyện với nàng đổi thời gian nhàm chán cười nhạt nói không phải vậy như thế nào chẳng lẽ lại còn đả sinh đả tử đánh nhau chết sống triệu mẫn chứng miệng cái này tự nhiên không phải nàng lớn đần đều bao lớn còn không hiểu giang hồ giang hồ là cái gì giang hồ không phải chém chém giết g i ế t là đạo lý đối nhân xử thế đến chúng ta tình trạng này toàn bộ thiên hạ lại có mấy cái thật muốn động một chút lại quyết nhất tử chiến đã sớm chết hết lý đạo cường buồn cười nhìn về phía triệu mẫn giọng nói tùy ý cười nói trong lúc vô hình lại lộ ra thân cận triệu mẫn xứng sở lập tức nhịn không được chừng lớn t ắ mắt không phục nhìn về phía lý đạo cường cho đến bây giờ còn không người có thể nói nàng đần lý đạo cường không chờ nàng nói cái gì bình tĩnh tiếp tục nói huống chi ai nói bảo tàng này là hắn viết tên sao ta còn nói vẫn luôn là ta triệu mẫn đầu lông mày nhảy một cái nhìn trước mắt cây ngay không sợ chết đứng lý đạo cường theo bản năng muốn phun ra hai chữ vô s ỉ nhưng ngay lúc đó lại kịp phản ứng đối phương là cường đạo cái này cũng chẳng có gì lạ vội vàng bình tĩnh lại tâm tình may mà trực tiếp hỏi ngắn ngủi giao thủ một cái đối phương liền rút lui đ ạ i đương ra chẳng lẽ cùng đối phương đặt thành giao dịch gì muốn biết lý đạo cường ánh mắt nhìn lại hơi có vẻ nghiền ngẫm cười nói ừ n triệu mẫn không chút do dự gật đầu người muốn rõ ràng có một số việc m u ố n biết là phải trả giá thật lớn lý đạo cường ý vị thâm trường nói triệu mẫn trong lòng r u lên đột nhiên giật mình tỉnh lại rõ ràng quyết định c h ủ ý không nói một lời cùng đối phương giữ một khoảng cách hơn nữa lý đạo cường vừa rồi trong lời nói loại đó thân cận ngẫm lại càng làm cho nàng có chút giận cả tóc gáy giữa các nàng quan hệ cũng không có thân cận như vậy nhưng vừa rồi nàng nhưng không có ý thức được bản năng không để ý đến đây là vì cái gì chẳng lẽ là lý đạo cường thủ đoạn nghi ngờ không thôi dưới trong lòng càng cảnh giác lúc này thong xuống tầm mắt có chút trầm mặc nói tiểu nữ tự không mới biết tùy ngươi lý đạo cường không thèm để y nói trong lòng cười cười sẽ không có lại đùa triệu mẫn hiện tại còn không nóng n ả y vẫn chờ đối phương cho hắn tìm l ắ o bà kiếm tiền tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi thủ hạ rời chứa bảo tàng đỏ mắt chính là mấy canh giờ đi qua sắc trời đêm đen lại sáng lên bảo tàng đã chỉnh lý tốt toàn bộ lắp đặt xe bắt đầu xuất phát trở về h ắ long trại đoàn xe thật dài tốc độ cũng không nhanh thấy lý đạo cường gọi đến khấu trọng mấy người nói đội xe tốc độ quá chậm ta sẽ không một m theo cho nên sau đó phải có người hỗ trợ vận chuyển ta đi tìm người hỗ trợ tối đa mấy canh giờ sẽ trở về trong khoảng thời gian này các ngươi cần thật chút vâng khấu trọng đám người đáp trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc tại thanh quốc này còn có người có thể giúp đỡ vận chuyển lý đạo cường không cho bọn họ giải thích nghi hoặc trực tiếp tự mình rời đi trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không còn có chút mong đợi đi đường không bao lâu đông nhiên ánh mắt hắn sáng lên nhét miệng lên thật là thức thời hơn trăm dặm bên ngoài rung động đại địa tiếng ầm ầm g à o t h é t cuốn lên đầy trời khói bụi thiết huyết hung thần khí thế tràn ngập giữa thiên địa hai vạn thiết kỷ mang theo hung thần đặc xác thế không thể đỡ uy thế hướng về phía trước chạy đi tốc độ của bọn họ rất nhanh một người so ngựa hiển nhiên nóng nảy đi đường chẳng qua trận hình vẫn có thể giữ vững cũng không tán loạn. rõ ràng là một chi tinh nhuệ chi sư vẹn vẹn chẳng qua là hiện tại đi đường dưới tông sư đỉnh tiêm bình thường cũng tuyệt đối không dám chính diện mà đúng là ở nơi này chi thiết kỵ bình tĩnh đi đôi lúc đột nhiên một cái bàn tay to lớn dài đến trên t r ă m trượng từ trên không trung vỗ xuống đầy trời thiên địa chi lực đi theo tạo thành nặng như núi lớn uy thế đánh trong khoảnh khắc thật p h ả n phất một tòa núi cao đập xuống thiết kỵ bên trong vô số người dưới con mắt hoảng sợ đại đại lắc lư tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một mảnh máu tanh xuất hiện mấy trăm thiết kỵ cả người lẫn n g a thành t h ị muối đồng thời đại đ i ệ anh minh bên trong chi này thiết k không chờ bọn họ kịp phản ứng một tòa cao đến mấy chục t r ư ợ n g núi nhỏ từ nơi không xa trực tiếp đập đến chương ba trăm bảy mươi chín không cần sợ hai ta không có á c ý bóng ma to lớn bao phủ xuống một màn khủng bố để chi thiết kỵ tinh nguyện này hoàn toàn h o n g mất chạy trốn a không cho phép loạn không cho phép loạn bịch đất dung núi chuyển thiên hai giáng lâm núi nhỏ đ è xuống không có bất kỳ cái gì có thể chống đỡ phản đối giả gần ngàn thiết kỵ trở thành bánh thịt lập tức ngọn núi phân liệt hướng tứ phương nhấp nô bắn tung tóe lại đập chết hai ba ngàn người trừ số rất ít bên ngoài tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ chạy trốn ngay cả tướng l c âm, âm thanh g ngơ, quần quận n h g đ quanh quần chân trời ép đến tất cả mọi người hoảng sợ không dứt rất nhiều đều quỳ giảm xuống đất như nhìn thần ma nhìn giữa không trung bóng người kia lý đạo cường ánh mắt rời đi nhìn về phía ngu ngơ ở chỗ cũ tướng lĩnh trên mặt lộ ra một ít mỉm cười nói không cần phải sợ bạn trại chủ kêu lý đạo cường không có ác ý chẳng qua là đến xin các ngươi giúp một chút gió mạnh xào sạc xông vào mũi mùi máu tươi tràn ngập trong tiên đ i ệ m nhân g i a n luyện n g ụ c trong cảnh tượng từ tướng lĩnh cho đến bình thường tiểu binh vẻ mặt đều sợ hãi giống như đang nhìn một vị ác ma không bao lâu chi này bị đánh hỏng mất thiết kỵ trọng tổ mang theo hoảng sợ hướng phương bắc lý đạo cường tiếp tục hướng thanh quốc thịnh kinh phương hướng đi đến mời người hỗ trợ chuyện như vậy hã tự nhiên muốn duy nhất một lần làm xong từ đó có thể để cho đối phương toàn tâm toàn ý giúp hắn không lâu lắm tại khoảng cách vừa rồi địa phương hơn hai trăm i n dặm bên ngoài lại là một chi thiết kỵ tương tự một màn phát sinh đằng không ngọn núi từ không trung rơi xuống liền lăn mang theo đập tử thương mấy ngàn sau đó liền đều đàng hoàng tiếp tục bắt thượng hơn một canh giờ sau bên ngoài mấy trăm dặm cảnh tượng giống nhau một lần nữa phát sinh mấy vạn đại quân h ỏ n g mất rất biết điều hơn nửa canh giờ sau một tòa đã dung nạp đến gần trăm vạn người thành trì xuất hiện dưới chân lý đạo cường không có hai lời một cái c ự thủ che trời dài đến trăm trượng từ trời rơi xuống hàng tại trong thành trì giàu nhất lệ đường hoàng liên miên d ã cung điện đánh trong vòng phương viên trăm dặm thiên điệu biến sắc giống như một viên thiên thạch lấy quần c u ộ n vô song chi thế rơi đập muốn hủy thiên diệt đ ị a n g ư ờ i nào dừng tay a từng đợt hoặc kinh ngạc hoặc sợ gầm thét loài sáng hơn mười đạo thân ảnh cộng đồng bay lên n ê n hướng bầu trời chẳng qua chẳng qua là trong n ấ y mắt lại đều như vải rách rơi xuống kẻ nhẹ miệng phun màu tươi kẻ nặng trực tiếp toàn thân vỡ vụn s á t mặt sợ hãi bịch rốt cuộc bàn tay khổng lồ kêu hoàn toàn rơi xuống đại điệu a n minh toàn bộ thịnh kinh thành phương viên hơn mười dặm giống như đ i ệ lòng xoay người trong hoàng cung vài chục tòa cung điện trực tiếp sụp đổ tiếng rất nhiều người càng là hai đầu gối mềm lúng quỳ xuống đất phản phất là cảm thấy gặp thiên p h ạ t lúc này ánh sáng vàng nở rộ bên trong lý đạo cường thân ảnh từ trên không trung rơi xuống nhìn xuống hoàng cung phai nhạt tiếng nói không cần phải sợ bản trại chủ kêu lý đạo cường đến đây không có ác ý chẳng qua là muốn mời các ngươi rút một chút hiểu chưa âm thanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung để vô số người vì đó run dậy lý đạo cường tất nhiên là sẽ không để ý đến những người này suy nghĩ cái gì ánh mắt giống như thực chất trực tiếp nhìn về phía một cái bị không ít người che chở thân ảnh ba chữ cuối cùng chính là hỏi hắn bóng người kia lấy màu vàng lâm bảo sắc mặt lên người toàn thân đang hơi run r u dậy sau khi hít sâu một hơi gật đầu liên tục tiếng ngự a khe run mở miệng hiểu ừ m lý đạo cường thỏa mãn d ư ớ i cầm thủ ở chỗ này chờ một lát liền phá không rời đi mấy bóng người mang theo thánh chỉ bằng tốc độ nhanh nhất b ắ c thượng đi ra đều cho chấm đi ra trong ngự thư phòng trẻ tuổi hoàng thượng cố nén cái gì cắn r ă n g quát không ai dám vi phạm túi đầu lui xuống hoàng thượng trẻ tuổi lập tức ngồi liệt trên l o nghỉ cả người mồ hôi cùng sợ chi ý hồi lâu một đạo nhẹ nhàng bước chân văng lên, lên hoàng thượng bệ hạ tiểu h u ề n tử hoàng thượng trẻ tuổi lấy lại tinh thần nuốt nước miếng một ngày thở ra m nào đó i tiểu quế tử nhất định khiến hắn dễ nhìn cho hoàng thượng ngươi xả giận ha ha hoàng thượng trẻ tuổi ấm lòng cười cười lại nói với giọng trịnh trọng người kia chính là thiên hạ vô thượng cường giả một trong tiểu quế tử ngươi ở trước mặt ta còn chưa tính ở bên ngoài có thể ngàn vạn không thể có chỗ m ạ o phạm a đáng sợ như vậy sao thái giám trẻ tuổi có chút khó có thể tin đường đường đại thanh quốc không có cách nào đối phó một người sao vừa rồi một trưởng kia hắn không có tận mắt nhìn thấy chỉ nhìn thấy hải q u ố c mặc dù vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi cũng từ người khác cái kia hiểu một phen lý đạo cường cái tên này nhưng lúc này hoàng thượng trẻ tuổi thái độ vẫn là đem hắn kinh hãi hoàng thượng trẻ tuổi sắp mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng chậm rãi tiểu quế tử ngươi không hiểu các bậm kia người đã không tính là、người. nói bọn họ là lục địa tiên thần cũng tuyệt không là quá bọn họ cao cao tại thượng nhìn xuống k i ê n hạ liền các nước cũng đều muốn ngựa bộ thái giám trẻ tuổi ngây ngốc gật đầu trong lòng một trận hoảng sợ ra ra ngươi lợi hại như vậy về sau nhất định không thể trêu chọc chẳng qua ta đường đường đại thanh cũng không phải dễ khi dễ như vậy đông nhiên hoàng thượng trẻ tuổi đông nhiên đứng d ậ y bím tóc hất lên vẻ mặt bay lên k i ê n định có một luồng sức mạnh thái giám trẻ tuổi lập tức chân phấn mong đợi nhìn hoàng thượng trẻ tuổi hoàng thượng trẻ tuổi cao thâm khó lường nở đủ cười xa xa nhìn phước xa trầm giọng nói chấm đã phái người báo cho đại thanh ta lực lượng chân chính thái giám trẻ tuổi trong lòng tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều sau mấy cách giờ minh mông đại tuyết sơn trong đ ầ u băng đế thích thiên sắc mặt sau mặt nạ khó coi ánh mắt lạnh như băng lý đạo cường ngươi khi người quá đáng hai tay hung h a n g một nắm không gian phát ra một tiếng v a n g trầm hình như có khủng bố vết rách xuất hiện âm thanh cắn răng n g h i ế n lợi hận hận vang lên ngươi trở một ngày nào đó bản tọa muốn để ngươi hối hận thanh quốc cảnh nội một c h i mấy vạn người đại quân bắt đầu bảo hộ lấy một tri đội xe hướng tây nam phương hướng đồng thời trong thịnh kinh thành động tính lớn như vậy đương nhiên cũng là không đạt được tin tức hướng tứ phương chuyển ra xôn xao rất nhiều người hưu tâm hoặc t r ầ n phấn hoặc c a o mày hoặc nghi ngờ không thôi bắt đầu động tác của mình thanh quốc cảnh nội mắt trần có thể thấy có chút hỗn loạn lên những hỗn loạn này là lý đạo cường có thể đoán được hắn như thế trương dương ra tay tổn hại thanh quốc nhiều lực lượng như vậy những người kia nếu không hiểu được thừa cơ thu hoạch lợi ích liền thật là một đám ngu không ai bằng đồ đẩn bất quá đối với chính mình bảo tàng an nguy hắn hay là yên tâm mấy vạn đại quân bảo vệ hơn nữa h ắ c long trại danh hảo không ai dám trêu chọc coi như bị cướp cũng không sao động tính lớn như vậy nhất định có thể để hắn tìm đến cửa đến lúc đó nói không chừng còn có thể thu được lợi ích càng nhiều hai ngày sau, ra hắn sau gia n có cấp thanh â n vô t h ư quốc đi đến không thuộc vệ nguyên hiểu rõ song tam quốc quan ngoại chi địa nơi này có mênh mông sa mạc có băng sơn tích vực cũng có được ung tùn đại địa đồng dạng không có các nước quản lý áp chế nơi này rất nhiều thế lực hỗn tạp hỗn loạn vô t ự thế lực c ư ờ n g đại ở chỗ này xưng bá một phương thiên hạ hội vô song thành tứ phương thành các loại đều xưng vương xưng bá lại qua hai ngày lý đạo cường mang theo ba người đi đến một tòa thành trị trước tiến vào t h à n h trì đã có người đến trước h ồ i báo khởi bẩm đại đương ra vô song thành thành chủ độc cô nhất hạc thiếu thành chủ độc cô minh tại hơn hai tháng trước bị thiên hạ hội nhiếp phong sau khi giết chúng ta tại trong bóng tối tìm tòi hàng lòng thần cướp tung tích nhưng cho đến bây giờ vẫn là không có kết quả cái kia có người của tiên tiên tri cảnh cung kính nói lộ ra thất h ỏ n lo h u khí t ứ c lý đạo cường không trách tội nói thẳng độc cô ra tòa nhà nơi đó đã bị thiên hạ hội chiếm lĩnh đám người thuộc hạ trong bóng t ố i tiến vào lục xoát qua không phát hiện người kia lập tức nói lý đạo cường nói với giọng thản nhiên các ngươi đi xem một chút vâng bảo tượng công tôn chỉ đáp mang người quan g minh chính đại đi đến độc cô ra cựu trạch được bao xuống khách sạn đại s ả n h lý đạo cường bình tĩnh đang ngồi uống t r à bên cạnh chỉ còn lại triệu mận yên tĩnh lợi hơn một canh giờ sau bảo tượng trở về đại đương ra chúng ta không sai biệt lắm đã đem nơi đó lật lại vẫn là không có kết quả rất nhiều mật thất có bị tìm đến dấu vết rất có thể đã bị thiên hạ hội mang đi công tôn chỉ dẫn đầu báo cáo xem ra còn muốn đi một chuyến thiên hạ hội lý đạo cường bình tĩnh mở miệng đại đương ra đ ộ c cô kiếm thánh ước chiến thiên hạ hội hùng bá tại vài ngày sau công tôn chỉ lại nói đi chúng ta cũng đi nhìn một chút náo nhiệt lý đạo cường khẽ cười nói vâng hai người cung kính đáp một nhóm bốn người lần nữa xuất phát hướng thiên hạ hội phương hướng bởi vì là thiện đường cho nên bọn họ cũng không cần đường vòng tiếp tục hướng tây lệnh phương bắc một đường đi về phía trước gặp người trong giang hồ càng nhiều hiển nhiên đều là đi xem đọc cô kiếm thánh cùng hùng bá trận chiến này bởi vì không có triều đình cho nên quan ngoại c h i địa chân chính là thiên đường của người trong giang hồ nơi này hết thệ đều là người trong giang hồ c h ỗ tể như vậy đối với bây giờ quan ngoại đệ nhất đại thế lực bá chủ cùng thành danh nhiều năm là cường giả tuyệt thế độc cô kiếm thánh trận chiến này người trong giang hồ đương nhiên cực kỳ chú ý không có mấy người nguyện ý bỏ qua chương ba trăm tám mươi đều có quy củ càng đến gần thiên hạ hội dòng người thì càng nhiều tam giáo cựu lưu quan ngoại các đại thế lực gần như không có thiếu hụt trước người hướng lý đạo cường sẽ rất ít tận lực che giấu thân phận lần này chẳng qua tốc độ của bọn họ quá nhanh trên đường đi cũng không mấy người có thể thấy rõ bọn họ cho nên mặt ngoài vẫn chưa đóng cửa với hắn đến tin tức ba ngày sau ba người đi thẳng đến thiên hạ hội ngày này cũng chính là đ ộ c cô kiếm thánh cùng hùng bá ư ớ c chiến này trên một ngọn núi lý đạo cường mang theo ba người đi đến nơi này nhìn xa xa cái kia rất rộng lớn trói mắt ba phần giáo trưởng lúc này nơi đó đã hội tụ rất nhiều người đang có lấy càng nhiều người dọc theo rất dài cầu thang đi đến ba phần giáo trưởng trong đó không hề thiếu cường giả cảnh giới t ô n g sư ngươi hiểu đ ộ c cô kiếm thánh cùng hùng bá sao lý đạo cường ánh mắt nhìn ba phần giáo trưởng hình như thuận miệng hỏi công tôn chỉ bảo tượng rất có tự biết rõ mặt không đổi sắc coi là không nghe thấy Vẫn là m ộ trong thân t nam a hai n ăn mặc, nhưng cũng vẫn như cũ không che giấu được huynh thành mẫn lông lên g giấu mặc, mảy một cũ che được sắc triệu mẫn hai đầu lệ lẻ d dự, có l ò k h ô ngâm muốn mặt dám đối cùng người trước mặt này trao đổi, nhưng cũng không dám chọc giận đối phương. trước chọc đổi, trao dưới bình tĩnh nói thưa lời của đại đ ư ơ n gia g hiểu một h a i vậy ngươi nói ra sao mới có thể để cho bọn họ gia nhập h ắ c long trại lý đạo cường giọng nói rất hứng thú hỏi lập tức triệu mẫn ba người đều s ư n g sở triệu mẫn trong lòng càng là châm xuống lý đạo cường thế mà muốn cho độc cô kiếm thánh cùng hùng bá gia nhập hấp long trại nếu quả như thật thành như vậy đối với đại nguyên tuyệt đối là cái tin tức xấu lần này vô song thành bị thiên hạ hội tiêu diệt hắn nuôi rời núi ước chiến hùng bá xem kiếm như mạng người đa số tính cách chấp nhất ngoan cố thanh kiếm đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn đại đương ra cho dù muốn dùng tính mạng ép buộc cùng hắn hắn cũng sẽ không đáp ứng ngưng tạm thấy lý đạo cường nghiêm túc bộ dáng nghe triệu mẫn tiếp tục nói hùng bá người này lại là giã tâm bừng bừng tuyệt sẽ không tình nguyện hữu cư người phía dưới đại đương gia có lẽ có thể dùng võ lực để t h ậ n phục nhưng hắn nhất định sẽ giống một con rắn độc tùy thời nghĩ đến cắn đại đương gia một thanh hơn nữa đến lúc đó như thế nào an trí hắn đem hắn dẫn đến h ắ c long trại thiên hạ hội bây giờ tốt đẹp thế cục tất nhiên hắn g mất thả hắn tiếp tục tại cái này hắn chắc chắn sẽ không đàng hoàng nghe lời h ú h ổ tiếng nói dừng lại hình như hơi do dự h ú hồ cái gì giống như nghe say sưa ngon lành lý đạo cường tò mò hỏi triệu mẫn vẻ mặt do dự một chút lại nhất định nghiêm nghị nói xin thứ cho tiểu nữ tử là ngữ, h ồ u ngôn luận nữ hát long trại mạnh đến bây giờ tình trạng này thiên hạ các nước các đại thế lực đều thời khắc nhìn chằm chằm đại đương ra đại đương ra một chút tự động bọn họ có thể dễ dàng tha thứ nhưng tiếp tục như vậy tứ không kiên sợ mời người gia nhập hát long trại chỉ sợ l à họa không phải phúc công tôn chỉ đột nhiên chấn động kinh ngạc nhìn về phía triệu mẫn l à họa không phải phúc bố chữ bây giờ nặng nghề nhưng cẩn thận tưởng tượng hình như giống như lại có chút đạo lý bây giờ hát long trại đích thật là phồn hoa như gấm cũng có chút liệt hoà n ấ dầu tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ sớm muộn sẽ dẫn đến thiên hạ thế lực nhằm vào chẳng qua lại có chút không xác định dù sao vậy đối với bọn họ nói quá mức cao thâm xa vời không phải bọn họ nên nghĩ ha ha lý đạo cường cười ra tiếng tràn đầy thưởng thức nhìn triệu mẫn lại rung đầu thở dài nhưng tất c q u â n chúa ngươi là thân nữ nhi triệu mẫn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng k h ô n g phục mắt to nhảy lên đại đ ư ờ n g ra là coi thường thân nữ nhi sao đương nhiên không có lý đạo cường nghiêm sắc mặt chân thành nói chẳng qua là đáng tiếc nếu ngươi nam nhân ta nhất định đem ngươi mang về hát long trại để ngươi vì ta hiệu lực vào chỗ chết dùng ngươi nhưng ngươi là nữ như gia còn như thế xinh đẹp vậy ta liền không đành lòng miễn cỡ ngươi triệu mẫn ánh mắt trì trệ nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật bộ dáng lý đạo cường có chút không biết nên nói cái gì cho phải đường đường cường giả vô thượng tôn g sư cứ như vậy không biết xấu hổ dịu dán sao mặc dù những ngày này cũng đã biết một chút đối phương thật khuôn mặt nhưng lúc này thật nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy b ỏ tay công tôn chỉ mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm coi là cái gì cũng không nghe thấy nhà mình đại đương gia đối với nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp không giống nhau bọn họ đã sớm rõ ràng tình huống bình thường đại đương gia nói đùa ngài đường, đường vô thượng cường giả tiểu nữ từ chút này sắc đẹp chẳng có gì lạ triệu mẫn túi l ầ u xuống t u y ể n chuyển nhắc nhở đối phương ngài là đại nhân vật phải thể diện không cần đùa bỡn ta tiểu nữ từ như thế vô thượng cường giả thế nào vô thượng cường giả cũng là người à huống hồ ta còn trẻ xa xa không có đạt đến khám phá hết thẻ trình độ tham tiền háo sắc ta chưa từng phủ nhận quân chúa càng không cần khiêm tốn luận dung mạo luận trí tuệ ngươi cũng là t r o n g thiên hạ khó tìm lý đạo cường tự như ở giữa bạn bè nói dỡn cười nói triệu mẫn run lên trong lòng càng căng thẳng hơn đồng thời âm thầm hối hận nói nhiều như vậy làm cái gì đột nhiên toàn thân lạnh lẽo kịp phản ứng. mặc dù chuyện ra có nguyên nhân nhưng rõ ràng nàng quyết định chủ ý không cùng lý đạo cường có chút nói chuyện với nhau thế nào dễ dàng như vậy liền mở ra miệng còn có lần trước một lần là t r ù n g hợp hai lần nàng chưa từng tin tưởng là t r ù n g hợp chẳng lẽ là lý đạo cường trong bóng tối thủ đoạn trong lòng nghi ngờ không thôi cẩn thận để nàng lần nữa trầm mặc lý đạo cường giống như là không có phát giác ánh mắt nhìn xa xa ba phần giáo trường có chút dễ dàng trạng thái nói bất kể như thế nào đều muốn đa tạ quận chúa ngươi chân ngôn m báo triệu mẫn trong lòng một trận tò mò nàng nói đến tuyệt đối không phải là giả nói thiên hạ này là có quy củ Khác b i ệ từ xưa đến nay chưa bao giờ cường giả như vậy lý đạo cường coi như lúc trước không nghĩ đến hiện tại cũng hẳn là đã ý thức được hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào lại chuẩn bị làm cái gì đối mặt như vậy rất có thể ảnh hưởng thiên hạ thế cục đại sự vốn là có lây hùng tài đại lược tính cách nàng đương nhiên được kỳ nếu không có chỗ cố kỵ nàng đúng là nghĩ lại mở miệng thử thử bắt đầu đông nhiên lý đạo cường khỏe miệng hình như vẫn luôn tại nụ cười trở nên có hứng thú hơn đồng thời một tầm màn sáng trong suốt nhàn nhạt, nhạt đem bốn người bọn họ không gian xung quanh đ â y lại triệu mẫn ba người vội vàng kịp phản ứng không nghĩ nhiều nữa phóng tầm mắt nhìn đến chỉ thấy một người mặc màu vàng sầm b ạ p h ụ tràn ngập ba khí thân ảnh nụ cười trên mặt đi đến ba phần giáo trường trên cùng cái ghế kia、trước. hai tay d ơ lên thư không đặt nhẹ k h í chàng cường đại tràn ngập các vị võ lâm đồng đạo lao phu hùng bá đại biểu thiên hạ hội hoan n ê n các vị đồng đạo nếu có chiêu đãi không chú đáo địa phương mong được tha thứ hùng bang chủ k h á c h khí hùng bang chủ huy vũ hình như đã sớm chuẩn bị song âm thanh lẫn nhau chập trùng văng lên càng nhiều người lại là thờ ơ lạnh nhạt bà khí thân ảnh cười một tiếng lực lượng mười phần nói độc cô kiếm thánh và hôm nay ước chiến lao phu hắn còn chưa đến ta liền cùng nhau chờ chờ hắn đương nhiên sẽ không có người phản đối cũng không nhiều người nói cái gì đông nhiên một người mặc trang phục màu lam cầm trong tay một cây đuốc đỏ lên trường kiếm trẻ tuổi thân ảnh bay đến giáo trường quát lớn hùng bá hôm nay giờ chết của ngươi đến lập tức t ừ n g đạo không đồng ý mùi con mắt nhìn hơn ngàn đạo ánh mắt tụ vào trẻ tuổi thân ảnh sắc mặt không dễ dàng phát giác hồng luận l ư n g eo càng đứng thẳng lên hơi có chút hăng hái cảm giác hùng bá ánh mắt ngưng lại nhìn lại lập tức khinh thường cười một tiếng không nhanh không c h ậ m ung dung nói hóa ra là tên phản đồ này nho nhỏ một cái đoạn lãng cũng dám đến thiên hạ hội ta dương ai thân ảnh trẻ tuổi hất đầu ngạo khí mười phần nói ha ha ha ha hùng bá cười to lên tràn đầy vẻ khinh thường lại không tiếp tục mở miệng hiển nhiên khinh thường sẽ cùng nói chuyện đoạn lãng tất nhiên là đã nhìn ra trong lòng không khỏi càng nổi giận hơn sắc mặt tâm trầm hắn thống nhất chính là người khác xem thường hắn làm càn đoạn lãng hôm nay ngươi mơ tưởng rời khỏi thiên hạ hội lúc này bên cạnh hùng bá một thân trầm bồn trẻ tuổi thân ảnh quát o sương nhi bắt lại hắn hùng bá nhàn nhạt ra lệnh vâng ứng tiếng người kia lập tức lao về phía đoạn lãng đúng là thiên hạ hội thiên sương đường đường chủ tần sương muốn cầm xuống bản thiếu ra không dễ dàng như vậy đoạn lãng hử lạnh một tiếng cầm kiếm đón nhận màu đỏ giữa hung lệ kiếm quang nở rộ sắc bén vô cùng lập tức để rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ hỏa lân kiếm kiến thức không tầm thường người giật mình động tâm người càng nhiều hỏa lân kiếm tuyệt đối là khó được thần binh giống như lúc này giao thủ một cái thần sương rơi vào hạ p h ò n g luận đến vo công thần sương cũng không yếu hơn đoạn lãng nhưng một thanh hỏa lân kiếm đủ để cho song phương dừng phân cao thấp chẳng qua đều là cảnh giới t ô n g sư đoạn lãng lại muốn phân tâm ở hồng bá cho nên trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn phân ra thắng bại xa xa trên đỉnh núi, lý đạo cường cảm thấy hứng thú nhìn đoạn lãng đây là một nhân tài ngươi cảm thấy đoạn lãng này thế nào đông nhiên hắn mở miệng hình như tùy ý nói bên cạnh triệu mẫn có chút b ỏ tay có lòng muốn không theo tiếng lại lo lắng chọc giận đối phương trầm ngâm dưới hay là đàng hoàng bình tĩnh nói người này trước kia ta biết không nhiều lắm chẳng qua từ hắn rời khỏi thiên hạ hội gia nhập vô song thành cùng vừa rồi biểu hiện có thể biết hắn tâm cao khí ngạo cực kỳ nghĩ ra đầu người nổi danh đứng vạn nhưng lại có thể thả xuống được tư thái không phải cái kiếm khách chân chính lại là một cái g i tâm bừng bừng hẳng người, người này hắt long trải mướn lý đạo cường cười gật đầu bình tĩnh nói triệu mẫn không để ý một vị cường giả tông sư trẻ tuổi mà thôi đối với h ắ c long trại đại nguyên loại quái vật khổng lồ này nói không quan trọng gì hai người các ngươi một hồi nhìn chằm chằm hắn mời hắn gia nhập h ắ c long trại lý đạo cường thuận miệng phân phò nói vâng lại nhìn thêm vài lần đột nhiên lý đạo cường xoay chuyển ánh mắt nghiêm túc mấy phần nhìn về phía đi thông thiên hạ hội một đầu đại lộ triệu mẫn ba người theo nhìn lại chẳng qua lấy thực lực của bọn họ tự nhiên là cái gì đều không thấy được sau mấy tức lý đạo cường âm thầm thở dài có chút đáng tiếc trong cảm nhận của hắn thân thể vị độc cô kiếm thánh này đã mục nát chỉ còn lại cuối cùng một hơi cái này thuộc về tuổi thọ đã hết không có thuốc nào cứu được trừ phi long nguyên phượng hết u y như vậy trí bảo mới có cứu hắn đương nhiên không có cho dù có cũng không nhất định sẽ cho độc cô kiếm trong lòng để độc cô kiếm gia nhập hắc long t r ạ i ý niệm hoàn toàn tiêu tán lập tức đ á y mắt bên trong càng nhiều mấy phần trị trọng hắn cũng muốn nhìn một chút một thế giới hôn loạn như thế cái k i a cái gọi là vận mệnh có phải hay không vẫn tồn tại sau mấy t ứ c gần thiên hạ hội một vị người mặc áo lam dâu tóc mặt trắng la hủ không chịu nổi nhưng khí thế mênh mông sắc bén lao giả dừng bước xa xa ngắm nhìn gần trong gang tấp thiên hạ hội thả xuống mắt thấy mắt thân thể một luồng không cam lòng cùng thở dài loại lên lập tức đều là kiên định nếu thân thể này đã vô dụng vậy chỉ dùng nguyên thần đánh một trận trong lòng ngạo khí dâng lên chiếc ý mãnh liệt ánh sáng màu vàng từ trong đôi mắt nở rộ từng đạo kiếm khí sắc bén t ả n ra một đạo hơi có vẻ trong suốt hư ảnh từ thân thể bên trong đi ra nhảy lên đến trong hư không cũng là ở trong nháy mắt này thiên h i ệ t ự như yên tĩnh một hiểu rõ tại hư ảnh trong mắt hiện lên phản phất có một loại vô hình phế biến một luồng im mắ Thư ảnh không để ý đến cái khác trực tiếp bay về phía thiên hạ hội bà phần giáo t r ư ở n g chẳng qua là tại trong lúc đó quay đầu mắt nhìn trên một ngọn núi trên ngọn núi kia lý đạo cường cặp mắt một hư l ó e lên một ngừng trọng đây chính là kiếm hai mươi ba sao vừa rồi trong nháy mắt đó tiết lộ ra ngoài kiếm ý quả thực đáng sợ một kiếm này tuyệt đối đạt đến cấp độ thiên nhân hơn nữa tại trong cấp độ thiên nhân cũng không yếu chẳng qua cũng vẻn vẹn chẳng qua là một kiếm mà thôi tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại kiếm hai mươi ba lợi hại hơn nữa đối với hắn cũng không còn tác dụng gì nữa hơn nữa ánh mắt hơi đổi nhìn về phía con đường phía sau nơi đó một nam một nữ đang bước nhanh đi đến ba phần giáo trường đông đảo ánh mắt đều nhìn đoạn lãng cùng tần sương chi chiến tần sương đã bị áp chế gắt gao mắt thấy phải chiến bại ngồi cao thượng thủ hùng bá mắt đã nheo lại sắc mặt khó coi hắn đánh với độc cô kiếm thánh một trận mời nhiều người như vậy vốn là vì tăng cường bản thân vi vọng bây giờ thiên hạ hội đã tiêu diệt vô song thành hắn đánh tiếp bại thành danh nhiều nam độc cô kiếm thánh cái này quan ngoại chi địa hắn chính là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất đến lúc đó nhất thống quan ngoại chi địa cũng không phải chuyện không thể nào nhưng lúc này đệ tử của hắn bị người đánh bại trên mặt hắn tự nhiên khó coi có thể vạn chúng nhìn chừng, chừng. quan ngoại rất nhiều thế lực người trước mắt hắn cũng không nên ỷ lớn hiếp nhỏ tự mình đối với đoạn lãng một tên tiểu bối ra tay đang do dự đột nhiên một luồng áp lực vô hình như mưa to gió lớn đánh đến kim quang nhàn nhạt nở rộ giống như chảy nước đảo mắt liền đến ba phần giáo trường trong khoảnh khắc tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến một luồng xâm nhập linh hồn cốt tủy cảm giác nguy cơ điên cùng nhắc nhở bọn họ thử vong khí tức lạnh như băng để bọn họ tất cả đều cảm thấy vô cùng sợ hãi đoạn lãng cùng tần xương ở giữa cũng lập tức ngừng tay cùng mọi người giống nhau hoảng sợ nhìn về phía cái kia tản ra ánh sáng vàng hư ảnh đ ộ n cô kiế phàm là người có chút kiến thức đều từ nội tâm sợ hãi kinh hô giờ khắc này trong lòng bọn họ không còn có cái khác ý nghĩ đối phương cho bọn họ cảm giác mạnh mẽ gần như vượt quá bọn họ nhận biết bao gồm hùng bá sắc mặt lập tức trắng xám ánh mắt kinh hãi c ũ n g không c a m lòng thư ảnh không có nhìn bất kỳ kẻ nào hình như không có người đáng giá hắn nhiều hơn nữa nhìn một chút nhàn nhạt ánh mắt b ê n g ễ tay phải thành kiếm chỉ lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía hùng bá thời không tựa như l ì n h chỉ tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn không động được cũng không dám động hùng bá sắc mặt trắng xám đến cực điểm vẻ sợ hại rốt cuộc không che giấu được có thể một thân hùng hậu chân nguyên lúc này cũng giống như mất liên hệ bản thân hư nhược giống như hài đồng nói đến nhiều thật ra thì từ hư ảnh đi đến ba phần giáo t r ư ở n g chẳng qua ngắn ngủi nửa cái hô hấp mà thôi mắt thấy một kiếm kia chỉ muốn đâm trúng hùng bá đột nhiên hư ảnh mở chừng hai mắt một luồng không căm lòng hiện lên toàn bộ thân ảnh nhanh chóng rút lui về phía sau biến mất trong nháy mắt không thấy lập tức mọi người cùng đủ nhẹ nhàng thở ra phảng phất phật kinh lịch một lần trở về từ coi chết hùng bá càng là trực tiếp ngồi phịch ở màu vàng trên đế khí tức hư nhược tràn đầy sợ cùng ngạc nhiên nghi ngờ kiếm thanh thế nào rút lui trần r ấ trong n h i ư bóng h i tối còn có một tia như có điều suy nghĩ ý vị thâm trường ánh mắt đầu đến cái tia rõ ràng trạng thái không xong trên người hùng bá xa xa trên đỉnh núi lý đạo cường trong mắt lóe lên một tảm đạm không rõ tri sắc nhìn thiên hạ hội chân núi một màn giá mua không chịu nổi độc cô kiếm thánh đã ngã xuống đất không một tiếng động bên cạnh một vị tóc b n g quấn người mặc trang phục màu đỏ áo quần dài màu đen sau có áo choàng nam tử cầm kiếm một mặt lãnh n ạ o lạnh lùng mắt nhìn thi thể về sau tiếp tục nhanh chân hướng thiên hạ hội một vị nhìn qua nhu nhược lại có mấy phần kiên cường nữ tử chạy chậm theo có một vị khác người mặc áo trắng toàn thân tản ra một luồng chính khí trẻ tuổi nam tử cầm kiếm không đành lòng đem độc cô kiếm trận tròn hai mắt khép lại nói một câu về sau cũng sắp bước hướng ba phần giáo trường đi chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mệnh số sao lý đạo cường lại nhìn mắt ba phần trên giáo trường hư nhược hùng bá trong lòng không khỏi có chút phá vỡ cái tia Đó có là cái gì kiếm? Còn kiếm? người kia gì vì sau o ra tay Phía a thánh? với kiếm độc cô s lý đó ạ mạnh, loại o cho khoảng cường 3 người sớm đã là vô cùng lực cách cũng cảm được người như rung động, trận bọn lòng nhận kiếm tiêu lực uy hiếp sớm、e、sợ. Sau mắt mồm. Một một đã đấy đ là vô vậy, dù uy quá hốt từ họ xa chuyện càng là tràn đầy b ự n cười công tôn chỉ không dám hỏi nhiều triệu mẫn lại nhịn không được dùng sinh mệnh phát ra một kiếm kiếm hai mươi ba dưới một kiếm này trong thiên hạ lại không người dám khinh thị vị kiếm thánh này lý đạo cường phai nhạt vừa nói nói trong giọng nói trịnh trọng không che giấu chút nào sau đó lại nói về phần người kia có lẽ bởi vì trong mắt hắn chỉ có hắn mới có thể giết hùng bá triệu mẫn xứng sở có chút khí muộn người này là đầu góc có bệnh sao cũng bởi vì muốn tự tay giết hùng bá cho nên liền đi cứu đối phương một mạng có bị bệnh không càng nghĩ nàng vượt qua có loại tức giận bó tay cảm giác bây giờ vô song thành đ ã diện độc cô kiếm thánh dần dần ra đi xem ra càng là phải chết lý đạo cường nói cũng là tốt nhất xác nhận dùng sinh mệnh đâm ra một kiếm mà hùng bá thiên hạ hội cũng là đại nguyên tại cái này quan ngoại chi địa lớn nhất c h ư ớ ngại một trong mắt thấy có thể trừ cái này chướng ạ i ai biết nhảy ra ngoài như thế cái đầu góc có vấn đề đồ chơi cho dù trong nội tâm nàng lòng dạ rất sâu cũng có loại tức miệng mắng to xúc động tốt k h í xem hết nên làm chuyện đi thôi lý đạo cường thu hồi ánh mắt phai nhạt tiếng ra lệnh vâng công tôn chỉ cung kính đáp một bên nhìn c h ầ m c h ầ m đoạn lãng một bên nhanh chóng đến gần chúng ta cũng đi lý đạo cường khỏe miệng mang đến trường t ô n mỉm cười mang theo triệu mận biến mất ở chỗ cũ ba phần trên giáo trường độc cô kiếm thánh biến mất không thấy huyên náo qua đi hay là từ từ khôi phục bình tĩnh đoạn lãng nhanh chóng rời đi không ít á c y dưới ánh mắt hùng bá sắc mặt tái nhận bước nhanh rời khỏi b à phần giáo trưởng rất nhiều người ánh mắt lấp lóe nhưng vẫn là không ngăn cản sau đó chân núi hai nam một nữ đến lại là hỗn loạn lung tung chẳng qua thiên hạ hội phía sau vẫn còn xem như yên tĩnh hùng bá một mình về đến mật thất bắt đầu vận công đ i ề u tức mười mấy hơi thở thời gian trôi qua đột nhiên mật thất đại môn ẩ m ẩ m mở rộng ra hùng bá chấn động hai mắt trợn mắt nhìn mở nhìn thấy một nam một nữ cất bước đi đến đi đầu nam tử một thân y phục màu vàng đen sau lưng có áo choàng màu đen rắng người khôi n ô trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại chấn động hồn phách lực lượng cảm giác khoe miệng mang theo mỉm cười tràn đầy đem hết thể nắm trong tay tự tin khí phách chẳng qua là trong nháy mắt hắn liền cảm thấy một luồng từ đáy lòng nặng nề cảm giác một mình đối mặt ngàn trượng núi non mênh mông b i ể n rộng lúc bản thân nhỏ b é nặng nề cảm giác trong lòng lập tức nặng nề đến cực điểm về phần cái kia rõ ràng nữ giả nam trang nữ tử mặc dù cực đẹp không chút nào không ngại trong mắt hắn các hạng ư ờ i nào muốn làm gì miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn hồng bà gắt gao nhìn chằm chằm nam tử sắc mặt trắng bệnh nói với giọng trị trọng sắc mặt không, che giấu được sức mạnh không đủ hồng ban chủ ngưỡ mộ đại dan không có ác ý này đến chẳng qua là cùng ngươi làm một vụ giao dịch lý đạo cường khởi mở cười nói nhìn không ra một tơ một hào ác ý hùng bá gương mặt run run y cặp mắt t r ừ n g lớn kinh h ã i cửa ra hắc lòng c h ạ y lý đạo cường ha ha lý đạo cường cười một tiếng chấp nhận hùng bá tin tưởng cũng không thể không tin trong lòng càng có một loại thì ra là thế cảm giác có thể cho cái kia cảm giác đẹn é n cảm giác nhân vật là lý đạo cường liền bình thường nhưng đối phương không phải tại thành quốc sao đến đây muốn làm cái gì trong nghĩ hoặc trong lòng càng nặng nề chỉ có mấy phần may mắn cũng gần như biến mất trước mặt nhân vật thế này lấy tình hình bây giờ của hắn căn bản không phản kháng đường sống mỹ mắt không bị khống chế nhảy lên mấy lần mới miễn cưỡng đẻ xuống tâm tình tuyệt vọng d â y r ù a đứng dậy miễn cưỡng lộ ra nụ cười hai tay ôm quyền tư thái thả rất thấp nói hóa ra là lý đại đ ư ờ n g gia giá lâm hùng bá không có từ xa tiếp đón mời thứ tội ha ha ha hùng bang chủ k h á c h khí bởi vì cái gọi là trong bốn biển đều h ư n h đệ l ý mô cuộc đời thích kết giao nhất bằng hưu này đến trừ làm một vụ giao dịch bên ngoài cũng là nghĩ cùng hùng bang chủ trở thành bằng hưu lý đạo cường hào sảng cười nói hùng bá không dám có nửa điểm dễ dàng lập tức theo nói kiên định nói lý đại đương gia nếu như để mắt hùng bá liền mời cứ việc ph hùng bá nhất định đem hết khả năng vì đại đương g i a phân yêu đều là bằng hưu không cần khách khí như vậy lý đạo cường k h o á t tay nổi giận nói ngưng t ạ m lại nói chúng ta hay là đến trước nói một chút khoản giao dịch này đại đương gia mời nói hùng bá không chút do dự nói ừng lý đạo cường hài lòng gật đầu chân thành nói độc cô kiếm thánh một kiếm kia đã đả thương hùng bang chủ ngươi mà lý mỗi nhìn lúc này bốn phía muốn đối với hùng bang chủ ngươi bất lợi người cũng không ít hùng bá trong lòng một cái l ụ bộ càng thêm nặng nề mặt ngoài lại là tán đồng gật đầu rất có vài phần cô đơn nói đại đương gia nói rất đúng để đại đương gia ngài chê cười Ai cũng có xa suốt thời điểm, đại giãn cũng có co được được, trưởng suốt phu không có gì. Lý đúng ạ o c ư từ hắn dĩ vãng sự tích nói hắn là một rất giữ quy củ rất người lý trí chẳng lẽ là mình nhãn g rơi có hạn g động tác này thật ra thì còn chưa đủ lấy để lý đạo cường phá hư quý củ hoặc là nói thực lực lý đạo cường đã vượt quá dự liệu của nàng mạnh có thể sẽ toan một chút quý củ nàng không thể xác định chỉ có thể nghĩ biện pháp mau sớm đem tin tức t r u y ề n trở về lý đạo cường không tiếp tục mở miệng kiên nhẫn nhìn sắc mặt cứng n ắ c mơ hồ có chút vùng vây hùng bá hùng bá hai tay vô ý thức nắm chắc lại bưng ra lại nắm chắc vừa đi vừa về mấy lần biểu hiện ra trong lòng hắn cực độ không an tính xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy vẫn luôn là cao cao tại thượng lại trừ túc địch vô song thành đúng là hăng hái thời điểm lúc này để hắn thần phục với người khác hắn tự nhiên tràn đầy không mớn không cam lòng có thể cự tuyệt cũng hoàn toàn không nói ra miệng hắn lúc này không có tư cách cự tuyệt trừ phi hắn muốn chết hắn đương nhiên không muốn chết cho nên nhẹ nhàng thở ra một hơi không l ư n g thi lễ nói nhận được đại đương ra để mắt hùng bá nguyện ý xuất linh thiên hạ hội gia nhập hát long trại thuộc hạ thàm kiến đại đương ra ha ha tốt tốt tốt từ nay về sau chúng ta chính là nhà mình huynh đệ lý đạo cường vẽ mặt đại hỷ tiến lên hai bước tự mình đem hùng bá đỡ dậy thân thiết vỗ vỗ bả vai đối phương lấy đó thân cận ha ha hùng bá cười gật đầu bày tỏ đồng ý trên thái độ thay đổi rất nhanh ừ vậy trước tiên giải quyết chuyện bên ngoài lý đạo cường không chút nào dây dưa dài dòng nói câu về sau xoay người nhìn về phía ba phần giáo trường phương hướng tâm niệm cùng nhau trong n g á y mắt trên bầu trời thiên hạ hội vốn tinh không vạn lý cảnh tượng lập tức thay đổi áp lực vô hình giống như một tòa núi lớn c h ố n g rông xuất hiện t r u n g điệp chấn áp xuống vốn cảnh tượng huyên áo lập tức an tính lại sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng từ hôm nay trở đi thiên hạ hội gia nhập hát long trại tất cả cút giống như lôi đỉnh trợt vang lên l o thành đem cô áp lực kia nhắc đến một cái đình phong lập tức không ít người sắc mặt trắm bệnh khí tức h ư n g ư ợ c ngắn ngủi một câu nói sau ba hơi thở hết thảy khôi phục bình tĩnh rất ngắn yên tĩnh về sau hiện trường ầm ầm nổ tung thiên hạ hội gia nhập hắc long trại cái nào hắc long trại hắc long trại tống quốc cảnh nội hắc long trại làm sao có thể hắc long trại lý đạo cường chương ba trăm tám mươi ba hồ giả hồ uy phảng phất như địa chấn tin tức đột nhiên xuất hiện lập tức rung động tất cả mọi người hắc long trại trong thiên hạ chỉ có một toàn sân trại có thể nghe danh các nước toàn bộ giang hồ đó chính là hắc long trại cũng chỉ có một cái hắc long trại có thể làm cho thiên hạ hội gia nhập thần phục cho nên cho dù bình thường hắc long trại cách bọn họ lại xa chuyện này lại thế nào không thể tưởng tượng nổi làm lời vừa nói ra tất cả mọi người liền đều đã nghĩ đến tống quốc hắc long trại kia phần lớn người cũng đều tin tưởng chuyện này thiên hạ hội gia nhập hắc long trại hùng bá thần phục lý đạo cường chuyện này tại trong lòng bọn họ hoàn toàn không thua một trận động đất phát sinh một điểm không thể bình tĩnh các loại kinh hãi tiếng nghị luận vang vọng toàn bộ bà phần giáo t r ư ở n g khiếp sợ khó mà tiếp nhận c ứ u hận nặng nề các loại tâm tình tràn ngập một đầu phát đồng cuốn trẻ tuổi thân ảnh sửng sốt một chút thần lập tức hai tay gân xanh thẳng lộ s á t mặt dữ tợn gắt gao cắn chặt r ă a m ngân hận không thể lập tức bạo phát giết người một nam tử trẻ tuổi lao trắng cầm kiếm khắc một mặt ngưng trọng cao mày trầm tư thiên hạ hội gia nhập hát long trại quan ngoại tri địa tất nhiên sẽ sắp xảy ra đại biến nhất định phải mau sớm nói cho sư phụ đồng dạng rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ liền thành tức ra thiên hạ hội đem tin tức chuyển ra ngoài gió bao chấn động cực nhanh trà sát hướng quan ngoại tri địa cùng các nước khoảng cách thiên hạ hội ngoài mấy chục dặm công tôn chỉ bảo tượng nhìn trước mắt cực kỳ cảnh giác trên mặt không tự chủ mang theo nhẹ nhẹ ở trên cao nhìn xuống nụ cười mặc dù thực lực bọn họ chưa chắc mạnh hơn đoạn lãng tuổi tác tiềm lực càng là kém xa đối phương nhưng cái này không trở ngại bọn họ đối mặt đoạn lãng lúc có được cực lớn trong lòng ưu thế phảng phất người trong thành nhìn nông dân quý tộc nhìn nhà giàu mới nổi bởi vì bọn họ vai dựa vào h ắ c long trại bọn họ lập tức có tư cách coi thường đoạn lãng cho dù đối phương sau đó cũng rất có thể gia nhập không phải nhà vậy không trở ngại bọn họ nắm chặt thời gian ở trên cao nhìn xuống nhìn vị lý đạo cường này khâm niệm trẻ tuổi thiên tài đoạn lãng nội danh thiên tài công sư Theo chúng ta đi một chuyến. công h chuyến. ú n g ta một đi c tôn chỉ k hơi n có, hắc hắc, có chút ơ i c kiêu ngạo lực lượng mười phần mở miệng đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy muốn nhìn đến đoạn lãng sắc mặt lập tức thay đổi kiên kỵ ngưng trọng giọng nói cả kinh nói tống quốc hắc long trại lý đạo cường công tôn chỉ biến sắc không vui cười lạnh nói tiểu tử nể tình nguyên là vi phạm lần đầu lần này chúng ta liền không so đo nhưng lần sau còn dám gọi thẳng đại đương ra tục danh hắc hắc thiên hạ to lớn ngươi cũng chỉ có một con đường không tệ bảo tượng lao tổ sờ một cái đầu trọc của mình quắt khẽ một câu như thế duy trì lý đạo cường nguyên nghiêm muốn nói bọn họ nhiều trung thành vậy khẳng định không phải nhưng như thế mấy năm rơi xuống theo lý đạo cường càng ngày càng mạnh mạnh bọn họ không dám có một tia lòng phản kháng về sau bọn họ tâm thần ý chí bên trên cũng đã hoàn toàn đánh lên lý đạo cường ân ký theo thói quen thân p ụ tăng thêm bọn họ hưởng thụ lý đạo cường mang đến đủ loại chỗ tốt tự nhiên bản năng muốn duy trì uy nghiêm uy nghiêm càng mạnh bọn họ hưởng thụ chỗ tốt cũng càng nhiều có thể nói bên trên là hồ giả hồ uy cũng tỉ như lúc này đoạn lãng rõ ràng có chút không phục cùng không cam l ò n g nhưng vẫn là lập tức n h ì n xuống ô m q u y ề n túi đầu nói tại hạ hiểu là tiểu tử càng hẳn rỡ mong rằng chớ trách tốt ngươi rất may mắn vào đại đương ra mắt đại đương ra thưởng thức năng lực của ngươi đích thân chọn để ngươi gia nhập h á c long trại theo chúng ta đi công tôn chỉ không tiếp tục hùng hồ do người thái độ tốt hơn một chỗ hơn nữa hắn thế mà coi chọn ta rung động về sau chính là một lồn u g mừng như đ i ê n chân phấn sắc mặt đều có chút đỏ lên cầm tay hỏa lân kiếm gân xanh thẳng lộ ta biết ta biết ta đoạn lãng không so với ai khác kém càng không thể so sánh bộ kinh vân nhiếp phong kém liên vô thượng cường giả lý đạo cường đều coi chọn ta tự mình khiến người ta mời ta gia nhập hắc long trại là hùng bá hắn mắt mù mà thôi hô hấp hơi tăng thêm không có một chút do dự vội vàng khách khí nói hai vị tiền bối nói thế nhưng là thật thấy đây công tôn chỉ liền biết nhiệm vụ lần này xem như thành công đoạn này lãng rõ ràng rất t ứ c thời vụ biết chim k h ô n biết chọn cây m à đậu đạo lý lập tức đối với cũng tận h u mắt mấy phần theo chúng ta đi một chuyến liền biết công tôn chỉ nói một câu cùng bảo tượng cùng nhau đi về phía thiên hạ hội đoạn lãng trong mày đi theo chú ý cẩn thận nói hai vị tiền bối xin hỏi đại đương g i a lúc này ở đây chúng ta muốn đến chỗ nào đi bái p h ò n g lão nhân g i a ông ta đại đương g i a ngay tại thiên hạ hội bảo tượng vừa đi vừa nói thái độ đã khá nhiều dù sao cũng là cái trẻ tuổi thiên tài lập tức lại sẽ là đồng liêu kết giao một chút không có chỗ xấu đoạn lãng trong lòng một cái l ộ buộc có chút hoài nghi càng cẩn thận nói tiền bối thiên hạ hội là hùng bá địa phương trong biết lời nói g vô hình sức mạnh ngạo khí xem thường cực kỳ nồng nặc phán phất trong miệng nói không phải một vị uy chấn một phương cường giả tuyệt thế mà là một cái tùy thời có thể lấy giết kẻ yếu đây chính là lý đạo cường cho hắn sức mạnh đương nhiên cũng là bởi vì lý đạo cường là con rể của hắn để hắn có lực lượng không sợ chút nào một vị cường g i ả tuyệt thế ít nhất chuyện không có kết thúc trước bảo tượng cũng không dám nói lời này vạn nhất hùng bá rất thức thời vụ gia nhập hắc long trại đoạn l ã n g chấn động trong đ ấ y lòng không khỏi một trận minh mông hùng bá nếu như không thần phục liền phải chết chỉ cần nhớ đến cái này hắn cũng cảm giác có một loại không cách nào ngôn ngữ hưng phấn hai mắt lấp lóe khoe miệng nhịn không được biết lên hùng bá lao tặc để ngươi xem không d ậ y n ổ i ta ngươi cũng có hôm nay to lớn hưng phấn dưới rất nhiều lo lắng biến mất mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi nhưng ngẫm lại cơ hội khó có này hắn không cam lòng từ bỏ tâm ừ n tư thay ố đổi thật nhanh mắt nhìn thiên hạ hội phương hướng cắn răng một cái kiên định tất bước đi theo công tôn chỉ hai người chương ba trăm tám mươi bốn lấy nữ làm vật thế chấp mấy chương trước viết sai huyết đao tại thiên môn cái kia đã đổi thành đồ đệ hắn bảo tượng tu luyện dễ dàng để hắn đột phá thiên hạ hội cãi nhau bên trong đông đảo người trong giang hồ hay là đều lui đi mặc dù bọn họ bên trong có không ít người có tâm tư khác nhưng tại hắc long trại lý đạo cường uy danh giới vẫn không có người nào dám đi chịu chết dù sao trước mặt kệ chuyện này là không phải thật sự vừa rồi cố khí thế kia thật mạnh không thể tưởng tượng nổi căn bản không phản kháng chi lực mặt mũi tràn đầy quật cường lãnh n ạ o tóc quan thân ảnh trẻ tuổi đều bị người khuyên đi thiên hạ hội lần nữa an tĩnh lại một gian hào hoa trong nhà lý đạo cường say sưa ngon lành nghe trước người người h người này hành vi cử chỉ rất mẹ đội nón cầm cây quạt mặt trắng không dâu đúng là thiên hạ hội đại quảng gia văn xỉu xỉu thiên hạ hội trong trong ngoài ngoài trừ hùng bá chân chính hoạch tâm cơ mật bên ngoài ít có hắn không biết lúc này hùng bá đang bê quan khôi phục liền từ văn xỉu xỉu hướng lý đạo cường giới thiệu thiên hạ hội tình hình văn xỉu xỉu rất cung kính chú ý cẩn thận kính sợ tư t h á i giới lý đạo cường h i ể u thiên hạ hội đại khái tình hình vô song thành hủy diệt thiên hạ hội ăn chỗ tốt lớn nhất bây giờ đã có thể được xưng là quan ngoại đệ nhất đại thế lực dưới chương tổng cộng hơn mười vạn đệ tử tiên tiên chi cảnh hơn ba trăm vị c v ũ trộm còn có xú danh không nhỏ thiên trì thập nhị sát đây cũng là m ộ ư ơ i hai vị cường giá công sư nếu quả như thật có thể đem thiên hạ hội một miếng ăn đi xuống hắc long trại có thể có được một cái không nhỏ bổ túc dù sao trung hạ tầng phương diện thực lực thời gian quật khởi quá ngắn hắc long trại cuối cùng vẫn là không quá để lý đạo cường hài lòng nhưng hắn đồng dạng rõ ràng muốn đem thiên hạ hội thật tan hết không phải đơn giản như vậy đây không phải phương diện thực lực vấn đề mà là hắc long trại chiếm đoạt thiên hạ hội chỉ sợ thật muốn tìm không động được ít người thần kinh nhạy cảm một bên nghe một bên trong lòng hiếm thấy có chút do dự để hùng bá thần phục chuyện này nếu làm hắn sẽ không hối hận nhưng giải quyết tốt hậu quả như thế nào hắn đúng là không có hoàn toàn quyết định tốt triệu mẫn nói những lời kia phần lớn đều rất đúng quan ngoại chi điệu dính l i ễ u rất lớn thiên hạ hội lại là bây giờ quan ngoại đệ nhất thế lực cùng tống quốc kinh châu hắc long trại về khoảng cách vạn dặm xa đúng là không s o n g kinh động hồi lâu mới có quyết định thuận miệng nói đi xuống đi hết thể trước dựa theo nguyên l i n h dạng vâng đại đ ư g ra văn x ỉ u x ỉ u cung kính đáp kính sợ mắt nhìn lý đạo cường không người lui xuống đại đưa ra công tôn chỉ lúc này đi đến thì lẽ một cái về sau cung kính nói đoạn lãng đã mang đến tại bên ngoài chờ đợi để hắn vào đi vâng sau mấy tức một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đi đến hơi buông thong ánh mắt biểu hiện ra mấy phần thần trường ô n quyền hành lễ nói tiểu nhân đoạn lãng tham kiến đại đương gia lý đạo cường rất hứng thú nhìn mấy lần đoạn lãng có chút hài lòng gật đầu tán thưởng nói không tệ là một nhân tài đa tạ đại đương gia khen ngợi đoạn lãng nhất định thể sống chết vì đại đương gia hiệu lực đoạn lãng vui mừng trong mắt hiện lên chấn phấn quan mang ừng đi chuẩn bị đi hai ngày sau đi theo bản trại chủ trở về hắc long trại lý đạo cường phân p ò nói vâng đoạn lãng ứng tiếng lại là sau khi thi lễ lui xuống toàn bộ gia nhập quá trình cực kỳ đơn giản thông thuận giống như một cách tự nhiên cái này cũng không khỏi làm lý đạo cường có chút thưởng thức như vậy có thiên phú lại rất thức thời vụ người trẻ tuổi cũng không nhiều công tôn chỉ hai người cũng giới ra hiệu của lý đạo cường lui ra t r ầ m tư một hồi thân nhiệm mắt nhìn nhiều hơn đến một l ạ n g ước điểm cường đạo yên lặng làm ra quyết định trước hết như vậy đi ngày thứ hai trong đại điện lý đạo cường ngồi cao phía trên hùng b á đứng ở một bên bẩm báo một ít chuyện đều là chút ít ngày hôm qua văn xịu xịu nói qua chờ hắn nói xong lý đạo cường thân thiết cười nói bá h u n h ta đã nghiêm túc nghĩ đến quan ngoại tri địa can hệ trọng đại lại có nhiều người như vậy muốn n u ô i cho nên không thể tùy tiện bung tha tiếp xuống còn cần do ngươi tự mình chấn giữ duy trì cục diện hùng bá trong lòng đại hỷ trung điệp nhẹ nhàng thở ra trên mặt ung dung thản nhiên mang theo vài phần tôn kính nói hết thể đều nghe đại đương gia tốt cái kêu bên này liền đều giao cho bá huy ngươi h n lý đạo cường thôi tâm trí phúc vẻ mà nói mời đại đương gia yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại đương gia thất vọng hùng bá kiên định nói ừ n lý đạo cường thỏa mãn gật đầu lập tức lại lộ ra một vẻ lo âu chinh trọng nói ba huynh ở chỗ này cũng nên cẩn thận ngươi cũng biết những năm này ta bây giờ đắc tội không ít người n g ư ơ i nhìn c h ầ m c h ầ m hắc long trại ta cũng càng ngày càng nhiều những n à y người không có h ả o ý đều là từng thất ác lan g đến lúc đó ta ở xa trong trại khó tránh khỏi không thể kịp thời v i ệ thủ t thuộc hạ hiểu nhất định chú ý cẩn thận có bất kỳ chuyện lập tức bẩm báo đại đ ư ơ n g ra hùng b a không chút do dự nói trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần n g ư i ê m trọng quả thực mặc kệ hắn nghĩ như thế nào hắn gia nhập hắc long trại đã là sự thật thực lực không đủ trước không thể thay đổi đạt được một cái núi dựa lớn đồng thời khẳng định cũng muốn tiếp nhận áp lực lớn lao những áp lực này đến từ cùng h ắ c long trại cùng cấp độ tồn tại thiên hạ hội khoảng cách h ắ c long trại qua xa nếu quả như thật có người nhằm vào h ắ c long trại thiên hạ hội chính là tốt nhất chỗ đột phá trong đó tính nguy hiểm không cần nói cũng biết nhưng lại nguy hiểm hắn cũng muốn chờ tại cái này không muốn cùng lý đạo cường đi h ắ c long trại b á huynh làm việc ta yên tâm lý đạo cường tán thưởng một câu đ ừ n g tạm lại chân thành nói chẳng qua ở trong đó cũng tất nhiên có rất nhiều nguy hiểm b á huynh ngơi ư một người bất chấp nguy hiểm ta cũng đã có chút tại náy cho nên nhất định không thể lại để cho ngươi có hậu chú ý lo như vậy đi bà h u y n ngơi nữ nhi liền cùng ta cùng nhau trở về trong trại ta cam đoàn với ngươi nhất định không cho ưu nhược có bất kỳ tổn thất gì lời còn chưa dứt cả người hùng bá đột nhiên chấn động toàn thân cứng gắc sắc mặt ngưng lại thậm chí có một tia khí thế không bị khống chế tuân ra c ắ p mắt thật chặt trừng mắt về phía lý đạo cường hai đầu lông mày liên tục nhảy lên lý đạo cường nụ cười trên mặt tựa như không hề phát hiện thứ gì nhìn hùng bá chờ lấy câu trả lời của hắn lý đạo cường làm sao biết ưu nhược hùng bá trong lòng rời sông lấp biển hai tay trong lúc bất chi bất giác nằm thật chặt gân xanh thẳng lộ nếu không có thể giữ vững bình tĩnh lý đạo cường thế mà muốn bắt ưu nhược đến uy hiếp hắn c nhẹ nhẹ nữ hơn nữa nàng chưa hề rời đi thuộc hạ bên người trong lòng chắc chắn không bỏ cho nên mong đại đương gia niệm tình ta cha con sống nương tựa lẫn nhau phân thượng đừng cho tiểu nữ rời khỏi thuộc hạ bên người thuộc hạ tất thể sống chết hiệu trung đại đương gia nói thật sâu xoay người cúi đầu ha ha lý đạo cường cười lớn đứng dậy tiến lên tự mình đem hùng bá đỡ dậy đại khí bàng bạc nói bá huynh đúng là biết cha con các người t ì n h thầm cho nên ta mới càng phải bảo vệ tốt hữu nhược không cho nàng nhận lấy bất kỳ thương tuần gì nơi này quá nguy hiểm hát long trại không nói là khắp thiên hạ trổ an toàn nhất cũng kém không bao nhiêu ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho hữu nhược chịu ý khuất nói đưa tay vô vô vai hùng bá hùng bá toàn thân căng thẳng lực lượng trong cơ thể nhấc lên lại bông xuống lại để lên lại bông xuống d ư ơ n g mắt nhìn xuống trước mặt nụ cười không giảm khuôn mặt cuối cùng vẫn là túi lầu xuống từng chữ từng chữ nói vâng thuộc hạ đa tạ đại đương ra thuộc hạ một đứa con gái như vậy xưa nay luông t r i ề u từ bé nếu như sau này va chạm đại đương ra mong rằng đại đương ra thứ lỗi cuối cùng cặp mắt d ơ lên nhìn thẳng lý đạo cường trong ánh mắt tràn ngập một loại kiên định không hề nhuộm bộ chút nào a ngươi cứ yên tâm đi lý đạo cường vẻ mặt không thay đổi cười nói chờ nói xong hai ngày sau liền đi sau đó hùng bá khí tức có chấm thấp rời đi lý đạo cường lơ đễm chờ sau khi rời đi cười nhặt i ế n g lúc này triệu vẫn từ bên ngoài đi vào đại điện đại đương gia hùng bá người này là một vị chân chính tiêu hùng lấy nữ nhi làm vật thế chấp hiệu quả chỉ sợ cũng không tốt mà lại nói bất định còn biết hoàn toàn ngược lại để càng cừu hận đại đương ra ngài triệu mẫn hành lễ nghiêm mặt nói vậy ngươi nói phải làm gì lý đạo cường từ chối cho ý kiến nói triệu mẫn hai con ngươi hiện lên say lòng người q u a n mang tự tin phi phàm nói bây giờ cường g i ả hắc long trại như mây đại thế đã thành nhưng dù sao quật khởi thời gian ngắn ngủi trung hạ t ầ n không đủ thiên hạ hội cũng là cực kỳ tốt bổ sung chọn lựa thiên hạ hội tinh nhuệ một thanh đem nước vào như vậy thực lực hắc long trại nhất định có thể nâng cao một bước hùng bá cũng sẽ tại đại đ ư ờ n g ra trước mắt lại là không nổi bất kỳ sòng gió lý đạo cường cười nhìn lấy triệu mẫn không nói gì thêm ngắn ngủi mấy tức nhìn triệu mẫn như bạch ngọc khuôn mặt có chút mất tự nhiên rủ xuống lý đạo cường khép cười nói kể từ đó ngông nguyên cũng có thể tại cái này quan ngoại chi địa trừ một cái chướng ngại lớn thật sao đúng vậy triệu mẫn cũng không cái c h à y cách cối bằng thẳng nói đây là vẹn toàn đôi bên dù sao nơi này khoảng cách hắc long trại bây giờ quá mức xa vời đại đương ra tùy ý hùng bá nắm giữ nơi này vậy căn bản không lấy được cái gì thật lợi chỉ có một ít làm cho người nhằm vào h chuyện này đối với đại đương gia mà nói hạ i lớn hơn lợi lý đạo cường cười không nói qua mấy tức vừa rồi thật lòng cười nói thật ra thì có lúc ta muốn chính là hư danh triệu mẫn xứng sở bản năng không tin lý đạo cường bực này tiêu hùng cùng dĩ vang t ắ c phong làm việc h ắ n m u ố n khẳng định là thật lợi mà không phải hư danh nhưng nếu không tin cũng chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ lý đạo cường hiển nhiên quyết định chủ ý không khuyên nổi âm thầm cao mày dưới ôn quyển thi l ễ một cái rời đi lý đạo cường hơi có chút một cười cái này nói thật ra thế mà còn không tin vậy không có biện pháp thế gian này người a tin tưởng đều chỉ là bọn họ nguyện ý nghe lời thật mà thôi như vậy hắn đúng là hết chỗ chê bao nhiêu láo nhất ngôn cựu đ ỉ n h cũng kém không bao nhiêu ha ha âm thầm cười một cái thân hình biến mất tại trong đại điện này chương ba trăm tám mươi năm sống cùng sinh tồn trong mặt thất hùng bá mặt mũi tràn đầy âm chầm đi vào trong mắt đều là sắc ý sắc mặt cực kỳ dữ tợn lý giống như gào thét đi ra cực hận âm thanh bỗng nhiên dừng lại hai tay vung lỏng một nắm chân nguyên tre lên bao trùm xung quanh lý nói mạnh tràn đầy sắc ý âm thanh phun ra giống như một cái nổi cơn thịnh nộ hung thú khi tức trên người hùng bá cũng bắt đầu chập trùng bất định lý đạo cường lý đạo cường ta nhất định phải g i ế t n g ư ơ i g i ế t n g ư ơ i hung hăng cắn răng tại nội tâm chỗ sâu thể hồi lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại khi tức â m lánh ngồi xếp bằng t ĩ n h mịt ánh mắt suy tư điều gì hơn một canh giờ sau hắn trên mặt tay n ấ y thấp thỏm đi đến một hòn đảo nhỏ bên trên ánh mắt lấp lóe giống như là không dám đối mặt cái gì hai ngày sau lý đạo cường mang theo mấy người rời khỏi thiên hạ hội t r ư triệu mẫn huyết đao bảo tượng đoạn lãng bên ngoài còn có một vị người mặc váy áo màu b ạ c kim nước da trắng non như ngọc dung nhan tinh xảo giữa lông mày lộ ra mấy phần linh động điêu n g o a khí tức nữ tử mỹ lệ đúng là hùng bá nữ nhi ưu nhược đại đương gia tiểu nữ liền xin nhờ đại đương gia thiên hạ hội c h â n núi hùng bá đối với lý đạo cường ôm quyền thi lệ nói tư thái rất thấp hoàn toàn không còn ngày xưa ba khí chỉ có một bộ lo lắng nữ nhi lão phụ thân bộ dáng đối với cái này triệu mận ung dung thản nhiên nhìn đoạn lãng khỏe miệng mang theo xem kịch vui cười lạnh hùng bá ngươi cũng có hôm nay ha ha ha lý đạo cường lộ ra nụ cười thân thiết đang chuẩn bị nói cái gì cái t i ệ thanh thuy êm hai có mấy phần bốc đồng hoạt bát âm thanh vang lên ai nha ta cũng không phải tiểu hải tử ngươi cứ yên tâm đi hơn nữa nhưng ta không kém b ngươi liền chờ xem lần này ta nhất định phải xông ra h uy danh hiền hách hùng bá khoe miệng giật một cái quắt lớn làm c à n đại đương ra trước mặt không thể tạo thứ u nhược một điểm không sợ i b u môi hai tay chống nảnh n h u n h u núi ngọc tinh xảo nói hử đại đương ra mới sẽ không ngại đều là cha chính ngươi tại cái kia suy nghĩ nhiều có phải hay không a đại đương ra nói ngần đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn về phía lý đạo cường hùng bá lông mày nảy nhót mặt lên lại trứng mắt về phía u nhược triệu mẫn hai con ngươi nhắm lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái này phía trước không chút để ở trong lòng nữ tử ngược lại không thẹn là hùng bá nữ nhi ha ha ha lý đạo cường cởi mở cởi to thân cận nói bá huynh ngươi liền h ả o h ả o yên tâm ưu nhược tính tình này khẳng định không ăn thiệt thòi để đại đương giá chê cười hùng bá miễn cưỡng cười cười hình như hơi xấu hổ nói như vậy hoạt bát là cô gái có phải ta còn muốn hâm mộ bá huynh ngươi có một cái tốt như vậy nữa nhi lý đạo cường tràn đầy thật lòng tán dương bên cạnh ưu nhược tinh xảo cầm rơ lên cao hơn đắc ý nhìn về phía hùng bá hùng bá chừng mắt liếc trở về với bất đắc dĩ đổi qua ánh mắt tốt thời gian cũng đã không còn sớm chúng ta liền đi lý đạo cường nói câu gật đầu, đầu cấp bước cùng tiến đại đưa ra hùng bá thi lê nói triệu mẫn đoạn lãng mấy người theo ưu nhược người cuối cùng xoay người hoạt bát đối với hùng bá hơi c h ư ớ c mắt to nhảy cơm xoay người đi theo không buồn không lo ngây thơ hoạt bát bộ dáng hùng bá hai tay một nắm ánh mắt có chút run r u dậy đứng tại chỗ nhìn chăm chú ưu nhược thân ả n h đi xa cho đến biến mất hoàn toàn ưu nhược cha nhất định sẽ đem ngươi tiếp trở về đại đ ư ơ n gia g bây giờ chúng ta là trực tiếp trở về h ắ c long trại sao đại đ ư ơ n gia g h ắ c long trại là dạng gì ha đại đức gia hát long trại chúng ta đều mạnh mẽ như vậy tại sao còn muốn kêu sơn trại tên a đại đức gia ngài còn trẻ như vậy lại mạnh như vậy có thể hay không dạy dỗ ta à. trên đại lộ sáu người đội ngũ một đường đi về phía trước công tôn chỉ bảo tượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không thấy gì cả nghe thấy đoạn lãng lông mày vượt qua như càng sâu nhìn cái kia nhảy nhót tưng bừng thân ả n h tràn đầy địch tí triệu mẫn một mực cung dung thản nhiên t i ê n lặng quan sát đến hết thảy vài đôi ánh mắt trung tâm n nhược lại là giống như một vị lần đầu tiên ra cửa đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ tiểu nữ hải liễu giễu một đường hỏi thăm không ngừng ngày này qua ngày khác cái kia ngọc nào linh động nụ cười dưới trừ giống đoạn lãng người như vậy bên ngoài cũng không khiến người ta cảm thấy mệt mỏi ít nhất lý đạo cường liền không cảm thấy. ngược lại cảm thấy rất không tệ cái này khô khan đi đường cuối cùng là nhiều hơn mấy phần náo nhiệt sát thái cho nên hắn cũng vui vẻ được cùng cái này có không ít chút mưu kế cô nương xinh đẹp nói chuyện tiếm q u ê n làm giải bờn đại đương ra ngài tại sao muốn thu đoạn lãng vào trong trại a ngài khả năng không biết hắn đầu tiên là tại thiên hạ hội trưởng thành sau đó đầu nhập vào vô song thành còn nhận vô song thành độc cô nhất phương làm nghĩa phụ đều có thể nói là ba họ gian ô kết thúc một vấn đề đông nhiên ư u nhược mắt đẹp liếc mắt cao mày đoạn lãng tựa như không có cái gì tâm cơ thẳng thắn nói Người. Đoạn lãng kinh hãi, cũng có chút hoảng loạn vội vàng nhìn về phía lý đạo cường ô m quyền hành lễ muốn giải thích đại đừng ra thuộc h ạ ha ha lý đạo cường cười đưa tay ngăn trở giải thích của hắn mắt nhìn hai người phong khinh vân đạm cười nói u nhược khả năng bởi vì xuất thân của ngươi vấn đề ngươi có một cái tốt phụ thân cho nên có một số việc ngươi cũng không hiểu u nhược nụ cười ngọt ngào hơi ngừng lại lập tức liền thấy hiếu kỳ nhìn lý đạo cường chuyện thế gian này cũng không phải không phải đen tức liếc lý đạo cường bước chân không có ngừng, âm thanh có chút xa xăm thế gian này người phân làm hai loại một loại là vì sống một loại là vì sinh tồn cái trước hay ngọn cái sau trên thế giới này là một niềm hạnh phúc xung quanh mấy người đều c a o mày có hoàn toàn nghe hiểu có còn có chút mơ hồ nhưng đều có một loại đặc biệt xúc cảm cái trước mặc dù hèn mọn nhưng nghiêm chỉnh mà nói mặc kệ làm cái gì bọn họ đều không có lỗi bởi vì bọn họ chỉ vì sống người có thể giết bọn họ nhưng không thể coi thường bọn họ hiểu không lý đạo cường mỉm cười nói u nhược không lo được giữ vững nụ cười ngọt ngào chỉ cảm thấy trên người lý đạo cường có một luồng không nói ra được rung động lòng người cảm giác tao mày đối với những lời này cũng không phải quá rõ ngươi còn nhỏ trải qua không nhiều lắm sau này liền hiểu lý đạo cường cười vỗ xuống u nhược đầu thái độ có chút cưng chiều u nhược đánh thức hơi đỏ mặt bản năng muốn lui về phía sau lại nạnh sinh sinh nhịn được trong lòng còn có chút k h n g phục nàng cũng không nhỏ lý đạo cường thu tay lại tiếp tục nói đoạn lãng từ nhỏ sinh sống tại thiên hạ hội đây là vì sống chờ đến hắn có nhất định thực lực về sau muốn lựa chọn tốt hơn sinh tồn đây là nhân chi thường tình chuyện không cần nói chuyện gì trung thành làm lợi ích khác biệt thời điểm khá hơn nữa tình cảm quan hệ hết thể đều sẽ không còn giá trị nói trắng ra là là thiên hạ hội cùng vô song thành cũng không đủ cường đại không thể cho đoạn lãng tương ứng lợi ích ngược lại ta còn là thật thường thức hắn loại đó vì lý tưởng mà p h â n đấu tuyệt không từ bỏ quả quyết tinh thần đáng giá rất nhiều người trẻ tuổi học tập thể diện tính là gì có thể ăn sao có thể còn sống sao nó không thể trên thế giới này à có thực lực mới có thể diện chờ có thực lực qua lại hết thể đều sẽ bị quyên lãng còn biết là chuyện tốt không có thực lực cái gì tôn nghiêm thể diện đều là chê c ư ờ i mà thôi mang theo vài phần âm thanh thâm t h i ế bị mấy người nghiêm túc nghe xong u nhược thật chặt khóa lông mày những lời này cùng nàng ý nghị không giống nhau lắm dường như muốn phá vỡ trong nội tâm nàng một chút mỹ hảo công tôn chỉ Bảo t ư ợ n giọng một mặt nói g vô cùng vì kiên định nói đại đương gia đoạn lang thể sống chết hiệu trung đại đương gia giơ lên đầu mặc dù là quỳ vẻ mặt trong ánh mắt cũng đầy là sùng kính nhưng tư thái lại giống một đầu kiêu ngạo kiệt ngạo cô lang hai loại biểu hiện tuy nói là không hài hòa xung đột chẳng qua thật ra thì cũng không tính là không hợp thói thường ở trong mắt lý đạo cường liền rất bình thường đoạn lãng loại người này đừng nghĩ khác mạnh mẽ đến mức để không dám phản bội chính là phương pháp tốt nhất còn lại cái gì trung thành xung kính loại hình nhiều lắm là chẳng qua là nhất thời tâm tình mà thôi loại người này ở thế giới này không nổi tiếng bị người rất khinh bị mà tại lúc trước hắn trên cái thế giới kia chỗ nào cũng có rất bình thường cho nên hắn chưa bao giờ đối với đoạn lãng có thành kiến gì đương nhiên hảo cảm cũng khẳng định là không có cùng hắn như vậy mấy đầu chó đối xử như nhau đứng lên đi nhớ kỹ muốn cái gì liền dùng thực lực của ngươi đi tranh thủ không có thực lực vậy cũng chỉ có thể trách người chính mình phế vật lý đạo cường không quay đầu lại phai nhạt tiếng nói vâng thuộc h ạ n nhất định sẽ không để cho đại đương g i a thất vọng đoạn lãng ngữ khi kiên định nói cực kỳ tự tin công bình cạnh tranh hắn chưa hề đều không cảm thấy chính mình sẽ kém ở người nào bộ kinh vân nhiếp phong bao gồm chết đi độc cô minh hắn thiếu chưa hề đều chỉ là một loại công bình tại lý đạo cường nơi này hắn rốt cuộc thấy loại này công bình trong lòng hỉ cực kỳ thậm chí có chủng kẻ sĩ chết vì tri kỷ tâm tình dâng lên triệu mẫn nhìn đoạn lãng âm thầm lắc đầu đợi một thời gian đoạn lãng nhất định sẽ là một đầu hung ác các quyển ưu nhược khinh thường mắt nhìn đoạn lãng lại không khỏi to mày lời của lý đạo cường nàng đã nghe hiểu nhưng có nhiều châu cũng không quá đồng ý chẳng qua nhưng lại không có lực lượng đi phản bác thực lực địa vị thân phận các loại tình hình để nàng đều cũng không tự tin chính mình suy nghĩ lý đạo cường như vậy vô thượng cường giả theo như hắn nói h ắ n không phải là sai loại quan niệm này trong im lặng ảnh hưởng nàng đem mấy người phản ứng thu hết vào mắt lý đạo cường âm thầm cười cười có lúc miệng pháo thật rất hữu dụng nó có thể trong lúc vô hình thay đổi rất nhiều chuyện một người tư duy quan niệm đồng dạng có thể thay đổi từ từ sẽ đến chính là tâm tình có chút b u ô n g lòng đi đường đồng thời trong bóng tối tìm hiểu mới đến tay hàng long thần cước nói tóm lại hàng long thần cước này có chút để hắn thất vọng so với hàng long thập bát trưởng còn muốn yếu hơn một bậc chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như b ổ túc hàng long thập bát trưởng một vài chỗ cho nên một bên đi đường một bên tìm hiểu đầy đủ mà hàng long thần cước đến tay vậy kế tiếp nên dư quang hướng về sau nhẹ lượng khoe miệng như có như không hiện lên một nụ cười mấy người một đường hướng tây hai ngày sau một mảnh sa mạc đông nhiên lý đạo cường ánh mắt hơi sáng nhìn về phía cách đó không xa bước chân tăng nhanh phía sau mấy người tự nhiên cũng chỉ có thể tăng nhanh bước chân không bao lâu một trận quyết đấu hiện ra trước mặt mọi người cách đó không xa còn có không ít người trong giang hồ quan sát ngang lệ long ngâm vượng minh tiếng sen lẫn lên quyết đấu hiện trường đao kiếm tấn công một đầu hoàng long cùng phấn v ư ợ n g từ đao kiếm bên trong bay bằng lên lớn lao uy lực cùng một luồng hài hòa cảm giác tràn ngập đao kiếm chủ nhân sắc mặt đều khẽ biến dùng sức thu hồi đao kiếm sau đó lại lần ra chiêu đại đương gia là quỷ kiến sầu cùng trên nữ thần long văn h ế n bọn họ đều quan ngoại tiếng tăm lừng lấy thế hệ trẻ tuổi cường giả đoạn lang tích cực biểu hiến nói lý đạo cường không trả lời ánh mắt một mực nhìn lấy cái k i a toàn thân áo đen áo khoác l ụ i trắng nữ tử đầu thắt dây cốt tóc như mực mái tóc thong xuống tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt không có bất kỳ tì vết nào chỉ là có chút lạnh lùng nhưng càng nhiều hơn chính là một loại anh khí lãnh diễm hai chữ quả thật tuyệt phối nữ nhân này ta mớn một luồng đã lâu không gặp xúc động dâng lên không chút nào che giấu mở miệng nói nữ tử này ta mớn các ngươi có biện pháp nào trong thanh ngữ không có một chút ngượng ngùng giống như chuyện như vậy chính là đương nhiên rất bình thường xung quanh mấy người đều khe g i t mình công tôn chỉ bảo tượng trước hết nhất tiếp nhận đây chính là nhà mình đại đương ra nhanh chóng nghĩ đến biện pháp muốn lập công triệu mẫn cặp mắt hiếp lại nhìn mắt lý đạo cường có chút bó tay cùng rất khinh bỉ u nhược chừng to mắt không thể tin nhìn lý đạo cường đường đường vô thượng cường giả vì chấn thiên hạ thế mà thế mà như thế ban ngày ban mặt mặt d à y vô sỉ nói muốn một nữ tử còn để bọn thuộc hạ nghĩ biện pháp quả thật chính là một cái háo sắc vô sỉ cường đạo ách đối phương giống như chính là một cái cường đạo trong thiên hạ cường đạo lớn nhất hơn nữa còn giống như chưa từng có che giấu qua chính mình tham tiền háo sắc đột nhiên ý thức được chút này u nhược cảm giác trong lòng có chút lấp không phải hào cảm gì loại hình chẳng qua là giống như có cái gì cao thâm cường đại hình tượng. vỡ vụ n đoạn lãng nhất là quả quyết khẽ giật mình về sau liền cung kính nói đại đương gia thủ hạ đi đưa nàng bắt đến hiến tặng cho đại đương gia thô t ụ lý đạo cường quắc khẽ dạy bảo nói nhiều học một ít ta trong trại trại quy nhớ kỹ không làm động lòng cướp nữ tử ta muốn nàng là lấy về nhà làm thế tử đến làm cho nàng cam tâm tình nguyện đoạn lãng có chút hơi khó cau mày cảm giác thật là phiền phức chấm ngâm dưới cẩn thận nói lấy đại đương gia huy danh nguyện ý bằng không thuộc hạ trực tiếp đi nói công tôn chỉ r ê u cợt mắt nhìn hắn cung kính nói đại đương ra lấy thuộc hạ nhìn không bằng một hồi trước đem bắt lại dựa theo quy củ đòi tiền thượng quan tiểu thư dáng vẻ khẳng định không trả tiền nổi trước hết đem nàng mang về trong trại một lúc sau thượng quan tiểu thư này khẳng định sẽ từ đại đương ra lý đạo cường như có điều suy nghĩ đại đương ra đây có phải hay không có thể tính là điều kiện một trong lúc này triệu mẫn mở miệng nói lý đạo cường nhìn về phía nàng cười nói không tính là triệu mẫn bất đắc dĩ lại đổi qua ánh mắt ba người các ngươi một hồi đem nàng bắt lại đánh cướp lý đạo cường ra lệnh vâng đoạn lang ba người lập tức đáp đại đương ra cái này cái này u nhược nhịn không được sắc mặt có chút đỏ lên ấp đúng muốn ngăn cản lại không quá dám phản kháng lý đạo cường u nhược a ngươi còn nhỏ có rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu lý đạo cường thái độ hòa ái đưa tay vô vô u nhược đầu ngự trọng tâm trường nói người cả đời này dù sao cũng phải có chút yêu thích con người ta ngươi thời gian trung đụng còn thiếu không hiểu rõ lắm ta cuộc đời chỉ thích hai loại chuyện tiền tài sắc đẹp ngươi yên tâm ta là muốn cưới nàng làm vợ về sau khẳng định hảo hảo đãi nàng sẽ không để cho nàng chịu bị quất huống hồ ta ưu tú như vậy phu quân thiên hạ độc nhất vô nhị nàng có một cái tốt quy túc đây mới phải là thiên hạ nữ tử hạnh phúc lớn nhất công tôn chỉ phản g phất giống như không nghe thấy sớm thành thói quen đoạn lãng một hơi giấu ở trong lồng ngực lấy cường đại trung thành n g ạ n h xinh xinh nhị được giữ vững bình tĩnh ưu nhược trận mắt hốc m ồ m n h ì n lý đạo cường mặt triệu mẫn đều có chút thất thần cho dù đã sớm biết một chút trần tướng nhưng lúc này nàng vẫn phải có chủng lần đầu tiên quen biết tên này cảm giác đây quả thật là chúa tể thiên hạ thế k i ể m cục vô thượng cường giả sao. ra sao da mặt dày nói loại trình độ này đổ cũng thật là vô thượng